t r ư ơ n g hai trăm linh năm thợ săn cùng con mồi bên trên t r ư ơ n g hai trăm linh năm thợ săn cùng con mồi bên trên chín tầng lâu ba tên đệ tử một đường đấu lấy miệng hướng phía trước đi hiện tại kim tiểu xuyên xem như đã nhìn ra nhất định phải tìm tới một đầu thông đạo mới mới được bởi vì tại trước người bọn họ sau lưng đại lượng thông đạo đang bị tông môn đệ tử phá hư không có khả năng lại tìm đến huyết hà tông đệ tử lần này đi ước chừng hai canh giờ đi vào một chỗ đại s ả n h hình tròn đại s ả n h này kết nối với bốn cái lối đi kim tiểu xuyên ngay tại do dự muốn đi một đầu nào thời điểm liền nghe ngoài đại sành trong đó một đầu thông đạo truyền đến tiếng ồn ào bắt hắn lại chớ có để hắn chạy ai có phi kiếm phụ nhanh đừng không nỡ cỏ các ngươi dùng phụ lục cái này chính xác không thể được ra đem ta q u ầ n đều đốt ngay sau đó liền nghe đến trong thông đạo một trận tiếng oanh minh vang lên kim tiểu xuyên mấy người bọn hắn đều có kinh nghiệm có thể nghe được đây là các loại phụ lục đụng vào trên vách tường thông đạo trên mặt đất phát ra tiếng vang kim tiểu xuyên sở b n tử mặc mặc tiểu sư mội không rõ ràng trò lắm đành phải đứng tại chỗ lúc này liền gặp được một đầu thông đạo bên trong có mấy đạo kiếm khí từ bên trong bán ra phát ra siêu siêu tiếng xe gió nửa đường không có đụng phải mục tiêu trực tiếp liền tiến vào trong đại s ả n h vách tường hóa thành hư vô kim tiểu xuyên nhận ra chính là phi kiếm phủ biến thành trong lòng không khỏi hiếu kỳ người này lông còn không có nhìn thấy một cái phụ lục này đã là bay đời trời không biết là cái nào hai nhóm người lại phát sinh xung đột ngay tại phù lục kia bay qua đằng sau một đạo huyết b à o thân ảnh liền từ thông đạo kia vọt ra chín tầng lâu ba người sáu con mắt lập tức sáng lên khắp nơi đi tìm huyết hà tông đệ tử cái này không liền đưa tới cửa sau huyết hà kia tông đệ tử thân xác khẩn trương xông lại đằng sau còn quét kim tiểu xuyên ba người bọn hắn một chút Bất quá cũng k huyết ô n g có q á đ hà tông i sau l Huyết hà đệ tử u nhau nhau căn bản cũng không có đón được một bên khác còn có chặn đường người né tránh không kịp trên thân đã trúng bảy tám đạo phù lục lập tức trên thân liền bốc cháy lên bên này công kích vừa kết thúc trước đó thông đạo kia truy binh đã đến đồng dạng làm ấy chục người nhìn thấy phía trước đã đem huyết hà đệ tử ngăn lại có người liền hô to tranh thủ thời gian dùng hóa thủy phù đem hắn ngọn lửa trên người dội tát chớ có đem hắn trên người năng lượng đan cũng cho thiêu hủy sau đó lại có người hô đối với chín tầng lâu kim sư đệ đã từng nói bọn hắn sẽ tự bạo mọi người cùng nhau xông lên trước loạn quyền đả hắn kim tiểu xuyên sửng sốt làm sao còn có chuyện của ta đâu tại kim tiểu xuyên sở bàn tử mặc mặc tiểu sư muội trận mắt hốc mồm trong ánh nhìn chăm chú mắt thấy huyết hà tông tên đệ tử này bị phi kiếm phù công kích bị liệt hỏa phù thiêu đốt lại bị hóa thủy phù dội tát cuối cùng bị bốn năm mươi cùng nhau tiến lúc ê này một bàn tay đem viên kia quả cầu năng lượng nằm ở trong tay quay mặt lại nhìn về phía kim tiểu xuyên ba người kim sứ đệ sở sứ đệ mặc mặc sư muội lại gặp mặt nguyên lai、like、là chu linh vừa rồi lực chú ý đều đặt ở quả cầu năng lượng lên căn bản cũng không có thấy rõ là ai chu linh cười đối với thủ hạ cái kia gần trăm người nói ra đến mọi người nhận thức một chút vị này chính là ta nói qua với các ngươi chín tầng lâu kim tiểu xuyên s ư đệ bên cạnh vị này hơi béo một chút là sở nhị thập tứ s ư đệ bên kia đáng yêu nhất là mặc mặc s ư muội những người kia nhao nhao hướng kim tiểu xuyên ba người bọn họ ôm quyền nguyên lai、like、kim sư đệ d á n g dấp anh tuấn như vậy quả nhiên g i ố n g phượng trong loài người sở sư đệ hạnh n ộ hạnh n ộ nghe nói ngươi khinh thân công pháp không ai bằng mặc mặc sư muội nghe nói ngươi trận pháp phương diện rất có tạo nghệ không biết có thể hay không bán mấy bộ trận pháp cho ta nhiều người như vậy các loại toon hót lời nói đồng thời vang lên để kim tiểu xuyên bọn hắn có chút mọi chu linh cười nói kim sư đệ ta đã đem chín tầng lâu sự tích toàn bộ tuyên dương ra ngoài hiện tại trong toàn bộ địa cung tất cả tông môn đệ tử đều biết cái này chân chính tu luyện cơ duyên là các ngươi cái thứ nhất phát hiện đồng thời không chút nào giấu giếm nói cho mọi người lời kia vừa thốt ra vừa mới an t ĩ n h xuống tông môn đệ tử lại bắt đầu ton hót chín tầng lâu quả nhiên nhân nghĩa đối với về sau tất cả mọi người sẽ cùng chín tầng lâu trở thành bằng hữu hoan n ê n h chín tầng lâu sư đệ sư muội đi phong long phủ làm khách kim sư đệ xin hỏi có tìm được hay không lựa ý nghĩ nếu có lời nói ngươi nhìn sư tỷ ta thế nào kim tiểu xuyên nghe được đầu to hắn quan tâm nhất hay là viên k i a quả cầu năng lượng hắn quay đầu nhìn thoáng qua sở bàn tử sở bàn tử cũng đang xoắn suýt trước mắt loại tình huống này có vẻ như không tốt trực tiếp cất đoạn dù sao người ta không ngừng to nó h ta húng chi cùng chu linh cũng coi là người quen biết cũ chu linh tiếp tục hướng những đệ tử khác nói k h o á t chín tầng lâu mấy người ta trước đó nói lời luôn có người không tin hiện tại các ngươi tận mắt nhìn thấy kim sư đệ vừa tiến vào địa cung thời điểm khai mạch cảnh năm nặng hiện tại thế nào đã chín ặ n g còn có sở sư đệ đồng dạng từ năm nặng đến bây giờ tàm trọng cảnh giới Mặc, mặc sư muội từ bốn nặng đến bây giờ sáu trọng cảnh giới nhìn thấy không toàn bộ đều là hấp thu quả cầu năng lượng kết quả hiện tại dù sao cũng nên tin chưa những người kia ngược lại lại bắt đầu tán dương chu linh chu linh rất hài lòng tốt nếu chúng ta lại được một viên quả cầu năng lượng hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị hấp thu đi mọi người tranh thủ sớm ngày có thể cùng chín tầng lâu sư đệ sư muội mở dạng tăng lên cảnh giới thế là gần như một trăm danh tông cửa đệ tử ngay tại trong đại s ả n h này lấy ra đệm chăn l ề u vải đem cái kia mấy đầu cửa thông đạo toàn bộ che lấp bên trên sợ chính là chờ một lúc năng lượng đi ra ngoài lãng phí hết chuẩn bị thỏa đáng đằng sau đám người toàn bộ đều ngồi xếp bằng xuống quá trình rất quen thuộc kim tiểu xuyên hoài nghi bọn hắn trước đó đã từng làm như thế thật nhiều lần không biết trong địa cung còn có thể còn lại bao nhiêu v u ế t hà tông đệ tử ngay tại hắn cùng sở bàn tử do dự phải chăng muốn chọn một cái khoảng cách quả cầu năng lượng tương đối gần địa phương cũng ngồi xếp bằng xuống thời điểm chu linh lại nói nếu kim sư đệ sở sư đệ mặc mặc sư mội các ngươi bể bộn nhiều việc cũng đừng có quản chúng ta đến mọi người vui vẻ đưa tiễn chín tầng lâu sư đệ sư mội thế là những đệ tử tông môn kia cũng không đứng dậy an vị trên mặt đất hô sau này còn gặp lại kim sư đệ gặp lại cứ như vậy kim tiểu xuyên sở bàn tử mặc mặc tiểu sư muội mơ mơ hồ hồ xốc lên một đạo đẹp trăn đi ra đại s ả n h đi ra ngoài rất lâu kim tiểu xuyên trong lòng càng nghĩ càng cảm giác khó chịu kịch bản này rõ ràng không đúng chính mình ba cái cứ như vậy đi ra tối thiểu nhất chu linh sư tỷ ngươi cũng hẳn là lễ phép tính để cho chúng ta ba cái cùng một chỗ ở nơi đó hấp thu chút năng lượng đi còn nói chúng ta có việc có chuyện gì không phải cũng là vì tìm huyết hà tông đệ tử a nhưng là người ta chu linh cùng những đệ tử tông môn kia thái độ rất t ậ ta cũng không thể vào tay đoạn ai thở dài một hơi b ả nhưng t â lâu n ăn ta chín tầng n uỷ. Ta ba g ờ i làm sao có c thể ù m ặ trải khác nhiều người như vậy? Cộng đồng hấp thu chúng tham thiểu nhất thuộc Nhưng cộng cầu Có người đồng viên năng lượng. nửa năng lượng, gia, tối đều thuộc về quả vậy, một một ta ta. t là sợ qua việc này rõ ràng có thể nhìn ra tiểu sư mội mặc mặc đang tìm thời điểm càng thêm dùng sức sau nửa c a n h giờ mặc mặc tiểu sư mội nhìn thấy một đầu lối rẽ mũi hít hả quả quyết lựa chọn trong đó một đầu kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử liền biết hẳn là lại có mới phát hiện lập tức tinh thần sau một nén nhang liền nghe trước mặt trong thông đạo bành bành oanh oanh lại là nổ vang nguy rồi lại muốn bị người khác nhanh chân đ ế n trước kim tiểu xuyên trong lòng bọn họ sốt ruột vội vàng tiến lên chờ đến vừa rồi thanh âm phát ra chi đ ị a xa xa chỉ thấy ngọc minh n g u y ệ t chính đem một viên quả cầu năng lượng nắm trong tay tại ngọc minh n g u y ệ t t r u n g quanh có hai tên thụ thương đệ tử ngay tại hướng trong miệng nuốt đan dược c h ữ a thương mà tại thông đạo b ố n phía lại còn đứng đấy vượt qua hơn tám mươi danh tông cửa đệ tử kim tiểu xuyên trong lòng cảm giác nặng nề quả nhiên lại tới chậm đi qua những cái kêu huyết hà tông đệ tử không phải rất lợi hại à làm sao bây giờ trở nên như vậy kéo hông ngay cả nửa canh giờ đều chịu không được ngọc minh nguyện cũng là nhìn thấy kim ti lập tức d á n g tươi cười hiện hiện trên mặt đến tiểu xuyên đệ đệ tỉ tỉ cho ngươi xem đồ tốt kim tiểu xuyên mỹ mắt trái run lên ba lần ngọc minh nguyệt bây giờ nói chuyện vẫn là như vậy tràn ngập nghĩa khác để cho người ta không thể không miên man bất định giả bộ như như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng kim tiểu xuyên tiến lên nguyên lai là ngọc sư tỉ cùng các vị sư m i n h sư tỉ các ngươi bận điệu chúng ta còn có việc nói liền muốn mang theo sở bàn tử cùng mặc mặc sư m ộ i người đi nói không chừng kim tiểu xuyên liền độc thủ có thể đây là ngọc minh nguyệt nha tốt xấu cũng coi là phượng khánh phủ một trong những bằng hưu tốt nhất mặc dù người bạn này luôn muốn nàng con trâu già này đem chính mình cây này có non ăn có thể chính mình cũng chưa từng để nàng o ạ n nguyện hắn vừa muốn đi liền bị ngọc minh nguyệt kéo lại tiểu xuyên đệ đệ đừng có gấp nha nhìn ngươi cũng khai mạch cảnh c h í nặng h n ngươi khí lực lớn như vậy chỉ cần chịu phản kháng tỉ tỉ còn có thể ăn ngươi phải không ngay sau đó lôi kéo kim tiểu xuyên cánh tay đối với những đệ tử tông môn kia nói thấy không đây chính là ta mỗi ngày đề cập kim tiểu xuyên sứ đệ tất cả mọi người phải nhớ kỹ đừng quên chúng ta có thể bắt được huyết hà tông người có thể cầm tới quả cầu năng lượng toàn bộ đều là đệ đệ ta công lao về sau nếu ai muốn đối phó kim tiểu xuyên cũng đừng trách ta tỉ tỉ này tâm ngoan thủ lạc dứt bỏ ngọc minh n g u y ệ t muốn đạt được thân thể của mình chuyện này kim tiểu xuyên cảm thấy ngọc minh n g u y ệ t làm người cũng không tệ lắm nhìn lời nói này tốt bao nhiêu một mực há miệng ngầm miệng chỉ nhắc tới chính mình đều không nói sở b à n tử lời hữu ích sở b à n tử ở bên cạnh sắc mặt rất khó coi lần này ngọc minh n g u y ệ t bọn người thu được một viên quả cầu năng lượng ngược lại là rất k h á c khí m ừ n kéo lấy kim tiểu xuyên cùng nhau tu luyện lần này đổi thành kim tiểu xuyên không làm nữa chúng ta hay là chính mình đi tìm hết hạ tông đệ tử tương đối phù hợp cùng nữ nhân này cùng một chỗ, Cô mặt mặt tiểu sư mội, mội, mội y nguyên giữ im lặng có thể vừa đi ra đi mấy trăm bước gặt một nát rẽ mặt m ặ c tiểu sư mội mũi hít hạ đột nhiên mở miệng nói a đại sư minh làm sao người biết bên này có quả cầu năng lượng chương hai trăm linh sáu thợ săn cùng con mồi bên trong chương hai trăm linh sáu thợ săn cùng con mồi bên trong chín tầng lâu ba tên đệ tử vừa mới chuyển qua một cái lối đi p h ầ n quang mặt mặt tiểu sư mội liền dừng bước dùng cái mũi nhỏ ở trong không khí hít h à sau đó trong mắt liền lộ ra quang mang đại sư minh ngươi quả nhiên trực giác rất lợi hại kim tiểu xuyên hỏi vội bên này thật sự có loại khí tức kia bởi vì nơi đây khoảng cách vừa rồi ngọc minh nguyện bọn hắn thu hoạch một viên quả cầu năng lượng địa phương quá gần dựa theo trước đó kinh nghiệm cho tới bây giờ không có tại cách xa nhau gần như thế địa phương gặp qua hai tên huyết hà tông đệ tử mặt mặt tiểu sư mội gật đầu nơi này hai bên lối đi kiến trúc còn không có bị phá hư nói rõ những đệ tử tông ngôn kia còn không có đi vào qua nơi này nếu không hai bên kiến trúc tuyệt đối sẽ không may mắn thoát khỏi kim tiểu xuyên vừa muốn động thủ mặc mặc tiểu sư mội tranh thủ thời gian đụng lên đến nhẹ nhàng nói ra đại sư huynh lần này khí tức có chút nặng cùng trước đó cái kia khải linh cảnh trên người có c hắn ú t Tiểu tức một cái giật giống. Kim cái Xuyên mình. Khá lập l m kém hơi rồi i vừa l ề để ậ u thủ.、Vạn、nhất trong này, lại là một tên khải lính cảnh, cứng như vậy vào, sợ là không Vạn vậy vào, lại này, cứng xông ngon gì là là cái có sợ quá đ ăn. Hắn để sở bàn tử đưa lỗ thai tới sở s ư đệ nói không chừng bên trong người khó đối phó cũng có khả năng không chỉ một người ta trước đem vách tường phá vỡ ngươi bây giờ liền bắt đầu chuẩn bị kim tiểu xuyên dùng ngón tay trên ngón tay sở bàn tử h i ể u ngay lập tức trong tay lập tức một thanh hàn thủy kiếm nắm ở trong tay đùi phải vừa dùng lực trực tiếp liền phiêu lên tùy thời chuẩn bị ứng phiêu lên tùy thời chuẩn bị ứng phiêu lên m ặ c m ặ c tiểu sư mội liền rón rén đi qua tại đi trong quá trình tay trái một thanh buôn lôi phủ tay phải một thanh trận pháp tiểu kỳ đã trộm trong tay kim tiểu xuyên nhìn sở bàn tử cùng tiểu sư mội toàn bộ đều chuẩn bị thỏa đáng lúc này mới tới gần bức tường kia vừa mới linh lực quán t h â u ở trên cánh tay không đợi hướng vách tường đập xuống chỉ thấy vách tường kia đột nhiên liền xuất hiện một đạo cường ẩm ngay sau đó một tên thanh niên mặc huyết bảo liền xuất hiện tại kim tiểu xuyên trước mặt hai người bốn mắt tương đối diễn phần mình giật này mình đồng thời về sau rút lui một bước thanh niên kia trên thân tán phát khí tức sớm đã là vượt qua khai mạch cảnh cùng lúc đó đôi chi có bên trong lòng của hắn chính âm thầm đắc ý lần này tấn thăng so trước đó dự tính vậy mà trước thời hạn hai ngày thời gian nói như vậy chính mình hẳn là tại thủ tọa sư huynh đằng sau cái thứ hai tăng cảnh giới lên người đi vui vẻ đằng sau nhìn thấy bên trong không gian thu hẹp rõ ràng là không cách nào thể nghiệm đến ngự kiếm phi hành khoái hoạt thế là liền nghĩ tìm một chỗ hơi rộng lớn chỗ thuần thục một chút phi kiếm sử dụng có thể vừa mới mở ra cửa ngầm liền thấy trước mắt khai mạch cảnh chín nặng tông môn đệ tử Tốt, vừa vặn ta sau khi tấn thăng muốn một người đi thử một chút bây giờ chiến lược như thế nào kết quả trước mắt liền có người chủ động đưa tới cửa h á n đảo mắt xem xét chỉ có một người như vậy mặc dù có chút kỳ quái mấy ngày gần đấy nhất những này chất dinh dưỡng không phải đều tụ tập thành từng cái tiểu đội a vì sao chỉ có một người đâu hắn t h ó quen không có đi lên p h n g nhìn p huyết m l hà nhìn c tông đệ tử không bay một tên mập, khỏi í n thanh h dơ một cười lạnh một cái khai mạch cảnh còn dám tại bây giờ khải linh cảnh trước mặt mình dùng nằm đấm đơn giản không biết sống chết tay phải hắn trực tiếp liền nên đón muốn để đối phương nếm thử khải linh cảnh lợi hại bành hai quyền chạm vào nhau huyết hà tông đệ tử lập tức thân thể liền hướng lui lại ra ba bước trực tiếp lui trở về trong phòng tối tâm tình lập tức hoảng hốt không có đạo lý à, ta một cái khải linh cảnh về mặt sức mạnh sẽ không bằng một cái khai mạch cảnh vậy ta tấn thăng còn có cái gì dùng nhất định là của ta xuất thủ phương thức không đối lại nói kim tiểu xuyên cùng đối phương chạm tay một cái đằng sau thân thể vậy mà bất động bất yêu mừng rỡ trong lòng có thể a xem ra chính mình trước mắt trên người lực lượng so phổ thông khải linh cảnh một nặng không hề yếu đương nhiên kết quả là thân thể ngay sau đó lại lao ra tiểu tử ngươi thành công chọc ra ta kim tiểu xuyên chỗ nào quản hắn nhiều như vậy vừa xài bước lên đi đối với thanh niên mặc huyết bảo mặt chính là một trận mánh liệt truyền vợt nắm đấm phát sau mà đến trước thanh niên mặc huyết bảo chỉ có thể xuất thủ ngăn cản tranh lẽ phanh phanh phanh, phanh. mỗi một lần tiếp xúc thanh niên mặc huyết bảo liền hướng lui lại ra ngoài một bước lần này ngược lại là không có lựa chọn hướng sau lưng trong phòng t ố i lui mà là lựa chọn tại trên thông đạo cũng không thể quá mất mặt không phải thôi hắn còn muốn tìm cơ hội phản kích kim tiểu xuyên càng công kích càng mạnh mẽ đối phương lui tốc độ càng lúc càng nhanh mắt thấy liền lui ra ngoài hai mươi mấy bước đột nhiên liền lui bất động thanh niên mặc huyết bảo sau lưng đột nhiên liền xuất hiện một đạo năng lượng bình t h ư ớ n g kim tiểu xuyên từ từ nhắm hai mắt liền biết là mặc mặc tiểu sư mỗi xuất thủ không biết lần này dùng vài chi trận pháp tiểu kỳ nhưng này thanh niên mặc huyết bảo không biết nha、à. vì sao lui bất động ai ở chỗ này an bài một đạo bình t h ư ớ n g mới vừa rồi còn không có đâu trong lòng hơi có chút hốt hoảng xem ra không dùng ra lực lượng tuyệt đối của mình là không được dựa vào cái gì chính mình tấn thăng khải linh cảnh còn muốn dùng khai mạch cảnh đấu pháp hắn vội vàng vận chuyển linh lực trên thân bắt đầu tản mát ra một cỗ nhàn nhạt màu đỏ khí tức tiểu tử khải linh cảnh cũng là người có thể chống đỡ theo cái kia cỗ nhàn nhạt màu đỏ khí tức càng ngày càng nhiều phía trên đỉnh đầu hắn một đạo huyết ma hư ảnh dần dần ngưng tụ cùng một chỗ mà tại trong quá trình này kim tiểu xuyên công kích một khắc cũng không có đình chỉ thanh niên kia trái c ả n phải c ả n trên thân y nguyên chữ bảy tám quyền lúc này trên người hắn đạo kia huyết ma linh thể đã triệt để thành hình huyết ma với tay miệng to như chậu máu mở ra phát ra một đạo cầm rú huyết hà tông đệ tử cảm nhận được so vừa rồi tăng lên rất nhiều lực lượng một lần nữa tràn ngập tự tin tới đi ngươi cái này tự tìm đường chết tiểu tử ta sẽ đem ngươi sẽ thành mảnh nhỏ vốn cho rằng đối phương tiểu tử này sẽ tiếp tục không sợ chết công kích ai biết kim tiểu xuyên đột nhiên thân thể hướng về sau kích xạ ra ngoài xa hai mươi mét sau đó mới cười nói có đúng không ta không tin theo kim tiểu xuyên câu nói này ra miệm chỗ cao đã sớm nhắm chuẩn nửa ngày sở bản tử lách mình xuất hiện tại huyết ma linh thể trên đỉnh đầu một thanh buôn lôi phủ cỡ ư n g ép nhét vào huyết ma linh thể trong miệng to như trậu máu cũng trách cái này linh thể vừa mới ngưng kết thành hình còn không có trải qua chiến đấu đờn đột lại thêm huyết hà tông đệ tử đối vừa mới ngưng tụ thành công huyết ma linh thể có chút mê chi tự tin để sở bản tử trong nháy mắt đắc thủ huyết hà tông thanh niên toàn bộ tinh lực đều đặt ở kim tiểu xuyên trên thân cũng không nghĩ ra còn sẽ có nguy hiểm từ trên trời gián xuống liền nghe đến đỉnh đầu anh kịch liệt tiếng nổ mạnh chuyển đến hắn cả thân thể đều đứng k h vững hướng về sau thối lui l ắ n g tiếc phía sau là cái kia đạo gia cố mấy tầng trận pháp bình t h ư ớ n g căn bản là không chỗ có thể trốn tại kịch liệt tiếng nổ mạnh bên trong vừa mới ngưng tụ thành công huyết ma linh thể lập tức tán loạn ra thanh niên k i a m i ệ n g rộng mở ra một n g ụ máu m tươi phun ra ngoài linh thể cùng tâm ý của hắn tương thông linh thể bị hao tổn hắn cũng tụ thương thẳng đến lúc này hắn mới ngẩng đầu nhìn thấy tại thông đạo đ ỉ n h chót một người đại mập mạp tay thuận cầm một thanh trường kiếm ở phía trên xoay quanh trong đầu của hắn đều là trống không đến bây giờ cũng không có nghĩ rõ ràng vì sao phía trên sẽ có một người đang bay mà kim tiểu xuyên chờ đến chính là loại thời điểm này thân thể vào tới lần nữa tiến lên huyết hà đệ tử rốt cục cảm thấy nguy hiểm cũng là đầu góc không chuyển biến hắn vừa x u ấ t ruột đem sớm chuẩn bị tốt phi kiếm lấy ra ngoài thẳng đến phi kiếm lấy ra đằng sau ngay cả chính hắn đều sửng sốt ta cầm phi kiếm làm cái gì nơi này giống như cũng không thế nào có thể bay lại nói mặt trên còn có một cái hội bay đây này xem xét người kia liền so với chính mình càng có phi hành kinh nghiệm nghĩ tới đây vội vàng đem phi kiếm một lần nữa trả về trong tay xuất hiện một tấm t u ấ n di phủ lục ngay tại phù lục mới xuất hiện trong tay phía trên đến từ sở bản tử hàn thủy kiếm đã chặt tới không kịp thôi động phù lục một cái lấp mình né tránh thanh trường kiếm kia một bên khác kim tiểu xuyên lại đến một quyền nện ở hắn trên bụng nhỏ lập tức thân thể của hắn liền con g x u ố n g dưới mượn cơ hội này hắn đầu góc rốt cục dễ dùng một lần trong tay phù lục kích hoạt hiện trường quan g mang loại lên người đã biến mất không thấy gì nữa hai mươi triệu bên ngoài thân hình của hắn vừa mới xuất hiện hai con mắt bốn chỗ xem xét rất tốt không có vừa rồi hung thú kêu bình thường ra hỏa cùng phía trên biết bay mập m ạ n lần này cuối cùng có thể chạy đi thật mẹ nó bất thức chính mình đường đường một cái khải linh cảnh đệ tử sau khi tấn thăng canh giờ thứ nhất sẽ bị hai cái không hiểu thấu khai mạch cảnh vũ đ h ụ c chuyện này không thể để cho tông môn những sư minh đệ kia biết nếu không còn chưa nhất định sẽ như thế nào cười nhạo mình đang muốn quay người rời đi có thể một giây sau hắn đột nhiên phát hiện bên chân của chính mình không xa cắm mười mấy chi tiểu kỳ đây là cái quái gì trong đầu trận pháp cờ tin tức xuất hiện nơi này vì sao sẽ có trận pháp tiểu kỳ không đợi nghĩ rõ ràng những trận pháp kia tiểu kỳ phóng lên tận trời năng lượng bình chướng liền đem hắn bao vây lại ngoa tạo muốn dùng trận pháp tiểu kỳ vây k h ố n ta một cái khải linh cảnh tu sĩ quả thực là si tâm vọng tưởng hắn một q u y ề n oanh lên đi trận pháp bình t r ư ớ n g lung lay sắp đổ đúng thôi loại trận pháp này không chế khai m ạ n h cảnh còn có thể muốn khống chế khải linh cảnh coi như không đáng chú ý hắn tiếp tục dùng nắm đấm công kích trận pháp kia liền càng thêm lắc lư hắn tin tưởng chỉ cần lại nhiều oanh lên vài quyền trận pháp này liền sẽ phá vỡ huyết h à đệ tử không lo lắng trận pháp hắn lo lắng cái kia đánh nhau không muốn mạng điệu tử còn có cầm trong tay trường kiếm cùng phụ lục có thể lên đỉnh đầu bay m ậ m ạ muốn sống nhất định phải lao ra đúng lúc này hắn đột nhiên trông thấy trận pháp bình trướng bên trên, một cái trắng non tay nhỏ dối vào vung xuống một nắm lớn một p h ụ lục đ ằ n g sau, n hai n chóng h l ạ r ụ trăm t ở v l i n g 207, thợ săn cùng con n g ồ i bên dưới chương 207, t h ợ săn cùng con n g ồ i bên dưới kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử vừa truy kích tới đã nhìn thấy một màn này khá lắm mặc mặc tiểu sư muội lần này cũng không biết vận dụng bao nhiêu tầng t r ậ n pháp mắt thường thấy chỗ một mảnh trắng xóa cái này cũng chưa hết kim tiểu xuyên tự mình nhìn thấy m ặ c mặc đem một thanh buôn lôi phủ kích hoạt đằng sau rất quỷ dị nhét vào trong trật pháp ngay sau đó một tiếng văng trầm trận pháp kia run dày dữ dội đứng lên tiểu sư muội ngươi phủ lục này sẽ không dùng quá nhiều đi vạn nhất tên kia ở bên trong tự bạo chúng ta coi như t ô i công bận rộn kim tiểu xuyên một nhắc nhở mặt mặt tiểu sư muội lập tức bừng tỉnh trong tay lập tức một đạo pháp quyết hướng trận pháp vào tới nốt huyết hà tông khải linh cảnh trận pháp trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa lại nhìn tại chỗ cũng thực không tồi cái kia khải linh cảnh tu sĩ một mảnh áo bào đã sớm nát thành vải rách phiến hai con mắt chống g ô n g vô thần trong miệng chạy chạy nước miếng xem ra hẳn là choáng kim tiểu xuyên nhẹn thở ra may mắn không có tự bạo cũng không biết vạn nhất khải linh cảnh tự bạo ra tổn thương đến tột cùng sẽ có bao lớn bất kể như thế nào dù sao cái kia năng lượng hạt châu khẳng định là không có mắt thấy đối phương bị những phủ lục kia cho nổ phế kim tiểu xuyên cũng không có k h á c h khí nắm đ ấ m quán chú linh lực l ớ n người tiến lên ba quyền đằng sau hiện trường chỉ còn lại có một viên quả cầu năng lượng mấy canh giờ sau trải qua viên này quả cầu năng lượng hấp thu ba người riêng phần mình có thu hoạch nhất là sở b ả n tử biết kim tiểu xuyên đã không cách nào lại lần tăng cảnh giới lên hiện tại là chơi mệnh hấp thu năng lượng cố gắng muốn trong thời gian ngắn nhất đạp vào khai mạch cảnh chính trọng cảnh giới kim tiểu xuyên cảm thụ được thể nội đang điền biến hóa cây táo kêu bên trên cành lá cùng đi qua một dạng không ngừng mà cho hắn chuyển hóa linh lực thầm nghĩ lấy lần này trái cây thành t h ụ hẳn là không dùng đến đi qua thời gian dài như vậy đi dù sao mình lần nữa tăng lên không cần mở mười mấy đầu ẩn mạch chỉ cần sáu đầu liền đủ mong đợi có thể bảy tám ngày bên trong liền hoàn thành lần này tấn thăng chờ sau này ra điệu c u n g chỉ cần đạp vào trích tinh đài liền tốt đi tiểu sư muội xem ngươi biểu hiện kim tiểu xuyên tiếp tục cổ vũ mặt mặt tiểu sư muội cũng rất vui vẻ Cảm liên c đ tiếp năm sáu ngày chín tầng lâu ba người tìm kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh không nhanh không được à bởi vì sau lưng luôn luôn có thể chuyển đến dầm dập thanh âm đó là các tông đệ tử đang điên cuồng phá hư địa cung kiến trúc kim tiểu xuyên lo lắng nhất chính mình vẫn chưa hoàn thành tám mươi mốt đầu đẩm mạch trong địa cung những cái tiêu huyết hà tông đệ tử liền tuyệt tích cũng may mấy ngày nay bọn hắn cũng không có phi công lần nữa có sáu tên huyết hà tông đệ tử bị bọn hắn tìm tới trong đó có hai người là ngay tại tấn thăng khải linh cảnh trong quá trình bị kim tiểu xuyên trực tiếp đánh nổ kinh lịch dạng này cũng nhắc nhở lấy kim tiểu xuyên con đường phía trước có thể sẽ càng ngày càng khó cũng may trong địa cung những cái k i a huyết hà tông đệ tử dù cho tấn thăng khải linh cảnh cũng không thể hoàn toàn phát huy ra chiến lược một mặt là không cách nào ngự kiếm phi hành ưu thế tốc độ cùng không trung ưu thế không thể hiện được đến hai là bọn hắn vừa mới tấn thăng đối với huyết ma linh thể không chế còn không thể đắc tâm ứng thủ kim tiểu xuyên có phương diện này lo lắng có thể sở bản tử cũng không có ha ha hắn đều tận lực d ấ u giếm không có nói cho tiểu xuyên s ư đệ tính đến trước mắt hắn đã mở ra bảy mươi đầu vận mạch lại có ba đầu liền có thể đạp vào khai mạch cảnh chín trọng cảnh giới dựa theo bây giờ tốc độ hắn nhiều nhất lại hấp thu năm sáu quả quả cầu năng lượng cũng liền đủ so sánh với chín tầng lâu ba tên đệ tử không ngừng tăng lên còn lại mấy cái bên kia tông môn đệ tử tìm kiếm huyết hà tông đệ tử hiệu suất rõ ràng liền muốn chậm hơn nhiều bọn hắn phá hư địa cung động tĩnh quá lớn dù cho có chút huyết hà tông đệ tử xuất hiện nhìn thấy bọn hắn nhiều như vậy người tụ tập cùng một chỗ đồng thời từng nhánh đội ngũ cách xa nhau rất gần cũng rất khó ra tay. cho nên những cái kêu huyết hà tông đệ tử tìm không thấy thích hợp cơ hội ra tay chỉ có thể tạm thời lưu lại một gian h ỏ a diễm cháy hừng hực đại sảnh lại đến huyết hà tông đệ tử ba ngày một lần cố định tập hợp thời gian thủ tọa đệ tử sớm đã đổi lại hoàn toàn mới áo bảo các sư đệ từng cái vội vàng đi tới xếp bằng ở bên cạnh đống lửa thời gian một chút xíu đi qua t h ằ n g đến phía sau chờ thật lâu không còn có người tìm đến nhìn xem trước mắt thưa thất ngồi xếp bằng các sư đệ thủ tọa đệ tử ngực có chút bị đè nén hắn đến một hạ nhân số còn có ba mươi hai cá nhân tính cả mình tại bên trong không chỉ có như vậy Vốn nên là thủ r ư ớ c có mấy ngày, liền t tọa đệ tử nhớ tới kim tiểu xuyên cái kia đống cắt lớn nằm đấm lòng còn sợ hãi chính mình không sử dụng huyết ma linh thể tại lực lượng so sánh bên trên vẫn là có khoảng cách vậy đối với chính mình những sư đệ kia mà nói sợ là căn bản cũng không có bao nhiêu sức hoàn thủ vấn đề không riêng gì tên kia có đầy đủ lực lượng bên cạnh còn phối hợp một cái hội bay cầm trường kiếm loạn đâm mập mạng bình thường khai mạch cảnh làm sao có thể ứng phó hắn gần nhất mấy ngày nay cũng có một lần nữa đi tìm kim tiểu xuyên bọn hắn một lần nữa ngưng tụ huy ế t ma đồng thời nghiên cứu một bộ mới đấu pháp thế tất yếu đem ba tên tiểu gia họa kia nhất cử tiêu diệt đáng tiếc ra ngoài tìm ba ngày đều không thể gặp gỡ trên đường gặp được hai nhóm những tông môn khác đệ tử hết thể có bảy mươi tám mươi người bị hắn toàn bộ cho xử lý Thủ tọa đệ tử, nhìn một nhìn đệ cái h ú t bên n g ư n kia sư đệ trả lời tìm là tìm được thế nhưng là không có cách nào đọc thủ bọn hắn từng đám quá nhiều người có một lần ta dùng năm mai sương độc đan cũng không có tạo được tác dụng thủ tọa đệ tử nói ngươi không có thừa dịp bọn hắn không chú ý cưỡng ép đọc thủ sư minh bọn hắn nói ít cũng có trên dưới một trăm n g ư ờ i đồng thời xuống lại tới ta căn bản là chạy không ra được trước đó còn muốn lấy có thuấn di p h ụ lục có thể vật kia nhiều nhất liền hai mươi trượng khoảng cách tại tuyệt đối nhân số trước mặt căn bản cũng không có hiệu quả lại có những người khác mở miệng nói không sai những cái kia chất dinh dưỡng càng ngày càng khó làm còn thế mà đối với chúng ta sử dụng kế sách t h ự c không dám d i ấ u dếm nếu không phải mệnh ta lớn khả năng hôm nay đều tới không được đúng vậy à bọn hắn những tên kia đi qua còn tốt có can đảm tiến lên động đau động kiếm chúng ta tự nhiên không sợ thế nhưng là bây giờ cách lấy rất xa từng thanh từng thanh phủ lục liền hướng trên thân chào hỏi nói thật may mắn có thuấn di p h ụ lục nếu không ta cũng liền chết đến mấy lần các vị sư huynh đệ trên tay người nào còn có thuấn di p h ụ lục có thể cho ta mượn mấy tấm sử dụng chờ ta trở lại tông môn nhất định gấp b ộ i hoàn trả không có người cho hắn mượn mọi người dùng đều không khác mấy dù cho hiện tại có cũng sẽ giữ lại chính mình b ả n m ệ n h có đệ t ử nói thủ tọa sư huynh ta cảm thấy lần này chúng ta tấn thăng hành động xuất hiện vấn đề rất lớn nghiêm trọng hoài nghi là trong tông môn xuất hiện phản đồ nếu không, không có khả năng cho chúng ta an bài đến loại địa phương này sư huynh ngươi cũng biết ở trong địa cung tấn thăng Căn bản là không phát huy ra ưu thế của chúng bản không là phát huy thế ta ưu ra đối ế nếu kiếm n phương cần huynh ngự hành, trên không chung công kích, sợ là những này chất dinh dưỡng, một cái đều không là là ở địa đều được. đ phi khác, chỉ kích, chất sư cái chạy sợ một với nhất định là xuất hiện phản đ ồ các loại chúng ta sau khi rời khỏi đây nhất định phải làm cho đại trưởng lao cha rõ nhìn xem hành động lần này đến tuột cùng là ai an bài địa phương đ á m người cảm xúc kích động thủ tọa đệ tử trong lòng cũng khổ còn ngự kiếm phi hành để cho ta đại sát t ứ phương các ngươi là không có trông thấy a các ngươi sư huynh ta tốt xấu muốn ngự kiếm mới có thể phi hành thế nhưng là có người phi hành ngay cả mẹ nó phi kiếm đều không cần a ngươi cảm tưởng tượng lúc đầu mỗi một lần tông môn đệ tử tấn thăng đều là thợ săn đi tìm con mồi bọn hắn là thợ săn những cái kia chất dinh dưỡng tự nhiên là con mồi thế nhưng là cục diện bây giờ giống như hoàn toàn biến đến đây bọn hắn đương nhiên cũng làm chết rất nhiều hai p h ụ tông môn đệ tử nhưng bọn hắn bản thân cũng tổn thất nặng nề vượt qua hai phần ba đệ tử đã v ỡ lạc tại dĩ v ã n g bất kỳ lần nào tấn thăng hành động bên trong xưa nay sẽ không xuất hiện trảng cảnh như vậy đầu ó c hắn lần nữa hiện ra kim tiểu xuyên cùng sở bản tử hai cái đáng dẫn thân ảnh p h ả n phất cái kia hai cái mới là thợ săn bọn hắn là con mồi về phần tông môn phải t r a n g xuất hiện phản đồ hắn không dám khẳng định nếu là có thể dẫn đầu đệ tử khác thuận lợi rời đi tông môn trưởng lão hỏi tới vì trốn tránh trách nhiệm đương nhiên cũng không phải không có khả năng nói như vậy hắn vừa định an ủi một chút những sư đệ này liền lại có người đề nghị thủ tọa sư m i n h xét thấy trước mắt loại tình huống này nhất định phải một lần nữa nghĩ biện pháp mới được dựa theo những tông môn kia ở trong địa cung liền toàn bộ bị hư hao chúng ta cũng không có chỗ ẩn hơn thủ tọa đệ tử trầm tư một lát gật gật đầu có thể trước đó ta liền nhìn qua một chỗ cách nơi này có chừng hơn hai canh giờ chúng ta có thể đem chỗ dung thân lui về phía sau các loại cần chất dinh dưỡng thời điểm trở lại bắt lấy là được thủ tọa sư huynh bây giờ chúng ta đơn thương độc mã muốn sách về chất dinh dưỡng đến thực sự có chút khó khăn không biết sư huynh có thể hay không giúp một chút b ậ n điệu thủ tọa đệ tử có chút hối hận hôm trước cùng hôm qua đem những đệ tử tông môn kia chém giết nếu là có thể còn sống bắt trở về vấn đề này cũng liền giải quyết các vị không cần hoáng hốt ta nhìn mọi người dù cho tốc độ chấm nhất cũng bất quá lại có hai mươi trời liền có thể tấn thăng tổng thể mà nói cần chất dinh dưỡng cũng không quá nhiều ta đề nghị mọi người tại sao cùng trong đoạn thời gian này cũng đừng có đơn độc ra ngoài hành động có thể bốn năm người đồng thời ra ngoài một lần sách về mấy chục phần chất dinh dưỡng cũng liền đủ trèo chống đến các ngươi tấn thăng đợi đến chúng ta tất cả mọi người sau khi tấn thăng h ừ ta muốn để trong địa cung tất cả chất dinh dưỡng toàn bộ hóa thành cho t à n thủ tọa đệ tử là thật như vậy nghĩ lần này tấn thăng quá hoan u ồ n g không nói những người khác chính là mình đều bị cấp chiếc nhẫn còn đem lần thứ ngưng tụ tụ huyết ma linh thể bị người ta cho vỡ nát thu này nếu như không báo về sau tu luyện tâm ma này là quân không ra chương hai trăm linh tám sở ban tử lại bắt đầu đáp ý chương hai trăm linh tám sở bàn tử lại bắt đầu đắc ý sau năm ngày một tòa phòng nhỏ bên trong ha ha ha một trận cởi mở lại càn rỡ cười to sở nhị thập tứ trực tiếp từ dưới đất này g dựng lên dương dương đắc ý nhìn xem ngồi bên cạnh kim tiểu xuyên tiểu xuyên sư đệ bây giờ ngươi sở sư huynh ta cũng là khai mạch cảnh c h í nặng n tu sĩ kim tiểu xuyên liếc mắt nhìn mập mạp chết bẩm kỳ thật vừa rồi sở bàn tử đột phá một sắt na hắn cũng cảm giác được tên này quả nhiên dùng ba ngày thời gian trực tiếp đột phá chứng lại bước lên khai mạch cảnh trí nặng cát vừa mới khai mạch cảnh trí nặng có cái gì tốt k h o lát ta tại chín trọng cảnh giới bên trên cũng chờ ngươi đã lâu. nếu không phải nghĩ đến chúng ta chín tầng lâu cùng tiến cùng lui ta đã sớm chính mình tiến vào khải linh cảnh đối với kim tiểu xuyên lần này nói sợ bàn tử làm ộ t chữ cũng không tin ha ha tiểu xuyên sư đệ người cái kia tám mươi mốt đầu ẩn mạch còn không có hoàn toàn mở làm sao có thể tấn thăng khải linh cảnh lại nói dù cho ngươi ở trong địa cung đem tất cả ẩn mạch toàn bộ đều xông mở nếu không đạp vào trích tinh đ à i cũng là không dùng được kim tiểu xuyên châm chọc nói trong địa cung thì như thế nào ngươi không có gặp huyết hà tông đám người kia còn không phải từ khai mạch cảnh trí nặng trực tiếp liền tấn thăng nhớ tới huyết hà tông ra hỏa bọn hắn có chút một bực Mấy ngày gần đây, muốn phát hiện mới ngày đây, huyết gần hiện tông đệ tử, đơn giản quá khó khăn. Liên hà đệ quá phát khó tử, vì ừ a hay là ngày hôm qua hai rồi trở cái cái thời điểm, bọn hắn phi liều hấp thu hôm hắn hết sức chín châu hai hổ, liều chết một quả cầu xong này năng lượng, ngày bọn sức cầm là về. v sao nói như vậy đâu dĩ vãng bọn hắn cùng huyết hà tông đệ tử gặp nhau đều là từng cái gặp phải nhưng là hôm qua lần này khác biệt hai tên huyết hà tông đệ tử đồng thời hành động ba người bọn họ đồng thời đối phó hai tên sẽ phải tấn thăng khải linh cảnh huyết hà tông đệ tử độ khó có thể nghĩ dù vậy bọn hắn cũng bỏ ra cái giá không nhỏ kim tiểu xuyên trên thân chúng mãi kiếm chịu mấy chủ quyền sở bàn tử đang phi hành trong quá trình bị đối phương tiền hậu giáp kích vung ra mười mấy tấm phụ lục trên thân nổ tung hai cái lỗ thủng mặc mặt tiểu sư muội ngược lại không có gì đại sự chỉ bất quá lãng phí trên trăm c h i trận pháp tiểu kỳ cuối cùng mắt thấy không có hiệu quả dứt khoát dùng mấy c h ụ c đạo trận pháp bình t h ư ớ n g đem chính mình cho bao vây lại hai tên huyết hà tông đệ tử thí nghiệm hơn trăm lần công kích đều không có đánh tan những bình t r ư ớ n g kia lợi cho còn muốn công kích liền bị kim tiểu xuyên giã man đấu pháp trực tiếp làm phát nổ ngoan vắn lưu lại hai viên quả cầu năng lượng cũng may kim tiểu xuyên cùng sở bà tử trên người đan dược chữa thương không ít tăng thêm mặc mặc tiểu sư muội lại cho mấy quả nghe nói là từ trong nhà trộm ra cực phẩm đang ăn dược hai người thương thế trên người trên cơ bản đã tốt tuy nói còn có chút vết sẹo chưa từng thối lui nhưng tự do hành động đã không ngại tăng thêm liên tục hai viên quả cầu năng lượng giá trị sở bàn tử nhất cử đột phá cảnh giới kim tiểu xuyên tự nhiên khó chịu sở bàn tử ở trước mặt mình đắc ý hắn lại liếc qua tên này sở bàn tử sớm đã có chuẩn bị gặp kim tiểu xuyên nhìn mình đầu tiên là một bước lui ra ngoài bảy tám mét dạng này tiểu xuyên s ứ lệ muốn đạp hắn liền với không đến kim tiểu xuyên không có phát ra cơn tức giận này đành phải tạm thời chậm lại cảm thụ bên trong đan điền mình tình huống trong đan đ i ể n k i ể u d i ễ m đoá hoa vàng ngay tại nở rộ dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng suy tính chi ít cũng còn muốn hấp thu bảy t á m khỏa quả cầu năng lượng mới có thể có lần tiếp theo tấn thăng cũng không biết trong địa cung này còn có hay không nhiều máu như vậy sông đệ tử tốt nhất là có nếu là không có lời nói về sau cũng muốn biện pháp tìm tới huyết hà tông hang ổ như thế tấn thăng đứng lên chẳng phải là càng thêm dễ dàng mỗi ngày liền trốn ở bọn hắn tông môn bên ngoài chờ đợi con mồi này xuất hiện dù sao tà môn như vậy tông môn lưu tại trên đời cũng là t a i họa nếu n h i p khiếu phủ chủ năng đủ phát hiện hoặc là tìm tới này một số người chắc là biết đến Các loại ra ngoài địa cùng, để chu chấn loại ngoài đại ra r địa để t sở ban tử vừa mới thăng cấp vội vàng muốn đi ra ngoài đắc ý nhưng là một bên mặc mặc tiểu sư muội không vui sư huynh vì sao các ngươi cảnh giới tăng lên đều nhanh như vậy ta chậm như vậy đâu không sai mặc mặc tiểu sư muội hiện tại vẫn là khai mạch cảnh sáu nặng đối với những người khác mà nói từ bốn nặng tấn thăng đến sáu nặng chỉ dùng không đến hai tháng đã là kỳ tích nhưng là đối với luôn luôn không theo lẽ thường ra bài chín tầng lâu mọi người tới nói cũng liền bình thường dù sao có kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử hai cái ví dụ bảy ở trước mặt kim tiểu xuyên an ủi tiểu sư muội ngươi đã rất lợi hại ngươi nhìn những tông môn khác những người kia từ tiến vào địa cung cho tới bây giờ cũng không có bao nhiêu tấn cấp thành công đại sư m i n h có thể ngươi cùng béo sư m i n h đều tấn t h ă n g bốn nặng ta mới hai nặng cái này không thể so sánh chúng ta trước đó cũng là tu luyện rất khắc khổ cho nên mới có được hôm nay vượt qua hắn nói lời này hiện trường không có người tin tưởng tối thiểu nhất mặt mặt tiểu sư muội liền không có nhìn thấy qua hai vị sư h u n h khắc khổ tu luyện nhưng là có một đầu nàng là thừa nhận chính là hai vị sư h u n h tuy nói không có tu luyện nhưng là trên cơ bản mỗi ngày đều đang chiến đấu trạng thái bên trong tại trong tông môn là như thế này mỗi ngày đều muốn tiếp nhận khiêu chiến ở trong địa cung mỗi ngày càng là l i ề u mạng tranh đấu chẳng lẽ là bởi vì chính mình xuất thủ quá ít nguyên nhân mặc mặc tiểu sư muội quyết định sau này muốn càng chủ động xuất thủ mới được trình lý tốt tâm tình chín tầng lâu ba tên đệ tử lại lần nữa xuất phát bọn hắn hiện tại chỉ muốn mau mau tìm đến còn lại huyết hà tông đệ tử chớ có bị những tông môn khác đọc trước kim tiểu xuyên có thể nói được hiện tại chỉ sợ địa cung này không có bao nhiêu địa bàn là hoàn trình không thiếu sót ngay từ đầu tất cả mọi người thành thành thật thật đi thông đạo chuyện gì cũng không có tất cả đều lạc đường hiện tại khác biệt mọi người đã không dựa theo quy củ ra bài chỉ cần trông thấy bất luận cái gì có thể phá hư toàn bộ đều là bạo lực phá hủy cứ như vậy trước đó trong địa cũng có chút trận pháp liền mất hiệu lực bây giờ muốn lạc đường trở nên có chút khó khăn chỉ cần tại thông đạo chỗ giao giới làm xong ký hiệu liền sẽ không đi nhầm ba người đạp vào tân trinh đồ một lúc lâu sau liền nghe phía trước rầm rập một mảnh tiếng vang mấy người liền hiểu đây nhất định lại là một cái kia đội ngũ đang tiến hành phá hư xem ra có chút đội ngũ đã siêu việt đến trước mặt chờ bọn hắn đổi u tới chỉ thấy tống càn đang chỉ huy đám người đối với hai bên lối đi kiến trúc tiến hành trình độ lớn nhất phá hư mà tại tống càn bên cạnh thình l i n h chính là yến xuân thủy cùng vương phi hồng kim tiểu xuyên buồn b ự c mấy người này làm sao lại tiến tới cùng nhau gặp mặt đằng sau không phải hẳn là lấy tính mệnh tương bắc sao hắn để sở bàn tử cùng mặc mặc tiểu sư muội âm thầm cảnh giới sở bàn tử trực tiếp liền đem hàn thủy kiếm giữ tại trên tay bây giờ hắn cũng là khai mạch cảnh chính trọng tu vi đối với yến xuân thủy cũng tốt vương phi hồng cũng tốt đều muốn chính diện đụng tới đụng một cái hắn tự tin tại phương diện chiến đấu không sánh bằng tiểu x so sánh những người khác cũng không rơi xuống hạ phòng mời đối mặt mặc tiểu sư muội tay trái một thanh phụ lục tay phải một thanh trận pháp tiểu kỳ có chút khẩn trương theo ở phía sau tống càn nhìn thấy kim tiểu xuyên một nhóm lập tức nụ cười trên mặt sán lạ ngay sau đó là kinh ngạc kim sư đệ đã lâu không gặp à người cũng trí nặng sở sư đệ cũng là lần trước hắn cùng kim tiểu xuyên gặp mặt kim tiểu xuyên hay là bảy trọng tu vi cái này qua không đến một tháng thời gian đối phương vậy mà lại tăng lên hai trọng cảnh giới tốc độ này nói thế nào hắn đã không muốn dùng trấn kinh hai chữ bởi vì hai chữ này không đủ để hình dung kim tiểu xuyên cùng sở bản tử yêu nghiệt lần này sở bản tử đi mau mấy bước dùng cánh tay kẹp lấy c h u ô i kia hàn thủy kiếm cùng tống càn ôm quyền tống sư h u y n h tốt hắn cố ý trên thân tản mát ra chín nặng linh lực ba động tại tống càn mấy người trước mặt lúc ẩn lúc hiện còn có ý vô ý hướng yến xuân thủy cùng vương phi hồng liếp hơn mấy mắt hơi có chút khiêu khích thí vị kim tiểu xuyên một chút nhìn ra tên này chính là đang trang bức tống càn đương nhiên cũng rõ ràng chính đạo các chín tầng lâu cùng tà dương tông lôi vân tông quan hệ trong đó đó là không chết không thôi không nói mặt khác liền sở bản tử trong tay than hắn liền tranh thủ kim tiểu xuyên kéo đến một bên kim s ư đệ tà dương tông cùng lôi vân tông trước đó có phải hay không cùng ngươi đối mặt trước kia chỉ là suy đoán hiện tại t ô n g càn muốn hỏi một chút kim tiểu xuyên gật đầu không cần d ấ u g i ế m đem lúc trước trận tướng nói ra t ô n g càn nghe được mỹ mắt t r ự c n h ả ngoa tạo ngươi khai mạch cảnh b ả y nặng thời điểm liền diệt hai tông đệ tử một nửa người quả nhiên đủ hung ác vô luận như thế nào song phương khẳng định là không sẽ cùng tốt nhưng hắn trước đó đã đáp ứng vương phi hồng cùng yến xuân thủy muốn ở trong địa cùng không để cho kim tiểu xuyên ra tay với bọ hắn nói ra đằng sau sợ kim tiểu xuyên không đáp ứng một mặt mong đợi nhìn xem kim tiểu xuyên cười nói tống sư huynh yên tâm ta là nhiều hiền lành một người ngươi còn không rõ ràng lắm yên tâm đi chỉ cần bọn hắn không đến t r e o trọc chúng ta chúng ta liền không đối bọn hắn xuất thủ có kim tiểu xuyên hứa hẹn tống càn an tâm dù sao ở địa cung bên trong cộng đồng đối phó huyết hà tông đệ tử mới là nhiệm vụ thiết yếu kim tiểu xuyên hỏi tống càn thu hoạch của bọn hắn tống càn lắc đầu ai bọn hắn nhiều ngày như vậy chỉ xử lý bốn tên huyết hà tông đệ tử thế nhưng là trong đội ngũ nhân số quá nhiều cũng không có cái gì thu hoạch quá lớn đương nhiên đây là cùng kim tiểu xuyên so sánh nếu như cùng ngày thường tu luyện so sánh hiệu quả cũng không thể lắm dù sao cái kia mỗi một quả quả cầu năng lượng đều là huyết hà tông đệ tử dùng thời gian bảy tám năm tỉ mỉ thai nghẽn linh lực kim tiểu xuyên không đi t r e o trọc kiến xuân thủy cùng vương phi hồng hai người kia tự nhiên cũng sẽ không chủ động bước lên sự cố dưới loại tình huống này như kim tiểu xuyên cùng tống càn liên hợp lại sợ là tà dương tông cùng lôi vân tông không ai có thể còn sống ra ngoài kim tiểu xuyên mấy người cùng tống càn các loại cáo tử tiếp tục tìm kiếm cơ d u y n tục n ữ nói kim tiểu xuyên chỉ cần tung bay hoặc là sở b ả n tử chỉ cần một đại ý nhất định con đường phía trước h u n g hiểm l i ê n tại bọn hắn mới vừa cùng tống càn cáo biệt đi về phía trước sau một canh giờ có một đôi mắt liền xa xa để mắt tới bọn hắn trong h a cám huyết hà tông thủ tọa đệ tử hai mắt nhau lại nơi xa hành tẩu ba người chính là bọn hắn ngày đêm muốn tìm kiếm đối thủ cái kia đem hắn hạ i thảm còn đem hắn tôn nghiêm nhấn trên mặt đất mà sát ra hỏa lần này hắn muốn để kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử còn có tiểu cô nương kia đánh đổi mạng sống đại giới thân thể của hắn biến mất tự mình một người vẫn còn có chút h ư n g Hắn muốn đi tìm hai ắ n muốn tìm đi h tên thành tên mất, tại trong toàn rốt Huyết tử thương trên. huyết tử thương trên. bên bên cùng hoàn chuyện này. cần này biến cung, hắn liền không chương nặng Chương nặng sư đệ, đi địa đệ đệ Chỉ cuộc có cố gì Hai hà hà ba bộ bị bị kỵ, phủ tông môn đệ tử tiến vào địa cung thời gian đã lâu đã trải qua ngay từ đầu mê mang tại huyết hà tông đệ tử không ngừng xuất thủ bên dưới tổn thất vượt qua một ngàn người đến trung kỳ phát hiện tình huống không đúng do phân tán hành động chuyển thành kết hợp thành từng nhánh tiểu đội để huyết hà tông đệ tử gác thủ không giống trước đó dễ dàng như vậy đương nhiên bởi vì có tà dương tông lôi vân tông hai cái gậy quấn phân heo tại khiến cho hai phủ tông môn ở giữa bạo phát không ít xung đột tăng thêm huyết hà tông đệ tử công kích ở trong quá trình này lại vẫn lạc ngàn người đến cuối cùng hai phủ tông môn đệ tử tự phát kết hợp lại cộng đồng tìm kiếm trong địa cung cơ duyên chân chính áp dụng tính phá hư chiến thuật một bên phá hủy địa cung mở con đường một bên tìm kiếm huyết hà tông đệ tử kỳ vọng thu hoạch được quả cầu năng lượng có thể nói bắt đầu từ lúc đó trong toàn bộ địa cung tình thế liễn phát sinh triệt để chuyển biến trong địa cung thỉnh thoảng lại t r u y ề n đến tiếng oanh minh để kim tiểu xuyên sở bàn tử cùng mặc mặc tiểu sư muội rất là bực bội không làm mặt khác chính là lo lắng những cái kia huyết hà tông đệ tử toàn bộ bị những tông môn khác tìm đi cái kia khoảng cách mở xong tám mươi mốt đầu ẩn mạch liền sẽ xa xa khó vời tại kim tiểu xuyên mấy người sau lưng mấy ngàn thước địa phương ẩm ẩm một đạo nặng nghề vách tưởng bị hơn mười người khai mạch cảnh tám nặng chín nặng đệ tử hợp lực đập đổ lộ ra vách tường bên kia cảnh tượng vách tường bên kia cũng tương tự có mặt khác một tri đội ngũ ngay tại phá hủy hai bên lối đi kiến trúc hai tri đội ngũ tụ hợp mang ý nghĩa đầu thông đạo này triệt để xuyên suốt thế nào các ngươi thông đạo kia có thu hoạch hay không đừng nói nữa hơn mười ngày chúng ta đội ngũ này mới tìm được ba tên huyết hà tông đệ tử chính mình còn tổn thất mấy người các ngươi đã rất khá chúng ta chỉ gặp được một cái còn kém chút mà bị hắn trốn thoát a đó là thật không nhiều hấp thu quả cầu năng lượng sau hiệu quả như thế nào ai chính là quá ít chỉ có mười mấy người chúng kích thành công một đầu ẩn mạch Tốt, vậy chúng ta hai tri đội ngũ sắp nhập một chỗ trực tiếp quét n g n g qua để những cái kêu huyết hà tông tên tạ ác không chỗ ẩn trốn、Đi. cùng, cùng m ộ theo c ỗ Phân p thông đạo từng bước một sâm nhập đã bắt đầu có mấy tri đội ngũ cũng giống như vừa rồi hai tri đội ngũ một dạng cùng đi tới bọn hắn không rõ ràng huyết hà tông đệ tử hết thể có bao nhiêu người chỉ biết là nếu như bọn hắn không tiến lên lời nói mặt khác đội ngũ liền sẽ chiếm trước tiên cơ rất nhiều người đều không biết tại chỗ này có đội ngũ phía trước nhất kim tiểu xuyên ba người bởi vì bọn họ lần này thao tác trong lòng cũng là hoàng làm một đoàn hoàng làm một đoàn không chỉ có kim tiểu xuyên ba người bọn họ những cái kia huyết hà tông đệ tử càng là bối rối mắt thấy không gian sinh tồn từng bước một bị áp suất bọn hắn đã toàn bộ tập trung tới đất cùng một cái góc nơi này miễn cưỡng còn tính là an tính chỗ huyết hà tông đệ tử cho tới bây giờ còn t ừ a lại hai mươi tám người dù cho cái này hai mươi tám người toàn bộ đều tấn thăng khải linh cảnh đối với lần hành động này mà nói cũng là triệt để thất bại húng chi cho tới bây giờ chân chính có thể được xưng được khải linh cảnh tu sĩ còn chỉ có thủ tọa sư huynh một người trước đó có mấy cái đều tại tấn thăng thời khắc sống còn mai danh nhận tích người khác không rõ ràng chuyện gì xảy ra thủ tọa đệ tử rất rõ ràng những cái kia sắp tấn thăng sư đệ nhất định là bị ba tên kia phát hiện sau giải quyết hết nhìn xem càng ngày càng nhỏ hoạt động không gian thủ tọa đệ tử phỏng đoán dựa theo những đệ tử tông môn kia phá hư tốc độ nhiều nhất thời gian m ư ơ i ngày bên này liền triệt để bại lộ Mà hôm ơ n nay g hắn trừ phát i có à n hiện sư đ có thể t h thăng công tấn kim tiểu xuyên ba người trong lòng có sò、so、đo trực tiếp tìm tới hai tên vừa mới hấp thu x o n g chất dinh dưỡng sư đệ một phen thương nghị phía dưới quyết định sớm đối với kim tiểu xuyên sở bản tử xuất thủ ha ha ta một người làm không qua các ngươi ba người kia cùng một châu âu đến lúc đó ta k i ể m chế lại khí lực kia lớn nhất một tên sư đệ nhắm ngay cái kia biết bay đừng để hắn q u ả y dối một tên sau cùng sư đệ vượt lên t r ư ớ c đem tiểu cô nương kia giải quyết rơi sau đó lại tới giúp ta hai người hợp lực làm chết khí lực kia rất lớn ra hỏa về phần biết bay một cái kia chắc hẳn cũng không bay ra được lòng bàn tay của chúng ta kế hoạch rất tốt hai tên sư đệ toàn bộ nghe theo an bài ba người trực tiếp liền đi vòng vây kim tiểu xuyên bọn hắn kim tiểu xuyên trong lòng đang sốt ruột những cái kêu huyết hà tông đệ tử vì sao vẫn chưa xuất hiện sẽ không đều bị chính mình làm chết khô đi ngay sau đó lắc đầu nhất định không phải còn có một cái khải linh c ả n h đâu có vài ngày đều không có thấy được đúng lúc này mặt mặc tiểu sư m g ồ i đột nhiên dừng bước phía trước loại khí tức kia rất động kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử lập tức liền rõ ràng lại phải đến thi thố tài năng thời điểm nhất là sở bàn tử kích động hắn vừa tấn thăng khai mạch cảnh trí nặng một lòng muốn thử xem bây giờ chân chính chiến lực như thế nào bọn hắn chậm dần bước chân tù thời lưu ý động tĩ phía trước thông đạo kết nối với một tòa đại s ả n h đại s ả n h phương viên mười t r ư ợ n g có ba đạo lối ra đặt mình vào trong đại s ả n h kim tiểu xuyên đột nhiên một trận tim đập nhanh ngay sau đó phía trước một đầu thông đạo cùng bọn hắn vừa mới đi qua trên lối đi chống rông rơi xuống hai đạo cửa ngầm đem lối ra triệt để chắn kim tiểu xuyên mạnh mẽ quay đầu một đầu cuối cùng trên lối đi ba tên thanh niên mặc áo bào đỏ ngay tại tới gần đi đầu một người kia chính là trước đó gặp phải khải linh cảnh thế nào chúng ta lại gặp mặt hôm nay các ngươi liền lưu ở nơi đây đi vừa vặn ta hai vị sứ đệ còn cần mấy phần không sai chất dinh dưỡng thủ tọa đệ tử mặt không thay đổi mở miệng là lần này ngươi liền không sợ kim tiểu xuyên đương nhiên cũng nhận ra người ha ha ha sợ ta sợ ngươi cứ thế mà chết đi lãng phí chất dinh dưỡng theo hắn rơi xuống ở phía sau hắn hai tên thanh niên m ặ c huyết bảo đã đi tới phụ cận hai tên khai mạch cảnh chính trùng tu sĩ kim tiểu xuyên trong lòng phạm vào nói t h ầ m nếu chỉ tinh khiết là khải linh cảnh một người hắn cùng sở bản tử liên thủ không phải là không có tỷ số t h ắ n g đơn độc hai tên khai mạch cảnh chính nặng chỉ cần sở bản tử có thể trông coi lối ra hắn có nắm chắc đem hai người tất cả đều lưu lại có thể đồng thời ba người xuất hiện giống như có chút khó khăn hắn quét sở bàn tử một chút sở bàn tử trong hai mắt l ó e ra hưng phấn chiến ý chính đồng tên này nội tâm ý nghĩ kim tiểu xuyên không rõ ràng sở bàn tử bên cạnh không cần kim tiểu xuyên nhắc nhở tay trái tay phải đã bắt đầy p h á p bảo vô luận như thế nào cân bằng chiến lược kim tiểu xuyên đều cảm thấy đây là một trận á c chiến hắn hướng sở bàn tử ra hiệu nhắc nhở hắn thời điểm then chốt bảo hộ tiểu sư mội lao ra chắc hẳn bằng vào chính mình phi thường kháng đánh thuộc tính dù cho không địch lại cũng hẳn là có thể toàn thân trở ra thủ tọa đệ tử nhìn xem kim tiểu xuyên con mắt chuyện không ngừng khinh thường nói làm sao còn muốn phản、kháng. Có kim n n h tiểu xuyên tự nhiên biết đối phương lần này vừa lên đến liền định sử dụng toàn lực nhưng hắn trong vòng mấy ngày này thực lực cũng có chỗ tăng lên không cần nhiều lời hắn tiên hạ thủ vi cường bay thẳng đến thủ tọa đệ tử liền nhào tới thủ tọa đệ tử cũng không phải chỉ có huyết ma có thể lợi dụng bản thân hắn chính là nhóm đệ tử này bên trong tu vi cao nhất không lợi dụng huyết ma chi lực khả năng về mặt sức mạnh không bằng kim tiểu xuyên nhưng cũng không phải không có lực đánh một trận hai người phanh phanh phanh liền đánh nhau theo chiến đấu cái kêu huyết ma dần dần ngưng kết thành hình tại thủ tọa đệ tử phía trên dương anh muốn bớt mặc dù còn không có phát động cái gì thế công có thể bản thân có thể có được lực lượng toàn bộ phản hồi cho thủ tọa đệ tử cứ như vậy kim tiểu xuyên trên người áp lực tăng gấp bội đối phương mỗi một quyền đả ở trên người hắn thân hình của hắn liền sẽ lui ra ngoài một bước thủ tọa đệ tử cảm giác được chính mình lại đi từng bước tới gần kim tiểu xuyên am hiểu nhất cận thân tác chiến có thể giờ phút này cận thân thời điểm không chỉ có muốn phòng bị thủ tọa đệ tử hai năm đấm còn có phòng bị phía trên huyết ma vung lên tới thật dài cánh tay rất nhanh liền lâm vào vẹn vẹn có thể miễn cưỡng phòng thủ hoàn cảnh l i ê n tại bọn hắn sau khi giao thủ sở bàn tử trực tiếp để mặc mặc tiểu sư muội thối lui đến bên tường chính mình canh giữ ở phía trước hai gã khác huyết hà đệ tử cười lạnh liền hướng hắn bước tới bọn hắn đã nghe thủ tọa đệ tử nói nói đại mập m ạ p này có thể bay thẳng đi hai tên huyết hà đệ tử cũng chưa từng thấy qua cái gì gọi là bay thẳng đi dù sao chỉ cần đem đại mập mập này đánh ngã hắn tự nhiên cũng sẽ không thể bay sở bàn tử nhìn thấy hai người cách mình chỉ có năm bước khoảng cách. hai ế người m kia n linh t chưa bắt pháp sử dụng đi từng thấy qua thân pháp linh hoạt như thế mập mạp trong lúc nhất thời hai người lại bị sở bản tử một người cho bao vây bọn hắn vốn còn nghĩ một người đối phó mập mạp một người đối phó tiểu c ô n ư ơ n g hiện tại xem ra nhất định phải trước tiên đem mập mạp đánh ngã mới được giữa sân trừ đinh đinh đang đang trường kiếm tiếng b a chạm cũng chỉ có thể trông thấy một vòng sở bản từ riêng phần mình cầm hàn thủy kiếm hướng đối phương tiến công thấy bên tường bên trên m ặ c m ặ c tiểu sư muội đều quên sợ sệt nhị sư huynh có thể nha như về sau ta cũng đem thân pháp này học được lại thêm trong chiếc nhận trận pháp tiểu kỳ cùng bó lớn phụ lục vậy ai hay là thủ hai mắt của nàng chăm chú nhìn trong sân biến hóa chỉ cần có thể nhìn thấy cơ hội xuất hiện nàng liền sẽ đem trong tay pháp bảo dùng ra đi Tựa như mấy lần trước như thế cùng hai vị sư h ì n h hảo hảo phối hợp nói không chừng có thể sắp hiện ra trận ba cái đối thủ toàn bộ cầm xuống đến lúc đó liền có ba viên quả cầu năng lượng chính mình hẳn là có thể tấn thăng khai mạch cảnh b ả y nặng đi ánh mắt của nàng quét đến kim tiểu xuyên phía bên kia kim tiểu xuyên trên thân chí ít đã trúng mấy chủ quyền tuy nói đan điền có thể đem những này chuyển hóa thành linh lực nhưng đối thủ dù sao cũng là một tên khải linh cảnh mỗi một quyền đả ở trên người hắn hắn đều cảm giác tạm phủ một trận b ư c lên thủ tọa đệ tử ép rất gắt hai tay đồng thời hướng kim tiểu xuyên đánh ra kim tiểu xuyên vội vàng lấy mình có thể một không lưu ý không để ý đến phía trên huyết ma huyết ma hét lớn một tiếng một đầu cánh tay đã quất vào kim tiểu xuyên trên thân bành t r ư ơ n g hai trăm m ư ơ i huyết hà đệ tử bị thương nặng bên dưới t r ư ơ n g hai trăm m ư ơ i huyết hà đệ tử bị thương nặng bên dưới đối chiến bên trong kim tiểu xuyên một cái không có lưu ý bị thủ tọa đệ tử huyết ma linh thể một cánh tay vung mạnh ở trên người trực tiếp cũng cảm giác một cỗ đại lực đánh tới vì để tránh cho t h ụ thương trong nháy mắt mượn lực liền bay ra ngoài xa hai t r ư ợ n g trước đó cho tới bây giờ không có cùng huyết ma trực tiếp, tiếp xúc kinh nghiệm lần này xem như có chút minh bạch huyết ma lực lượng bản thân so tu sĩ càng hùng hậu cũng may chỉ là trên thân nóng bỏng đau không có t h ủ càng đặc thương trong lòng xác định lần nữa đối chiến thời điểm muốn càng thêm lưu ý mới được thủ tọa đệ tử mắt thấy huyết ma công đánh chúng tay lập tức đại hỉ này mới đúng mà đây mới là khải linh cảnh tu sĩ chân chính chiến lược không cho kim tiểu xuyên lưu lại càng nhiều thời gian thở dốc tiếp tục công k í c h tới kim tiểu xuyên lần nữa lâm vào bị động mà tại một cái khác chiến đoàn bị sở bàn tử một người liền bao vây hai tên huyết hà đệ tử cũng phát hiện cứ tiếp như thế không phải biện pháp cái này đều tốt một hồi mập mạp tốc độ không thấy chút nào chậm lại vì tốc chiến tốc thắng hai bọn họ riêng phần mình xử suất toàn lực mỗi người một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm đại khai đại hợp t r u n g quanh không đều là hư ảnh sao chỉ cần ta tốc độ công kích rất nhanh sớm muộn cũng có thể làm bị thương bản thể của người đinh đinh đang đang vài thanh trường kiếm tiếng va chạm không ngừng chuyển ra sở bàn tử bây giờ lực lượng đã không thua tại đối thủ làm sao kiếm pháp có chút kém cỏi mà chân chính chiêu thức kém xa tít tắp đối phương tại đối phương bất chấp hậu quả không kích đến không dùng mấy hiệp trên người háo bảo liền rách hai cái lô lớn dọa sở bàn tử kêu to một tiếng vội vàng nhảy ra vòng chiến từ trên xuống dưới kiểm tra một phen phát hiện chính mình không có thủ thường mới yên tâm lại hai tên huyết hà tông đệ tử thấy hắn như thế sợ chết trong lòng cũng là cười lạnh rút kiếm tiếp tục công kích sở bàn tử lần này đã có kinh nghiệm đùi phải dùng sức tại hai tên huyết hà đệ tử trận mắt hốc mồm bên trong cứ như vậy bay lên huyết hà tông hai người trước đó liền nghe nói tên này biết bay nhưng không nghĩ tới là như thế cái bay pháp quả nhiên là cái gì đều không cần ngay tại không trung xoay quanh trong tay không chút nào chậm trễ c h u i kia hàn thủy kiếm sử dụng sở bàn tử trên không trung hướng hai người công kích hai người chỉ có thể đi đầu ứng phó hai bọn họ mặc dù kiếm chiêu tinh rượu làm sao sở bàn tử tên này trên không trung quy tích thực sự suy nghĩ không thấu nhìn xem hắn hướng bên trái bay tới kết quả một kiếm đã đâm đi bên trái không có đại mập m ạ p đã ở bên phải như vậy năm lần b ả y lượn làm cho hai người tức giận trong lòng c ố nén hướng phía không trung công kích hai ba trăm chiêu không nói đem sở bản tử kích thương chính là ngay cả áo bảo đều không có đụng phải một chút vô duyên vô cơ cất cánh đó là dung tinh cảnh mới có bản sự à vì sao mập m ạ p này vận dụng như vậy thuần t h ủ mấy trăm chiêu qua đi c ổ a hai người cứng gắt một ánh mắt trong lòng đã có so đo một người tiếp tục hướng sở bản tử công kích không cầu bị thương đối phương chỉ cần cuốn lấy lên tốt một người khác đã sớm nhắm chuẩn tốt mặc mặc tiểu cô nương mặc mặc tâm tình khẩn trương lúc nào cũng tại phòng bị nhìn thấy đối phương hai người tách ra trong tay một thanh phủ lục đã văng ra ngoài hử thiên tiêu huyết hà đệ tử dễ dàng lách mình tránh thoát mấy tâm phủ lục cũng nghĩ quá yêu n h u được hắn đơn giản nằm mơ ngay sau đó hắn liền thấy vài chi trận pháp tiểu kỳ hướng hắn bên này kích x ạ mà đến hắn còn tính là có kinh lịch nhận ra đây là trận pháp tiểu kỳ vô luận là trận pháp gì tóm lại đối với hắn mà nói không phải vật gì tốt lúc đó thân thể né tránh lợi dụng khoảng cách trường kiếm trong tay v u n g n g ư ờ đem vài chi trận pháp tiểu kỳ toàn bộ đều cho đẩy ra ra thật xa hắn lại là không rõ ràng m ặ c mặc tiểu cô nương sợ nhất chính là mình an toàn từ thanh thứ nhất phụ lục vô công thời điểm trên hai cánh tay xuất hiện lần nữa hai đại đem tiểu kỳ từng thanh từng thanh quăng về phía đối phương tại an toàn phương diện này m ặ c mặc tiểu sư muội cũng sẽ không lưu thủ vạn nhất mình bị cầm vô luận bao nhiêu bảo vật liền đều là người khác cho nên mặc kệ những cái kia tiểu kỳ có hay không kiến công chỉ cần không có đem đối phương vây khốn nàng đều không ngừng ra bên ngoài vải ra huyết hà kia đệ từ kiếm pháp tinh diệu trái chọn phải chọn sửng sốt u không để cho một chi trận pháp đối với hắn tạo thành tổn thương nhưng là hắn không để ý đến đây vốn là một cái gần như phong bế đại sảnh hắn đánh rơi đi ra những cái kia tiểu kỳ mặc dù không có trực tiếp đối với hắn tạo thành tổn thương đem hắn vây khốn có thể rơi vào chung quanh sớm đã bị kích phát những trận pháp kia lập tức liền bắt đầu vận chuyển lại mỗi một cái trận pháp cỡ nhỏ đều sẽ chiếm cứ một chỗ không gian không đến bao lâu toàn bộ đại sảnh liền đã có vài chục chỗ trận pháp ba động lúc này lại nhìn đại sảnh đã là xương trắng mị mờ như là tiên cảnh còn không có đợi hắn suy nghĩ ra chuyện gì xảy ra đối diện mặt mặt tiểu cô nương lại là hai đại đem p h ụ lục đồng thời hướng hắn ném qua đến lần này lại là mười mấy c h i tiểu kỳ hắn vẫn như c ũ đẩy ra đại sành không gian càng ngày càng co vào liền ngay cả thủ tọa đệ tử cùng kim tiểu xuyên chiến đoàn đều chịu ảnh hưởng buộc lòng phải bên tường dựa sắp vào kim tiểu xuyên có thể tránh né không gian cũng dần dần biến thiếu thủ tọa đệ tử dùng mắt quét đến loại tình huống này cười lạnh nói ha ha không nghĩ tới đi tiểu cô nương t r ậ pháp đem ngươi cũng cho hố ta nhìn ngươi còn có thể hướng chỗ nào tránh còn có thể tránh bao lâu kim tiểu xuyên tự nhiên không để ý tới hắn toàn tâm toàn ý phòng bị dương nhanh múa vớt huyết ma đột nhiên tập kích ngay tại mặc mặc tiểu sư muội lần nữa xuất ra một thanh trận pháp tiểu kỳ thời điểm có vài chi tiểu kỳ không có không gian trực tiếp liền bị đánh rơi tại một tên k h á c huyết hà tông đệ tử dưới chân đệ tử kia chính nước g cổ công kích sở bà tử lúc đầu bởi vì chung quanh trận pháp để công việc của hắn động không gian nhận hạn chế hiện tại tốt không cần nhận hạn chế toàn bộ thân thể đều bị vây ở trong đó ngay sau đó không lo được dùng kiếm vội vàng vận chuyển toàn thân linh lực công kích trận pháp bình chứng này mặc mặc tiểu sư muội không nghĩ tới còn có loại hiệu quả này lại là hai than một thanh ném về phía người đối diện mặt khác một thanh da c ố tại vây khốn một tên khác huyết hà tông đệ tử trên trận pháp tối thiểu nhất cam đoan tại trong một nén nhang đối phương không cách nào bình thường phá trận mà ra chỗ cao một mực xoay quanh sở bản tử trước mắt đột nhiên không có đối thủ trực tiếp liền hướng tên kia đối phó mặc mặc sư m ộ i thanh niên công kích lần này thanh niên kia liền khó chịu muốn xử lý đối diện cô nương kết quả trong tay người ta trận pháp không ngừng dựa vào thống kê không trọn vẹn lúc này đã có trên trăm cái trận pháp đi cái này cần bao nhiêu linh thạch mới có thể mua được trừ công kích không đến tiểu cô nương bên ngoài hắn cũng công kích không đến chỗ cao đại mập m ạ n vừa rồi đã thí nghiệm qua về phần thủ tọa sư huynh cùng kim tiểu xuyên hắn đã nhìn không thấy phóng nhan buôn phía toàn bộ đều là sương mù nồng nặc t ừ n g toa trận pháp chống giống vận chuyển hắn lâm vào tình cảnh lưỡng nan đúng vào lúc này chỗ cao đại mập mạc đột nhiên hướng đối diện tiểu cô nương bay qua đưa tay liền đem tiểu cô nương kia sách trên không trung làm cái gì vậy tên này huyết hà tông đệ tử không có hiểu rõ chờ hắn hiểu được hơi có chút đã chậm tại chỗ cao tiểu cô nương kia hai cánh tay giống không cần tiền mực dạng từng thành từng thanh đem trận pháp hướng hắn quăng ra lần này tốt dù cho không có bị trận pháp trực tiếp bao phủ cũng là gián tiếp bị nhốt ở xung quanh hắn. chỉ còn lại có không đủ sáu thước không gian muốn rời khỏi lại là độ khó không nhỏ trừ phi vận dụng thuấn di p h ụ lục hắn không dùng p h ụ lục bởi vì hiện trường còn có một tên sư đệ bị nhốt còn có thủ tọa sư huynh hắn đối với thủ tọa sư huynh là hoàn toàn tin tưởng nói đùa một tên khải linh cảnh còn không đánh chết một tên khải mạch cảnh đúng lúc này chỗ cao m ặ c mặc tiểu sư muội đem trận pháp đ ổ i thành hai thanh p h ụ lục đồng thời vung ra p h ụ lục còn tại không trung tên này huyết hà tông đệ tử liền phát hiện những phù lục này vẫn rất hô tạp liệt hòa phù buôn lôi phủ hàn b ắ phủ đủ loại thậm chí h ắ trong nháy mắt phụ lục đến oanh oanh liên tục không ngừng tiếng nổ mạnh vang lên làm cho cả đại sảnh đều run dày lên bốn phía trên vách tưởng bùi đất không ngừng mà tôn rơi mà rơi mặt mặt tiểu cô nương tựa hồ không quá yên tâm hơi vung tay mười cái hoa kiếm phủ bắn ra tiểu sư muội ngươi cũng qua không biết cách sống sợ bàn tử có chút quan trách mặc dù lãng phí nhưng là hiệu quả rõ ràng huyết hà kia đệ tử còn đang suy nghĩ lấy như thế nào đem ngọn lửa trên người dập tắt như thế nào đem trên người mình mới vừa rồi bị nổ ra tới hai cái lô thủng điện liền nghe suy suy mấy đạo thanh âm phá không ngay sau đó thân thể của mình liền bị từng đạo kiếm khí gây thương tích mỗi một đạo kiếm khí đều để hắn biểu ra một đạo màu tươi hai đạo kiếm khí trực tiếp bắn trúng lồng ngực của hắn hắn cảm giác đến toàn thân linh lực cũng bắt đầu đang trôi qua vội vàng giơ tay lên muốn lấy ra trong chiếc nhẫn đan dược chưa thương vừa tay giơ lên chỉ gặp thấy hoa mắt một đạo mập mạp thân ảnh từ chỗ cao như thiểm điện mà đến. một tay liền đem trên tay hắn chiếc n h ậ n cho lột đi t a t a t a hắn muốn mắng người nhưng nhớ không nổi một câu kia mới là khó nghe hơn mắng chửi người phương thức còn không đợi một câu kia lời mắng người lối ra sở bàn tử đã cười lần nữa bay tới trong tay giơ cao lên một thanh hàn thủy kiếm quả nhiên là làm lòng người rét lạnh vốc theo hàn thủy kiếm xa qua một viên đầu lâu bay lên cao cao lại rơi xuống đục vào một đạo trận pháp bình t h ư ớ n g bên trên bị đạn rơi xuống đất bên trên chết không nhắm mắt hiện trường một viên quả cầu năng lượng lơ lửng sở bàn tử rất hài lòng có vẻ như chiến lực của mình không sai một tay lấy quả cầu năng lượng nhét vào c h i ế nhẫn thân thể trực tiếp rơi xuống một bên mặc mặc tiểu sư mội bên cạnh ai hôm nay tiểu xuyên s ư đệ có chút phát huy không được tốt nha Cắt, người ta đối chiến thế nhưng là khải linh c ả n h đ â u tiểu sư muội không phải ta nói ngươi ngươi vừa rồi cũng quá lãng phí muốn tiết kiệm lấy một chút dùng mặc mặc tiểu sư mội không cho là như vậy không chỉ có không nghe ngược lại đứng dậy lại lấy ra một nắm lớn buôn lôi phủ lục đến chừng hai mươi tấm mấy bước tiến lên cực nhanh nhét vào một đạo khắc trong trận pháp t o a trận pháp kia bên trong nhốt một tên khắc huyết hà tông đệ tử anh kịch liệt tiếng nổ mạnh mau đem đại sành nóc nhà cho lật ngược trên nóc nhà những cái kia phát sáng thạch đều rất xuống có một nửa sở bàn tử cảm thấy đáng tiếc đem những cái kia phát sáng thạch nhật lên đưa vào giới chỉ theo cái này âm thanh bạo tạc cái kia đạo trận pháp cũng biến mất không còn t â m tích bên trong nơi nào còn có huyết hà tông đệ tử chỉ có một đám huyết n ụ sau đó chính là một viên năng lượng màu nhũ bạch trâu tại nguyên chỗ xoay tròn mặc mặc tiểu sư muội m ộ t phát bắt được quả cầu năng lượng còn hướng sở bàn tử khoe khoang một phen liền nhét vào chiếc nhẫn của mình ngay sau đó mặc mặc tiểu sư muội lại đem chung quanh những cái kia chạy không tải trận pháp đánh ra từng đạo pháp quyết thu hồi lại thấy sở bàn tử không ngừng hâm mộ mặc dù tiểu sư muội cũng đưa chính mình một chút trận pháp thế nhưng là chính mình còn không quá biết dùng không có tiểu sư muội linh như vậy xảo trong đại sảnh các loại những trận pháp này từng cái biến mất lần nữa lộ ra kim tiểu xuyên cùng bài k i a tòa đệ tử thân ả n h đến chương hai trăm m ư ơ i một từng bước tới gần b ê n trên chương hai trăm m ư ơ i một từng bước tới gần b ê n trên mặt mặt tiểu sư muội triệt hồi trong đại sảnh tất cả trận pháp lộ ra kim tiểu xuyên cùng huyết hà tông thủ tọa đệ tử chiến đấu thân ả n h thủ tọa đệ tử vừa rồi nghe được trận trận tiếng nổ mạnh trong lòng liền dự cảm đến có chút khớp ổn nhưng hắn không dỗi phân tâm t r u n g quanh trận trận mê vụ che lại tầm mắt của hắn hiện tại rốt c ụ c có thể thấy rõ ràng thế nhưng là chính mình cái kia hai cái sư đệ đâu nơi nào còn có tung tích chỉ còn lại có đại mập m ạ p cùng tiểu cô nương trên mặt còn có làm hắn cực kỳ chán ghét cười kết quả đều không cần đi đó nha hắn không khỏi hít sâu một hơi trước đó chỉ là biết thiếu niên ở trước mắt lực lượng kinh người không kém gì chính mình không nghĩ tới đại mập m ạ p không chỉ có thể bay hơn nữa còn có thể đem chính mình sư đệ cho xử lý sau này thế nào là tốt nếu là một đối một hắn thậm chí cảm thấy đến có thể đem kim tiểu xuyên cho triệt để cầm xuống chỉ cần lại cho hắn nửa canh giờ liền tốt nhưng bây giờ trong đầu của hắn không khỏi hồi tưởng lại lần trước chẳng cảnh một đối một chính mình khả năng có phần thắng nhưng là một đối ba đâu vậy còn có cái cái dám phần thắng cho nên đánh lấy đánh lấy hắn tâm tư liền xoắn suýt liên chiêu thức cũng không khỏi chậm lại kim tiểu xuyên tự nhiên cũng rõ ràng trước mắt chiến cuộc nhìn thấy mập m ạ p chết bầm cùng tiểu sư muội toàn bộ bình yên vô sự chắc hẳn đã kiến công chỉ là nghĩ đến chờ một lúc sở bàn tử nhất định lại sẽ ở trước mặt mình khoe khoang đắc ý một phen lập tức có chút tức giận trực tiếp hôm ộ t cuốn họng nhìn cái gì vậy còn không qua đây hỗ trợ sở ban g tử liền biết là nói hắn đại chiến phía trước cũng nghiêm túc trực tiếp trực tiếp liền bày tới hắn đến lúc này thủ tọa đệ tử càng là hoảng hốt m u ố n tốc độ thôi động huyết ma linh thể đem kim tiểu xuyên tranh thủ thời gian bước lui kim tiểu xuyên đương nhiên minh bạch ý nghĩ của hắn trực tiếp liền không để ý đến huyết ma công kích hướng huyết hà đệ tử bản thể bao trùm tới bành bành nắm đấm của hắn trực tiếp nện ở thủ tọa đệ tử trên thân cùng lúc đó huyết ma nắm đấm cũng tương tự nện ở trên vai của hắn cái này khiến hắn cảm nhận được đau đớn không thôi nhưng vẫn không có vung tay ngược lại hai đầu cánh tay ôm lấy huyết hà đệ tử thân thể không thả. huyết hà tông đệ tử kinh hãi lao tử đã là khải linh cảnh cao thủ làm sao còn có thể cùng người dùng như vậy vô lại lộ pháp nhưng kim tiểu xuyên l ự c lớn một lát hắn cũng thoát khỏi không ra bất quá kim tiểu xuyên cũng vì này bỏ ra đại giới phía trên d ư ơ n g nhanh múa vớt huyết ma không có nung ô chiều hắn trực tiếp hai quyền lại nện ở trên lưng của hắn hơi kém một n g ụ m máu tơi ư trực tiếp phun ra bên ngoài cơ thể trong n g a y mắt sở bàn tử đã đi tới phụ cận một kiếm trực tiếp đâm về huyết ma linh thể nhưng hắn không để ý đến huyết ma bản thân trước mắt cũng không phải thực thể hắn một kiếm đích thật là đâm vào huyết ma cánh tay nhưng là người ta lông thương sở bàn tử giờ mới hiểu được tới khẽ vươn tay một thanh phủ lục xuất hiện thủ tọa đệ tử nhìn ở trong mắt ngay lúc đó một màn lần nữa hiện lên trước mắt ngươi còn muốn dùng một chiêu này hắn cực lực muốn né tránh khản bại hà bị kim tiểu xuyên bóp chặt thân thể không thể động đậy phải biết lần trước huyết ma linh thể bị tạc đằng sau hắn trọn vẹn dùng hai ngày thời gian mới một lần nữa ngưng tụ trở về như lại để cho mập mạp đạt được chẳng phải là lại phải lại bắt đầu lại từ đầu nhưng sở bàn tử nghĩ đến chính là như vậy thân thể quanh quẩn trên công chúng cái kêu huyết ma linh thể trí tuệ chưa mở chỉ có thể nhìn thấy trước mặt một cái da hỏa mập mạp đang trêu chọc làm chính mình hai cánh tay l i ề u mạng muốn đem ra hỏa chán ghét này cho bóc chết có thể đại mập mạp thân thể linh hoạt hắn cũng bắt không được miệng to như chậu máu kia càng không ngừng lớn tiếng cầm rú s ở bàn g tử chờ đến chính là loại thời điểm này nhìn thấy cơ hội một thanh phủ lục kích hoạt liền nét đi vào sau đó thân thể lập tức liền lách mình trốn xa ngoạ tàu đến lúc này huyết ma phía dưới hai người đều tròn v á n g kim tiểu xuyên m g ọ quyển ta mẹ nó còn ở nơi này ngươi liền dùng loại thủ đoàn này không sợ đem ngươi tiểu xuyên sư h u n h cho nổ chết thủ tọa đệ tử cũng không có tốt ở đâu trong lòng một trận tình thị sẽ không lại bị h ắ n đắc thủ đi kim tiểu xuyên vội vàng bông ra huyết hà tông đệ tử bài kia tòa đệ tử chỉ muốn khống chế huyết ma để hắn nhanh lên đem phù lục phun ra chỗ nào có thể chỉ nghe oanh một tiếng phù lục bạo tạc huyết ma mắt trần có thể thấy suy yếu xuống tới kim tiểu xuyên tay mắt lanh lẹ nhìn thấy sở bản tử các thủ vừa lui ra ngoài thân thể lần nữa hướng về phía trước thủ tọa đệ tử cùng huyết ma lúc đầu tương liên có vinh cùng vinh có nhục cùng đục huyết ma bạo tạc đối với hắn tự nhiên cũng có ảnh hưởng bản thân linh lực cũng cấp tốc suy yếu xuống tới không được nơi này tuyệt đối không có khả năng đợi tiếp nữa nếu không chắc chắn vẫn lạc nơi này thủ tọa đệ tử nghĩ đến đây. ngay ơ i nào còn có chiến sau t đó sở bàn tử lại là một kiếm hắn muốn tại tiểu xuyên sứ đệ cùng tiểu sư mỗi trước mặt đầy đủ hiện ra một chút hắn bây giờ khai mạch cảnh trí nặng chiến lược để bọn hắn nhìn một cái các ngươi sở sư minh trừ biết bay bên ngoài chiến lực cũng là chín tầng dưới lầu đệ tử đợi một ngưỡng bức nhất tồn tại thủ t ọ a đệ tử tập trung tinh thần ra bên ngoài trốn t h u ậ n tay đem trường kiếm ném hướng sở b ả n tử sở b ả n tử lấy mình nói đùa đối phương dù sao cũng là khải lính cảnh hắn không dám ngành kháng nhưng hắn trong tay kiếm vẫn là vung xuống dưới bá đối phương ném mạnh tới kiếm trực tiếp liền từ hắn trong áo bào xuyên qua đồng thời ở trên người hắn lưu lại một đạo vết máu cùng lúc đó trường kiếm của hắn chặt đứt đối phương bốn cái ngón tay ngay tại sở b ả n tử n g â y người công phu huyết hà tông thủ t o ạ đệ tử đã lần nữa vọt ra ngoài biến mất ở phía trước trong thông đạo mập mạp c h ế p bầm làm gì không đuổi theo kim tiểu xuyên đã đến cửa thông đạo ta s vừa rồi lại lệnh một chút hắn liền mở cho tạt h â n sở bàn tử nhấc lên áo bảo quả nhiên đạo kiếm thương kia chừng một thức dưới cũng may chỉ là bị thương ngoài ra yên tâm đi không chết được tranh thủ thời gian bôi lên chút dược cao sở bàn tử không có vội vã sức thuốc cao mà là k h ô người n từ dưới đất nhặt lên một ngón tay trên ngón tay kia một chiếc nhẫn còn quấn ở phía trên kim tiểu xuyên lập tức cảm thấy sở bàn tử hoàn toàn chính xác rất n h ư bức có thể à sở sư đệ chiếc nhẫn chúng ta không ít lấy tới qua thế nhưng là từ trên người một người lấy tới hai hồi chiếc nhẫn ngươi hay là đầu một phần ha ha, ha. sở ban tử làm càn cười to đó là đương nhiên cũng không nhìn một chút n g ư ờ i sở sư h i n h ta là ai về sau ta xem ai còn có thể tại cùng là một người trên thân làm bên dưới hai chiếc nhẫn đến mặt mặt tiểu sư mội hé miệng cười đi lên giúp sở bàn tử thoát thuốc trong miệng không ngừng tán dương chính là ngay cả đại sư h i n h đều không có làm đến qua đây sở sư h i n h không chỉ có là đoạt cùng một tên tu sĩ hai lần chiếc nhẫn nhưng mà này còn là một cái khải linh c ả n h đâu như thế khen một cái tán sở bàn tử càng thêm đắc ý chính là chính là không sai liền hỏi chín tầng lâu đệ tử ai có thể làm đến thấy hắn như thế bành trướng kim tiểu xuyên lại không cao hứng nếu không phải xem ở hắn t h ụ thương phân thượng nhất định phải đem hắn đạp ra ngoài bảy tám triệu lần này bọn hắn thông qua đối chiến ba tên huyết hà tông đệ tử đối với mỗi người chiến lược có rõ ràng hơn nhận biết kim tiểu xuyên vẫn là trước sau như một dữ dội vẹn vẹn bằng vào lực lượng không chút nào thua ở khải linh cảnh một t r ù n g tu sĩ đồng thời cho dù ở đối phương linh thể thời điểm xuất hiện cũng không phải không có khả năng trèo c h ố n g một hai canh giờ đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối thủ không có sử dụng binh khí lại không mỏ ra đường khắc số so với kim tiểu xuyên sở bàn tử ngược lại càng thêm thông ra một chút hắn xưa nay không yêu cầu xa v ờ i xử lý đối phương chỉ câu tự vệ có cơ hội liền làm một gia hỏa không có cơ hội cách xa xa cho nên trên cơ bản không có gặp được cái gì nguy hiểm mặt m ặ c tiểu sư muội nhìn như là chín tầng lâu ba tên đệ tử bên trong yếu nhất một vòng chiến lược phương diện này nó như thế nào đây chưa từng thấy đến nàng cùng những người khác chính diện cứng rắn bởi vì nàng không cần đến liều mạng chẳng lẽ trong chấp nhận những p h á p bảo kia đều là bài trí phải không sau đó chính là quen thuộc quá trình ba người tìm một cái nơi yên tĩnh đi hấp thu năng lượng đang tìm địa phương thời điểm mấy người gặp khó khăn dĩ vãng loại địa phương này khắp nơi có thể thấy được nhưng bây giờ không được về sau đi đó là nói lời vô dụng bởi vì phía sau tất cả thông đạo trên cơ bản đều bị hai phụ tông môn đệ tử cho san thành bình địa đi lên phía trước con đường phía trước không biết dựa theo hôm nay gặp phải ba tên huyết hà tông đệ tử tới nói nói không chừng phía trước có không ít thanh niên mặc huyết bảo vạn nhất trực tiếp tới bên trên bảy tám cái chính mình ba cái dù là tiểu sư nội pháp bảo lại nhiều cũng là không làm nên chuyện gì cuối cùng không có cách nào ngay tại bên cạnh cách đó không xa tìm một cái không nổi bật địa phương ngăn cách ra một mảnh nhỏ địa phương m ặ c m ặ c tiểu sư muội vung ra một c h i trận pháp tiểu kỳ đem mảnh không gian này cùng ngoại giới cô lập ra tới đi tu lợi trước trước phân chiến lợi phẩm ba viên chiếc nhẫn để dưới đất kim tiểu xuyên chủ đạo phân phối trong nhẫn chiếc nhẫn không ít cộng lại t r ư ờ n g chín mươi mấy mai cũng đều là huyết hà tông đệ tử đoạt những tông môn khác đệ tử những chiếc nhẫn này làm theo cũng là chia đều sau đó phân phối linh thạch lần này tốt một đ ố n g lớn linh thạch cơ hồ đem toàn bộ không gian nổi vào mặt mặt tiểu sư muội cũng không tiếp tục kiên trì từng mai từng mai đi đến thực sự đến không hết dùng thân thức quét hình một chút có chừng bốn mươi hai ba mươi không không không d á n vẻ mỗi người phân đến hơn mười bốn vạn mai linh thạch về phần mấy trăm mai linh thạch số lẻ kim tiểu xuyên cùng sở bản tử vô cùng rộng lượng ban thưởng cho mặc mặc tiểu sư mội để mặc mặc tiểu sư mội cao hứng không thôi hơi kém thân hai vị sư h ì n h một ngụm thu hồi nhiều như vậy linh thạch sở bản tử cảm thấy lần này nếu là dùng tại phượng khánh phủ thanh lâu một con đường hẳn không có người có thể so sánh chính mình đóng lâu càng lớn tuyển nhận cô nương càng nhiều vì mời chào sinh ý hắn thậm chí có thể cùng những cái kia xinh đẹp đồng thời kỹ thuật tốt cô nương chia ba bảy sổ sách sau đó phân phối đan dược từng cái bình đan dược khoảng chừng bảy trăm tám trăm bình các loại đan dược mỗi người phân đến gần ba trăm bình để kim tiểu xuyên tương đối hài lòng là bên trong lại có m ộ mươi mấy bình độc đan tại kiên trì của hắn bên dưới những độc đan này hoàn toàn thuộc về hắn các loại lúc không có chuyện gì làm hắn muốn nếm một chút những độc đan này hương vị không biết có thể hay không so chính đạo các loại kia hương vị càng tốt hơn một chút hơn sở ban tử đối chiến kinh nghiệm nói cho bọn hắn thời điểm then chốt phủ lục hay là rất có tác dụng liên tục hai lần hắn đều là bay lên lợi dụng đúng cơ hội đem p h ụ lục nhét vào huyết mà trong miệng mà huyết ma linh thể đ ầ n đ ộ n căn bản liền sẽ không p h u n ra sẽ chỉ mở ra miệng rộng chu lên cái này khiến trong lòng bọn họ bắt đầu bắt đầu sinh một chút tương lai đối chiến khải linh cảnh tắc chiến mạch suy nghĩ các loại công pháp vượt qua ba trăm sách trừ khinh thân công pháp thuộc về sở b ả n tử mặt khác chia đều về phần những cái kia loạn thất bát tao đồ vật có thể chia đều liền chia đều không có khả năng phân ai coi trọng liền với ai ai cũng c h ứ n g mắt liền chất đ ố n g tại một chiếc nhẫn bên trong nhìn tương lai phải chăng có thể dùng tới các loại những vật này toàn bộ phân phối xong mấy người đều vừa lòng thỏa ý kim tiểu xuyên nhẹ nhàng cầm lấy mặc mặc tiểu sư mội vừa lấy ra viên kia quả cầu năng lượng trực tiếp bóp nát chương hai trăm mười hai từng bước tới gần bên trong chương hai trăm mười hai từng bước tới gần bên trong đem năng lượng hạt châu nổ tung s á t na toàn bộ không gian liền bị nồng đậm mắt trần có thể thấy năng lượng cho lấp đầy chín tầng lâu ba tên đệ tử ai cũng sẽ không lãng phí thời gian riêng phần mình ngồi xếp bằng bắt đầu hấp thu kim tiểu xuyên cùng sở b ả n tử đều là tại bắn vọt sau cùng mấy đầu ẩn mạch chỉ cần có thể xông mở tám mươi mốt đầu ẩn mạch bọn hắn chẳng khác nào khai mạch cảnh đại viên mãn sau khi rời khỏi đây, chỉ cần tìm cơ hội đạp vào trích tinh đài liền có thể mà mặc mặc tiểu sư muội thì là muốn tranh thủ đạp vào khai mạch cảnh b ệ y nặng không có khả năng bị hai vị sư huynh rơi xuống quá nhiều sau ba cách giờ trong không gian năng lượng tiêu hao sạch sẽ sở bàn tử thành công mở một đầu ẩn mạch hắn vụ n trộm nhìn tiểu xuyên sư đệ phát hiện kim tiểu xuyên sư đệ trước đó vận khí tốt nhanh hơn ta như vậy một điểm nhỏ mà hiện tại ta lại đuổi theo hắn lại không được kim tiểu xuyên cũng gấp h a trong đan điền y nguyên vẫn là như thế quan cảnh xem ra còn phải lại bổ sung một chút năng lượng mới được mặt m ặ c tiểu sư muội khí tức trên thân đồng dạng không có gì thay đổi lần này hấp thu ngay cả một đầu ẩn mạch đều không có súng mở sắc mặt khó coi trực tiếp bị sở bản tử cười an ủi vài câu tiểu sư muội tu luyện việc này không có khả năng x u ấ t ruột sư huynh nhìn ngươi đã rất khá Ngươi muốn à, trước mấy ngày, huynh ngươi cảnh giới của ta, bị ngươi tiểu xuyên huynh đằng sau. Ta cũng là không nóng không n giới trước sư sư vượt tiểu mấy qua sau, à, là ta, ta của của bị mặt mặt tiểu sư muội quả nhiên một lần nữa tỉnh lại sở bàn tử trực tiếp bóp nát mai thứ hai quả cầu năng lượng ba người lần nữa bắt đầu hấp thu vừa mới nửa cách giờ liền nghe bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào bọn hắn nghe được rất rõ ràng cho ăn bên này như vậy loạn không biết chi đội ngũ nào đã tới qua giang sư m i n h ta nhìn chưa hẳn ngươi nhìn bên này thông đạo còn có không ít kiến trúc không có bị phá hư triệu nhất minh ngươi h i ể u cái bóng thành thành thật thật đi phá nhà cửa đi kim tiểu xuyên tại bình c h ư ớ bên trong nghe được rõ ràng không cần nghĩ liền biết bên ngoài là chính đạo các một đám gia hỏa chỉ mong bọn gia hỏa này đừng đến quấy rối ngay sau đó bên n g o à i lại có người nói giang sư minh hoa sư tỷ các ngươi nhìn bên này có một đạo năng lượng bình c h n g thanh âm này t h ư ợ n h ư là hùng biến đồ kim tiểu xuyên nghe chút liền biết muốn hỏng mấy người này tụ cùng một chỗ đó là không có yên lòng rất muốn gây sự cũng muốn chờ chúng ta hấp thu xong năng lượng lại nói liền nghe giang tu đức nói coi là thật kỳ quái nơi này vì sao có trận pháp bình c h n g đâu hoa ung dung nói trận pháp này cùng mặc mặc tiểu sư nội dùng hoàn toàn tương tự có phải hay không là bọn hắn lưu lại triệu nhất minh nói chẳng lẽ nói bọn hắn trước đó cũng ở nơi đây sẽ không bị huyết hà tông đệ tử cho hải đi hoa ung dung quát lớn nhắm lại n g ư ơ i miệng quá đen làm sao có thể chứ kim tiểu xuyên cùng sở bản tử xấu như vậy ai có thể xử lý bọn hắn kim tiểu xuyên cùng sở bản tử tại trong trận pháp đều mở to mắt nương hy thất đã nhanh không có tâm tư hấp thu cái này hoa ung dung lời nói để cho người ta làm sao phản bác đến tột cùng là tốt hay xấu đâu l i ê n ngay cả mặc mặc tiểu cô nương cũng mở mắt ra ở nơi đó mí môi cười nhưng bây giờ trong không gian còn có đại lượng năng lượng không hấp thu đơn giản quá đáng tiếc thật vất vả mới lấy được quả cầu năng lượng ba người cố nén ở bên trong tiếp t ụ bên ngoài hùng viễn đ ổ đề nghị các vị sư huynh sư tỷ chúng ta cũng không cần đoán đem trận pháp mở ra không được sao đến lúc đó tự nhiên liếc qua thấy ngay giang tu đức ân hùng sư đệ nói có lý đến cho ta mở ra trận pháp bình t h ư ớ n g kim tiểu xuyên sợ cái gì liền đến cái gì bên ngoài đã có mấy cái nắm đấm hướng trận pháp bình t h ư ớ n g bên trên công kích m ặ c mặc tiểu cô lương lần này cũng vẹn vẹn dùng một đạo trận pháp chỉ cần có thể ngăn cản năng lượng ngoài tràn là có thể không nghĩ tới gặp được mấy tên này dẫn đầu công kích triệu nhất minh thanh em vang lên đều tránh ra các ngươi quá chậm xem ta kim tiểu xuyên trong lòng hoảng hốt tên này muốn làm cái gì chỉ có thể ầ m ầ m một tiếng vang thật lớn toàn bộ lồng năng lượng con cho nổ tung đại lượng năng lượng phóng ra ngoài trận pháp vừa vỡ mở bên ngoài một đám người cũng toàn ngây dại giang tu đức kim sư đệ sở sư đệ mặc mặc nguyên lai là các người ở chỗ này triệu nhất minh trùng hợp như vậy hoa ung dung nha phải biết rằng này chúng ta liền hùng viến đồ không phải ta làm không nghĩ tới nhất cơ linh lại là dâu q u a y nón mãng bình an mãng bình an quát sửng sốt làm gì tranh thủ thời gian nuốt chặt năng lượng hắn vừa nhắc nhở như vậy giang tu đức cũng ý thức được hắn đồng dạng có m ặ c mặc tiểu sư hội tặng trận pháp tiểu kỳ chỉ là một mực không có cơ hội đi dùng hắn hơi vung tay một chi trận pháp tiểu kỳ xuất thủ từ một phía khác ngăn chặn tràn ra ngoài năng lượng các ngươi đều thất thần làm gì còn không tranh thủ thời gian ngồi xuống hấp thu giang tu đức lời này vừa nói ra kim tiểu xuyên liền động ngoa tạo giang sư m i n h ngươi cứ như vậy có ý tốt sự thật chứng minh không có gì ngượng ngủng chính đạo các những người này căn bản cũng không có đem chính mình xem như ngoại nhân toàn bộ đều ngồi xếp bằng xuống ai cũng không với ai nói nhảm liền thật đàng hoàng Tăng thêm như thế như người, chục mấy lúc đầu để không i Tiểu m Xuyên bọn sai n h người l n nửa canh g g kết quả, qua lại i ta chính là cho là như vậy mặc dù chúng ta tông môn tên không giờ Xuyên, mới thế nhưng là ăn ở đều tại trong một cái viện nha đây không phải người một nhà hay là cái gì kim tiểu xuyên bọn hắn đương nhiên cũng sẽ không nói mặt khác chỉ là làm trễ lại một chút tu hành tiến độ một đám người cũng không nóng này đi dứt khoát ngay ở chỗ này chỉnh đốn chính đạo các người đối với kim tiểu xuyên sở bà tử mặc mặc bọn hắn tốc độ tu hành đã không còn kỳ quái chuyện gì phát sinh ở trên người bọn họ đều nhìn thành bình thường cho dù ngày mai kim tiểu xuyên cùng sở bà tử lắc mình biến hóa thành hai tên khải linh cảnh tu sĩ giang tu đức bọn hắn cũng sẽ ép buộc chính mình tiếp nhận cho chuyện lên những tông môn khác kim tiểu xuyên cũng xem rõ ràng đại khái trước mắt tông môn đệ tử hướng phía trước tiến lên tốc độ rất nhanh trước đó những thông đạo kia đi đến bây giờ trình độ đã có thật nhiều đầu tụ tập cùng một chỗ dựa theo loại tình huống này phát triển càng đi về trước đường khả năng liền sẽ tăng ít thì ra là như vậy kim tiểu xuyên trong lòng suy nghĩ không rõ ràng trước mặt thông đạo còn có bao dài hắn nhưng làm i n h bạch phía trước hẳn là còn có một số huyết hà tông đệ tử tối thiểu nhất tên kia khải linh cảnh gia hỏa ngay ở phía trước nghỉ ngơi một cách giờ hắn muốn mang lấy sở bản tử cùng tiểu sư mội tiếp tục tiến lên giang thu đức bọn hắn không làm nữa kim sư đệ lần này nói cái gì cũng không thể tách ra chính là rời đi ngươi dựa vào giang sư h u n h hoa sư tỷ chúng ta cái gì cũng tìm không thấy kim tiểu xuyên nghĩ thầm các ngươi tìm không thấy đây không phải là bình thường à cả đám đều đần như vậy lại nói tìm không thấy các ngươi đi trách giang sư h u n h cùng hoa sư tỷ nha quấn lên ta xem như chuyện gì xảy ra nhưng vô luận nói thế nào mọi người liền muốn cùng chín tầng ôm vào cùng một chỗ tuyệt không tách ra còn có chút người cùng mặc mặc tiểu sư mội lấy l ò n g lấy lý hiểu lấy tình đ ộ n g kim tiểu xuyên cũng không có biện pháp tính toán cứ như vậy đi coi như chính mình thiếu chính đạo các ai bảo bây giờ tông môn của mình đều tại người ta nơi đó、đâu. chính đạo các lần này tốt đi theo kim tiểu xuyên bọn hắn cùng đường từng cái ngẩng đầu đ ỡ t ngực không sợ trời không sợ đất so với trước kia ở trong thông đạo mù sông t ố t vô số lần cũng không trách bọn hắn trước kia bọn hắn là đã muốn tìm huyết hà tông đệ tử lại sợ tìm tới huyết hà tông đệ tử tìm không thấy liền không ai có thể số lượng hạt trâu tìm được lại sợ đánh không lại bị người ta tiêu diệt không chỉ có là sợ sệt huyết hà tông liền ngay cả những tông môn khác cũng là sợ sệt như gặp gỡ mấy đận cường đại tông môn nói không chừng liền bị người ta tận diệt hiện tại có kim tiểu xuyên sợ bàn tử vậy còn sợ cái gì kim sư đệ sở sư đệ đây chính là trực tiếp có thể cùng khải linh cảnh đánh nhau ra hỏa l i ê n tại bọn hắn một đám người hô hô lạp lạp tiếp tục tiến lên thời điểm tại thông đạo chỗ sâu một chỗ khác huyết hà tông thủ tọa đệ tử đã đem ngón tay băng bó lên hắn chiếc nhẫn lại lại bị mất lần này không giống như trên một lần lần trước chỉ là chiếc nhẫn ném đi lần này cả ngón tay đầu đều ném đi hắn tìm tới một tên ngay tại b u ồ n bực ngán ngầm sư đệ muốn tới đan d ư ợ c và d ự c cao băng bỏ bố nhân sư đệ này cũng không dám hỏi nhiều chẳng qua là cảm thấy hiếu kỳ thủ tọa sư h u n h lần này thế nào ra ngoài dạo qua một vòng làm sao trở về cả ngón tay đầu cũng bị mất giống như đi ra thời điểm còn mang theo hai tên sư huynh hiện tại hắn thụ thương trở về cái kia hai tên sư huynh đâu ngấp lại liền đáng sợ băng bó kỹ vết thương thủ t ọ a đệ tử ý nguyên sắc mặt tâm trầm mẹ lại đang lấy tiểu tử này trên thân ăn phải cái lô vốn phải làm sao mới ở đây đơn thương độc mã lại đi khiêu chiến hắn hiện tại không có can đảm này húng chi lần này huyết ma linh thể lại bị nổ gần chết tuy nói lần nữa ngưng tụ khôi phục hẳn là không cần lần trước hai ngày thời gian có thể vấn đề ở chỗ ta cũng thiếu mấy cây ngón tay nhà ngưng tụ là muốn b ấ m ngón tay quyết ngón tay cũng bị mất chỉ quyết hẳn là làm sa bót về phần cái gì gãy chi tái sinh một loại năng lực tính toán đây không phải khải linh cảnh có thể làm được dù cho có thể làm được cũng không có thời gian đi làm hắn cũng biết đi ra bên ngoài tình huống rất là không tốt lại có mấy ngày tông môn đệ tử liền có thể rết tới trước mắt hắn nhìn về phía trước mắt sư đệ ngươi khoảng cách tấn thăng đại khái còn kém bao nhiêu phần chất dinh dưỡng sư minh hẳn là còn kém bảy phần là đủ rồi thế nhưng là từ hôm qua đến bây giờ ta liền không có thu hoạch được chất dinh dưỡng ta đi ra hai lần nhưng bọn hắn chi ít đều là năm mươi sáu mươi người tập hợp một chỗ ta thực sự khó mà phát động thế công ngươi liền không có tìm những sư huynh khác hỗ trợ đương nhiên tìm nhưng khi đó những sư huynh kia cũng đang hấp thu khí huyết ta lại các loại không vội tính toán ta đến nghĩ biện pháp ngươi đi đem mặt khác không có hấp thu chất dinh dưỡng sư huynh đệ toàn bộ tìm đến cái kia sư đệ nghe lệnh mà đi hiện tại những n à y huyết hà tông đệ tử mỗi người gặp nhau đều không phải là q u á xa bởi vì toàn bộ đều đem đến cái góc này ở trong tới không lớn công phu lần lượt có người tiến đến sư huynh hết thể tìm tới mười tám vị sư huynh đệ còn có ba cá nhân đang tu luyện không có cái g i ầ n Thủ tọa đệ tử ngần đầu. Không để ý, trong h Không ủ tọa tử t đệ đầu. để ngần ý, địa cung cũng c huyết ỉ có n h i ề như v ậ sư sao. người, Trưng bước dưới. Trưng bước dưới. hình thời điểm chỉnh chỉnh tề tề người, hiện tại, tính h toán đâu ra đấy, Từng bước tới gần bên dưới. Từng bước tới gần bên、dưới. Trong địa cung, đệ điểm đâu đấy? địa ra Tới tề tề tại, tới tới u y hà tông thủ tọa đệ tử nhìn trước mắt trong phòng tính cả chính mình mới hai mươi cá nhân đương nhiên còn có ba cái sư đệ đang tu luyện không có đến đây dù vậy cũng không đủ bàn sơ nhân số một phần tư chư vị sư đệ chắc hẳn mọi người hiện tại cũng minh bạch trước mắt chúng ta gặp hiểm cảnh mặt khác sư đệ nhao nhao gật đầu có thể sống đến hôm nay đều xem như mạng lớn không có một cái nào đông ố c không đến gần hai tháng mắt thấy nhiều như vậy sư huynh đệ toàn bộ đều v ẫ n lạc như thế nào trong lòng có thể không có gợn sóng sư huynh chúng ta minh bạch bây giờ còn cần sư huynh tìm đến một cái biện pháp giải quyết tốt nhất đúng a sư huynh trước mắt chúng ta gặp được hai cái nan đề một cái là chúng ta tấn thăng mắt thấy liền có thể s ô n g lên khải linh cảnh kết quả chất dinh dưỡng lại khó mà thu được mặc dù trong địa cung những cái kia chất dinh dưỡng không ít nhưng hôm nay tập trung ở cùng một chỗ chúng ta không tốt ra tay một cái khác chính là chúng ta nhất định phải tìm tới một đầu đường ra mới được vạn nhất đến lúc không có tấn thăng khải linh cảnh ngược lại bị đám người kia ngăn ở bên trong coi như đúng vậy à sư m i n h chuyện cho tới bây giờ chúng ta cũng không nhiều cầu xin dứt khoát ngài trực tiếp mang bọn ta giết ra một con đường chúng ta ra ngoài nghĩ biện pháp khác thủ t ọ a đệ tử gật đầu ta minh bạch mọi người tâm tư lần này hắn không có tận lực dầu diếm bởi vì không dối gật được hắn r ơ i lên chính mình cái kia gãy mất đầu ngón tay trường như vậy còn cuốn băng bó bố chính như các vị đoán như thế trong địa cung đích thật là trà trộn vào đến mấy cái nhân vật phi thường lợi hại liền ngay cả ta cũng tại bọn hắn liên thủ phía dưới bị thương kỳ thật t ư ơ n g thế của hắn vừa rồi những sư đệ kia lúc tiến vào liền đã lưu ý trong lòng chỉ là suy đoán bây giờ người ta chính mình thừa nhận chính là bị đối thủ gây thương tích hay là để mọi người trong lòng dâng lên gọn sóng đây chính là danh xứng với thực khải linh c ả n h nha đối mặt mấy cái khai mạch cảnh thế mà thụ thương vậy nếu như chính mình đối đầu lời nói chẳng phải là căn bản không có phản kháng chỗ trống thủ tọa đệ tử hơi suy tư mọi người cũng không cần quá phận thần t r ư ơ n g ta quyết định ba con đường đồng thời tiến hành tất cả mọi người chăm chú nhìn xem thủ tọa sư minh không nghĩ tới chuyện cho tới bây giờ hắn còn có ba con đường có thể nghĩ ra đến cũng coi như những b c con đường thứ nhất Phạm cấp thể thăng khải linh cảnh, chúng ta chọn điểm cam đoàn chất dinh điểm cam là đoàn có tốc tấn ta tiếc dưỡng, không bởi ấ tấn t thăng. cứ cũng giá nào, cũng muốn b vì đây quan hệ đến chúng ta chiến lược thêm một cái khải linh cảnh liền nhiều một phần phần thắng đạo lý này tất cả mọi người minh bạch một cái khải linh cảnh khẳng định không bằng hai cái ba cái thậm chí nhiều hơn khải linh cảnh lợi hại bất quá trừ ba tên không có đến đây đ ệ tử trong hiện trường dù cho nhanh nhất người muốn sung kích khải linh cảnh cũng cần chờ đợi hai ngày trở lên thời gian đợi đến ngưng tụ ra huyết ma linh thể đằng sau vận khí tốt sợ l à muốn bốn năm ngày thời gian con đường thứ hai chính là ta dẫn đầu trong thời gian ngắn không có khả năng tấn cấp các sư đệ cùng một chỗ dọc theo một đầu thông đạo không ngừng mà đi công kích bọn hắn mục đích đúng là để bọn hắn không giành bận tâm mặt khác ngăn chặn bước tiến của bọn hắn là có thể tấn thăng các sư đệ tranh thủ thời gian mọi người không nói gì lẳng lặng nghe con đường thứ ba phân ra hai ba danh sư đệ chuyên môn tại phụ cận tìm kiếm nhìn phải chăng có thầm nghĩ đối với mỗi một bức tưởng đều không cần bông tha tìm tới đ ư ờ n g ra nếu như thực sự tìm không thấy thủ tọa sư minh nhìn thoáng qua hướng trên đỉnh đầu nếu như thực sự tìm không thấy đừng ra chúng ta liền dùng tự thân lực lượng một lần nữa mở ra một đầu đường ra đến có sư đệ lập tức hỏi thăm sư h i n h cái này mở thông đạo không phải việc khó gì vấn đề là chúng ta cũng không rõ ràng trên đỉnh đầu đến tột cùng là cái gì nói không chừng chính là tại một ngọn núi trung tâm như vậy dù cho đảo số trước mười 10 trên trăm t r ư ợ n g cũng chưa chắc có thể đảo thông thủ tọa sư h i n h nói đương nhiên bất quá dù sao cũng so không đi thăm dò muốn tốt hơn nhiều mọi người liền đều không nói nghe phân phó là được như vậy như vậy thủ tọa hỏi thăm một chút tình huống để trong đó sáu danh mã bên trên liền có thể tấn thăng s ư đệ tìm không gian chuyên tâm hấp thu chất dinh dưỡng tấn thăng lại an bài ba danh sứ đệ đi mở hướng lên thông đạo vậy phần m có phải hay không có thể đủ tất cả viên tấn thăng đã không phải là trọng yếu như vậy tự thân an toàn mới là vị thứ nhất như trở lại tông môn b ị trưởng lão hỏi liền nói ở chỗ này được an bài tấn thăng tông môn nội bộ khoảng cách cho hố liền tốt bởi vì hôm nay hắn vừa mới thụ thương bất lợi cho lập tức hành động hắn phân phó mặt khác mười tên sư đệ đi trước một đầu thông đạo thăm dò một phen chính mình thì tại trong phòng tranh thủ thời gian khôi phục thương thế lần nữa ngưng tụ h u y ế t ma linh thể sau bốn canh giờ cái kia một tiểu đội sư đệ toàn bộ trở về mọi người trên khuôn mặt nhìn đều rất nhẹ nhàng bởi vì bọn hắn mười người tụ tập cùng một chỗ cái kia chiến lược là tương đ ư ơ n g kinh khủng tại một đầu thông đạo bên trên đem một chi mấy chục người tông môn đệ từ đội ngũ giết đến hoa rơi nước chạy đây là bọn hắn không có đại khai sát giới kết quả đều tưởng muốn làm chút sống trở về mới khiến cho một số người chạy ra ngoài dù vậy cũng xử lý hơn m ộ ư ơ i người mặt khác làm hơn hai mươi cái sống trở về thủ tọa đệ tử đại hỷ cái này đúng nha lúc trước xem ra là chính mình quá bất cẩn chỉ cần đem lực lượng tụ tập cùng một chỗ trong địa c u n g căn bản cũng không có đối thủ giờ khác này hắn một lần nữa bốc cháy lên lòng tin ngưng tụ linh thể thời điểm tâm tình đều thoải mái rất nhiều có cái này hơn hai mươi phần chất dinh dưỡng đầy đủ hiện tại những người này mỗi người một phần ngay sau đó mỗi người bọn họ tìm địa phương hấp thu mà m tại ấ nhưng bây giờ m tất chỗ khác. i i ể u Xuyên, bàn tử, cả tông i muội, u c môn đệ tử là cùng chung mục tiêu cũng không có mảy may giấu diếm đem trải qua từng cái nói tới kim tiểu xuyên bọn hắn giờ mới hiểu được nguyên lai là c h i đội ngũ này vì cướp đoạt cái gọi là cơ duyên quá mức liều lĩnh trực tiếp tiến sâu vào kết quả là tại vừa rồi gặp mười tên khai mạch cảnh chín nặng thanh niên mặc huyết bảo người ta căn bản cũng không có vận dụng độc gì sương ngủ trực tiếp liền lên đến huy kiếm liền chặt thông đạo không gian dù sao cũng có hạn tông môn đệ tử nhân số nhiều ưu thế căn bản là không phát huy ra được lại thêm song phương đang giao chiến những vụ lục kia cũng không thể phát huy tác dụng lớn nhất vẹn vẹn không đến nửa canh giờ ở phía trước chống cự đệ tử liền ngao nhau, nhau thất thủ đến lúc này đệ tử khác cũng không có lòng h ă n chiến lúc đầu hướng phía trước bước chân trực tiếp liền hướng sau chạy trong chiến đấu sợ nhất chạy tán loạn tông môn đệ tử bên trong sau cùng mặt người thậm chí đều không có thấy rõ những này thanh niên mặc huyết bảo dáng dấp dặn gì bị lôi theo lấy liền hướng lui lại đi những cái kêu huyết h à tông đệ tử vẹn vẹn chém bay mười mấy người sau lại đem hai mươi mấy nhân sinh cầm liền xoay người rời đi đoán chừng cũng là sợ đổi u đến quá sâu gặp gỡ càng nhiều tông môn đệ tử kim tiểu xuyên bọn hắn sau khi nghe xong trong lòng đối với mấy cái này trốn về đến gia hỏa cũng là khinh thường lại nhiều kiên trì một hồi nói không chừng chính mình cùng giang tu đức bọn hắn cũng liền chạy tới thật đáng tiếc nha dóng rã mười khỏ quả cầu năng、lượng. hữu tâm mang theo sở bàn tử cùng mặc mặc tiểu sư muội bay thẳng đến trước tìm kiếm nhưng nghĩ tới mười khoả quả cầu năng lượng phía sau thế nhưng là mười tên khai mạch cảnh trí nặng chính mình tự nhận là có thể đánh bại một cái hai cái ba cái thế nhưng là một lần đối chiến mười người cho tới bây giờ không có loại kinh nghiệm này vạn nhất gặp lại cái kia khải linh cảnh một cái liền đủ chính mình chịu được suy tư liên tục không có dám đi gặp kim tiểu xuyên như vậy giang thu đức bọn hắn tự nhiên cũng không dám liều lĩnh ngay sau đó đem những n à y trốn về đến đệ tử tạm thời an trí tại trong đội ngũ của mình thời điểm then chốt nói không chừng còn có thể làm một lần phá hôi mặt khác phái người hướng ngang liên hệ mặt khác thông đạo đội ngũ vẹn vẹn hai canh giờ đằng sau trên cơ bản tất cả thông đạo đội ngũ liền toàn bộ có liên lạc mọi người tin tức cùng hưởng cũng đều xem rõ ràng phía trước còn có một sóng lớn huyết hà tông đệ tử chỉ ít có mười mấy người mỗi một c h i đội ngũ đều chuẩn bị kỹ cảng tại tiến lên trong quá trình trong tay liền nắm chặt các loại ám khí loại đồ vật không chỉ có như vậy bọn hắn còn chậm dần bước chân tùy thời tại đội ngũ phía sau an bài chuyên gia phụ trách tất cả tri đội ngũ truyền lại tin tức bởi vì phía sau trên cơ bản có thông đạo địa phương đều bị san thành bình địa cũng không tồn tại cái gì lạc đường hoặc là gặp được tình huống nguy hiểm cứ như vậy hết hệ tại mười cái lối đi bên trong tụ tập hơn ba ngàn tên đệ tử bình quân mỗi một cái lối đi đều có ba bốn trăm người sau một ngày mười cái lối đi trực tiếp biến thành sáu đầu có bốn cái lối đi s á t nhập đến mặt khác trong thông đạo tại một ngày này không có gặp được bất luận cái gì một tên huyết hà tông đệ tử lại qua một ngày sáu cái lối đi trực tiếp biến thành ba đầu mỗi một cái lối đi ở trong đều là ô ư ơ n g ô ư ơ n g tông môn đệ tử r i ê n phần mình vượt qua ngàn người tại càng sâu địa phương huyết hà tông đệ tử Cao do mày đều n g ó n tay k h ô n g góp sức, lúc đầu lần đầu u này y h ế tại ma linh l không có hoàn toàn tán thể, có o n đoán chừng h t ờ gian một ngày, ngón liền có thể chữa tay một thể trị tốt. Kết có quả bình ấ m niệm điểm, một một khăn, bàn tay có thể dùng tới, cho nên, dẫn đến lần này khôi phủ, dùng nhiều hơn một ngày thời gian. Như thời phải tới, khôi thời pháp gặp phục, khó chỉ thể cho quyết tay tại có có b thường đừng nói một ngày coi như dùng nhiều thượng tam năm ngày thì như thế nào nhưng bây giờ không được ca tùy thời tùy chỗ đều có sư đệ đến cho chính mình báo tin nói những đệ tử tông môn kia đều nhanh muốn dết tới cửa nhà mình trong lòng của hắn sốt ruột có thể lại có thể làm sao bây giờ đâu không đem linh thể chữa trị tốt chiến lược của mình cũng thành vấn đề h ắ n trong phòng đi qua đi lại chúng ta muốn tìm thông đạo như thế nào hồi sư minh ba tên sư đệ đã không biết ngày đêm đảo hai ngày chỉ bất qua hướng lên đẩy vào năm sáu trượng đổi một chỗ tiếp tục đảo lần này đảo có ba trượng nhiều thủ tọa đệ tử rất rõ ràng nếu là hướng lên đảo năm sáu trượng còn không có ra ngoài trên cơ bản liền chứng minh nơi này phía trên hẳn là một toàn đội lớn mà không phải sơn cốc đổi chỗ khác một lần nữa đảo cũng là bình thường mấy cái tia tấn thăng thế nào thủ tọa sư minh có ba danh sư minh ngay tại tấn thăng khải linh cảnh còn có ba danh sư minh còn kém cuối cùng một phần chất dinh dưỡng đ o á n chừng còn muốn chút thời gian c huyết bên trên. Trưng 214, i ể đội đột kích bên trên. kích h bên u hà tông thủ t h a đệ tử suy tư cục diện trước mắt hắn biết rõ những đệ tử tông môn kia đồng dạng thả chậm bước chân tiến tới thận trọng t ừ n g bước đối với hắn mà nói có tốt có bất hảo tốt là có thể lưu cho bọn hắn nhiều thời gian hơn tuy nói thời gian cũng không tính quá nhiều không tốt là bọn hắn cũng không có cơ hội lại đi chiến đấu lúc trước hơn một trăm người tiểu đội bọn hắn mười mấy người liền dám lên trước chết giết hiện tại không được một ngàn người đội ngũ cùng một trăm người thủ u y ệ t đối k ô n g phải tọa đệ tử đương nhiên biết rõ đây là người ta trên đường không ngừng phá hư kiến trúc tình hồ dưới nếu là toàn lực tìm kiếm bọn hắn nhiều nhất hơn nửa ngày thời gian cũng liền tìm được đi đi xem một chút mấy vị kia tấn thăng đến như thế nào hắn dẫn người trực tiếp ra ngoài tại khoảng cách không xa song song mấy cái bên trong căn phòng nhỏ mỗi một cái gian phòng đều có một tên huyết hà tông đệ tử bởi vì trước mắt chỉ có bọn hắn những người này cho nên cửa ngầm đều không có đóng lại đây là khoảng cách khải linh cảnh nhanh nhất mấy người thủ tọa đệ tử từng gian xem xét x u ố n g dưới ba tên sư đệ ngay tại tấn thăng khải linh cảnh màu đỏ như máu sương ngủ tràn ngập toàn bộ không gian huyết ma thân hình còn không nhìn thấy nhưng căn cứ kinh nghiệm của hắn đại khái lại có mấy canh giờ huyết ma không có gì bất ngờ xảy ra liền sẽ ngưng tụ thành công cái này thành hình c ũ nắm nắm thời gian, thời gian, thời gian như g c trước mặt ba tên sư đệ trong vòng hai ngày hình thành sức chiến đấu cái này ba tên sư đệ dùng ba ngày thời gian hình thành sức chiến đấu cho đến lúc đó tăng thêm chính mình bảy tên khải linh cảnh đối mặt những đệ tử tông môn kia hẳn là thành thạo điều lợi đi hắn cũng chỉ là suy đoán điều kiện tiên quyết là giống kim tiểu xuyên cùng sở bản tử như thế không phải người không nói lý gia hỏa không có khả năng quá nhiều nếu không dù cho lại nhiều người tấn thăng cũng là nói lời vô dụng dù sao khải linh cảnh ngự kiếm phi hành không có khả năng thi triển lời nói sức chiến đấu của bọn họ liền sẽ trực tiếp đến rơi xuống một nửa mấu chốt ở chỗ có ngự kiếm phi hành bọn hắn có thể đánh không lại bay thẳng đi nhưng tại địa cung này bên trong hắn ngừng đầu nhìn một chút đỉnh đầu không sai cũng có thể bay có thể phi hành đứng lên không có cách nào khống chế thông đạo này q u a n co sợ là không có bay ra địa cung trực tiếp liền đục chết cho nên trong tâm môn đến t ổ i cùng là cái nào không có mắt người an bài chính mình đoàn người này ở loại địa phương này tấn thăng nói không phải gian tế sợ là mình bây giờ cũng không tin mà tại một bên khác theo ầm ầm ầm ầm tường đạo trên lối đi vách tường phòng ốc toàn bộ bị đạp đổ bên này không có bên này cũng không có người tiếp tục hướng phía trước đầy một chỗ cũng đ ừ n g đông tha không thể để cho huyết hà tông tạc lái có bất kỳ thời cơ lợi dụng chỉ có ba khu lối đi mỗi một cái lối đi đều đầy áp người lần này kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử bọn hắn không có tại phía trước nhất người ở phía trước thì như thế nào t r u n g quanh nhiều như vậy xài lang dù cho ngươi lấy tới quả cầu năng lượng mọi người cũng sẽ không chấp mắt nhìn xem ngươi ngươi còn có thể độc chiếm phải không nghĩ tới đây kim tiểu xuyên có chút buồn bực đều do giang tu đức bọn hắn giữ chặt chính mình không để cho đi lúc này giang tu đức cũng là than t h ở kim s ư đệ ngươi nói nhiều như vậy tông môn đệ tử đến lúc đó coi như tìm tới cái kia mười cái huyết hà tông người thì thế nào giang sư h i n h ngươi còn không biết xấu hổ nói lời này nếu không phải ngươi nói không chừng chúng ta mấy cái đã sớm ở phía trước đại khai sắc g i i t ô i đi ngươi theo a tin tưởng t ngươi có ể đối hai cái, nếu nói có thể đồng thời đối phó ba nếu thông, thông đạo từng đầu sắp nhập bọn hắn cũng rõ ràng khả năng khoảng cách tìm tới cuối cùng đã không xa lắm cứ như vậy thời gian lại qua một ngày đám người không thu hoạch được gì nhưng là địa cung chỗ càng sâu thủ tọa đệ tử vạch lên cái kia không có thụ thương ngón tay tính toán canh giờ tông môn đệ tử nhất cử nhất động đều tại bọn hắn giám thị phía dưới thủ tọa sư huynh những tên kia dự tính nhiều nhất lại có một ngày liền có thể tìm tới hắn khoát khoát tay một ngày một ngày thời gian hẳn là đủ ba tên sư đệ tấn thăng khải linh cảnh đi đến lúc đó tăng thêm chính mình là bốn cá nhân không được vẫn còn có chút không an toàn thế nào mới có thể kéo thêm ở một ngày đâu hắn nhìn về phía trước mắt tên này báo tin sư đệ sư h u n h ngày thường không xử bạc với người đi tên đệ tử kia rõ ràng có chút giật mình vì sao sẽ hỏi ra loại những lời này sư huynh ngươi nói ta muốn ngươi mang mấy tên sư huynh đệ đi chủ động g u a y dối những tên ghê tầng kia đệ tử kia có chút buồn bực vậy chúng ta chẳng phải là bại lộ nhanh hơn làm sao có thể ta muốn mỗi cái thông đạo chỉ cần có hai tên sư đệ đi cuốn lấy bọn hắn để bọn hắn không dám tùy tiện tiến lên các loại chúng ta bên này ba tên khải linh cảnh vừa thăng cấp liền cùng một chỗ r ế t ra ngoài thế nhưng là mấy vị này sư h u n h còn chí ít cần một ngày thời gian mới có thể tấn thăng dù cho chúng ta đi thông đạo cũng đánh không được một ngày thời gian a Đi thôi, Sư ân thủ tọa đệ tử trên mặt lộ ra ngoan sắc tông môn lần này để cho ta dẫn đội đương nhiên cũng cho ta một chút quyền lợi ngươi muốn thử xem sao nói đi khải linh cảnh uy áp lộ ra thiên sư đệ kêu lập tức cảm thấy trái tim băng giá mất rồi ngón tay khải linh cảnh cũng là khải linh cảnh không phải hắn hiện tại có thể t r e o chọc đoán chừng trị cần mình không đồng ý sau một khắc người ta liền độc thủ hắn cũng không phải đồ đần minh bạch đây là để cho mình mang mấy người đi làm kẻ c h ế thay hắn cáo từ đi ra đem chuyện này cùng mặt khác mấy tên sư huynh đệ nói chuyện tất cả mọi người sợ hãi lúc này chủ động xuất kích trên cơ bản một trăm linh tỷ lệ tử vong nếu là không đi đâu trừ phi xử lý thủ tọa cho dù bọn họ liên hợp xử lý thủ tọa lại có thể thế nào liền có thể đi ra hay là nói trực tiếp cùng những đệ tử tông môn kia đầu hàng nói đùa cái gì những cái kia chỉ là chất dinh dưỡng mà thôi chưa nghe nói qua có cùng chất dinh dưỡng đầu hàng ngay sau đó trong lòng hung ác tính toán đi thì đi thôi không phải để đi sáu cá nhân sao dứt khoát chúng ta mười người này cùng một chỗ xông ra ngoài ngay tại một đầu thông đạo tập trung nói không chừng có thể thừa dịp loạn chạy đi mấy người như vậy đến tột cùng cuối cùng là ai chạy đi vậy liền nghe theo mệnh trời dù sao để tông môn đệ tử bắt được cũng là một con đường chết cứ như vậy tại thủ tọa đệ tử bức bách bên d ư ớ i còn lại cái này mười tên huyết hà đệ tử toàn bộ đều không thèm đếm xỉa bọn hắn vội vàng kiểm tra trước mắt trên người tất cả trang bị lần này thế tất yếu một kích toàn lực có thể sử dụng đồ vật toàn bộ cho hắn dùng tới sau ba cách giờ trong một đầu thông đạo tống càn cùng ngọc minh n g u y ệ tiến xuân thủy vương phi hồng bọn người đang xem lấy những đệ tử tông môn kia không ngừng mà dỡ bỏ t r u n g quanh bức tường chỉ nghe phía trước nhất một trận rối loạn âm thanh mấy người vội vàng tiến đến xem xét chỉ gặp thông đạo một mặt một cố lớn x ư ơ n g mù màu đỏ đã tràn ngập tới cái đồ chơi này bọn hắn đều biết chính là huyết hà tông người dùng để bắt tông môn đệ tử một trong các thủ đoạn đây là ý gì chúng ta lên n g à người n ngươi có thể dựa vào cái đồ chơi này độc lật bao nhiêu nhưng theo x ư ơ n g mù màu đỏ tràn ngập tông môn đệ tử cũng bắt đầu chậm rãi lui lại tống càn lập tức tiến lên ổn định đội hình đừng hoàng hốt loạn ngừng thở nghe ta khẩu lệnh không cần lui lại không sai. ngươi có thể thối lui đến đi đâu xuất hiện sương mù màu đỏ này nói do đối phương liền tại phụ cận đối phương hiện tại sợ nhất cái gì đương nhiên là mọi người cùng nhau tiến lên ngọc minh nguyệt cũng ở phía sau hô to đừng có ngừng cùng ta cùng một chỗ hướng phía trước tiến lên bọn hắn không có mấy người thật là nhiều quả cầu năng lượng đang chờ chúng ta lời này có chút hiệu quả chúng đệ tử ổn định tâm thần sợ cái gì vạn nhất bị đọc trắng tự nhiên có những người khác đem chính mình khiên g xuống đi các loại một lúc lâu sau cũng liền không sao tại dẫn đầu mấy người cổ động bên dưới những tông môn đệ tử này t r o nháy g n mắt như là sóng chiều liền hướng trước mặt phóng đi ở giữa cũng có bị xương độc té x ỉ u trực tiếp liền bị người cho đưa đến phía sau đi tống càn cùng ngọc minh nguyện bọn người nhanh chóng hướng về đến phía trước tại xương độc tan hết chỗ bọn hắn liền mộng chỉ thấy phía trước trọn vẹn mười tên thanh niên mặc huyết bảo đứng thành hai hàng trong tay riêng phần mình nắm chặt một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm ngoa tạo Nhiều như vậy sao? Chúng ta sông có phải vậy hay sao? sông không ta có quá mạnh?、Nếu、là đối phương có bọn dù cho chiến đấu sau cùng có thể thắng nhóm người mình tính mệnh cũng không giữ được đi vấn đề là phía sau tông môn đệ tử đi theo liền lên tới bọn hắn muốn lui đều lui không đi xuống đại chiến hết sức căng thẳng tống càn ngọc minh nguyệt vương phi hồng bọn người r i ê n g phần mình thi triển tự nhận là lợi hại nhất chiêu thức trực tiếp liền cùng đối phương giao thủ đối diện huyết hà tông đệ tử một đối một chiến l ự c đích thật là cường hãn hơn một chút vào ngày thường đối chiến tống càn bọn hắn liền vừa đánh vừa lui nhưng hôm nay không có cách nào lui không chỉ có, không có khả năng lui phía sau còn có đại lượng đệ tử hướng phía trước đệ ép ngắn ngủi mấy chiêu đằng sau liền có ba tên tông môn đệ tử bị đối thủ đâm bị thương lăn xuống trên mặt đất bị người phía sau trực tiếp t ú m về cho ăn đan rực đi cũng chính vì vậy mọi người cũng đều không lô m a n g rồi cho trước mặt đối chiến người lưu lại sung túc không gian chiến đấu liền xem như t ô n g càn cùng ngọc minh nguyện vương phi hồng loại này đại đệ tử đối chiến người ta một người còn hơi có vẻ có chút không đủ cũng may bọn hắn nhiều người hai người đối chiến một cái tự nhiên có thể chẹo trống những cái k i ê u huyết bào đệ tử hiển nhiên không muốn cùng bọn hắn chiến đấu một bên ra chiêu một bờ bãi sau đó thừa dịp loạn ra ngoài ngay tại hai tên thanh niên mạc huyết bảo đã lách qua tống cản bọn hắn ngăn trở đám người thời điểm hai thanh trường kiếm thẳng tắp hướng bọn họ đâm tới hai bọn họ không thèm để ý chút nào những tông môn đệ tử này một đối một lời nói căn bản chính là rất rưỡi có thể một giây sau hai người bọn họ cũng có chút trận tròn mắt đối phương mặc dù chiêu thức thường thường không có gì lạ có thể giống như lại tránh cũng không thể tránh ngay sau đó muốn dựa vào hùng hậu linh lực đem trong tay đối phương kiếm cho trấn phi nhưng bọn hắn kiếm cương khé động đối phương hai người chiêu thức lại biến mỗi một kiếm đôi c i ề u bọn hắn kết hầu mà đến hai người lập tức kinh chảy mồ hôi lạnh ướ sẽ không phải là gặp được thủ tọa sư h i n h nói tới người lợi hại nhất đi chương hai trăm mười lăm tiểu đội đột kích bên trong chương hai trăm mười lăm tiểu đội đột kích bên trong hai tên huyết hà tông đệ tử cấp tốc hướng phía trước tiến lên những cái kêu phổ thông tông môn đệ tử làm sao có thể cản bọn họ lại ngay tại hai người lắc ý cho là có cơ có thể thừa thời điểm đối diện hai bóng người hiện hiện ra hai thanh trường kiếm ngăn cản bọn hắn đường đi không chỉ có như vậy cái này hai thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện nhìn như thường thường không có gì lạ nhưng bọn hắn suy nghĩ nắc óc cũng nghĩ không ra như thế nào đi hóa giải ủy vào thể nội linh lực h n g h ậ muốn đem đối phương trường kiếm đánh bay cũng không thể đ biết có phải hay không là tướng thủ tọa sư huynh đả thương người biến hóa bên này tự nhiên cũng xem ở những người khác trong mắt không nghĩ tới yến xuân thủy sư huynh chân thực chiến lược lợi hại như vậy cái kia thanh niên m ạ huyết bảo bị hắn không ngừng bước lui vì sao trước đó hắn cùng kìm tiểu xuyên chiến đấu thời điểm không cần như vậy kiếm pháp chắc là vừa lĩnh mộ ra tới chiêu thức hai ngày này thời gian hắn một mực cùng tân chính tại cùng một chỗ cả ngày cũng không nói chuyện tân chính cũng là cao minh đồng dạng kiếm chiêu đối diện huyết bảo căn bản là tìm không thấy cơ hội phản kích sau lưng người quan chiến trong đám không ngừng mà chuyển ra tán thưởng không sai lúc này cản lại hai tên huyết hà tông đệ tử tiến lên chính là yến xuân thủy cùng tân chính hai người hai thanh kiếm trực tiếp để phá vòng vây hai tên huyết hà tông đệ tử vô kế khả thi so sánh với mặt khác chiến đoàn yến xuân thủy cùng tân chính bên này nơi này thoạt nhìn là thoải mái nhất một mặt này không chỉ có người vây xem thấy được liên đối chiến bên trong những người khác cũng đều thấy được lúc đầu mặt khác huyết hà tông đệ tử coi là c u ố n lấy hiện trường lợi hại nhất tông môn đại đệ tử bọn họ lợi dụng hai người này pha vây giết ra một con đường đến nhưng vừa vặn khởi động liền bị người ta cho chặt lại nhìn loại tình thế này hai tên huyết hà tông đệ tử có vẻ như rất khó thủ thắng đối chiến bên trong v ư ơ n g phi hồng lơ đã quét bên này một chút ngoa tào tiến xuân thủy cùng tân chính hai người một đối một cũng đều ở vào tuyệt đối thượng phong lại nhìn chính mình nơi này hai người đối chiến một cái huyết hà đệ tử còn để người ta làm cho liên tiếp lui về phía sau hai cái này bệnh tâm thần lúc nào trở nên lợi hại như vậy hắn là rõ ràng nhất tiến xuân thủy cùng tân chính gần nhất có chút lại nhại mỗi ngày đều nói lời mình nghe không hiểu một hồi trồng rau một hồi uống trà một hồi mật người một hồi nhắm mắt dưỡng thần vốn cho rằng hai tên ra hỏa sát xuất lớn là bị kích thích uất ức có thể trong nháy mắt kiếm pháp trở nên như vậy tinh diệu không nói m ặ t khác tối thiểu nhất để cho mình đối đầu đừng nói đánh thắng yến xuân thủy bởi vì lúc trước liền đánh không lại hiện tại ngay cả t â n chính chính mình cũng tuyệt không phải đối thủ đối chiến bên trong vương phi hồng có chút phân thần huống hồ bản thân hắn thương thế cũng mới vừa vận chuyển vừa không chú ý đối thủ m ư t kiếm đâm chúng bắp đùi của hắn máu tươi chảy dòng cố nén đau lớn tiếp tục cùng đối thủ có nhau tống càn cùng ngọc minh n g u y ệ n hai người liếc thấy yến xuân thủy cùng tân chính hai người đối chiến đồng dạng cũng là trấn kinh lúc nào lợi hại như vậy tống càn vẫn cho là chiến lược của mình so yến xuân thủy cao hơn ra một đoạn về phần tân chính làm sao có thể cùng chính mình so sánh đâu bây giờ nhìn lại chính mình là cái kẻ ngu đoán t r ừ n g yến xuân thủy một mực tại trước mặt mình ẩn g i ấ u thực lực cho đến bây giờ rốt cuộc hiện ra chân thực chiến lược cái này tà dương tông dấu dếm rất sâu à một cái yến xuân thủy như vậy ngay cả tân chính cũng giống như thế vì sao cho đó để kim tiểu xuyên cùng sở bản tử thu thập như vậy một trận xem không hiểu xem không hiểu chỉ có một điểm mà có thể hiểu chính là hắn rõ ràng chính mình vô luận đối mặt tiến xuân thủy hay là tân chính chỉ sợ đều không có bất kỳ phần thắng trước kia để hòa hợp kim tiểu xuyên cùng sở bản tử so sánh chính mình là cái d ấ p rưỡi không nghĩ tới à cùng yến xuân thủy cùng tân chính so sánh cũng không khá hơn chút nào tống càng trong lòng càng thêm phiền muộn ngọc minh nguyệt mặc dù trấn kinh nhưng không quan trọng lợi hại thì thế nào hiện tại trong địa cùng cũng không thể chém giết lẫn nhau các loại sau khi rời khỏi đây từ địch của bọn hắn hay là kim tiểu xuyên cùng sở bản tử yến xuân thủy cùng tân chính nếu như có thể xưng là lợi hại lời nói kim tiểu xuyên cùng sở b ả n tử chính là biến thái bọn hắn t r ư n kinh cùng huyết hà tông đệ tử t r ư n kinh còn không giống nhau ngay tại hiến xuân thủy cùng tân chính ngăn lại đối phương đồng thời chiếm cứ chủ động thời điểm những n à y huyết hà tông đệ tử đều đoán sai một sự kiện đó chính là có khả năng trước mắt hai người chính là thủ tọa sư huynh nói đến phi thường lợi hại đem hắn làm bị thương cái k i a hai cái nếu đầu thông đạo này gặp được bọn hắn như vậy mặt khác thông đạo tương đối liền hẳn là an toàn trước đó bọn hắn cũng từng tưởng tượng qua nếu là gặp được nhân vật lợi hại liền muốn nghĩ biện pháp rút về đi đổi một đầu thông đạo tiếp tục sông dạng này phần thắng liền lớn một tiếng tiếng h u y ế t sáo vang lên đây là huyết hà tông đệ tử tín hiệu rút lui những này huyết hà đệ tử nghe được đằng sau đoạt công mấy bước liền muốn rút lui tống càn bọn hắn tự nhiên ngăn cản không nổi mắt thấy người ta liền rút ra chiến đ o ạ n chỉ là hai tên bị yến xuân thụy cùng tân chính k i ể m chế hai người cũng nghĩ đi thế nhưng là chỉ cần hơi chút thay đổi thân liền phát hiện đối thủ m u i kiếm cách mình yếu hại không quá p h ậ n hảo như vậy như vậy làm sao có thể rút lui mắt thấy mặt khác sư huynh đệ càng rút lui càng xa hai người bọn họ tâm hoàng ý loạn yến xuân t h ụ không có bỏ qua cơ hội này một kiếm rơi xuống đối phương hiện lên yếu hại lại không nghĩ rằng t i ế n xuân thủy vốn chính là hư chiêu kiếm rơi xuống trực tiếp chạm tại trên đùi của hắn linh khí trường kiếm tự nhiên sắp bén theo một kiếm này rơi xuống một cái bắp đùi đã bị chém đứt dâng trào máu tơi ư giải đầy một chỗ đau đến huyết hà này tông đệ tử vá hoa kêu to hắn lúc đó nhiễu loạn một người khác tâm thần bị tân chính nắm lấy cơ hội một kiếm đem hắn đầu lâu và bay gọi người kia bị t i ế n xuân thủy bổ sung một kiếm chấm dứt tính mệnh theo hai tên huyết hà tông đệ tử vất lạc mặt á c huyết hà tông đệ tử đã thối lui vô tung vô ảnh hiện trường chỉ để lại hai viên quả cầu năng lượng l ai cũng không nói gì vừa rồi cuộc chiến đấu này công thần lớn nhất thuộc về yến xuân thủy cùng tân chính t r â n mặc một lát hay là yến xuân thủy mở miệng nếu chúng ta thu được hai viên quả cầu năng lượng cũng đừng lãng phí ngay ở chỗ này hấp thu đi theo hắn rơi xuống trước sau riêng phần mình có tông môn đệ tử đem trong chiếc nhẫn đệm chăn lấy ra ngăn chặn thông đạo hai đầu yến xuân thủy cùng tân chính một người trong tay nắm vớt một viên quả cầu năng lượng hơi dùng sức đại lượng năng lượng tràn ngập không gian tất cả mọi người ngồi xếp bằng xuống nhưng là ở giữa nhất chỉ có hai người yến xuân thủy cùng tân chính coi như tống càn cùng ngọc min nguyện đều cách bọn họ có ba bước khoảng cách tại trái tim tất cả mọi người trong mắt tri đội ngũ này người mạnh nhất trải qua trận này đã thuộc về yến xuân thủy cùng tân chính hai người lại nói cái kia tám tên chạy đi huyết hà tông đệ tử nhìn thấy lại vẫn là hai tên đ ồ n g môn trong lòng một trận bi thương không có cách nào vừa rồi một trận chiến chỗ tốt duy nhất chính là biết đầu thông đạo này không thể đi bởi vì lợi hại nhất hai người ngay ở chỗ này chỉ cần thay đổi một đầu thông đạo tỷ lệ sinh tồn liền lớn thế là nghỉ ngơi ngắn ngủi đằng sau bọn hắn lần nữa lựa chọn mặt khác một đầu thông đạo g i a n thu đức chính cùng kim tiểu xuyên khoác lác liền nghe phía trước có người hô to huyết bảo nhân dễ tới ngay sau đó đinh đinh đương đương thanh n em v ă n g lên chắc hẳn phía trước đã bắt đầu chiến đấu trong thông đạo tông môn đệ tử rất nhiều người nhưng là có thể ngăn lại thanh niên mặc huyết bảo cơ hồ không có cái kia tám tên thanh niên mặc huyết bảo tâm tư không trên chiến đấu bọn hắn một lòng chỉ muốn chạy trốn ra đi cho nên vừa đi một bên phóng thích xương độc đan theo bọn hắn tiến lên sương mù màu đỏ kia cũng là một đường ngăn tràn những đệ tử tông môn kia nhao n h a u né tránh vậy mà trực tiếp cho huyết hà tông đệ tử l o ạ ra một đầu trở lấy người khắc động thủ trước sau đó chính mình thừa cơ kiếm tiện nghi loại này hốt hoảng cảnh Cái gì ám lục ám gì không khí phụ là đều tám h ể dùng, s t suất sẽ lớn l à bị tên h mình. Ngay tại loại tình huống ư người ơ n Ngay này, g tại loại Kim Tiểu của y u x rất ngạc n huyết i hiện, ê lên. n không thể à, chủ động đưa đến chúng phát thể chủ thể ta à, có đưa sao làm Vậy b ô n tên g tha? Tám h u hà tông đệ tử tiến lên tốc độ cực nhanh nhìn thấy một đường thông suốt cũng không có mấy người dám cùng bọn hắn chính diện giao p h ò n g lập tức trong lòng liền thoải mái đi lên chỉ trách vừa rồi chọn sai đường gặp mấy cái nhân vật lợi hại nếu là ngay từ đầu lựa chọn đầu thông đạo này cái kia hai tên sứ đệ cũng không trở thành vất lạc nếu thật độc thủ bọn hắn tuyệt đối là chơi không lại nhiều người như vậy liền ngay cả một phần mười cũng không có khả năng hy vọng duy nhất chính là thừa dịp loạn tranh thủ thời gian lao ra đang nghĩ ngợi xông ra đi đằng sau như thế nào đi ra địa cung chỉ thấy phía trước đi không thông chỉ gặp một người mặt mũi tràn đầy vui mừng đứng ở trong thông đạo ở giữa bên trái một người đại mập m ạ c nhìn ít nhất vượt qua ba trăm năm mươi cân bên phải một vị tiểu cô nương hơi có vẻ khẩn trương hai tay chăm chú nắm lấy bó lớn phủ lục cùng trận pháp tiểu kỳ chờ chút trước mắt mấy người này rõ ràng chưa từng đặc qua vì sao trong đầu lại có hình tượng của bọn hắn đâu ngay sau đó não hải đột nhiên xuất hiện thủ tọa sư minh chỗ hình dung đại mập m ạ n tiểu cô nương còn có một cái người không sợ chết hình hung t h ú không phải là mấy người này đi như vậy vừa rồi trong thông đạo cái kia hai cái ra hỏa lợi hại lại là chuyện gì xảy ra thực sự nghĩ mãi mà không rõ kim tiểu xuyên sau lưng không xa chính là một tòa đại sảnh hắn cảm thấy ở trong thông đạo kịch chiến có chút không sàng khỏe lắm thế là để sau lưng đám người toàn bộ lui lại đương nhiên muốn tối lui đến ngoài phòng khách chỉ đem đại sảnh lối ra ngăn chặn liền tốt bọn hắn cũng lui ra phía sau mấy chục mét trực tiếp lui vào phía sau đại sảnh cái kia tám tên huyết hà đệ tử muốn lui về lại thay đổi một đầu thông đạo lại là không làm được phía sau lít ngay h nhít a lít là n đều ư ờ i Cùng bọn hắn đã kéo r một Từng trong t khoảng cách.、Từng、cái a dơ tại ù cùng y thời có thể phát động lục cùng khí. Trừ phụ khí. phi bọn hắn có lục có ám động bọn l o kia một loại ầ n động 300 trượng thuấn di còn di di tại được. tặng phụ lục l Ngay tình huống này bọn hắn cũng bị người phía sau dồn đến phía trước đại s ả n h ngay sau đó đại s ả n h thông đạo liền bị ngăn chặn cầm đầu một cái dâu q u a i nón ra hỏa bên cạnh còn có một cái cầm trong tay đại khảm đao nữ tử trong đại s ả n h nhìn hơi coi như rộng rãi kim tiểu xuyên đối mặt tám tên huyết hà tông đệ tử cũng không có bối rối chỉ cần không có cái kia khải lính cảnh hắn liền sẽ không sợ một bên giang tu đức có chút lo lắng kim sư đệ ngươi được không kim tiểu xuyên lường hắn một cái ta không được ngươi đến giang tu đức không nói nếu để hắn cùng hoa ung dung liên thủ đối phó bên trong một cái còn tạm được vấn đề là người ta hết thể có tám người đâu kim tiểu xuyên hướng ra sở bản tử cùng mặc mặc tiểu sư muội đưa mắt liếc ra ý qua một cái nói k h ẽ chuẩn bị khởi công mặc mặc tiểu sư muội lập tức liền vây quanh phía sau đi giấu ở triệu nhất minh sau lưng trong tay hai thanh trận pháp tiểu kỳ chuẩn bị dọa triệu nhất minh nhảy một cái hai chân có chút như nhô ra sở ban tử gặp mặt mặc tiểu sư mội ẩn tăng tốt cũng không nhiều lời nói một thanh hàn thủy kiếm nơi tay đùi phải dùng s ư ớ c trực tiếp trước bay lên hắn lo lắng một hồi người ta trực tiếp nào lên hắn không kịp cất cánh liền bị đánh một người có thể đối phó bảy tám cái thôi thật đúng là không dám khó khăn sự tình đương nhiên muốn giao cho tiểu xuyên sư đệ để hoàn thành Trưng tiểu đột Trưng tiểu đột Huyết Tông tám tiên tử, trình dưới. dưới. bên bên xông đến bây giờ đội đội đệ độ, kích kích cho Hà bây dù nhưng cũng không có chút nào hòa hoan chỗ trống mục tiêu của bọn hắn từ đầu đến cuối như một sông r a trong thông đạo này vây quanh đi ra địa cung nhìn thấy lúc này đại sảnh cái kia ba đầu cửa thông đạo đều là chắn đến lít nha lít nhít đầu người trong đại sảnh trừ bọn hắn tám người bên ngoài đương nhiên còn đứng lấy cái kia một mặt vui mừng thiếu niên trên đỉnh đầu còn tung bay một cái cầm trong tay trường kiếm chuẩn bị tùy thời tìm cơ hội đột thi tên bắn lén đại mập mạng dưới loại tình huống này muốn lao ra sợ là không có khả năng bởi vì cửa thông đạo chắn rất chết tám người này lẫn nhau ở giữa ánh mắt giao lưu chỉ có một loại biện pháp đem tất cả x Toàn một viên không đủ bọn hắn muốn là hiệu quả ngay sau đó bọn hắn lại lấy ra đến mai thứ hai mai thứ ba đem có thể sử dụng toàn bộ đều đã vận dụng mấy cái cửa thông đạo khí độc còn không có đi vào đúng lúc này giữa sân đột nhiên một mảnh trận pháp tiểu kỳ bay múa trốn ở triệu nhất minh sau lưng mặc mặc tiểu sư muội đột nhiên xuất thủ một thanh trận pháp tiểu kỳ v a n g ra ngoài nếu là quăng về phía huyết hà tông đệ tử bọn hắn nhất định sẽ dùng kiếm thiêu rơi có thể những trận pháp này tiểu kỳ phương hướng toàn bộ là cửa thông đạo trong nháy mắt ba cái cửa thông đạo phía trước trận pháp vận chuyển đem thông đạo cùng đại s ả n h triệt để ngăn cách ra không chỉ có như vậy tiểu sư muội sợ sệt trận pháp bất ổn dù sao hiện trường huyết hà tông đệ tử quá nhiều vạn nhất người ta toàn lực công kích trận pháp liền không đủ dùng cho nên hai tay tiếp tục trong nháy mắt mỗi một cái thông đạo miệng đều là sương mù màu trắng tràn ngập nó ít cũng an trí mười mấy tầng ngăn cách trận pháp màu trắng trận pháp năng lượng bình chướng cùng huyết hà tông đệ tử thả ra màu đỏ khí độc giao hòa. toàn bộ đại sành thế mà màu hồng phấn một mảnh bên ngoài thông đạo tông môn đệ tử hoàn toàn chính xác không có bị khí độc xâm hại lo lắng thế nhưng là muốn nhìn rõ trong đại sành tình huống cũng là không có khả năng chỉ có thể mơ hồ có thể nghe thấy thanh âm bên trong đại sành một góc triệu nhất minh m ồ hôi rơi như mưa hai chân run lên m ặ c mặc sư muội ngươi không thể đem chúng ta vòng ở bên trong a cái này nhiều nguy hiểm đúng vậy m ặ c mặc tiểu sư muội phong bế ba đầu cửa thông đạo thời điểm đem chính mình cùng triệu nhất minh cũng ngăn cách ở bên trong đối mặt nhiều như vậy thanh niên mặc h u y t bảo triệu nhất min biết do chính mình bao nhiêu c h ấ lượng trừ phi cô ở chỗ này còn t ặ n được Mặc, mặc tiểu cô nương giống như cũng hiểu được thuận tay lần nữa mấy đạo trận pháp bố trí ở trước mặt mình đem chính mình cùng triệu nhất minh đơn độc ngăn cách ra dạng này những cái kêu huyết hà tông đệ tử liền công kích không đến chính mình nếu là mình muốn ném ra chút phụ lục cái gì chỉ cần chủ động triệt hồi trận pháp là được hiện tại gắn liền với thời gian còn sớm sau đó liền nhìn tiểu xuyên sư huynh kim tiểu xuyên đứng ngay tại chỗ một mép không ngừng run run cái này hai khối hàng cũng quá mẹ nó tín nhiệm chính mình một cái trông thấy địch nhân liền bay một cái khác biệt hơn đem chính mình cùng tám tên đối thủ toàn bộ tương đương cho g a m lại đây là đánh cũng muốn đánh không đánh cũng không được hắn hướng chỗ cao nhìn lại mập mạp chết b ầ m đang tay cầm trường kiếm ở một bên nhắm tròn đâu không biết muốn đối với cái nào ra tay hiện trường cái k i a tám tên huyết hà tông đệ tử cũng n g ậ p quyền không lâu sau chính mình liền không ra được người cái này phong thích trận pháp tiểu cô nương cũng không có nghĩ tới người đ e m người một nhà cũng cho vòng tiến đến đi h ú ố hồ chúng ta dùng bao nhiêu khí độc đan ngươi biết không có thể cả tòa đại sảnh đều bị đỏ trắng nhị sát x ư ơ n g mù cho bao phủ đã nửa ngày vì sao thiếu niên ở trước mắt còn có thể thẳng tắp đứng đấy chẳng lẽ hắn không sợ đ ộ n hay là có giải dược Mấy Kim người đợi không được đợi trong i đi kiếm Việc cấp ách, một mặt là đem thiếu niên ể u Xuyên xuống ngã cũng nhẫn. đất, đem mất cấp một mặt t bách, là ư người ớ c khác, chi lực, c mắt Một mặt mấy đem quyết hết. tập trận giải hợp pháp h bài trừ. t r o đó hai người trực tiếp cầm kiếm tiến lên công kích kim tiểu xuyên những người khác đối với một đạo trận pháp công kích mãnh liệt kim tiểu xuyên mí mắt trực nhảy đi lên liền dùng t r ư ờ n g kiếm ta làm sao bây giờ lại phải bị thương hai người hướng kim tiểu xuyên công kích đều biết ra hỏa này khẳng định không dễ trọng nếu không không có khả năng ngay cả thủ tọa sư huynh ăn phải cái lô vốn diễn phần mình chuẩn bị lợi hại nhất kiếm chiêu làm sao kim tiểu xuyên đều học được hơn một năm cũng không có biết rõ ràng một vận trường thanh kiếm pháp gặp đối thủ công kích mà đến cảm thấy quét ngang trực tiếp nên đón trường kiếm liền đi đối thủ xem xét a khoát đây là cái gì xáo lộ có chút sẽ không chỉ nghe x ù y một tiếng kim tiểu xuyên áo bảo đã bị một thanh trường kiếm cho xé mở lộ ra trên thân thể một đạo huyết hồng ngấn nhạc cũng may chỉ là dấu vết cũng không có thụ thương đối diện một k í c h k i u đắc thủ tu sĩ đơn giản không thể tin được hai mắt của chính mình liền cái này để thủ tọa sư h u n h ă n phải cái lô vốn thủ tọa có phải hay không cũng quá thái chút những năm này lựa gạt chính mình thật đắng a một người khác t i ệ n tay một kiếm một cái kiếm hoa đồng dạng tại kim tiểu xuyên trên cánh tay vạch ra một đạo vết thương lần này lợi hại hơn chút kim tiểu xuyên trên cánh tay máu đều chảy ra hai tên huyết hà tông đệ tử liếc nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy bốn chữ là g i ả đi bất quá kim tiểu xuyên có thể lưu cho bọn hắn cơ hội cũng chỉ có thế chịu hai kiếm đằng sau thân thể đã đi tới phụ cận hai nắm đấm tốc độ cực nhanh như là huyễn ảnh trực đạo ma quật thiết quyền chấn ma kim cương hàng ma cự lực phá vỡ ma sóng gió sâu ma thiên lôi d ị ma bốn một bộ t i ế t thân tổ hợp quyền xuống tới hai tên huyết hà tông đệ tử bị đánh đến liên tục lui lại trường kiếm trong tay căn bản là không phát huy được bất kỳ tác dụng gì ngược lại có chút vướng bận bởi vì kim tiểu xuyên một mực là thịt sắt bên thịt dán bọn hắn công kích hai người muốn kéo mở chút khoảng cách căn bản là làm không được đồng thời kim tiểu xuyên mỗi một quyển đều là dùng toàn lực lực lượng của hắn so hai tên huyết hà tông đệ tử lớn không chỉ một lần hai người tại dưới công kích của hắn cố nén không có phun ra màu đến nhưng là thể nội tạm phủ bốc lên không thôi trong lòng hoảng hốt rốt cuộc hiểu rõ thủ tọa sư minh lời nói không qua về phần vì sao một cái khai mạch cảnh có như thế lực lượng đã không có thời gian đi suy nghĩ hiện tại chỉ có chức chống cự ở đối phương tiến công mà tại chỗ cao s ở ban tử nhìn thấy đối phương sáu người điên cuồng công kích một chỗ trận pháp trong chốc lát trận pháp liền lung lay sắp đổ cái này còn cao đến đâu hắn cũng là có trận pháp tiểu kỳ lấy ra trận pháp tiểu kỳ đến tay hất lên tại trên trận pháp kia tiếp tục c h ụ t vào năm tầng cái kia mấy tên huyết hà tông đệ tử vừa mới hợp lực đánh tan một đạo trận pháp ngay tại cao hứng chỉ gặp thấy hoa mắt vừa rồi trận pháp tán loạn chỗ lại xuất hiện năm đạo trận pháp n g o tạo thế thì còn đánh như thế nào rương mắt nhìn lại chỉ gặp đại mập mạp chính hướng bọn họ há to miệng cười một bên cười một bên hướng trong miệng nhét thịt khô cụ mẹ nó không sợ thịt khô xót xuống đến đây không phải trọng điểm trọng điểm là không thể để cho tên này đạo loạn nếu không nhóm người mình đánh tan một đạo hắn lại bổ sung hai đạo khi nào mới có thể ra đi còn có một việc thực sự nghĩ mãi mà không rõ vì sao hai tên này đối mặt xương độc không có chút nào phản ứng chẳng lẽ có người trời sinh có thể chống tự độc tố sao ngay sau đó phân ra hai người đến chuyên môn công kích không trung đại mập mạp những người khác tiếp tục công kích trật pháp thế nhưng là muốn công kích đến đại mập mạp quả trong h nghĩ hao huyền. ự c là ý t ư ờ n không đến, phụ lục ra tốc độ, còn không hành nhanh. g kiếm với vãi đại mập mạp phụ phi độ, độ lục tốc có tốc ra r t lúc nhất thời trong đại sảnh tiếng nổ mạnh trận trận vang lên nhưng là đại mập m ạ p không hư hao chút nào không chỉ có như vậy bây giờ sở bàn tử cũng không tiếp tục là không thể chống đỡ một chút nào người hắn còn lợi dụng đúng cơ hội thỉnh thoảng thân thể liền xuất hiện tại hai người không tưởng tượng được phương vị đột nhiên chọc ra một kiếm mặc dù không có gì t r ư n g pháp nhưng là trường kiếm khi một thanh trùy thủ dài sử dụng hiệu quả rõ ràng thời gian không dài hai tên công kích huyết hà của hắn tông đệ tử ngược lại mỗi người trên thân đều chịu hai kiếm một mặt là sở bản tử vô tung vô ảnh không mỏ ra hắn phi hành lộ tuyến một phương diện khác là bởi vì hai người bọn họ một mực nước cổ trong đầu có chút k h u y ế t dưỡng chưa kịp phản ứng tại một chỗ khác chiến trường trải qua hơn trăm c h i ê u oanh kích kim tiểu xuyên đối diện hai người đã sớm không chịu nổi kim tiểu xuyên lợi dụng đúng cơ hội một quyền đánh xuống đi một tên huyết hà tông đệ tử thân thể tại chỗ nổ bể ra đến khối vụn còn tại không trung bay múa liền đã bị sở bản tử nhìn thấy một cái l ấ mình một cái bay lên trên cánh tay chiếc nhẫn đã bị hắn lột đi sở bản tử lại lóe lên thân vừa mới xuất hiện ngay tại chỗ viên kia quả cầu năng lượng bị hắn một thanh v é t được thuận thế đưa vào giới chỉ không gian quay người lại đi đối phó cái kia hai tên nước g cổ đối thủ đi một m à n này thấy kim tiểu xuyên l i ễ u lơi không thôi mập mạp chết bầm tốc độ càng lúc càng nhanh ngay cả mình đều không phấn rõ tên này đến tuột cùng là từ đâu bay tới nhưng ở cùng kim tiểu xuyên rằng con một tên khác huyết hà tông đệ t ử trong mắt vừa rồi chỉ cảm thấy trước mặt hoa một cái ngay sau đó đồng bạn của mình liền nổ tung sau đó trước mắt lại là hoa một cái đại mập mạp liền đã tới hai chuyến giống như đem thứ gì lấy đi lấy đi cái gì nữa nha còn không đợi nghĩ rõ ràng kim tiểu xuyên một quyền liền đập tới trực tiếp nện ở trên cổ của hàn phúc máu bắn tung tóe sở bàn tử cười t o é toét miệng rộng cười liền bay tới hai cái mập m ạ p móng vứt con một cái trực tiếp lột đi c h ấ t nhẫn một cái khác thuận đi quả cầu năng lượng kim tiểu xuyên cũng tùy ý hắn đi mặc dù sở bàn tử t h a m t à i nhưng là tại phân phối bên trên cho tới bây giờ cũng nghiêm túc nên bình quân nhất định liền sẽ bình quân kim tiểu xuyên xử lý hai người càng phát ra tinh thần dù sao hấp thụ nhiều không ít linh lực ngược lại hướng công kích sở bàn tử hai người bay vụt đi qua sau nửa cách giờ kim tiểu xuyên đem hai cái này đã đại nao rõ ràng khuyết dưỡng ra toàn bộ giải quyết sở bàn tử lần nữa tới thu hoạch toàn bộ quá trình một mạch m à thành cả toa đại sảnh lập tức lâm vào một loại bầu không khí q u ỷ dị còn lại bốn tên huyết hà tông đệ tử có chút mở mịt nhìn xem kim tiểu xuyên còn cần con mắt dư quang nhìn lướt qua một mực tại trên không xoay quanh sở bàn tử tên này làm sao lại bay không mệt đâu không chỉ có làm ậ p mạp xoay quanh không mệt liền ngay cả trong đại sảnh đứng yên thiếu niên cũng làm ặ t đỏ lên đem chính mình bốn tên sư h u n h đệ xử lý thế mà không có chút nào dáng vẻ mệt mỏi sau đó phải đánh thế nào đâu chương hai trăm mười bảy đất dùng núi chuyển bên trên theo ư n g đạo lý nói tại bình thường tông môn đệ tử trước mặt đồng dạng cảnh giới chúng ta mỗi người đều có thể đối phó hai cái thậm chí ba cái nhưng bây giờ thì sao chúng ta tám người đối phó người ta hai cái một nửa thời thần trôi qua người ta hai người sống được thật tốt bàn tử làm theo bay bay tới bay lui không biết mệt mỏi giống như mỗi lần m ộ n lực đều có thể t r è o chống hắn ở phía trên đ ồ n g b ề n thấm thoát nửa canh giờ một cái khác không có khả năng tung bay đ â y này trên người thật là có ba đạo vết thương có thể c ũ n g không có khác nhau cũng không lớn nhiều nhất một viên đan d ư ợ c chữa thương xuống dưới liền có thể khôi phục như lúc ban đầu ngay cả vết sẹo cũng sẽ không có lại nhìn phía bên mình chiến l ự c hao tổn một nửa bốn người trước mắt chỉ có một con đường có thể đi đó chính là liều chết nếu không thể đem thiếu niên trước mắt này rất chết nói cái gì đều là nói lời vô dụng ngay sau đó bốn người bốn thanh trường kiếm đồng loạt hướng kim tiểu xuyên công kích mà đến lần này kim tiểu xuyên khó chịu hai người thời điểm còn có thể miễn cưỡng trên thân chúng vào một hai kiếm cũng liền có thể lấn người mà lên phát huy ưu thế của mình nhưng bây giờ người ta bốn thanh trường kiếm đồng thời phối hợp không chê vào đâu được chính mình đứng đối ra sao tìm không thấy cơ hội phản kích đương nhiên muốn t r ư ớ c cam đoàn chính mình không bị thương thế là kim tiểu xuyên vội vàng né tránh không ngừng lùi lại bốn người kia từng bước ép sát kim tiểu xuyên lùi lại lại lùi chỗ cao sở bàn tử cảm thấy không thể làm như vậy được tiểu xuyên sư đệ cũng liền dựa vào lực lượng lớn mới có thể mỗi lần chiến thắng gặp được người ta ra chiêu không có kết cấu gì có thể nói còn không bằng chính mình lần này nhất định phải để tiểu xuyên sư đệ tâm phục khẩu phục nhìn ngươi sở sư m i n h lặn như thế nào đối địch ngay sau đó thân thể thổi qua đến tay trái lặng yên không một tiếng động nắm một cái phụ lục tay phải y nguyên trường kiếm nơi tay lợi dụng đúng cơ hội một kiếm hướng nhất dựa vào sau một tiên huyết hà tông đệ tử chém tới đệ tử kia lúc đầu tại công kích kim tiểu xuyên đồng thời cũng tại đề phòng phía trên gia hòa này nhìn thấy một kiếm bộ tới thân thể trực tiếp tránh ra đồng dạng một kiếm hướng sở bản tử đâm tới sở bản tử đoán chắc đối phương né tránh trong tay một thanh phủ lục trực tiếp toàn bộ kích hoạt bao phủ tới lần này đối phương giật nảy mình nhiều như vậy phù lục đủ loại kiểu dáng đều có không dám chọi cứng thân thể lần nữa né tránh oanh phù lục đụng vào trên mặt đất phát ra tiếng vang cả mặt đất đều cho b ụ i nổi lên m ộ n phía sở bàn tử một cái lấp mình trong tay lần nữa một thanh phủ lục xuất hiện văng ra ngoài đối phương không có biện pháp lần nữa trốn tránh sở bàn tử mượn cơ hội này thân thể đã đến so với hắn thân thể càng nhanh là trong tay hàn thủy kiếm xùy đối thủ lần này không tránh kịp theo tiếng thứ hai tiếng vang truyền đến đầu vai của hắn bị sở bàn tử một kiếm phọc đi vào sở bàn tử không chung q u a y người trường kim ế tại người kia đầu vai cốt đục bên trong đi theo xoay tròn huyết hà tông đệ tử thương thế càng nặng mảng lớn máu tươi phun ra ngoài sở bàn tử cuốn lấy một người là kim tiểu xuyên cung cấp trợ lực kim tiểu xuyên cũng không lãng phí cơ hội đang chủ động chịu đối thủ một kiếm đằng sau thân thể đã đi tới đối thủ trước mặt sòng gió sâu ma hai cái quả đấm to trực tiếp đánh vào một tên huyết hà tông đệ tử đầu hai bên mảnh hồng bạch biểu ra đệ tử kia lập tức không có khí tức một viên quả cầu năng lượng mới vừa từ thể nội hiện hiện liền bị sở bàn tử một thành v ừ lấy giữa sân ba người kia vừa sợ vừa giận gần như sắp tuyệt vọng lại nhìn thấy sở bản tử cướp đoạt quả cầu năng lượng tốc độ tay chỗ nào còn không rõ ràng lắm người ta muốn làm gì tông môn của mình chính là dựa vào hấp thu những tông môn khác đệ tử linh lực và khí huyết đến đề thăng kết quả kết quả là cũng muốn luân lạc tới một hạt trâu để người ta hấp thu hoàn cảnh lường trước hôm nay tuyệt không may mắn còn sống sót lý lẽ tả h ư u cũng là chết cùng để đối thủ đạt được, được không bằng đồng quy vô tận ba người tâm ý tương thông lăng lệ thế công hướng kim tiểu xuyên quét sạch mà đi nhưng cùng lúc bọn hắn cũng đều kích hoạt lên tự bạo công pháp kim tiểu xuyên gặp ba người này đánh lấy đánh lấy làm sao lại không có trường pháp đâu chỉ là mang theo trường kiếm chém lung tung hoàn toàn không giống trước đó hữu chiêu có thức nhìn kỹ lại khá lắm mấy người thân thể đều mập đứng lên loại kinh nghiệm này ta gặp qua a đó không phải là tự bạo khúc nhạc dạo a kim tiểu xuyên lập tức hướng sở bàn tử hô coi chừng bọn hắn tự bạo tự bạo sở bàn tử nghe chút liền gấp phía dưới không chỉ có riêng là ba tên huyết hà tông đệ tử thay thế biểu ba viên quả cầu năng lượng ngươi cùng ta chơi cái gì tự bạo ngay sau đó bất chấp gì khác từ chỗ cao đổ ập xuống liền hướng một tên huyết hà đệ tử vỏ xuống tới về phần thụ thương bị đánh cái gì hết thầy không thèm quan tâm kim tiểu xuyên bên này cũng là đồng dạng tiểu sư mội đều đem đ ạ i s ả n h lối ra cho phá hỏng muốn đi ra ngoài đó là tìm không thấy cửa lúc trước một tên khai mạch cảnh đệ tử tự bạo liền để tâm hắn có sợ hãi thúng chi hiện tại ba người đồng thời muốn tự bạo mà lại rất có lôi kéo chính mình cùng một chỗ tự bạo ý tứ cái này còn cao đến đâu nhất định phải ngăn cản mới được ngay sau đó bắt được một người liền tấn công mạnh về phần còn lại người kia uy hiếp thích thế nào dạng liền kiểu gì đi kim tiểu xuyên quyền như thiểm điện đối phương cũng không có cái gì chiêu thức lần này rất thẳng thắn trên người hắn nhiều một đường vết rách dùng hai ba mươi quyền lúc này một tên sau cùng huyết hà tông đệ tử toàn thân đã bành trướng như là một cái trong suốt đại cầu không tốt kim tiểu xuyên cùng sở b ả n tử đều không lo được tái phát động công kích hai người đồng thời hướng xa nhất nơi hẹo lánh phóng đi một lên chết cuối cùng tên kiêu huyết hà tông đệ tử ngay cả nói chuyện cũng phí sức biểu hiện trên mặt quái dị hướng kim tiểu xuyên cùng sở bản tử đánh tới kim tiểu xuyên trở tay ba đạo trận pháp tiểu kỳ xuất hiện năng lượng bình chướng vừa mới xuất hiện m ả n h tiếng vang kịch liệt đinh hai n h ứ c bóc vừa mới xuất hiện lồng năng lượng trong nháy mắt tan giã côn bạo ba động đem kim tiểu xuyên cùng sở bản tử hai người quét sạch hướng trên vách tường đập tới đại sành trên đỉnh vô số phát sáng thạch nhau nhau rơi xuống mặt mặc tiểu sư mội bố trí những trận pháp kia nhau nhau tán loạn mập mạp chất bẩm người đẻ ép lao tử sở bản tử dưới thân chuyến đến kim tiểu xuy theo một tiếng này bạo tạc tiếng vang ba đầu thông đạo cũng xuất hiện lần nữa cửa thông đạo trước đó một mực nghe bên trong động tinh tông môn đệ tử đầu đều là tình tình hòa hoãn một hồi lâu đám người nhao nhao tràn vào đại sành phóng nhãn đại sành một mảnh hỗn độn kim tiểu xuyên cùng sở bà tử y phục trên người lam lũ chỉ còn lại có miếng vải về phần cái kia tám tên huyết hà tông đệ tử lại là một cái đều không thấy bên tường mặc mặc tiểu sư muội cũng từ triệu nhất minh sau l ư n g đi tới có chút nghi ngờ nhìn xem hai vị sư h u n h giang tu đức đứng ngay tại chỗ trong miệng chật chật không ngừng mấy tên kia cứ như vậy xong kim tiểu xuyên nói ngươi còn muốn thì sao bọn hắn tự bạo nhìn thấy bên trên thịt nát không có vận khí tốt còn có thể một lần nữa l i ề u ra hình dạng đến ngươi ưa thích thu lại tốt giang tu đức nhìn xem kim tiểu xuyên dù sao cũng là tám người ta tại sao không có thấy những năng lượng tia hạt châu đâu kim tiểu xuyên nhìn lướt qua sở bản tử người sau lập tức nói huyết hà tông đệ tử tự bạo căn bản liền sẽ không có hạt châu thật sao không chỉ có giang tu đức hoài nghi chung quanh những đệ tử tông môn kia tất cả đều hoài nghi bọn hắn còn muốn lấy kim tiểu xuyên bọn hắn đánh bại đối thủ có thể đi theo được nhờ hấp thu nhiều lần năng lượng đâu hiện tại cứ như vậy không có cái gọi là người đông thế mạnh có người không tin họ chẳng lẽ tám người kia đều tự bạo ngay cả một viên quả cầu năng lượng cũng không có lưu lại s ở bàn tử vừa trừng mắt làm sao ngươi không tin ta cái kia vừa rồi vì sao ngươi không tiến vào đánh nhau chết sống sợ bàn tử hiện tại lực uy hiếp không nhỏ người kia lập tức không dám lên tiếng hiện tại hơi có thể minh mặc chút hẳn là mặc mặc tiểu sưu hắn đối với mình hai vị sư h i n h hiểu khá rõ vừa rồi rõ ràng chính là một người tự bạo cho nên hai vị sư h i n h trong tay chí ít cũng có bảy mai hạ t châu nhưng là nàng mới sẽ không nói ra còn một người khác người minh bạch một nửa chính là triệu nhất minh mặc dù có trận pháp ngăn cách nhưng hắn cũng có thể nghe được kim tiểu xuyên cùng sở b ả n từ đối thoại trong lòng phân tích nhất định hai tên này trong tay có lưu hàng hắn đồng dạng cắn m ô i cố nén không nói bất quá trong lòng làm một cái quyết định từ giờ trở đi tuyệt đối không rời đi kim tiểu xuyên bọn hắn có chỗ tốt chính mình cũng phải có một phần không chỉ có như vậy vì tại kim tiểu xuyên trước mặt biểu hiện tốt hơn chia đều chỗ tốt thời điểm không đến mức quá bị động hắn vẫn rất thân mà ra các ngươi ồn ào cái gì gặp nguy hiểm thời điểm các ngươi mẹ nó không ra chờ người ta đem cầm đánh xong liền nghĩ muốn chỗ tốt mặt của các ngươi đâu ta nhìn tận mắt những người kia tự bạo căn bản cũng không có năng lượng gì hạt trâu làm sao k h ô n g phục có thể tìm ta triệu nhất mình so tay một chút để cho các ngươi nhìn một chút phượng khánh phủ đệ nhất luyện đ à n sư chất tử cũng không phải dễ bắt nạt lời nói này g i a n tu đức cùng hoa ung dung lẫn nhau cái thứ nhất tin tức chuyển ra ngoài đó chính là không tin bằng vào tiểu tử này năng lực như vừa rồi tự mình kinh lịch chiến đấu lúc này đã tiểu trong quần sau đó ngươi mặc dù luôn miệng nói không sợ ngươi đem ngươi cô cô tên tuổi báo ra đến làm gì không phải liền là để người ta không dám động thủ a ngươi bởi như vậy thật giống như hai chúng ta toàn thể chính đạo các cũng không thể khoanh tay đứng nhìn hai người đành phải đi theo đ á p lời toàn bộ chính đạo các toàn bộ đứng tại trên cùng một chiến tuyến bọn hắn nhân số nhiều những người khác kia không dám có chút chuyện này liền có một kết thúc kim tiểu xuyên cùng sở bản tử tìm địa phương một lần nữa thay đổi á o bảo rửa mặt lộ ra tinh thần nhiều lần này đột nhiên tám tên huyết hà tông đệ từ đồng thời xông lại tất cả mọi người có thể nghĩ đến có lẽ khoảng cách huyết hà tông ở địa cung nơi ở đã rất gần tông môn đệ tử cho bọn hắn áp lực thực lớn bọn hắn đã bắt đầu ra bên ngoài phá vây không thể cho đối phương càng nhiều thở dốc cơ hội trong thông đạo tất cả mọi người hô hô lạp lạp tiếp tục hướng phía trước tiến lên trên đường đi cho bụi nổi lên một phía chín tầng lâu ba người đi tại hơi dựa vào sau vị trí kim tiểu xuyên nhìn thấy cùng chính mình như hình với bóng triệu nhất minh có chút buồn bực triệu sư h u n h hôm nay ngươi rất kỳ có nhà đều áp vào trên người ta ta là người bình thường có được hay không triệu nhất minh không nói lời nào c h o Kim Tiểu u x y ê n một cái n g ư ờ i h i ể u ánh mắt. k i m t i ể u Xuyên m u ố n mười ộ t c ớ c cho hắn đạp đến phía đến đạp tám r ư đất dung núi chuyển bên trong chương 218. đất dung núi chuyển bên trong cùng kim tiểu xuyên bọn hắn trong đầu thông đạo này tình huống không sai b ệ t lắm mặt khác hai đầu trong thông đạo các tông môn đệ tử cũng là làm từng bước hướng phía trước tiến lên những nơi đi qua chỉ còn lại có chùi l ù i một con đường lại không cái khác tại mấy ngàn thước bên ngoài huyết hà tông thủ t ọ a đệ tử nhìn xem ba tên vừa mới tấn thăng khải linh cảnh sư đệ ba người kê hướng trên đỉnh đầu r i ê n phần mình một tôn huyết ma linh thể vấy tay g ư ơ n g anh muốn vớt cái này ba tôn linh thể vừa mới ngưng tụ thành công nhìn còn hơi có chút hư hảo thủ tọa đệ tử tính toán lúc này phe mình thực lực chiến đấu hắn lúc đầu phái đi ra mấy tên sứ đệ muốn cho bọn hắn liên lụy ở những đệ tử tông môn kia nhưng mà ai biết tên kia lại đem tất cả không có cơ hội trong ba ngày tấn thăng sứ đệ tất cả đều lấy đi hắn cũng minh bạch những sư đệ kia là cảm thấy bị chính mình từ bỏ trong lòng không công bằng nhưng hắn có thể làm sao đâu đến bây giờ cục diện này hắn chỉ có tranh thủ nhiều thời gian hơn dù là nhiều tấn thăng một tên khải linh cảnh đối bọn hắn mà nói đều là phi thường m ấ chốt một tên khai mạch cảnh chín nặng sứ đệ hắn có nhìn thoáng qua tay trái của mình một chiếc nhẫn đeo tại trong tay trái còn không quá thói quen đáng tiếc không có cách nào tay phải đã không có có thể đeo nhận một tay nhẹ nhàng nâng lên tay trái suy nghĩ khéo động một thanh phi kiếm xuất hiện tại trước mặt đây là hắn cùng mặt khác sư đệ một lần nữa yêu cầu thời khắc mấu chốt dù là địa cung này không gian không đủ cũng thủ ả i cùng c tọa đệ tử suy tính hướng nhanh nói cần mấy canh giờ nếu như chậm lời nói cái kia ba danh sư đệ còn muốn một ngày mới có thể tấn thăng khải linh cảnh cũng bất quá là tấn thăng mà thôi muốn phát huy ra chiến lược sợ là không có hai ngày thời gian làm không được thế nhưng là những đệ tử tông môn kia sẽ cho chính mình thời gian lâu như vậy sao tình huống bây giờ có chút nguy hiểm mọi người tùy thời chuẩn bị sẵn sàng như những tên k i a t ớ i chúng ta nhất định phải xử x u ấ t toàn lực để bọn hắn nhìn xem chúng ta khải linh cảnh lợi hại là sư h i n h thế nhưng là người của bọn hắn có chút nhiều nhiều thì thế nào đến lúc đó cần phải tập hợp tất cả lực lượng trọng điểm công kích một chỗ tranh thủ mở ra một cái khe sư h u n h không bằng thừa dịp hiện tại bọn hắn còn không có tụ hợp cùng một chỗ chúng ta lao ra Mấy làm bây cái kia sư làm sao bây giờ? i sao Đưa ra sư đệ ý ế những tới người kia, k ô Không n chính là trả lời. Chỉ cần lại kiên trì một ngày cũng tốt à, đến lúc đó, phía bên mình, tên、khải、linh cảnh, chiến lực sẽ tăng lên rất nhiều. n g có có Chỉ lúc lực đó, trả trả trả trì một tốt rất bảy khải lời. lời, là lời. lại phía h à, sẽ người này xông vào khai mạch cảnh trong đám người đây còn không phải là cùng sư tử tiến vào b ầ y dê bình thường có thể một giây sau trong đầu của hắn xuất hiện lần nữa kim tiểu xuyên cùng sở b ả n tử thân ảnh vô sỉ khai mạch cảnh bên trong lại có người vô sỉ như vậy liên tục lấy đi chính mình hai chiếc nhẫn còn đem ngón tay làm cho bị thương lần này có thể hay không thuận lợi ra ngoài m ẫ u chốt còn phải xem có phải hay không có thể gặp được hai tên này nếu bọn họ tại nói không chừng khó khăn sẽ lôi tốt mọi người chuẩn bị chúng ta đợi thêm cái kêu ba tên sư đệ mấy canh giờ liền xuất phát bọn hắn ở chỗ này tính toán rất tốt thế nhưng là trong thông đạo ba c h i đội ngũ khổng lồ tiến lên càng lúc càng nhanh vẹn vẹn sau hai canh giờ ba c h i đội ngũ phía trước đệ tử đã lẫn nhau gặp mặt ba đầu thông đạo rốt cuộc tụ tập thành một đầu, đầu thông đạo này cũng là chỗ này địa cùng một cái góc may mắn cuối cùng đầu thông đạo này đầy đủ rộng song song có thể dung nạp mười mấy người dù vậy hơn ba ngàn người đội ngũ này cũng kéo đến rất dài kim tiểu xuyên cũng dự cảm đến bây giờ hẳn là khoảng cách tên kia khải linh cảnh chỗ ẩn thân rất gần hắn lặng lẽ kéo lại sở bàn tử quần áo chờ một lúc đường hướng mặt trước c h ế t sông hiện tại người quá loạn các loại lợi dụng đúng cơ hội lại đậu thủ sở ban tử gật đầu hắn cũng cảm thấy nhiều như vậy người kêu loạn cùng một chỗ không có kết cấu gì vốn là còn vo khiếu thiên chu linh tống càn ngọc minh nguyện bọn hắn dẫn đội nhưng bây giờ nhiều người như vậy r i ê n phần mình quy về khác biệt phủ thành cùng tô môn mấy người bọn hắn nói chuyện cũng không có lúc trước tốt như vậy sử trước đó những người kia sở dĩ nghe bọn hắn phân phó bất quá là bởi vì tất cả mọi người muốn tự vệ hiện tại giống như nhiều người như vậy cùng một chỗ cũng không có gì nguy hiểm cho nên nhân số nhiều tâm cũng tản giang tu đức cùng hoa ung dung những n à y chính đạo các đệ tử cũng không có hướng mặt trước trên bọn hắn rõ ràng chỉ cần cùng kim tiểu xuyên cùng một chỗ hẳn là liền sẽ không ăn thiệt thòi huyết hà tông thủ t ọ a đệ tử khe khẽ thở dài lúc này mới hai canh giờ đối phương liền đã tiến lên đến ra môn a lần này tốt không cần x o ắ n suít cũng may vừa rồi trong quá trình lại có một tên sứ đệ thành công ngưng tụ ra huyết ma linh thể Tốt xấu cũng coi là bước lên là k hắn ả i l cảnh một tên ngựa m đi đầu tại bên người của hắn tả hữu đều có hai tên khải linh cảnh sư đệ đi theo năm người trên thân phát ra khí tức cường đại ba động bọn hắn cứ như vậy đi từng bước một ra ngoài sẽ không có lưu chỗ trống liền đại bọn hắn đi ra đồng thời từng tôn huyết ma linh thể liền đã ngưng tụ thành hình mở ra miệng rộng điên cuồng gào thét dạng như vậy giống như là muốn đem bọn hắn những ngày này bếp khuất một mạch phát ra cái này gào thét thanh âm tự nhiên cũng chuyển đến trong thông đạo những cái kia đi ở phía trước tông môn đệ tử có ít người bắt đầu do dự ta nghe được thanh âm giống như rất nguy hiểm d á n g vẻ chúng ta nhiều người như vậy sợ cái gì đúng à nói không chừng đã không có mấy cái huyết hà tông người sớm một chút tìm tới bọn hắn chỗ ẩn thân nói không chừng còn có thể nhiều thu hoạch được chút bảo vật có thể thấy được tài vật tại bất cứ lúc nào đều là đòi mạng đổ vỡ sau một nén nhang đi tại đội ngũ phía trước nhất những đệ tử tông môn kia đột nhiên nhìn thấy tại cuối lối đi lại có một tòa càng thêm rộng lớn sân bãi đủ để dung nạp hơn nghìn người chỉ là lúc này ở sân bãi kia trung tâm đứng bình tĩnh lấy năm người năm tên người mặc huyết b à o huyết hà tông đệ tử chỉ là mấy tên đệ tử này phía trên năm tôn to lớn huyết ma thân thể lộ ra kinh khủng dị thường cái này trước mặt những đệ tử tông môn kia lập tức dừng bước lại không còn dám đi về phía trước nói đùa cái gì tất cả mọi người không phải người ngu chỉ có khải linh cảnh mới có thể ngưng tụ ra linh thể、đến. đây là tất cả tông môn đệ tử đều biết mà trước mắt mấy người mỗi một cái đều là khải linh cảnh cứ như vậy đi lên chẳng phải là hành động tìm chết thế nhưng là bọn hắn dừng lại bất động bởi vì người phía sau còn không biết to lớn động lực áp bách lấy bọn hắn càng không ngừng hướng về phía trước không cần a ta muốn trở về phía trước không có khả năng đi nữa đáng tiếc thanh âm của bọn hắn rất nhanh bị phía sau ồn ào b ạ o phủ trong n h á y mắt liền bị xô đẩy đến mảnh kia t r ố n g trải trên sân bãi tại bọn hắn đằng sau khoảng chừng hơn nghìn người lao qua thẳng đến lúc này càng nhiều nhân tài rốt cục phát hiện trên sân bãi cái kia năm tên huyết hà tông khải linh cảnh lập tức phần lớn người đánh lên chống nuôi quân bọn hắn là đến kiếm tiện h nghi không phải đi tìm cái chết nhưng vào lúc này năm tên huyết hà tông đệ tử đồng thời trong tay vung ra từng m ai từng mai xương độc đan trực tiếp ngay tại trong đám người nổ tung đại lượng xương độc cấp tốc tràn ngập thủ tọa đệ tử đương nhiên cũng không có muốn dựa vào thứ này liền có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất nhưng là có thể cho đối phương gây ra hối loạn để càng nhiều người mất đi chiến lược cũng là rất tốt bọn hắn chính là muốn kiên trì đến cuối cùng hai tên sư đệ cũng thành công tấn thăng đến lúc đó tập hợp bảy người chi lực giết ra một con đường đến trong sân tông môn đệ tử trận hình đại loạn hoặc là nói vốn là không có cái gì trận hình thật nhiều người gào thét muốn hướng về sau chạy có thể chạy đi đâu ra ngoài mắt thấy những cái kia xương độc màu đỏ bay tới rất nhiều người cũng hung ác tâm nếu không phải khải linh cảnh đối thủ dứt khoát như vậy công kích từ xa trong lúc nhất thời trong chiếc nhẫn các loại ác khí các loại phụ lục từng thành từng thanh hướng huyết hà tông đệ tử vãi ra năm tên huyết hà tông đệ tử năm chui trên trường kiếm bên dưới tung bay tương lai đến phụ cận phụ lục toàn bộ đánh bay rơi vào chung quanh đất trống hoặc là trong đám người nổ tung toàn bộ sân bãi trong nháy mắt tiếng kêu rên một mảnh kim tiểu xuyên bọn hắn tại đội ngũ phía sau lúc này, cũng rốt cục nghe được tin tức cái gì năm tên khải linh cảnh vậy còn đánh cái gì đánh hoặc là chúng ta cũng đi nhanh lên đi s ở bàn tử đối với năm tên khải linh cảnh đồng thời xuất hiện cảm thấy căn bản cũng không có thể độc thủ tiểu xuyên sư đệ có thể đối phó một cái chính mình cùng mặc mặc tiểu sư muội có thể hợp lại đối phó một cái còn có ba cái đâu ai có thể đối phó giang tu đức bọn hắn sao tính toán căn bản cũng không đáng tin cậy lúc này trong thông đạo có chút được tin tức t ô n g môn đệ tử n h o nhao bắt đầu triệt thoái phía sau có cường địch thời điểm tự nhiên là muốn lẫn mất xa xa cũng không phải kiếm tiện nghi không cần thiết xông về phía trước cho nên trong thời gian ngắn kim tiểu xuyên bọn hắn cùng chính đạo các đệ tử chung quanh vừa mới còn lít nha lít nhít đám người vậy mà đã rút lui hơn phân nửa mà kim tiểu xuyên khinh b ị bọn hắn sau đó trong lòng cân bằng lợi và hại được mất sở s ư đệ đây chính là năm cái huyết hà tông đệ tử n h à không sai nếu là một hai cái ta còn không muốn chạy đâu có thể ngươi có nghĩ tới không năm cái khải linh cảnh năng lượng của bọn hắn hạt châu có thể hay không chất lượng càng tốt hơn một chút ta nói tiểu xuyên sứ đệ ngươi bây giờ là tung bay đến không biên giới a đừng nói ủ du nói vạn nhất có cơ hội đâu sở bàn tử cùng mặc mặc tiểu sư mội mới ngây ngẩn cả người cái này có thể có cái gì cơ hội một bên giang tu đức triệu nhất minh đ ụ n g lên đến nghe lén muốn biết kim tiểu xuyên lại có cái gì tốt chủ ý nếu như có thể thực hiện bọn hắn không để ý cùng tiến lên nếu là không thể được cái kia sớm an bài đường lui là được dù sao bọn hắn vị trí rút lui hay là rất dễ dàng mà ở phía trước rộng lớn trong sân huyết hà tông thủ tọa đệ tử tỉ mỉ tìm lường này cũng không có phát hiện kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử thân ảnh lập tức hoàn toàn yên tâm lại nhìn những đệ tử tông môn kia dáng vẻ chật vật trên mặt lộ ra cười lạnh thừa dịp bọn hắn hỗ lo chương 219. Đất dung núi c h u y ể n bên d ư ớ i c h ư ơ n g 219. đất dung núi chuyển bên dưới c h ư ê u giải huyết hà tông thủ t ọ a đệ tử ra lệnh một tiếng mặt khác bốn tên vừa mới tấn thăng khải linh cảnh sư đệ liền hướng đám kia trong lúc đ ố i dối tông môn c á c đệ tử vào tới bản thân huyết hà tông đệ tử chiến lược liền so ngang nhau những tông môn đệ tử này chiến lược cao không í t tăng thêm bọn hắn đã tấn thăng khải linh cảnh thể nội linh lực chí ít cũng tăng lên gấp hai những đệ tử tông môn kia làm sao có thể địch không chỉ có là trong tay bọn họ cơ trường kiếm đang đổi rét tông môn đệ tử liền ngay cả phía trên đỉnh đầu bọn họ tôn t i ê huyết ma cũng rất giống người thấy huyết dịch tư vị hai cái thật dài cánh tay không ngừng mà công kích tới chung quanh người trong lúc nhất thời hiện trường các loại thê thảm teo gen bên thai không dứt thủ tọa đệ tử cũng tự mình gia nhập chiến đấu tay trái cầm trong tay trường kiếm mặc dù không có tay phải linh hoạt nhưng là truy sát một chút đã thất hồn lạc phách chất dinh dưỡng còn không nói chơi một tên t r i ề u dương tông chín nặng đệ tử vốn là ngại hai cái chân chạy quá chậm kết quả còn bị người chung quanh cho đẩy ta một c h ú t t h â n thể lập tức c h ầ m một bước bị một tên huyết hà tông khải linh cảnh, cảnh độc thủ phía trên huyết ma một quyền liền đến, đến trước người phanh lựa khổ trực tiếp đem tên này triều dương tông đệ tử cho đánh bay ra ngoài thật xa ở giữa không trùng liền hạ xuống mảng lớn máu tươi không đến thời gian một n é n nhang các tông môn đệ tử cộng lại tối thiểu nhất tổn thất vượt qua trăm người nếu là như vậy bồi dối số dưới nói không chừng ba nghìn người tông môn đệ tử thật đúng là ngăn không được hết u y hà tông năm tên khải linh cảnh bộ pháp yếu tố mấu chốt chính là không có khả năng đoàn kết tổ chức không d ậ y nổi hữu hiệu, hiệu chống cự những tông môn này rốt cục cũng ý thức được hiện thực tình huống một canh giờ trước những đệ tử kia cuồn vọng cùng nhiệt tâm rốt cục bị hung hăng dạy dỗ một chút tỉnh táo tới vẫn là phải phát huy ra nhiều người ưu thế mới được Chủ yếu nhất, vẫn là phải tìm đến dẫn đầu người đây chính là thủ lĩnh tác dụng thế là võ khiếu thiên chu linh ngọc minh nguyệt tống càn lần nữa bị đẩy lên phía trước lần này còn bao gồm yến xuân thủy vương phi hồng cùng tân chính mặt khác một chút tông môn đại đệ tử cũng đều nhao n h a u đứng dậy l à m có siêu cường sức chiến đấu kim tiểu xuyên cùng sở bản tử tự nhiên cũng trở thành bài này não trong đội ngũ một thành viên được đề cử đi ra khoảng chừng hơn một trăm người mỗi người đều là khai mạch cảnh chín nặng tu vi bọn hắn là hai phủ tất cả tông môn đại đệ tử cũng là sức chiến đấu mạnh nhất chỉ bất quá tại trong đội ngũ này còn có một cái khai mạch cảnh sáu nặng nữ hải m ặ c mặc tiểu sư muội đương nhiên sẽ không rời đi kim tiểu xuyên cùng sở bản tử đợi đến những người này cộng đồng xuất hiện tại rộng rãi không gian chiến đấu bên trong cái kia năm tên ngay tại truy sát tông môn đệ tử khải l i n h cảnh khuôn mặt rốt cục bắt đầu trở nên trịnh trọng lên bọn hắn có thể cảm giác được hơn một trăm người này mỗi một cái đều không phải là vừa rồi những sâu kiến kia có thể so sánh nhất là huyết hà tông thủ tọa đệ tử hắn thế mà tại trong nhóm người này thấy được hắn không nguyện ý nhất đối mặt ba người kia võ khiếu tiên tống càn t ế n xuân thủy chu linh vương phi hồng ngọc minh nguyện các loại chiến l ư c cao nhất mấy người cấp tốc làm ra an bài nếu đối phương đều là khải linh cảnh như vậy thì chỉ có thể dùng biện người chiến thuật liều chết chống cự nếu không hôm nay ai cũng sống không được cho nên biện pháp tốt nhất là trong chiến đấu dần dần đem đối thủ năm người tách ra vây quanh sau đó ít nhất đồng thời mười mấy người đối phó một cái dạng này nắm chắc lớn hơn một chút võ khiếu thiên nói ta cùng chu linh mặt khác lại gọi mười người trước vây công một cái nếu như xuất hiện thương vong những người khác tùy thời bổ sung tống cang ậ t đầu vậy ta cùng ngọc minh nguyệt cùng một chỗ đồng dạng mang mười người vương p i hùng nói vậy ta cùng yến xuân thủy sư linh cùng một chỗ yến xuân thủy lắc đầu không cần Ta yến xuân thủy lạnh ngặt nói hai người kia một cái giao cho kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ tốt về phần người cuối cùng các ngươi nhiều người như vậy hẳn là đối phó có thể thấy được yến xuân thủy trong lòng kim tiểu xuyên chiến lược đến cao đến độ nào đúng à mọi người lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía kim tiểu xuyên hiện trường đáng người nếu nói cái nào nhất làm cho người suy nghĩ không thấu đó nhất định là kim tiểu xuyên kim tiểu xuyên cũng không từ chối trực tiếp đứng ra làm chín tầng lâu đại sư minh ta l à việc nhân đức không được ai sở ban tử hối hận chính mình muộn nói một bước vừa rồi một mực đang nghĩ làm sao có thể đem năm hai quả cầu năng lượng đều đưa đến tay kết quả để tiểu xuyên sư đệ vượt lên trước bọn hắn bên này vừa thương nghị xong đối diện mấy tên huyết hà tông khải linh cảnh cũng thanh lý xong chung quanh những đệ tử tông môn kia không có bất kỳ người nào có một câu nói nhảm tông môn đệ tử dựa theo vừa rồi an bài tốt trực tiếp liền liền xông ra ngoài tống càn ngọc minh nguyện mang theo mười tên các tông đại đệ tử đem một tên khải linh cảnh bao bọc vây quanh võ k h i ế thi chu linh không cam lòng yếu thế đồng dạng lựa chọn xong mục tiêu giang tu đức vương phi hồng cùng mặt khác mười mấy người cũng liền xông ra ngoài t i ế n xuân thủy tân chính hai người không có bay vọt ra ngoài mà là riêng phần mình bình tĩnh rút ra trường kiếm từng bước một hướng đối thủ đi đến bước chân của bọn họ rất kỳ quái t i ế n xuân thủy vừa bước ra đi một bước tân chính một cước liền bước ra sau đó t i ế n xuân thủy bước thứ hai đuổi theo cuối cùng lại là tân chính bước thứ hai khi tân chính bước thứ hai rơi xuống hiến xuân thủy cái chân thứ nhất cũng đã nâng lên thấy kim tiểu xuyên hơi nhúm mày hai tên này phối hợp tốt như vậy nếu là ngay cả đứng lên nhìn chẳng phải là cùng một cái đại phong xa không sai bịt lắm hắn cùng sở bàn tử nhìn về phía giữa sân một tên sau cùng khải linh cảnh a khoát người quen biết cũ giữa sân chỉ còn lại có tên kiêu huyết hà tông thủ tọa đệ tử hắn nhìn thấy kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử cất b ư ớ c hướng hắn mà đến hai người bọn họ sau lưng một tên tiểu nữ h à i mặt mũi tràn đầy khẩn trương tay trái một thanh phụ lục tay phải một thanh trận pháp tiểu kỳ thời điểm hắn đơn giản đều muốn khóc dựa vào cái gì dựa vào cái gì lại để cho chính mình đối phó bọn hắn trực tiếp chưa chiến chức e sợ mà sở bàn tử nhìn thấy hắn đằng sau giống như rất là hưng phấn tiểu xuyên sư đệ người đoán ta có thể hay không tại trên người một người lấy tới ba lần c h ế t nhẫn kim tiểu xuyên thật đúng là khó mà nói đội thành những người khác có lẽ không được nhưng tên trước mắt này đã đưa qua hai lần khó đảm bảo sẽ không lại đưa một lần mập mạp c h ế t bầm đừng cố lấy đoạn c h ế t nhẫn hôm nay tình huống khác biệt ta biết trước tiên đem bọn hắn đánh ngã lại nói vừa dứt lời sở bản tử đã phi thân lên mà những người vây quanh kia tuyệt đại đa số đều là lần thứ nhất nhìn thấy kim tiểu xuyên cùng sở bản tử xuất thủ phát ra một tráng thốt lên kim tiểu xuyên tung người một cái đã đi tới thủ t ọ a đệ tử phụ cận đồng dạng đối thủ đồng dạng đấu pháp chiêu thức giống nhau thủ t ọ a đệ tử y nguyên không cách nào phá giải h á n phía trên mặc dù huyết ma vẫn như cũ dương nanh m u ố n vớt thế nhưng là lúc này thủ t ọ a đệ tử chỉ muốn để tôn kia huyết ma nhắm lại miệng rộng không có việc gì đừng cho đại mập mạp bắt được cơ hội lại trên nắp một thanh p h ụ lục vậy hôm nay nhưng là không còn đường sống g mặt khác cái kêu ba khu chiến trường thỉnh thoảng liền có một tên tông môn đệ tử bị huyết hà tông đệ tử nắm lấy cơ hội cho đánh bay ra ngoài thậm chí ngắn ngủi không đến thời gian một n é n n h a n g đã có bốn tên tông môn đại đệ tử mệnh tang tại chỗ không có cách nào khải linh cảnh cùng khai mạch cảnh tranh lệch thực sự quá lớn mà để đám người cảm thấy ngạc nhiên là yến xuân thủy cùng t ầ n chính hai người vây công một tên khải linh cảnh mặc dù từ vừa mới bắt đầu liền ở vào hạ phòng nhưng hắn hai không có chút nào bối rối trong thời gian ngắn huyết hà kia tông đệ tử vậy mà không có tìm được tốt hơn cơ hội mỗi khi chặn đánh bên trong đối phương một người lúc một người khác trong tay trường kiếm tất nhiên sẽ xuất hiện tại bộ vị yếu hại của mình để hắn không thể không bỏ qua tiến công không chỉ có bản thân hắn vô công vừa mới ngưng tụ ra huyết ma bởi vì phối hợp còn không có thành t h ụ từng người tự chiến cũng không có công kích đến đối phương nhìn xem những sư huynh khác đã có sư huynh xử lý vây công người mấy cái cho nên càng đánh càng năm vội khải linh cảnh lực lượng ưu thế cùng ngự kiếm phi hành ưu thế hết thể đều không phát huy ra được làm sao có thể không bị khuất so với hắn càng bị khuất hay là cùng kim tiểu xuyên đối chiến thủ tọa đệ tử bản thân hắn đánh không lại kim tiểu xuyên mà huyết ma trực tiếp bị sở bản tử k i ể m chế ngắn ngủi sau nửa canh giờ hắn liền đã toàn thân khí huyết cuộc u ậ n tập trung tinh thần muốn thoát ly hai tên này kim tiểu xuyên làm sao có thể đủ thật vất và dán lên thân đến sẽ không tùy tiện lại tách ra thủ tọa đệ tử chỉ có sức lực chống đỡ không có sức hoàn thủ không chỉ có như vậy về sau lại để cho sở bản tử được cơ hội một thanh phủ lục vùng ra trực tiếp đem huyết ma nổ ả m đ ạ m xuống thủ tọa đệ tử thậm chí cảm thấy đến đại mập mạp này chuyên môn chính là vì khắt chế huyết ma mà ra đời cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tông môn đệ tử bên trong ai huyết ma lại so với chính mình thảm hại hơn gặp được đối phương ba lần ba lần tán loạn mập mạp này về sau không phải là toàn bộ huyết hà tông khắc tinh đi kim tiểu xuyên nhìn lướt qua giữa sân tình huống phát hiện giang tu đức bên kia vòng đây có chút lung lay sắp đổ sở sư đệ người đi hỗ trợ bên này có ta sở ban g tử nhìn thấy bên này huyết ma đã không có cái gì sức chiến đấu trong tay lại nắm lấy một thanh phụ lục hướng giang tu đức bên kia bay đi không thể không nói thủ tọa đệ tử suy đoán là có đạo lý đoán chừng toàn bộ huyết hà tông trong lịch sử cũng xưa nay chưa từng xảy ra qua chuyện như vậy từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ nghĩ tới có khai mạch cảnh thế mà có thể bay đứng lên cầm trong tay một thanh buôn lôi phủ mạnh sinh hướng huyết ma trong nhẫn nhét bởi vì không có những người khác có thể làm được một lát sau kim tiểu xuyên nghe được một tiếng vang thật lớn liền biết sở bàn tử lại thành công rồi giang tu đức bọn hắn lúc này mới c h ậ m tới liền vừa rồi đối chiến bọn hắn nơi này đã có sáu tên đệ tử vất lạc là phía sau đệ tử khác lại bổ sung đi lên mới miễn cưỡng duy trì sở bàn tử lập lại c h i ê u cũ dù sao trong tay p h ụ lục đủ nhiều một mực tại chỗ cao xoay quanh hắn hấp dẫn tất cả quan chiến đệ tử chú ý rất nhiều người cao giọng cho hắn gọi tốt cái này khiến sở bàn tử dương dương đắc ý muốn biểu hiện càng mạnh làm tan một hai cái huyết ma tính là gì ta muốn đem năm tôn huyết ma linh thể toàn bộ thanh trừ về sau xin mời gọi ta huyết ma khắc tinh ha, ha. danh tiếng của ta như mặt trời ban trưa tiểu xuyên sư đệ ngươi lấy cái gì đến cùng ta so bất quá một nhóm người man lực mà thôi ngay tại tất cả mọi người trận mắt hốc mồm bên trong sở bàn tử bay tới bay lui dùng một canh giờ thời gian rốt cuộc tìm được cơ hội đem tất cả huyết ma nổ thành hư vô mà chính hắn cũng đang hành động trong quá trình bị huyết ma cầm ra mấy đạo cực sâu vết thương nhưng vì duy trì anh hùng của mình hình tượng quả thực là cố nén không có chú lên cái gì khải linh cảnh huyết ma linh thể tại ta chín tầng lâu đại đệ tử sở nhị thập tứ trước mặt không gì hơn cái này không có huyết ma linh thể duy trì nam tên huyết hà tông đệ tử chiến lực giảm mất đi nhiều thủ tọa đệ tử không thể làm gì tâm niệm vừa động một thanh phi kiếm tại trước mặt lơ lửng thân thể nhảy lên mà lên kim tiểu xuyên xem xét làm sao còn muốn chạy thừa dịp đối phương bước chân chưa ổn một cái quả đấm to trực tiếp nện ở máy bay trên chỗ u kiếm phi kiếm kịch liệt lắc lư thủ tọa đệ tử chân đứng không vững lần nữa rơi xuống mà lúc này tại chỗ cao trang bức s ở bản tử cũng bay tới một tay lấy hắn thanh phi kiếm này vừa lấy thu nhập không gian của mình kim tiểu xuyên thì đợi cơ hội một quyền nện ở thủ tọa đệ tử trên bờ vai kết xương vỡ vụn thanh em vang lên nương theo lấy một tiếng này thủ tọa đệ tử bay thẳng、lên. rơi vào m ộ tống chỗ khác c h i ương. tàn võ khiếu thiên bọn hắn cũng rốt cục lấy được quyền chủ động đánh cho đối thủ chỉ có sức lực chống đỡ không hề có lực hoàn thủ thủ tọa đệ tử rơi xuống đằng sau lòng như cho vội quá mẹ nó bị t h u ấ t thuyền không thể nhịn nếu lao tử sống không được các ngươi cũng đừng học sống thế là hắn âm thầm vật công thân thể mắt trần có thể thấy bành trướng cái kia mấy tên khải linh cảnh sư đ ệ xem xét như vậy tình huống biết hôm nay không cách nào may mắn thoát khỏi loại địa phương này ngay cả thủ tọa sư huynh đều tự bạo chính mình làm sao có thể sống nghĩ rõ ràng mấu chốt này cái kia bốn tên khải linh cảnh thế mà trong cùng một lúc thân thể cũng bắt đầu bành trướng chỗ cao sở bàn tử kinh hãi khai mạch cảnh chín nặng tự bạo bọn hắn đều chống cự không được h ú n g chi là khải linh cảnh đâu mà lại hay là năm tên khải linh cảnh đồng thời tự bạo cái kia cả ngọn núi đều không cần sụp đổ hắn cấp tốc tại chỗ cao lúc qua người đứng đầu cơ lấy kim tiểu xuyên một tay khắc tiện đường cơ lấy mặc mặc tiểu sư muội mang theo hai người khẳng định là không bay lên được đành phải tại chỗ cao dùng chân dẫm ở trong thông đạo những đệ tử kia trên đầu hướng ra phía ngoài đ i ề n cuồng lao đi đương nhiên hắn tại khởi động thời điểm vẫn còn có chút trượng nghĩa hô chạy mau a bọn hắn muốn tự bạo tự bạo chạy mau a nói thật thanh âm của hắn tốc độ xa xa không có hắn mang theo tiểu xuyên sư đệ cùng mặc mặc tiểu sư m ộ i tốc độ chạy trốn nhanh giữa sân lập tức đ ố i rối một đoàn huyết hà kia tông thủ tọa trơ mắt nhìn xem đại mập m ạ t ba người lại chạy trong lòng thở dài thù này trung quy là không có đền báo các loại sở bàn tử bay vút ra ngoài khoảng chừng mấy ngàn thước cũng chỉ ngay s n g mặt chuyển đến tiếng nổ mạnh to lớn ầm ầm ầm ầm ầm t r ư ờ n g hai trăm hai mươi địa cung chân diện mục bên trên chừng hai trăm hai mươi địa cung chân diện mục bên trên oanh oanh mấy tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh ở trong địa cung chuyển đến cách mấy ngàn thước kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử cùng mặc mặc tiểu sư muội chăm chú nằm dạp trên mặt đất cảm thụ được nơi xa cái kia tiếp tục không ngừng trung kích bạo tạc này âm thanh đằng sau toàn bộ địa cung tựa hồ cũng bắt đầu lây động ở địa cung phía trên kim tiểu xuyên thậm chí có thể tưởng tượng đến uy lực vậy mà cường đại như thế loại này kéo dài lay động khoảng chừng nửa nén hương thời gian mới bắt đầu từ từ bình tĩnh lại cũng không biết vừa rồi bên kia tông môn các đệ tử như thế nào bình tĩnh đằng sau kim tiểu xuyên sở bàn tử mặc mặc tiểu sư muội vẫn không có quá mức sốt ruột ngay từ đầu còn muốn lấy quả cầu năng lượng cái gì hiện tại cái này một tự bạo còn có cái g i á m hạt trâu sợ là vừa rồi chỗ kia sân bãi sớm đã là cháy đen một mảnh cái gì cũng không thừa nổi còn tốt trước đó sở bàn tử cùng kim tiểu xuyên còn tại trong chiếc nhẫn tư tàng bảy quả quả cầu năng lượng các loại bất thời gian có thể tìm cái không ai địa phương h ả o h ả o hấp thu một phen nói không chừng hai người liền trực tiếp xông mở tám mươi mốt đầu đòn mạch khai mạch cảnh đại viên mãn đi thôi chúng ta trở về nhìn xem cũng không biết giang tu đức bọn hắn như thế nào ba người đường cũ trở về lần này không cần phải gấp từ từ đi trở về đi là được trong thông đạo tràn đầy trên mặt đất bắt đầu chữa thương tông môn đệ tử chắc là bởi vì vừa rồi chấn động thụ thương không nhẹ kim tiểu xuyên suy đoán của bọn hắn là chính xác theo càng đi đi vào trong trên lối đi người thì càng nhiều càng về sau đã lít nha lít nhít mà những người này hiển nhiên nhận chấn động không nhỏ cả đám đều tại nguyên chỗ ngồi xếp bằng diễn phần mình vận chuyển công pháp hoặc là nuốt đan dược khôi phục thương thế ở chỗ này kim tiểu xuyên bọn hắn tìm được chính đạo các đám người chỉ là giang tu đức cùng hoa ung dung không tại lúc đó huyết hà tông đệ tử tự bảo thời điểm hai người kia hay là thuộc về bị tuyển ra tới công kích đội ngũ người lần này mặc mặc tiểu sư m ộ i rất đại độ mỗi tên chính đạo các đệ tử đều cho một viên đan dược đồng thời không có mở miệng sách cho linh thạch yêu cầu để kim tiểu xuyên cùng sở bản tử cảm thấy ngoài ý mớn triệu nhất minh một viên đan dược ăn bảo lập tức cảm thấy vừa rồi tạm phủ nhận trùng kích t ổ thương đang nhanh chóng khôi phục đan dược này so với chính mình cô, cô lợi chế càng tốt hơn một chút hơn để chính đạo các đám người nghỉ ngơi. bọn hắn tiếp tục hướng phía trước rất nhanh liền phát hiện con đường phía trước không thông cũng không phải bởi vì khải linh cảnh tự bạo đem thông đạo cho nội sụp đổ mà là trên lối đi người đã là từng tầng từng tầng xếp cùng một chỗ giữa người và người sen lẫn đá vụn tấm gạch cùng cho đùi chỉ có thể nghe được những người k ê u từng cái trong miệng phát ra kêu trên thanh âm kim tiểu xuyên phỏng đoán hẳn là những người này vội vàng ra bên ngoài chạy có nhanh có chậm cuối cùng liền toàn bộ ngăn ở cùng một chỗ hắn muốn tìm tìm giang tu đức bọn người điều kiện tiên quyết là nhất định phải đem thông đạo thanh lý đi ra thế là kim tiểu xuyên cùng sợ bàn tử liền đem đống k i a trồng lên nhau các tông môn đệ tử từng cái kéo túng xuống tới còn tốt phần lớn người cũng chỉ là thụ thương có ít người thương thế nghiêm trọng sợ là muốn bao nhiêu dùng chút đan dược mới được bất quá đan dược này bọn hắn là sẽ không ra không chỉ có như vậy kim tiểu xuyên lơ đáng nhìn lướt qua phát hiện sở bản tử tên này một bên cứu người một thanh vụn trộm đem được cứu nhân thủ bên trên chiếc nhận cho lột x u n g dưới ta nói ngươi đừng vô s ỉ như vậy được hay không chúng ta hiện tại thế nhưng là làm việc tốt ngươi bởi như vậy để người ta như thế nào đối đại chúng ta chín tầng lâu đệ tử nhưng kim tiểu xuyên cũng không có nhắc nhở dù sao ngươi vô luận làm bao nhiêu chiếc nhẫn đến lúc đó cũng có một phần của ta cho nên các loại trong thông đạo này tông môn đệ tử từng cái lôi kéo đến phía sau c h ố n g trải chi địa sở bàn tử đã lặng lẽ làm bảy tám chục cái chiếc nhẫn thậm chí kim tiểu xuyên còn nghe được có người đang tìm kiếm ấy kỳ quan h a ta bị chân choáng đằng sau chiếc nhẫn làm sao không có đâu hắn không nói t o ạ n trên lý luận bị chấn động trùng kích trên tay chiếc nhẫn đồng thời bị súng kích rơi cuối cùng có như vậy một phần một trăm ngàn khả năng tốt xấu sở bàn tử cũng là trợ giút các ngươi yêu cầu chút thù lao cũng hợp tình hợp lý thanh lý đến cuối cùng kim tiểu xuyên rốt cuộc tìm được chính mình người quen trước hết nhất bị phát hiện lại là yến xuân thủy cùng tân chính kim tiểu xuyên hữu tâm đem hai tên này trực tiếp cho bóc chết có thể một giây sau yến xuân thủy vậy mà mở tó mắt cứ như vậy liền không tốt hạ thủ yến xuân thủy đứng dậy thế mà hướng kim tiểu xuyên liền ôm quyền đa tạ kim sư đệ tương trợ c h i ân ân kỳ thật ta có ý nghĩ khác có thể nói sao các ngươi không phải một mực tại truy sát ta sao hiện tại ngươi động thủ a ta thuận tay bóc chết ngươi chúng ta liền lưỡng thanh tân chính cũng vỗ vỗ trên thân cho bụi đứng lên từ hôm nay trở đi nếu có người khác nói kim tiểu xuyên nói xấu ta là không tin ta cũng sẽ không lại đối với kim sư đệ độc thủ ân hai người các ngươi có bị bệnh không giống như các ngươi có thể đánh thắng ta cũng như thế đương nhiên ta thừa nhận hiện tại hai n g ư ờ i rất lợi hại có thể đối phó một tên khải linh cảnh còn chưa chết thế nhưng là ta một người liền có thể đối phó một cái so với các ngươi mạnh gấp đôi tiến xuân thủy cùng tân chính hai người lần nữa ô n quyền hành lễ hai người bọn họ thương thế trên người đều không nghiêm trọng trực tiếp liền bắt đầu trợ giúp kim tiểu xuyên cứu người cái này khiến kim tiểu xuyên cùng sở bản tử không thể tin được trước mắt chân thực thời gian qua một lát vừa tìm được ngọc minh nguyệt nữ nhân này giờ phút này chỗ nào còn có thể nhìn ra nàng tứ xác sắc mặt tối đen bị kim tiểu xuyên một bàn tay đập vào trên mặt lúc này mới tỉnh lại mở mắt ra câu nói đầu tiên đệ đệ tối ngươi làm đau tỉ tỉ kim tiểu xuyên trực tiếp buông lòng tay lại cho nàng vứt trên mặt đất lần này ngọc minh nguyệt cũng dứt khoát trở mình một cái xoay người đứng lên cho kim tiểu xuyên một cái lên mắt từ trên hành động đến xem tố chất thân thể không sai khó trách ngày thường tại trong tông môn có thể tìm nhiều như vậy sư đệ chơi bừa sau đó võ khiếu tiên chu linh hoa u n g du tống càn ngao nhau bị tìm tới những người này không hổ là tông môn đại đệ tử chạy tốc độ cũng không chậm đồng thời từng cái thụ thương không nghiêm trọng lắm người quen bên trong cuối cùng bị tìm tới chính là giang tu đức tên này bị mặc mặc tiểu sư muội cho ăn xuống đi hai viên đan dược sau mới mơ màng tỉnh lại những người này khá tốt thể chất tốt tư chất cũng tốt nhưng là có chút lúc trước vây xem tông môn đệ tử tình huống còn kém được nhiều nhẹ bị thương nghiêm trọng đã không có hô hấp nhất là kim tiểu xuyên thanh lý đến lúc trước huyết hà tông đệ tử tự bạo mảnh k i a rộng lớn khu vực phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ đều là cháy đen một mảnh bắt chừng tối thiểu nhất có ba trăm người tại lần này tự bạo bên trong bị chết m ặ c mặc tiểu sư muội lôi kéo kim tiểu xuyên áo bảo nói nhỏ đại sư minh người nhìn thuần mặc mặc tiểu sư muội ngón tay nhìn lại ngay tại mảnh khu vực này một bên sụp đổ mấy gian căn phòng phía dưới còn có hai bộ thanh niên mặc huyết bảo thân thể thế mà còn có người mấy người theo kim tiểu xuyên tiến đến vạn nhất gặp được tình huống như thế nào cũng là có giúp đỡ mấy bước đến nơi đó sở bàn t ử trước hết nhất dò xét tiểu xuyên s ư đệ hai người kia đã chết hai cái này huyết hà thanh niên chính là lúc đó ngay tại tấn thăng cuối cùng hai tên huyết hà tông đệ tử còn không đợi tấn thăng thành công kết quả bọn hắn năm cái sư minh cùng nhau tự bạo ngay cả bọn hắn cũng không có may mắn thoát khỏi kim tiểu xuyên có chút đáng tiếc hai tên này cũng không có cống hiến ra quả cầu năng lượng đến ân đó là cái gì ở trong đó một gian sụp đổ gian phòng trên sàn nhà có một cái tôi om lô thủng lớn đất này thật không gian chắc cho nổ lọt sở bàn t ừ một c ư ớ c đá đi ầm ầm dưới chân của hắn lập tức sụp đổ xuống đây cũng chính là sở bàn t ừ thân pháp cao minh cảm thấy tình huống không đúng thân thể liền trực tiếp bay lên một bên lau mồ hôi một bên bay tới kim tiểu xuyên bên cạnh đơn giản muốn hụ chết nói sập thì sợp chất lượng cũng quá kém cỏi thế nhưng là ánh mắt mọi người đều tiếp cận cái kia đã mở rộng cửa hang. trong lúc à m s a nhất thời ánh mắt mọi người toàn bộ đều đan vào một chỗ mỗi người đều rõ ràng phía dưới là chống không đồng thời rất trống trải huyết hà tông đồng dạng là tòa kiếp an trí đệ tử thân phận bài đại điện hai tên khải linh cảnh đệ tử hai mặt nhìn nhau ngay tại vừa rồi bọn hắn mắt thấy phi thường một màn quỷ dị lúc đầu hai người bọn họ tuần sắt đến nơi đây liền thấy mấy đạo quan g mang gần như đồng thời loe sang ấy không thể a không nghĩ tới thân cung lại có ba tên đệ tử đồng thời tấn thăng khải linh cảnh tuy nói trước đó quá thảm rồi được phái đến lớn canh vương t r i ề u đệ tử đều nhanh chết xong chỉ còn lại mấy cái này lại còn đồng thời đột phá lần này không biết thân cung tăng dài trăm triệu giả tâm tình có thể hay không rất nhiều s á c xuất lớn là không thể bởi vì tỷ lệ tử vong quá cao sau này cũng chắc chắn bởi vì lần này đệ tử tấn thăng sự kiện thân cung tại một đoạn thời gian rất dài c ân g các cung ta phúng tượng. n đối cũng cho rằng như vậy chúng ta dứt khoát các loại hai cái này cũng tấn thăng cùng đi thân cung báo tin nói không chừng có thể từ tăng trưởng lão nơi đó làm nhiều chút linh thạch trở về ngươi dẹp đi đi ta cảm thấy tăng trưởng lão hiện tại tâm tình đều phiền đấu nơi nào còn có tâm tư cho chúng ta đồ vật vô luận như thế nào hai người quyết định còn là muốn chờ nhất đẳng đợi đến ban đêm lại nói bọn hắn mỗi chờ một lúc liền đến xem xét một phen l i ê n tại bọn hắn vừa mới lần nữa đến xem xét thời điểm lúc đầu rất thất vọng bởi vì cái kia hai cái thân phận bài vẫn không có biến hóa gì hai người bọn họ quay người muốn đi nhưng vào lúc này đùng đùng mấy đạo thanh âm thanh thúy đồng thời chuyển đến làm quanh năm ở đây phòng thủ đệ tử bọn hắn đương nhiên biết rõ thanh âm này ý vị như thế nào lại có đệ tử vất lạc đồng thời còn không phải một cái hai người bọn họ con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tầng này ra đỡ trên kệ vẹn vẹn chỉ còn lại có bảy cái thân phận bài thế mà trong cùng một lúc toàn bộ vỡ vụn hai người trái tim cũng nhìn không được nhảy lên kịch liệt đây là nhóm đệ tử này toàn quân bị diệt nha bọn hắn không phải vừa tấn thăng khải linh c ả n h a đến tột cùng là ai đang xuất thủ chương hai trăm hai mươi một địa cung chân diện mục bên trong chương hai trăm hai mươi một địa cung chân diện mục bên trong hai tên phòng thủ thân phận bài đại điện khải linh cành đệ tử giờ k h ắ c này liền hô hấp đều quên từ khi bọn hắn tiến vào tông môn đến nay thấy qua cũng tốt nghe nói qua cũng được liền xưa nay không biết còn có chuyện như vậy sẽ phát sinh tuy nói huyết hà tông khổng lồ thực lực hùng hậu nhân số càng nhiều thế nhưng chưa nghe nói qua một chi tập thể đi tấn thăng tiểu đội chỉnh chỉnh tề tề một trăm n g ư ờ i trải qua còn chưa đủ gần hai tháng ngay cả một người đều không thừa nổi không chỉ có là đối với thân cung mà nói chỉ sợ đối với toàn bộ tông môn ảnh hưởng cũng không nhỏ đi xứ đệ ta còn cần chờ ban đêm sao còn chờ c ộ n lông a nhanh đi, đi tránh khỏi đi trễ tăng trưởng lão nói chúng ta làm trễ lại đưa tin thời gian Thế thể nhưng là, đi đằng sau, hắn không đằng là, đi đ sau, e một hỏa khí phát chúng hẳn không Hai ghi chép, đem cái kia ghi chép giấy, kiểm tra lại, kiểm tra, tuyệt đối không thể xuất hiện sai lầm. Tránh khỏi để tăng Bách ta kia tra tra, sai kiểm kiểm Cái cái trên trăng tuyệt xuất Tăng Trượng tìm tới đến đi. đi. đem đối để người này người xong n giấy, lại cơ là làm lầm. sẽ lát sau hai người ngự kiếm phi hành đi thẳng tới thân cung lần này ngay thẳng vừa vặn tăng bách trượng vừa lúc ở không chỉ tăng trưởng lão tại còn có mặt khác hơn mười người trưởng lão cũng tại đám người chính ngồi vây chung một chỗ uống trà nói chuyện phiếm hai tên khải linh cảnh nơm nớp lo sợ đối mặt mười cái dung tinh cảnh trưởng lão bọn hắn hay là rất cẩn thận không dám trực tiếp đem sự tình nói ra mà là vụ n trộm để thân cung người hầu đem tăng trưởng lão kêu đi ra tăng trưởng lão đi ra nhưng là trên mặt rất không cao hứng thứ gì hai tên khải linh cảnh đệ tử cũng dám để cho mình đi ra gặp mặt nếu không phải xem ở bọn hắn thuộc về tông môn trực quản phân thượng nhất định phải đem hai người đánh nằm bẹp một trận thế nhưng là khi hắn c a o mày tiếp nhận cái kia viết tin tức t r a n g giấy lúc đầu n h í u lại lông mày rốt cuộc tùng không mở hai tên khải linh cảnh đệ tử coi chừng hỏi thăm tăng trưởng lão tin đã đưa đến nếu không có sự tính khác chúng ta liền đi về trước tăng bách trượng căn bản cũng không có để ý tới hoặc là nói căn bản không có nghe thấy hai tên khải linh cảnh đệ t ừ từ từ rời khỏi đại sành sợ phát ra một chút xíu độc tính chọc giận đối phương ra đại sành đằng sau không nói hai lời lập tức ngự kiếm liền đi trong đại sành tăng bách trượng ngực h ậ p trùng không chừng mẹ phụ trách thương châu người đến cùng có phải hay không thùng cơm thế mà có thể làm cho xảy ra chuyện như vậy không được ta nhất định phải đi tìm hình phạt đường cao hắn người này không xứng tại ta huyết hà tông người tới người hầu tranh thủ thời gian tới ta để cho ngươi cùng n h i ế k i ế u liên hệ đã chi ít mấy lần tại sao lại biến thành cục diện bây giờ Tăng bác Trượng, Bách một tay lấy cái kia viết tin tức tràn giấy đập vào người hầu trên ngực người hầu bất quá là khải linh cảnh tu vi lại không dám trốn tránh lần này hơi kém p h u n ra một n g máu thật vất vả đợi đến trong lồng ngực tạng phụ bình tĩnh trở lại lúc này mới dám nhìn tin tức kia đập vào mắt trước mắt chính là tối sầm mặc dù cái này chuyện không liên quan tới hắn nhưng là đây là tăng trưởng lão một tay phụ trách nhà xảy ra lớn như vậy nhiễu loạn khó đảm bảo tăng trưởng lão sẽ không tìm thêm mấy cái đệm lường trường lão ta lại đi liên hệ lập tức đi ngay ừ không cần đi người đều chết hết đi còn có cái gì dùng cái kia ta người đi thăm dò một chút n h i ế p khiếu sớm nhất là cái nào cung bồi dưỡng ra được tốt ta lập tức đi thăm dò người hầu vội vàng rời đi hắn có thể phòng đoàn đến cái này n h i ế p khiếu nếu như là cùng thân cung có mâu thuẫn trong cung bồi dưỡng ra được nói không chừng tăng trưởng lão sẽ ở phía trên làm một chút văn chương phượng khánh phủ n h i ế p khiếu cũng rất phiền muộn đoạn thời gian gần nhất tông môn bên kia nhất là thân cung bên kia cách mấy ngày liền sẽ liên hệ chính mình một lần nói là liên hệ đó là cất nhắc chính mình ban sơ mấy lần liên hệ thời điểm thái độ còn tốt chút cuối cùng cái này hai lần đơn giản đã bắt đầu chửi đồng đương nhiên người ta nổi giận cũng là có nguyên nhân nghe nói tại tông môn bên kia trước mắt chính mình a n bài tiến vào địa cung tấn thăng trăm tên khai mạch cảnh đệ tử đã chết hơn phân n ử a mà có thể cái này cùng chính mình có quan hệ gì là các ngươi thân cung chính mình bất tranh khí bồi dưỡng đệ tử trình độ không được nếu không vì sao chúng ta dần cung bên kia đệ tử tấn thăng thời điểm liền không có loại chuyện này đâu v ư t người nhất chính là t ă n g bách trượng trưởng lão ỉ vào chính mình dung tinh cảnh chính nặng tu vi thế mà để cho mình tự bạo không hiểu t h ấ u thật coi ta tại tông môn không có hậu trường không có hậu đài ta có thể đến tới vị trí hôm nay a cho nên gần nhất nhiếp khiếu tâm tình cũng không tốt về phần xử lý v ư ợ n g khánh p h ụ sự vụ hắn nơi nào có tâm tư trong p h ụ sự tình cũng liền cái dạng kia tốt xấu ta qua mấy năm cũng liền điều đi ở chỗ này thời gian bất quá là muốn m ò chút chỗ tốt chủ yếu vẫn là cho mình tông môn cung cấp chút thuận tiện mà thôi hắn đem v ư ợ n g khánh p h ụ chuyện lớn chuyện nhỏ trên cơ bản đều ủy quyền cho người phía dưới mà tại trong những người này có quyền nhất lực thuộc về lạc y ủy trong khoảng thời gian này lạc y ủy ì đ ừ n g nhìn chỉ có khải linh cảnh một nặng cái kia quyền lực tại toàn bộ v ư ợ n g khánh p h ụ có thể nói là phiên vân phúc vũ cơ hồ tất cả nha môn tất cả t ô n g môn muốn hoàn thành sự tình gì tìm ai cũng không bằng tìm lạc y ủy nàng tự nhiên cũng sẽ không, không công hỗ trợ nàng mặc dù tu vi cảnh giới không cao nhưng là toán thuật trình độ không sai xử lý chuyện lớn gì cho bao nhiêu linh thạch trên cơ bản là công khai đ i giá về phần những cái kia đưa cho nàng thiên tài địa b ả o linh khí linh t hảo nàng cũng sẽ rất công đạo tính ra ra giá giá trị đến tại rất nhiều người trong mắt lạc ý thì thậm chí so phủ lòng phi còn muốn tài giỏi vì sao đâu bởi vì lạc y ý thì rất thẳng thắn có linh thạch sẽ làm sự t ì n h không có linh thạch liền không làm linh thạch nhiều sẽ làm đại sự linh thạch thiếu sẽ làm việc nhỏ phương châm chính một cái công khai công chính công bằng trái lại trước đó phủ long phi liền không giống với lúc trước tên kia rất â m hiểm nhiều khi là linh thạch chiếu cầm linh thảo chiếu thu các loại làm việc thời điểm hắn liền quên mà đổi thành bên ngoài một cái phó tổng quản hồ bất vi đâu liền càng thêm không coi là gì không chỉ có đồ vật không ít thu hơn nữa còn phải đổi bản gia lệ nhiều mớn ngươi không cho ta liền sáng tạo cơ hội để nha môn đi phản ngươi ba tên tổng quản liền sợ so sánh so sánh xuống tất cả phượng khánh phủ người đều cảm thấy lạc y ý, ý, ý là người tốt lạc y ý, ý ý đương nhiên được không chỉ có người bên ngoài cho rằng như vậy liền ngay cả nhiếp khiếu cũng là cảm thấy như vậy hắn cảm thấy lạc y lưỡi n g không sai không chỉ có đem chuyện bên ngoài cho hắn xử lý sạch sẽ rõ ràng mà lại nữ nhân này mỗi lần thu người ta chỗ tốt đằng sau sẽ còn cho hắn hơn phân nửa mà dạng này hiểu chuyện nữ nhân đi nơi nào tìm trừ cái đó ra lạc y lưỡi n g nữ nhân này trên giường kỹ thuật là một chút cũng không có chậm trễ tại lúc đầu trên cơ sở không tách ra phát mới hoa dạng đoạn thời gian gần nhất nữ nhân này mỗi ngày trở lại phủ chủ trong viện thời điểm đều sẽ chủ động thay đổi những cái tia tràn ngập chữ y phục tăng bách trượng chi mẫu tăng bách trượng chi thê tăng bách trượng chi m ộ i bốn các loại n h i ế khiếu phát tiết qua đằng sau Định, định c ũ ngay q ế tại đ hắn nhất h muốn động thân thời điểm thương châu nha môn đột nhiên người đến tớ còn không phải bình thường người chính là một tên phó châu mục đối với bọn hắn mà nói phó châu mục chính là đại quan đồng thời bộ này châu mục hay là một tên dung tinh cảnh bốn nặng thương có tới đương nhiên phải làm ngồi thế là hắn ngồi một ngày hai ngày ba ngày bốn bố càng ngồi càng không đối vì sao phó châu mục tới liền không đi đâu ta còn có việc muốn làm đâu nhưng là người ta không đi cũng không thể nói châu mục đại nhân ngươi trước ngồi ta ra ngoài hai ngày nhìn xem ta an bài huyết hà tông đệ tử thế nào đi đây là muốn chết cho nên còn muốn mỗi ngày ăn ngon uống sướng chiêu đãi thậm chí đều đem chính mình một tên thị nữ công hiến ra tới dạ dạ hầu hạ lúc này phó châu mục cũng là bất đắc gì đối với hắn tầng cấp này mà nói vật gì tốt chưa từng ăn phượng khánh phủ bên trong đồ v ậ t cũng không có gì tới mới dạng gì nữ nhân không có húng chi n h i ế khiếu đưa cho hắn nữ nhân cũng liền như thế so với chính mình tại châu thành nuôi mấy tên nữ tử còn có chút trên lệ nhưng n h là hắn không thể đi a ai bảo chính mình đã từng thiếu qua khương tư kỷ nhân tình đâu khương tư kỷ xin nhờ hắn đến xem xét bên dưới phượng khánh phủ tin tức mà hắn cũng đang muốn thu mua khương tư kỷ thú chi đối phương bây giờ tại yên châu cùng vị trí của hắn một dạng nói không chừng về sau chính mình muốn tìm khương tư kỷ thời điểm còn nhiều cứ như vậy hắn, đi tới phượng khánh phủ. Quả nhiên, hắn có thể nhìn ra n h i p khiếu có tâm sự hình như rất sợ mình tại trong nơi này thường đợi một dạng ha ha càng như vậy ta càng không đi nhìn xem ngươi đến tột cùng muốn chơi hoa dặn gì thế là n h ứ p khiếu bị hắn gắt gao tốn tại phủ thành chỗ nào đều không đi được trong địa cung nhìn xem cái kia tối om lô lớn kim tiểu xuyên gặp khó khăn cái này cái gì cũng thấy không do a sở bản tử dùng xiềng xích thử một chút từ nơi này đến phía dưới khoảng chừng vài chục trượng xiềng xích mới đụng đáy vẫn là phải xuống dưới dọ xét một phen nếu không phía dưới vạn nhất có bảo vật gì bỏ qua chẳng phải là đáng tiếc cơ duyên nương theo nguy hiểm tất cả mọi người rõ ràng tựa như lần này địa cung tri hành những cái kia huyết hà tông đệ tử hoàn toàn chính xác có thể tuân ra quả cầu năng lượng muốn có được quả cầu năng lượng cũng là mà bây giờ rất nhiều tông môn trên người đệ tử đều có tổn thương tốt xấu cũng chờ những người này khôi phục thương thế có thể bình thường hành động mới được cho nên cầm đầu những người này thương nghị liền ở tại chỗ chỉnh đốn một ngày thời gian để mọi người tốt tốt khôi phục chờ tới ngày thứ hai cùng một chỗ xuống dưới giò xét các tông môn riêng phần mình vạch ra một khối khu vực nghỉ ngơi tất cả mọi người tập trung ở cùng một chỗ cũng không lo lắng có những người khác sẽ tập kích ngược lại mỗi người t â m tình đều rất buông lỏng kim tiểu xuyên sở b a n tử yên lặng tiểu sư muội tự nhiên cũng có một khối khu vực đồng thời không có những tông môn khác dám đến cùng bọn hắn đoạn địa bàn bởi vì tất cả mọi người rõ ràng chín tầng lâu mặc dù nhân số ít nhất nhưng là chiến l ư c chỉ s ợ là trong địa cung trong tất cả tông môn kinh khủng nhất trước đó cùng khải linh cảnh đôi chiến chương hai trăm i y hai mươi liền hai phó m ị a cung h ữ n tông k h á chân g diện h mục i bên dưới Không chương hai trăm hai n mươi hai nổ địa cung chân diện mục bên dưới cũng không biết vì cái gì hiện tại giang tu đức cùng triệu nhất minh cảm thấy đi theo kim tiểu xuyên bên người mới là an toàn nhất kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử đối với người ta đến cũng không có cái gì ý kiến lúc đầu mọi người tại chính đạo các tông môn cũng là ở tại trong một cái viện sở bàn tử bắt được trong chiếc nhẫn lều vải d ự n g tốt cái đồ chơi này không thiếu trong nhẫn thật nhiều đâu hiện tại trong địa c u n g tất cả kiến trúc đều bị tông môn đệ tử phá hư căn bản cũng không có địa phương có thể đi chỉ có thể tạm thời trước dạng này một bên ăn cái gì một bên nói chuyện thiếm chủ đề không có gì hơn chính là kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử tấn thăng quá nhanh đương nhiên mặc mặc tiểu sư muội cũng không tệ tăng lên một trọng cảnh giới có thể mặc mặc tiểu sư m ộ i rất không hài lòng các sư huynh đều tăng lên bốn nặng chỉ có chính mình là một nặng rất không công bằng chẳng lẽ hai vị sư huynh tư chất so với chính mình còn cao hơn giang tu đức đề cập lên yến xuân thủy cùng tân chính hai người tất cả mọi người có cảm giác như vậy nói hai người k i a biểu hiện theo tới hoàn toàn khác biệt nhiều một cô thần bí khó lường dáng vẻ đồng thời sức chiến đấu thẳng tắp tăng lên giang tu đức nói đoán chừng mình bây giờ căn bản cũng không phải là yến xuân thủy cùng tân chính đối thủ hoa ung dung nhắc nhở hắn nói giang sư huynh ngươi có chút tự tin có được hay không chuyện này còn cần đoán chừng sao ngươi bây giờ cùng yến xuân thủy hoặc là tân chính chiến lược so r a nói như vậy hai người bọn họ bất cứ người nào đều có thể tùy tiện đánh bại ngươi dạng này chỉ ít ba cái giang tu đức cười xấu hổ cười cảm thấy mình có chút ném đi mặt mũi kim tiểu xuyên trong lòng có chút đáng tiếc mình tại tìm kiếm bạo tạc hậu giang tu đức bọn hắn thời điểm vốn là có cơ hội xử lý yến xuân thủy cùng tân chính kết quả hai người kia biểu hiện cái gì, sớm một bước tỉnh lại để cho mình không có chỗ xuống tay cái kia tân chính lại còn nói từ đó về sau không cùng chính mình là địch đơn giản không hiểu đâu trước đó các ngươi tà dương tông không ngừng muốn giết chết lão tử bây giờ nhìn ta trở nên lợi hại các ngươi liền nói mọi người và được rồi làm sao trong lòng cảm giác là lạ đâu triệu nhất minh xích lại gần kim tiểu xuyên kim s ư đệ chúng ta lúc nào hấp thu quả cầu năng lượng a kim tiểu xuyên nói năng lượng gì h ạ châu những cái kêu huyết hà tông đệ tử đều tự bạo từ lâu tới quả cầu năng lượng triệu nhất minh lại đi kim tiểu xuyên bên người chen lấn chen kim s ư đệ chúng ta thế nhưng là người một nhà sở sư đệ vừa rồi đều nói với ta kim tiểu xuyên trừng mắt liếc tại bên ngoài lều cắn thịt khô sở bản tử không khỏi tức giận trong lòng mập mạp chết bầm này miệng càng ngày càng không có yên lòng cái gì đều nói liền này một ít đ ồ tốt còn muốn chấn động rất xuống đi ra nếu người ta đều biết hắn cũng không cách nào giấu diếm hiện tại loại tình huống này tại sao có thể các loại cơ hội thích hợp rồi nói sau yên tâm đi các ngươi đều là ta quan hệ bằng hưu tốt nhất làm sao có thể quên các ngươi đâu nhưng là có một chút chỉ có thể ba người các ngươi biết những người khác coi như xong giang tu đức hoa ung dung triệu nhất minh đại hỷ liên thanh tán dương kim sư đệ nghĩa khí kim tiểu xuyên trong lòng kìm nén hỏa khí sở ban tử, tử, khô tử một mặt vô tội ta không có nói cho bọn hắn nha làm sao ngươi nói ra tới việc này không cũng chỉ có ba người chúng ta có biết không ngươi làm sao lại nói đâu ngoa tạo kim tiểu xuyên lập tức liền biết bị triệu nhất minh bọn hắn cho s á o lộ đám gia hỏa này đơn giản dùng bất cứ thủ đoạn nào từng cái đánh nhau đánh nhau chết sống không được cùng lao tử đuồng nghịch lên tâm nhắn đến là một cái thi đấu một cái nhưng bây giờ đều đã thừa nhận còn có cái gì biện pháp đâu trong lòng không ngừng tự an ủi mình dù sao tất cả mọi người là bằng hữu quan hệ không tệ muốn cộng đồng tiến bộ cộng đồng tấn thăng dạng này con đường tu hành mới có thể càng chạy càng rộng bất quá đối với kim tiểu xuyên thì muộn mặc mặc tiểu sư mọi tâm tình thật là tốt nguyên nhân là nàng mới mở một đầu tài lộ có người đem trong tay nàng có được số lớn phụ lục sự tỉnh chuyên ra lúc này trong địa cung tông môn đệ tử trải qua hai tháng chiến đấu tiêu hao trong tay trên cơ bản đều không có cái gì hàng tích chữ liên bắt đầu có người thử nghiệm hỏi một chút có thể hay không từ mặc mặc tiểu sư m ộ i nơi này mua sắm một chút tiểu sư m ộ i đương nhiên đồng ý cái này có cái gì dù sao chính mình trong nhẫn đồ vật còn nhiều thế là nàng treo lên giá tiền đến nguyên lai mười lăm linh thạch một tấm phụ lục công khai ghi giá bốn mươi linh thạch một tấm không chỉ có như vậy nàng còn thả ra một chút ở trong địa cung thu hoạch những phụ lục khác đến thậm chí ngay cả huyết hà tông đệ tử dùng để thời điểm then chốt dùng để bảo mệnh t u ấ n di phụ lục đều phóng suất mấy chục tấm những tông môn đệ tử này nhìn xem bốn mươi linh thạch một tấm bụa chú giá cả trong lòng đều đang chảy máu làm ăn này cũng quá dễ kiếm so với vạn bảo đường đến tăng lên gấp đôi không chỉ nhưng làm sao bây giờ đâu dù sao nơi này không có vạn bảo đường có ít người trong chiếc nhẫn không có bao nhiêu linh thạch khẽ cắn ngôi giả bộ như không nhìn thấy có ít người ở trong địa cung đoạt không ít đồ vật biết rõ chỉ có đầu nhập mới có thu hoạch đạo lý ha ha bốn mươi linh thạch mặc dù tiểu cô nương này tâm cũng quá đen một chút nhưng cũng là bình thường thời điểm then chốt người muốn dùng nhưng không có vậy thì không phải là linh thạch có thể giải quyết cho nên tại nhị giai trên p h ụ lục để mặc mặc tiểu sư muội hung hăng kiếm lời một bút thống kê sơ lược nàng trí ít bán đi năm trăm dương nhị giai p h ụ lục một tấm kiếm lời hai mươi lăm cái linh thạch đơn một hàng này liền kiếm lời hơn một vạn đồng thời tam giai p h ụ lục cũng bán đi một chút đồng dạng kiếm lời hơn một vạn linh thạch về phần những cái kia thuấn di p h ụ lục mặc mặc tiểu sư muội ra giá tám trăm linh thạch một tấm đây chính là đồ tốt cái này mấy chục tấm thế mà cũng đều b á n xong thấy một bên kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử lắc đầu liên tục luận thu hoạch tài phú toàn bộ chín tầng lâu tiểu sư muội hẳn là được xưng là người thứ nhất trái lại hai người bọn họ, mỗi ngày chém chém giết giết coi là đã thuộc về nhà giàu mới nổi có thể cùng mặc mặc tiểu sư mội so ra một chút kia linh thạch tính là cái dám gì à người ta là thật có nội tình đồng thời am hiểu sâu kiếm tiền chi đạo còn muốn từ bản thân bạch dương sư phụ mặc k h á c sư thuốc sư cô chắc hẳn mặc mặc tiểu sư muội tùy tiện xuất ra vài thử đến liền có thể đem bọn hắn toàn bộ n g h i ệ n ép cứ như vậy mọi người chỉnh đốn đến ngày thứ hai những đệ tử tông môn kia trên cơ bản cũng đều khôi phục bảy tám phần những tông môn này đại đệ tử bọn họ lại tụ tập cùng một chỗ thương nghị thống kê muốn xuống dưới dò xét nhân số lúc đầu bọn hắn là muốn tất cả mọi người tất cả đi xuống. dù sao nếu là gặp được nguy hiểm cũng nhiều một phần lực lượng thế nhưng là trải qua một ngày này t r ì n h đốn lại có vượt qua một nghìn năm trăm tên đệ tử đều không muốn đi dò xét nguyên nhân rất đơn giản bọn hắn sợ hãi có người hoài nghi phía dưới này có thể là huyết hà tông đệ tử hăng hổ xuống dưới quá nguy hiểm bọn hắn muốn về nhà còn có người hoài nghi phía dưới bị phong bế quá lâu có độc khí thể quá nhiều nói không chừng xuống dưới liền lên không tới bởi như vậy mọi người thống kê có thể đi xuống tông môn đệ tử cũng liền một nghìn ba trăm người số người này cũng không ít cuối cùng xác định kết quả là phía trên một nghìn năm trăm người nghỉ ngơi tại chỗ đợi đến những người khác từ phía dưới dò xét sau khi trở về cùng đi ra khỏi địa cung đương nhiên cũng có một cái thời gian hạn chế lấy m ư ờ i l ă m trời làm hạn định nếu là vẫn chưa có người nào đi lên báo tin liên lạc đã nói lên phía dưới nguy cơ trùng trùng nói không chừng không về được những người này liền một mình ra địa cung trở lại riêng phần mình t ô n g môn nói không chừng ngoài địa cung hai phủ khải linh cảnh tu sĩ còn đang chờ bọn hắn cứ như vậy sau khi quyết định cái này một nghìn ba trăm n g ư ờ i đều tụ tập tại thông hướng phía dưới động sâu chung quanh ai trước bên dưới không có người ứng thanh đều không muốn cái thứ nhất số dưới bởi vì thực sự không biết rõ phía dưới có cái gì vậy chúng ta dựa theo tông môn tới đi từng cái xuống dưới như vậy mọi người không có ý kiến kết quả rút thăm chín tầng lâu quất đến cái thứ năm rút đến đệ nhất tông môn có sáu tên đệ tử bọn hắn lẫn nhau cổ vũ một phen liền có một người trước nhảy xuống đến phía dưới đằng sau nhóm lửa báo đuốc đem phía dưới chiếu sáng cho những người khác một cái tín hiệu người ở phía trên liền biết phía dưới hẳn không có cái gì nguy hiểm sau đó những tông môn khác từng cái trình tự xuống dưới phía dưới một tầng kim tiểu xuyên cũng nhóm lửa báo đ u c xem xét chung quanh tình huống đợi đến tất cả mọi người xuống tới đằng sau càng nhiều báo đ u c nhóm lửa phía dưới bốn phía dung c h u y ể n đảng nhưng là có một ít cây cột đến trèo c h ố n g đi chúng ta chia ra đi dò xét có biến tùy thời la lên chắc hẳn có thể nghe thấy có người đề nghị mọi người cũng không phản đối cũng không có biện pháp tốt hơn chín tầng lâu chính đạo cát nộ đạo tông t ử hà tông tự nhiên tạo thành một đội còn có một số những tông môn khác cũng gia nhập vào cũng chia không rõ đông nam tây bắc bọn hắn hướng một cái phương hướng hành động đi trọn vẹn hơn nửa canh giờ phía trước không gian t r ê n đ ỉ n h lại lần nữa xuất hiện phát sáng thạch theo sấp nhập phát sáng thạch việt đến càng nhiều đã không cần lại thiêu đốt bó đốt liền có thể thấy rõ hoa ung dung nói quả nhiên trước đó cũng là có người c h ắ c không được phía trên cái gì cũng không có nghĩ đến địa cung này là chia làm hai tầng nói không chừng chúng ta có thể lấy được chút bảo vật nàng lời nói này không phải là không có đạo lý những người khác trong lòng cũng là các loại suy đoán lại đang bên trong quay tới quay lui đi gần một canh giờ phía trước vậy mà xuất hiện một đám người nhìn kỹ nguyên lai、like、là phong long phủ võ khiếu thiên bọn hắn một nhóm trao đổi một phen đằng sau mọi người mới hiểu được nguyên lai、like、hai cái này phương hướng cũng có thông đạo là tụ tập cùng một chỗ lại trải qua một hồi quả nhiên bọn hắn cùng mặt khác và chi đội ngũ lại gặp mặt chỉ bất quá c tất, đây đây quảng trường, quảng trường, cây cây tất cả mọi người hướng cung điện phương hướng dũng manh lao tới đợi đến cách rất gần mọi người mới thấy rõ cung điện thế mà không phải một tòa mà là hết thẻ ba tòa bọn chúng đều tại cùng một cái quận chỉ bên trên mỗi một tòa cung điện đều là hai tầng tòa cung điện thứ nhất một đầu thẳng c ắ p thông đạo kết nối hướng lên tiến vào đại điện bậc thang cung điện này thật lớn nha sợ là có thể chứa đ ư ợ c hơn nghìn người không biết trước kia là tông môn nào cung điện dưới đất xem ra đã hoang phế hồi lâu nói không chừng cất g i ấ u độ tốt tất cả tông môn đệ tử đều trở nên hưng ơ phấn ở trong địa cung bận rộn hai tháng không nghĩ tới cho tới giờ k h ắ c này bọn hắn mới nhìn đến địa cung chân chính khuôn mặt chương hai trăm hai mươi ba tất cả mọi người cơ duyên bên trên chương hai trăm hai mươi ba tất cả mọi người cơ duyên bên trên tiến vào nơi này 1.300 t ê n các tông môn đệ tử toàn bộ tập trung ở đệ nhất trọng chức đại điện mặt trên quảng trường mặc dù nghị luận ở mỹ nhưng cuối cùng không người nào dám cái thứ nhất cất bước tiến lên đừng nói những người khác liền ngay cả kim tiểu xuyên cùng sở b ả n tử mặc mặc tiểu sư muội cũng nấp tại một bên chờ lấy người khác cái thứ nhất tan cua những người này ý nghĩ đều một cái dạng đối mặt những t h ứ không biết nếu là nói không hề cố kỵ đó là không có khả năng thu chân ngàn vào đầu bảo mệnh đầu thứ nhất dù là như vậy mỗi người đều cẩn thận ngươi nhìn tiến vào trong địa cung vượt qua sáu n tên hai phủ đệ tử bây giờ bất quá chỉ còn lại có hai n người có thể thấy được tỷ lệ tử vong siêu cao kim tiểu xuyên ở trên quảng trường g ư ơ n g mắt nhìn về phía trước cùng mình vẹn vẹn cách xa nhau mấy chục mét bên ngoài đại điện không thể nói nhiều to lớn nhưng mỗi một chỗ tạo hình cũng đều cực kỳ tinh tế tỉ mỉ từ quảng trường dọc theo trên bậc thang đi liền có thể trực tiếp đi vào cung điện kia cửa lớn cửa lớn tựa như là khép những bậc thang này hai bên mỗi một bên cạnh đều có bốn cái tảng đá điêu khắc quái thú hai hai tương đối hết thể tám cái mỗi một vị khắc đá quái thú hình thể đều cực kỳ to lớn độ cao vượt qua một trượng nữa quái thú riêng phần mình mở ra miệng rộng c h mặt mặt tiểu sư muội nói thanh em rất nhẹ chỉ có kim tiểu xuyên cùng sở bản tử nghe thấy liền xem như cùng bọn hắn cơ hồ như hình với bóng triệu nhất minh cũng không có nghe được tiểu sư muội ngươi không có nhìn lầm đi kim tiểu xuyên giọng nói chuyện đều có chút rút dậy hiện tại để hắn đối mặt một tên khải linh cảnh một nặng nói không chừng hắn đều có thể đi lên liền làm bởi vì hắn rõ ràng nếu như đối phương không cần phi kiếm không cần binh khí lời nói chính mình cũng kém không có bao nhiêu đó là có thể cân nhắc đi ra thế nhưng là t ả n g đá kia quái thú nếu là sống lại đó là cái gì cảnh giới trong lòng không có chút nào lực lượng a đại sư m u n h ngươi nhìn cái thứ hai quái thú vừa rồi mặt vặn v è o hôn é o lần này ngay cả sở bản tử đều có chút dùng mình tiểu sư muội ngươi đừng làm chúng ta sợ chúng ta tông môn cứ như vậy mấy người như hai cái sư huynh d ọ a sợ liền không có người bảo hộ ngươi ta mới không có gặt người không tin ngươi nhìn bên trái cái thứ hai vừa rồi nó còn hướng ta cười đâu trong n g a y mắt kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử toàn thân đều nổi ra gà trên người mỗi một cái lông tơ đều đang khẩn trương kim tiểu xuyên nhìn chung quanh bốn phía đám người những người kia vẫn như cũ cùng vừa rồi một dạng không có bất kỳ cái gì biến hóa h á n thuận mặc mặc tiểu sư mội nói tới phương hướng nhìn sang tôn này quen t h u khỉ mắt đầu hổ má khỉ hổ miệng thân hổ đội trâu phía sau cái mông gông t h ó n h a i đầu đuôi ngựa toàn thân bao trùm lấy lân tiến không có cảm giác quái thú cười á ai có thể tưởng tượng một cái tảng đá điêu khắc quái thú đột nhiên há một hướng n g ư ờ i cười bộ dáng hắn vừa nhìn về phía mặt khác một tôn h u n g thú bộ dáng lại có khác nhau một viên to lớn đầu rồng lại mọc ra một bộ đại mạng thân thể nói là rồng đi không có chân nói là mạng xả lại có đầu rồng cùng sợi dâu đồng dạng trên thân cũng bao trùm lấy lân t h i ế n chiếm cứ tại trên bậc thang chính là một tôn phổ thông khắc đá mà thôi vừa rồi có phải hay không có muốn làm tông môn đại sư tỉ ý nghĩ kim tiểu xuyên h ầ n g h thế nhưng là khi hắn ánh mắt lần nữa trở lại trước đó nhìn thấy tôn kia khắc đá quái thú trên t â n lúc hai mắt của hắn liền thích chặt một khoả trái tim không cầm được cùng đoạn bởi vì hắn nhìn thấy hung t h ú kia vừa rồi phía sau cái mông rủ xuống hai cái đôi lại có một đầu đã d ơ lên cái này cái này nơi đây xem ra là không có khả năng lại chờ đợi nếu không bằng vào mượn những quái thú này hình tượng nói không chừng chính là cái gì siêu cấp vô địch tồn tại liền trước mắt nhóm này mà khai mạch cảnh sáu nặng bảy nặng tám nặng chín nặng ra hỏa sợ là không đủ người ta ăn một bữa đ ư n g nói những quái thú này liền xem như huyết hà tông những cái kia tấn thăng khải linh cảnh đệ tử ở chỗ này cùng tông môn đệ tử đại chiến cái kia kết cục nhất định sẽ khác biệt bởi vì nơi này địa hình khóng đạt độ cao bảy tám triệu những tên kia đơn thuần ngự kiếm phi hành liền có thể đem cái này hơn hai nghìn người chém giết sạch sẽ đến lúc đó ai có thể chạy đương nhiên có khả năng chúng ta chín tầng lâu tông môn ba người có thể còn sống sót dù sao sở bàn tử tốc độ cùng tiểu sư mội trong chiếc nhẫn đồ vật loạn thất bát tao cũng không phải ăn chay nói không chừng có thể bảo hộ lấy chính mình cùng nhau chạy đi kim tiểu xuyên càng nghĩ trong lòng càng không chắc mà mà lúc này trên quảng trường những người kia đã thảo luận kim tiểu xuyên vội vàng ngăn lại giang tu đức các loại một đám chính đạo các đệ tử để bọn hắn đi theo chính mình phía sau không cần phải gấp giang tu đức bọn hắn mặc dù kỳ quái nhưng là kim tiểu xuyên đề nghị bọn hắn hay là sẽ nghe kết quả là kim tiểu xuyên trực tiếp mang theo bọn hắn chạy tới tất cả đội ngũ cuối cùng nhất liền trước mặt mọi người người bên trong có người bắt đầu đạp vào bước về phía cung điện bậc thang thứ nhất thời điểm nao trên bậc thang cái kia cao nhất hai tôn tảng đá q u á i thú đồng thời phát ra rít lên một tiếng thanh âm này lực trùng kích cực lớn thậm chí theo tiếng gầm gừ từ trên nấc thang kia hướng xuống nổi lên một trận gió lốc sức gió mạnh mẽ đem trước hết nhất đi trên nấc thang một hàng kia tông môn đệ tử trực tiếp thổi đến bay lên bay ra ngoài vài chục trượng rơi xuống ở trong đám người đáng tiếc phía sau đám người này thực sự không ra sao một lòng chỉ nghĩ đến tránh né thế mà không ai nghĩ đến đưa tay đón cái này hơn mười người bay ngược tới tông môn đệ tử để bọn hắn trực tiếp liền ngã tại trên mặt đất từng cái tê răng nhất miệng mặc dù không có t h ụ thường nhưng đau đớn là tránh không khỏi trong lúc nhất thời tất cả mọi người dừng bước lại ánh mắt sợ hai đến tột cùng là thanh n m gì ta nghe được tựa như là từ bên cạnh chuyển tới nói mỏ bên cạnh nơi nào có đồ vật chẳng lẽ hòn đá kia quái thú còn có thể sống phải không ngươi nhìn còn nói không phải vừa rồi ta nhìn thấy quái thú đầu là hướng trước mặt hiện tại ngươi đang nhìn ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm chúng ta là thật thật là quái thú tạm đá quái thú thế mà có thể sống sót chúng ta tranh thủ thời gian chạy đi thế nhưng là đối mặt có khả năng cơ duyên luôn luôn có người không muốn như vậy tùy tiện rời đi đồng thời bọn hắn vừa rồi cũng nhìn thấy mặc dù cái kia hơn m ộ ư ơ i người tông môn đệ tử bị cơn gió lốc kia thổi ra ngoài có thể mỗi người đều không có thụ thương đây có phải hay không là nói rõ những quái thú này không có ác ý đâu có lá g ắ n lớn mấy chục người tụ cùng một chỗ muốn tiếp tục nếm thử nhắc gan vội vàng đi ra ngoài thật xa đều cùng kim tiểu xuyên sợ bàn tử một dạng trốn ở một bên quan sát những cái kia cắt lớn vừa mới đạp vào bậc thang lại là rít lên một tiếng âm thanh truyền đến lần này mọi người rõ ràng đều thấy rõ ràng nguyên lai thật là quái thú ta nhìn thấy nó hé miệng nó răng rất sắc bén sẽ không công kích chúng ta đi mọi người ở đây nghị luận ở mỹ chỉ nghe trong đại điện chuyển ra một thanh â m a n g ủ một giấc làm sao nhiều người như vậy thanh â m này bình tĩnh giống như là một người trung niên nam nhân phát ra tới tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mộm vốn cho rằng đây là một tòa không có người di tích mọi người tới đây tìm kiếm cơ duyên không nghĩ tới trong đại điện thế mà còn có người, người ta mới vừa nói cái gì ngù một giấc ánh mắt mọi người toàn bộ hướng đại điện nhìn sang kim tiểu xuyên hai mắt cũng gắt gao mà nhìn chằm chằm vào đại điện vài cánh cửa ngay tại tất cả mọi người coi là cửa sẽ bị mở ra bên trong đi ra một hạng người gì thời điểm lại phát hiện cửa vậy mà không chút nào đ ộ n g nhưng là thanh âm lần nữa chuyển đến nhiều người như vậy để cho ta tới đến một chút một hai ba sáu sáu sáu bảy đám người tất cả đều im lặng hiện trường này một ba trăm linh n g ư ơ i từng cái phải kể tới tới khi nào nhưng ai cũng không dám nói nhiều một câu mỗi người đều rất rõ ràng mặc dù mình bên này nhiều người mà lại đại bộ phận đều là khai mạch cảnh tám nặng chín ặ n g nhưng tại tu trên giới khai mạch cảnh không phải liền là tầng dưới chót nhất tồn tại sao kết nối lại chiến trường tư cách đều không có người ta bên trong tòa đại điện này người kém gọi nhất cũng sẽ không là khai mạch cảnh đi âm thanh k i a tiếp tục đếm lấy ba bốn trăm bốn ba bốn năm g ba năm i bốn a giống như tính s a i làm lại làm sao ngủ mượn giấc trí nhớ còn trở nên kém đâu một trăm hai mươi ba cái này phải kể tới tới khi nào nếu là n g ư ờ i một mực không thể đếm hết được chúng ta đến t ổ i cùng là muốn đi vào đâu vẫn là phải lui ra ngoài đâu võ khiếu thiên cảm thấy dạng này không được thế là cao giọng hô tiền bối chúng ta vô ý m ạ n phạm chúng ta phải làm thế nào làm còn xin cho ra chỉ rõ tất cả tông môn đệ tử toàn bộ đều đội phục võ khiếu thiên thời điểm then chốt vẫn là hắn có thể trên đỉnh đến quả nhiên võ khiếu thiên nói xong âm thanh kia liền không lại đếm xem ta giống như nhớ kỹ trước khi ngủ là đem nơi này cho phong bế các ngươi như thế nào tìm đến võ khiếu thiên nhìn nhân ra trả lời nói lần nữa tiền bối chúng ta ở phía trên một tầng địa cung rõ xét kết quả có mấy cái quỷ dị khải linh cảnh tự bạo sau đó mặt đất xuất hiện một cái độc lớn chúng ta liền trực tiếp tìm được nơi này âm thanh kia tiếp tục tự bạo nhiều thảm a thân thể vỡ thành ngàn mảnh vắn mảnh ngay cả câu nguyên lành thi thể đều không có lưu lại các ngươi đoán tự bạo thời điểm trên thân có thể hay không rất đau không có người trả lời hắn dù sao tất cả mọi người chưa từng có tự bạo kinh lịch thậm chí bọn hắn cũng đều không có tự bạo công pháp thôi tự bạo loại chuyện này ta sẽ không làm ngẫm lại liền đau đúng rồi các ngươi tiến vào địa cung làm cái gì võ khiếu thiên không có dầu diếm quan phủ nha môn nói là để cho chúng ta tìm kiếm cơ duyên ha ha ha cơ duyên mỗi người đều đang tìm kiếm cơ duyên thanh em dừng lại một lát tiếp tục nói ta rất ngủ này không biết ngủ bao lâu tính toán dứt khoát ta đưa các ngươi một trận cơ duyên nhìn xem các ngươi có thể hay không cần tới đám người nghe chút đại hỷ tại tông môn học tập những năm này thường xuyên có thể nghe các trưởng lão giảng một chút tông môn hoặc là đệ tử thu hoạch được kỳ ngộ sự tình dù sao trên đại lục này thường xuyên sẽ xuất hiện một chút cường giả có chút cường giả có thể đột phá làm đế thậm chí phi thăng thành tiên bọn hắn thường thường sẽ cố ý ở các nơi lưu lại một chút bí bảo chuyên môn cho những người hưu duyên kia cái này đã thành một loại truyền thống các đệ tử cùng nhau ôm quyền con người hướng đại điện hành lễ trong đại điện âm thanh kia tựa hồ rất hài lòng không sai không sai đều rất có lễ phép so với lúc trước ta mạnh hơn nhiều bất quá các nơi cảnh giới tu luyện này cũng quá kém thế mà ngay cả một cái khải linh cảnh đều không có ta còn tưởng rằng dù cho người tới kém cỏi nhất cũng phải là dung tinh cảnh tám nặng chín nặng đâu chật chật thế mà còn có khai mạch cảnh sáu nặng tiểu ra hỏa đừng xem cái tia phía sau nhất tiểu cô đường nó i chính là ngươi mặt mặt tiểu sư muội mặt trong nháy mắt đỏ lên làm sao ta khai mạch cảnh sáu nặng rất rác rời sao chương hai trăm hai mươi b ố tất cả mọi người cơ duyên bên trong chương hai trăm hai mươi b ố tất cả mọi người cơ duyên bên trong mặt mặt tiểu sư muội bị âm thanh tia điểm danh lập tức cảm thấy rất mất mặt ta khai mạch cảnh sáu nặng thì thế nào hai tháng trước Ta vẫn l mặt mặt. dù sao hiện trường nhân số quá nhiều dĩ vãng nghe được những cái tia kỷ nộ g phát sinh phần lớn thời gian cũng chỉ là một hai người lại nói người này có nhiều như vậy đồ vật có thể thỏa mãn 1.300 n g ư ờ i sao lúc này âm thanh k i a lại lần nữa vang lên cơ duyên cơ duyên các ngươi mặc dù tu vi quá mức r ấ t rưởi tốt xấu cũng coi như đến nơi này luôn luôn có chút d u y ê n p h ậ n cho các ngươi thứ gì đâu tất cả tông môn đệ tử trái tim b ị c h bịch này trong lòng đều muốn lấy để người này đem tốt nhất cơ duyên cho chính mình thế nhưng là lại không dám mở miệng cái giày vạn nhất đem người ta chọc giận nói không chừng cái gì cũng không có đành phải cứ như vậy lẳng lặng chờ lấy như vậy đi các ngươi nhiều người như vậy ta cũng không thể mỗi người đều tặng đồ dứt khoát để cho các ngươi đều tăng lên một trọng tiểu cảnh giới đi cũng coi như không có phí công để cho các ngươi đến một chuyến ngay sau đó đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt cung điện kia trên nóc nhà đã xuất hiện một bóng người chỉ là đạo thân ả n h này nhìn hơi có chút hư hảo an vị tại đại điện trên mái hiên khiêu lấy chân bắt chéo cầm trong tay một cái hồ lô rượu mặc dù hư hảo nhưng tất cả mọi người y nguyên có thể thấy do dung mạo của hắn đại khái năm mươi mấy tuổi một tấm mặt đỏ không biết là vốn là đỏ mặt hay là bởi vì uống nhiều rượu nguyên nhân trên thân phát ra linh lực ba động đám người căn bản là nhìn không ra đến nhất định là cao thủ cao cao thủ bài kiến tiền bối tất cả tông môn đệ tử lần nữa chắp tay thi lễ mỗi người đều rõ ràng loại thời điểm này nhất định phải có lễ phép đừng bởi vì này một ít cấp bậc lễ nghĩa bình bạch đánh mất một trận tốt đẹp cơ duyên liền ngay cả kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử mặc mặc tiểu sư hội cũng là như thế sở bàn tử trong lòng cao hứng người này nói để mỗi người đều tăng lên một trọng cảnh giới vậy ta chẳng phải là trực tiếp đã đến khai mạch cảnh chín trọng đại viên mãn lần này tiểu xuyên sư đệ còn có thể nói cái gì tiểu xuyên sư đệ cũng là c h í nặng thăng không thể thăng luôn không khả năng trực tiếp đạp vào khải linh cảnh đi lại nói nơi này lại không có trích tinh đ à i hiện trường đối với những cái kia khai mạch cảnh sáu nặng bảy nặng người mà nói có lẽ tăng lên một trọng cảnh giới không thể nói quá lớn cơ duyên nhưng đối với khai mạch cảnh chín nặng tu sĩ liền không giống với lúc trước càng gần đến mức cuối căn cứ tự thân tư chất tu luyện cần linh lực thì càng nhiều muốn mở một đầu mới ẩn mạch liền càng khó khăn liền ngay cả hiến xuân thủy loại nhân vật đó nói không chừng nào đó một đầu ẩn mạch liền có thể khốn nhiều hắn thời gian nửa năm mà người này nói thế nhưng là tăng lên một trọng tiểu cảnh giới không phải mở một đầu ẩn mạch dù cho không cách nào tiến vào khải lính cảnh đó cũng là khai mạch cảnh chín trọng đại viên mãn sau khi rời khỏi đây liền có thể trực tiếp đạp vào trích tinh đài những cái kia khai mạch cảnh tám nặng càng là như vậy cứ như vậy bọn hắn chi ít sẽ ở trên con đường tu hành tiết kiệm một hai năm thời gian mỗi người lại nhìn về phía trên đại điện bắt chéo hai chân uống rượu thân ả n h tràn ngập tính ý cùng khát vọng đạo thân ả n h kia lại đi trong miệng uống một n g ụ m rượu còn ở một hơi rượu mà một màn này trong nháy mắt để kim tiểu xuyên nhớ tới chính mình tiểu sư cố đến Như nhậm tất h h ú y n i ể u sư cả đ mọi người bật bực dĩ vãng nghe được loại cơ duyên này kỳ nội chuyện xưa thời điểm chưa nghe nói qua cơ duyên còn muốn đem đồ vật tới đội nhà trước mắt tiền bối này là nghiêm chỉnh sao còn có thể làm sao đâu người ta đều công khai m u ố n mình nếu là không cho sợ là cơ duyên liền không có tống càn lãng âm thanh hỏi tiền bối chúng ta cảnh giới thấp sợ là cũng không có thứ gì vào n g à i pháp nhãn trên đại điện người kia trực tiếp đánh g ậ y đồ vật bao nhiêu không quan trọng chủ yếu là nhìn các ngươi một phen tâm ý dạng này tôi h ta xem các ngươi có thể xuất ra bao nhiêu đồ tốt nói không chừng để cho ta thích trực tiếp để xuất ra đồ tốt người tăng lên cái lượng trọng tầm trọng cũng không phải không có khả năng nếu là cố ý không cầm cẩn thận đồ vật tôi h cái này tăng lên cảnh giới sự tỉnh vậy liền lại suy nghĩ một chút lời này nghe vào đám người trong lỗ hai đơn giản không thể tin được đây là cơ duyên a cái này không phải liền là trao đổi sao đương nhiên tại ngoại giới vô luận là phượng khánh phủ hay là phong long phủ khả năng dù cho ngươi xuất ra đồ tốt đến cũng không có người có thể làm cho ngươi tăng lên cảnh giới chỉ là cảm giác này có chút là lạ có thể thứ gì mới là người ta có thể để ý đồ tốt đâu ngay sau đó liền có nhanh tay đ ệ tử từ trong nhẫn lấy ra một thanh phủ lục cùng ba bình đan dược tiền bối ta chỉ có nhiều như vậy đồ vật đại điện trên nóc nhà người kia nhìn lướt qua đồ vật quá rát rưởi còn có mặt khác sao đệ tử kia hơi chút dừng lại lại từ trong chiếc nhẫn lấy ra hơn một n g à n linh thạch đến cùng những phụ lục kia đan dược đặt chung một chỗ tính toán nhìn ngươi cũng là kẻ nghèo hẻn cứ như vậy đi ngươi đứng ở trên bậc thang đến trước chờ lấy đệ tử kia đại hỉ cuối cùng là vượt qua kiểm tra chờ hắn vừa đi trên bậc thang vừa rồi để ở một bên đan dược phụ lục cùng linh lực đột nhiên biến mất không thấy gì nữa có hắn cửa hàng những người còn lại liền biết như thế nào đi làm sau đó từng cái đệ tử nhao nhao đi lên trước đem trong chiếc nhẫn đan dược linh thạch ra bên ngoài móc còn có tông môn đệ tử đem chính mình dư thừa áo bảo đều lấy ra người kia cũng không nói cái gì trực tiếp cũng làm người ta đứng ở trên bậc thang một chút thời gian đã có hai ba trăm người đứng tại trên bậc thang bậc thang rất rộng lượng đủ để dung nạp nhiều người như vậy ở phía sau mặc mặc tiểu sư muội nhẹ giọng hỏi đại sư m i n h ngươi nói người này cũng không phải thực thể hắn muốn nhiều đồ như vậy làm cái gì kim tiểu xuyên xứng sở tiểu sư muội ý gì ngươi nói chuyện sư m i n h làm sao càng ngày càng không hiểu đâu ta nói đây không phải chân nhân nha ngươi không có nhìn ra sao hắn thân ảnh rất hư đã nhìn ra ta còn tưởng rằng đó là hắn tu luyện công pháp m ặ c m ặ c tiểu sư mội lắc đầu không phải bản thể của hắn không ở nơi này sở bàn tử đột nhiên hỏi nếu không phải người chân thật thân pháp của ta đối với hắn còn hữu dụng sao như đánh nhau có phải hay không khó khăn rất lớn m ặ c m ặ c tiểu sư mội rất nghiêm túc nhìn sở bàn tử một chút nhị sư minh coi như đây chỉ là một đạo huyết ảnh người ta muốn độc thủ ba người chúng ta ngay cả một chiều cũng không tiếp nổi sở bàn tử k h ô n g phục ngươi cứ như vậy xem thường sư m i n h ta tốc độ của ta ngươi cũng không phải không biết ngay tại hắn sau khi nói xong liền phát hiện đại điện trên nóc nhà trung niên nhân kia đưa ánh mắt về phía bọn hắn nơi này lập tức ba người như rơi vào hầm băng lông tơ n ổ lên không còn dám có chút động tác cùng ngôn ngữ sau một lát ánh mắt kia thu hồi tiếp tục đi xem những đệ tử khác cho mình sẽ đưa những thứ gì nhưng vào lúc này có một tên khai mạch cảnh b ả y nặng tông môn đệ tử tiến lên không chỉ có móc ra đại lượng linh thạch đan dược còn có ba kiện linh khí phẩm gia nhìn không sai dám vẽ tất cả mọi người c ả m thán người này thật sự là bỏ được cứ như vậy còn không tính xong đệ tử kia tiếp tục từ trong chiếc nhẫn lấy ra mười mấy đàn bị kín rượu đến tiền bối đây là trên người của ta thứ đáng tiếc nhất còn có rượu này là phong long phủ nổi danh nhất từ lâu hồng tụ các lão trưởng quỹ tự mình n ư ỡ n g ta ngày thường không bỏ h ư n g được hôm nay toàn bộ hiếu kính tiền bối còn lại mấy cái bên kia đệ tử nghe chút đó là cái nhân tài à ta làm sao lại không nghĩ tới đâu đơn giản sai lầm còn có người âm thầm cho tên đệ tử này giơ ngón tay cái ngự b ư ớ quả nhiên đại điện trên nóc nhà nam tử trung niên kia nghe được đằng sau hai cái mắt đều thẳng vung tay lên những thứ đồ khác không có đi quản những rượu này liền lao đảo hướng hắn bay đi đi tới gần một tay đẩy một vỏ rượu trước dùng cái mũi người người ân không sai mặc dù không nói được quá tốt tại các ngươi địa phương nhỏ này cũng coi là rượu ngon t u t t u t ngươi biểu hiện rất tốt hắn mất cổ hướng trong miệng rót mấy miệng bên người giữ lại vò rượu này mặt khác trực tiếp biến mất không thấy gì nữa chắc là thu lại đã ngươi đã xuất ra những rượu này đến mặt khác những vật kia liền lại nhận lấy đi ngươi bất quá khai mạch cảnh bệnh nặng thu thập chút tài nguyên cũng không dễ dàng như vậy đi xem ở ngươi một mảnh hiếu tâm phân thượng đến ngươi đứng ở bậc thang phía trên n h ấ t đến chờ một lúc ta để cho ngươi trực tiếp tiến vào khai mạch cảnh đại viên mãn tên đệ tử này lập tức đại hỉ bất quá hắn không có trực tiếp đi lên mà là đem vừa rồi móc ra những vật tư kia thu nhập chiếc nhẫn ngay tại lối thoát cho trên đại điện người kia quỳ xuống hành lễ đa tạ tiền bối thành toàn dập đầu ba cái lúc này mới cung kính hướng trên bậc thang đi đến thấy tất cả mọi người rung động trong lòng ngoa tạo trực tiếp để hắn từ khai mạch cảnh bậy nặng vượt qua đến đến chín trọng đại viên mãn đây chính là cơ duyên to lớn nha l i ê n mẹ nó này một ít rượu liền đem phía trên tòa đại điện kia người cho d ô dành vui vẻ nhất là có chút phong long phủ tông môn đệ tử ở trong lòng tính toán s ố sách mẹ nó những rượu này hết thể cũng không hao phí mười mấy cái linh thạch thế mà hiệu quả cực kỳ tốt bằng không ta cũng đưa chút rượu đáng tiếc ta ngày thường không uống rượu cũng không có chuẩn bị nha trong lúc nhất thời các loại cảm xúc tại đông đảo đệ tử bên trong lan tràn kim tiểu xuyên k h ẽ thở dài một cái giang tu đức canh giữ ở bên cạnh hắn kim sư đệ vì sao thở dài kim tiểu xuyên nói cho nên a cái này muốn tăng lên muốn tiến bộ nhất định phải hiểu rõ người ta thích gì mới được giang tu đức gật đầu đúng là như thế vừa rồi đệ tử này có lòng kim tiểu xuyên lại nói giang sư minh ngươi khả năng học được thứ gì giang tu đức ân học được ta trong chiếc nhẫn cũng là có rượu cũng không so đệ tử kia lấy ra kém kim tiểu xuyên lắc đầu giang sư minh ngươi tin hay không một hồi sẽ có càng nhiều đệ tử lấy rượu đi ra nhưng là đều không có loại kia hiệu quả giang tu đức không tin hắn là cái thẳng tính kim tiểu xuyên nhìn vẻ mặt mờ mịt giang tu đức giang sư h u n h ngươi nghĩ đến qua không có chờ ngươi về sau tấn thăng khải linh cảnh trở thành tông môn chấp sự hoặc trưởng lão phải nên làm như thế nào giang tu đức không có nghĩ qua hắn hiện tại chỉ muốn có thể sớm ngày đứng tại trích tinh đài bên trên kim tiểu xuyên không có đ o á n sai kế vừa rồi tên đệ tử k i a xuất ra rượu đến đằng sau rất nhiều trong chiếc nhẫn có rượu đệ tử cũng đều lấy ra rượu đến những này mặc dù cũng bị người kia thu vào nhưng là không ai có thể được đến loại kia tăng lên mấy tầng cảnh giới hứa hẹn giang tu đức lần này biết chính mình sai xem ra chương ờ tấn hai trăm hai mươi lăm tất cả mọi người cơ duyên bên dưới chương hai trăm hai mươi lăm tất cả mọi người cơ duyên bên dưới ngọc minh nguyệt đem chính mình trong chiếc nhẫn bình bình lọ lọ toàn bộ lấy ra khá lắm tràn đầy một đông lớn kim tiểu xuyên nhìn ở trong mắt kiêu kỳ ở trong lòng ngọc minh nguyệt mặt mũi này cũng không lớn nha nhiều như vậy phấn cái kia muốn bôi lên đến năm nào tháng nào hiện trường không chỉ có hán ngộng đệ tử k h á c cũng là kinh ngạc nữ nhân này sẽ không nhìn không ra phía trên tòa đại điện kia người là cái nam đi ngọc minh nguyệt lấy ra những vật này đằng sau trực tiếp chắp tay nói tiền bối đây chính là ta thứ đáng giá nhất xin tiền bối tiếu nạp đại điện trên mái hiên cái kia trung niên hai mắt cũng làm n ộ n g tiếu nạp tiếu nạp cái truy ta muốn cái đồ chơi này làm cái gì lại không có nhân tình có thể đưa nhưng nhìn phía dưới nữ tử một mặt chân thành ai quên đi thôi tính toán ngươi hay là nhận lấy đi chắc hẳn đây thật là ngươi thứ đáng giá nhất lên mau đi ngọc minh n g u y ệ t cao hứng đem những này bình bình lọ lọ lại thu lại cảm tạ tiền bối nàng ư u i liền đi lên bậc thang nàng không nghĩ tới muốn tấn thăng mấy tầng cảnh giới bởi vì đã không có cách nào tấn thăng chỉ cần có thể để nàng mở ra thứ tám mươi mốt đầu vận mạch cũng liền đủ hài lòng sau đó những tông môn đệ tử này hô hô lặp l ạ p nhao nhao đem chính mình cho là thứ đáng giá nhất hoặc là suy đoán đại điện trên mái hiên người kia thích nhất đồ vật toàn bộ đều lấy ra từng cái đứng ở trên bậc thang nhanh đến viên kim tiểu xuyên bọn hắn thời điểm lại có một màn xuất hiện một tên khai mạch cảnh tám nặng phong long p h ủ vạn thọ các nữ đệ tử đem một cái đồ chơi bé con lấy ra đặt ở trên bậc thang nữ tu này kim tiểu xuyên còn nhận biết lúc đó cùng chu linh cùng một chỗ bị huyết hà tông đệ tử công kích hay là chính mình tự mình cứu được không nghĩ tới đồ chơi này lại bị cái k i a trung niên coi trọng liên tiếp nói hai tiếng không sai không sai có thể trực tiếp tăng lên tới khai mạch cảnh đại viên mãn lần này mặt khác không có cho đồ vật tông môn đệ tử cũng sẽ không người nói ngươi thích uống rượu chúng ta cũng có thể lý giải có thể ngươi một cái đại lao ra ưa thích cô gái nhỏ bút bê vải là chuyện gì xảy ra không người nào dám hỏi nữ đệ tử này mặt cười như hoa liền đi tới nấc thang chỗ cao nhất cùng tên kia vị thứ nhất đưa rượu tông môn đệ tử đứng tại một chỗ chờ đến kim tiểu xuyên cùng sở bản tử bọn hắn thời điểm kim tiểu xuyên trực tiếp chính là linh thạch cùng đan dược cái đồ chơi này hắn t r o n g nhẫn nhiều lắm dứt khoát xuất ra một chút đến dọn dẹp một chút tồn kho đại điện trên mái hiên trung niên không có biểu thị kim tiểu xuyên có chút buồn b ự c ta lấy ra nhiều đan dược như vậy không nên đứng tại nấc thang phía trên nhất s a o nếu người ta không nói hắn cũng không dám liền cùng ngọc minh nguyện bọn người đứng chung một chỗ đến phiên sở bản tử thời điểm hắn hơi n h ú n mày trực tiếp liền đem một viên làm bạo huyết hà tông đệ tử còn lại quả cầu năng lượng đem ra d o a kim tiểu xuyên n g ả y một cái từ ban tử cũng quá không biết xấu hổ đây chính là chúng ta cùng một chỗ lấy được liền để ngươi như thế lấy ra trước đó còn lừa gạt những đệ tử tông môn kia nói trên người chúng ta không có cái đồ chơi này ngươi bây giờ ngược lại tốt không đánh đa c h a i quả nhiên những đệ tử tông môn kia t ừ n g cái nhìn về phía sở ban tử trong ánh mắt biểu lộ phức tạp không biết đang suy nghĩ gì mà đại điện trên mái hiên nửa nằm uống rượu người kia cũng là cảm giác kỳ quái vây tay viên kia quả cầu năng lượng liền đã xuất hiện trên tay hắn a cái đồ chơi này thật giống như ta nhìn thấy qua chính là có chút rắp rưởi ban đầu là tông môn nào tới đệ tử của bọn hắn sau khi chết liền sẽ sinh ra loại vật này hắn cầm hạt châu nghĩ nửa ngày cũng không có nhớ tới là tông môn nào đến sau đó đem hạt châu này cũng thu vào nhìn về phía sở bản tử ngươi cũng không tệ thứ này đối với ngươi mà nói hẳn là trọng yếu hơn ngươi có thể lấy ra đủ thấy thành ý của ngươi ngươi cũng đến phía trên nhất bậc thang đến sau đó giúp ngươi tấn thăng đến khai mạch cảnh đại viên mãn sở b ả n tử lại hỉ lúc đầu hắn cũng muốn tấn thăng đến đại viên mãn nhưng là hiện tại như vậy thao tác thì càng có mặt mũi k h u ô vậy ta đâu kim tiểu xuyên nghĩ nghĩ chính mình sát xuất lớn cũng là khai mạch cảnh đại viên mãn lần này lại để cho tử bản tử đội kịp cảnh giới của mình sợ bản tử đứng tại nấc thang chỗ cao nhất trong lòng đừng đề cập nhiều cao hứng nhưng là ánh mắt của hắn cô ý né tránh tiểu xuyên sư đệ cùng mặc mặc tiểu sư mội đến phiên mặc mặc tiểu sư mội tiểu cô nương lấy ra một thanh trận pháp tiểu kỳ cùng một thanh tam giai phụ lục nói thật những vật này đối trước mắt đông đảo khai mạch cảnh tu sĩ mà nói đều là đồ tốt giá trị không ít tiền nhưng là phòng đối diện trên mái hiên trung niên tới nói cũng có chút không đáng chú ý hắn chỉ là con mắt đơn giản đảo qua ngươi cũng đứng lên tới đi ngay tại kim tiểu xuyên coi là tiểu sư mội của mình sẽ đứng tại bên cạnh mình thời điểm mặc mặc tiểu sư mội nói chuyện tiền bồi ba bá ngươi có thế để cho ta tăng lên trí ít lượng trọng cảnh giới sao trên mái hiên trung niên ngay chút n h ữ mày vì sao ngươi sẽ không cho là ngươi lấy r a rác rưởi đồ vật ta rất ưa thích đi mặc mặc tiểu sư muội nói đương nhiên sẽ không tiền bối sao có thể coi trọng những n à y thô tục đồ vật đâu ngài nhất định là ngài thời đại kia người lợi hại nhất bảo vật gì chưa từng gặp qua ta những vật này ngài đương nhiên sẽ không đặt tại trong mắt chỉ là đám đệ tử này bên trong cảnh giới của ta thấp nhất lại là tiểu cô nương luôn luôn bị người khi dễ nếu là không có thể tăng lên nói nói nói, mặc mặc tiểu cô nương vậy mà v à n h mắt có chút đỏ lên cái này khiến kim tiểu xuyên không khỏi cảm thán thông môn của mình đều mẹ nó là những người nào nha một cái so một cái có thể diễn giống như với ai có thể khi dễ được ngươi một dạng còn một vị tiểu cô nương tiểu sư muội chính ngươi đếm trên đầu ngón tay tính toán từ khi tiến vào địa cung đến nay ngươi h ố qua bao nhiêu người n g ư ơ i trong trận pháp giết hại bao nhiêu tông môn đệ tử cùng huyết hà tông đệ tử ngươi lai ta mới là chín tầng lâu tông môn nhất chính t r ự c h i ể n lành một cái kia không chỉ có hắn nghĩ như vậy mà khác nhận biết mặc mặc tiểu cô nương cùng n à n g đã từng quen biết người tất cả đều nghĩ như vậy sở bàn g tử đang suy tư tiểu sư mọi cái này tội nghiệp dáng vẻ diễn cùng thật giống như còn có những cái kia từng tại hôm qua bỏ ra giá tiền rất lớn Đang yên lặng tiểu còn có trận pháp này tất cả đều là một dạng công trận mà lại bên trong trận văn năng lượng không đủ có thể thấy được trận pháp người chế tác dù có chút không vặt nhưng là làm những trận pháp này thời điểm rõ ràng không dụng tâm quá mức sốt ruột tay hắn một chiêu thanh kia trận pháp tiểu kỳ liền xuất hiện trong tay hắn trong tay của hắn các loại pháp quyết từng đạo đánh ra m ỗ i đánh ra một đạo pháp quyết trận pháp kia trên tiểu kỳ l i ề n phát ra một đạo quan mang trọn vẹn hơn mười đạo pháp quyết đánh ra sau đó lại dùng ngón tay vẽ ra từng nét p h ù văn mọi người mắt thấy lấy những p h ù văn này toàn bộ đô triều trận pháp trên tiểu kỳ tràn vào mắt trần có thể thấy thanh kia trận pháp tiểu kỳ ngay cả nhan sắc đều phát sinh biến hóa ba động mánh liệt hơn a i trí nhớ không tốt lắm lại nói trận pháp này tiểu kỳ chất liệu quá kém chịu không được càng nhiều trận pháp p h ù văn cứ như vậy đi tiểu cô đương ngươi nhìn đây mới thật sự là trận pháp tay hắn vung lên những trận pháp này tiểu kỳ lại lần nữa bay trở về đến mặc mặc tiểu sư mội trong tay mặc mặc tiểu cô nương làm bộ rất nghiêm túc xem xét những cái kia tiểu kỳ b ấ t quá trong miệng nhưng không có nhàn d ố i ta đã nói rồi tiền bối nhất định là thời đại kia xếp hạng thứ nhất nhân vật những trận pháp này tiểu kỳ ở tiền bối trong tay như thế một hồi đã cường đại vô số lần đ â u lời này nghe vào những tông môn khác đệ tử trong hai nao nhao trong lòng cho mặc mặc tiểu sư mội d ố i ra ngón tay cái ngươi là thật có thể vớt mông ngựa a chúng ta mặc cảm quả nhiên trên mái hiên người kia tâm tình thật tốt vậy mà cười lên ha hả cười xong đằng sau giống như trên mặt còn hơi có chút đỏ ở ngươi n g tiểu cô nương này đừng nhìn lấy ra đồ vật khó coi mà lại cảnh giới thôi cũng quá kém chút chỉ là ánh mắt này hay là rất khá nhưng là có một chút ngươi có thể nói sai ta cũng không thể nói là người thứ nhất coi như phải xếp hạng lời nói cũng chỉ có thể xem như thứ thứ đúng rồi xem như người thứ hai đi nhớ kỹ ta là người thứ hai đầu tiên là tuyệt đối không dám mặc mặc tiểu sư m ộ i tiền bối không chỉ có thực lực cao thâm là m người còn như vậy khiêm tốn hiện tại ngoại giới giống tiền bối nhân vật như vậy lại là không có ha ha ha tiểu cô nương ta càng xem càng thích ngươi tới, tới tới các ngươi đều để một chút để tiểu cô nương đứng tại phía trước nhất đừng ngăn cản đường đi không thấy được người ta nữ hải còn nhỏ sao nói đến chính là mấy người các người mau tránh ra lại không tránh ra đường liền trực tiếp cút xuống đi nương hy thất kim tiểu xuyên cũng không biết nên nói chút gì cái này mẹ nó đều cái nào cùng cái nào nha l i ê n tiểu sư mội vài câu lời đ ị n h n u ậ n người kia liền thành bộ này đức hạnh nơi nào có một chút cao nhân tiền bối p h o n g phạm chúng ta không phải là bị nha lừa gạt đi những cái kia bị quát lớn tông môn đệ tử từng cái biểu hiện trên mặt quái dị trong lòng ảo não không thôi ngay từ đầu không rõ ràng tiền bối ưa thích bị vớt mông n g a nha nếu như sớm biết chúng ta đập so tiểu cô nương này muốn tốt nhà tại trong t ô n g môn ngày thường đối với những trưởng lão kia cũng không ít luyện tập chỉ là không nghĩ tới chân chính cao nhân tiền bối cũng ưa thích một bộ này kim tiểu xuyên tâm tình là phức tạp cái này càng ngày càng không tưởng nổi chín tầng lâu t ô n g môn hết thể liền ba tên đệ tử hiện tại tốt sở sư đệ cùng tiểu sư muội toàn đứng tại chỗ cao nghe người kia y tứ chỗ cao nhất mấy người khẳng định cũng là muốn trở thành khai mạch cảnh đại viên mãn thế nhưng là ta mới là t ô n g môn đại sư hình hôm nay qua đi sẽ không hai người kia cảnh giới đều so ta còn muốn cao đi hẳn là sẽ không ta đã là trí nặng tùy tiện chính là khai mạch cảnh đại viên mãn huống chi linh lực của ta thâm hậu nhất tương lai tông môn đời sau vẫn là của ta thiên hạng ta quyết định nghĩ tới đây tim của hắn cũng dần dần an định lại chỉ là nhìn xem chỗ cao nhất sư đệ sư muội trong lòng cảm giác khó chịu giang tu đức giống như xem hiểu hắn tâm tư an ủi kim sư đệ nghĩ thoáng chút liền tốt ngươi nhìn ta là chính đạo các đại sư m ì n h hoa ung dung ngày thường cũng không đem ta để ở trong mắt lời này để bên cạnh hoa ung dung nghe thấy được làm sao ta gặp được ngươi còn muốn cho ngươi quỷ xuống phải không có bản lĩnh hai ta ra ngoài đánh một trận người nào thắng về sau liền nghe ai giang t u đức vô vô kim tiểu xuyên bả vai thấy được chưa chính là bộ dáng này đợi đến tất cả mọi người đi đến quá trình này trên mái hiên người kia vẫn như cũ nửa nằm gác chân lại đi trong miệng ực một hớp r ư ợ u ân hôm nay ta tâm tình cũng tệ trận này tạo hóa liền tặng cho các ngươi cố mà chân quý nói xong tay trái ống tay á o vung lên một cỗ năng lượng trực tiếp đ ả o qua bậc thang hai bên cái kia tám cái khắc đá quái thú trên thân chương hai mươi sáu đột phá đột phá hay là đột phá bên trên chương hai trăm hai mươi sáu đột phá đột phá hay là đột phá bên trên đại điện trên mái hiên nam tử trung niên kia vung tay lên một đạo k ỉ n h phong trực tiếp rơi vào bậc thang cái kia tám tôn khắc đá quái thú bên trên trong chốc lát cái kia tám tôn thạch thú vậy mà cùng nhau quay người con cùng nhau mặt đất hướng trên bậc thang một đám kia đệ tử dọa những tông môn đệ tử này kêu to một tiếng căn bản nghĩ không ra a những này thạch thú thế mà sống lại lại nhìn kỹ lại ở đâu là khắc đá chính là thật đ ó a từng tôn quái thú còn đang không ngừng mà dãy rủa thân thể kim tiểu xuyên cũng nhìn thấy trước đó con thứ nhất cái kia thạch thú bên trên lân tiến lúc này phát ra sâu kín màu lam nhạc con mang cực kỳ th như đại điện này trên mái hết người thật có lòng sâu xa hôm nay một người cũng sẽ không còn sống rời đi bất quá nhìn trung niên nam nhân kia giống như không phải rất tàn bạo dáng vẻ trên nóc nhà âm thanh kia lần nữa truyền đến tốt đây chính là cơ duyên của các ngươi cái này mấy cái tiểu thú sẽ cung cấp cho ngươi bọn họ đầy đủ linh lực liền nhìn các ngươi riêng phần mình tạo hóa ta trước đó đã đáp ứng mỗi người các ngươi đều có thể tấn thăng nhất trọng cảnh giới các ngươi cũng muốn tuân thủ quy củ này đạt tới cảnh giới sau liền tự hành đi xuống một tháng nếu là còn không biết dừng muốn thu hoạch càng nhiều liền chớ có trách ta vô tình đương nhiên mấy người các ngươi phía trên nhất tiểu gia hỏa ngoại trừ các ngươi có thể thỏa thích hấp thu tranh thủ nhanh chóng đặt thành khai mạch cảnh đại viên mãn bậc thang chỗ cao nhất sở bàn tử mặc mặc tiểu sư mọi mấy người trên mặt vẻ vui thích không che giấu được chỉ là hai tên này ánh mắt cũng không dám cùng phía dưới trên bậc thang chăm chú nhìn hai người bọn họ kim tiểu xuyên ánh mắt tiếp xúc trong đám người có một thanh â m vang lên tiền bối chúng ta rất nhiều người đều đã là khai mạch cảnh c h í nặng h n nếu làm ở tám mươi mốt đầu ẩn mạch đằng sau có hay không còn có thể tiếp tục tăng lên thật nhiều người đều có loại suy nghĩ này bởi vì hiện trường khai mạch cảnh chính trọng đệ tử chiếm hơn phân nửa mà các ngươi suy nghĩ nhiều thể nội tám mươi mốt đầu ẩn mạch căn cứ riêng phần mình tư chất khác biệt đều là có dung nạp linh lực hạ độ chờ các ngươi thể nội ẩn mạch linh lực tràn ngập đằng sau dù cho muốn càng nhiều dự trữ cũng là không làm được chỉ là không công hao phí thời gian thôi những người này liền hiểu ý kia là đợi đến những n à y chín nặng đệ tử đại viên mãn đằng sau liền không có tất yếu tại trên bậc thang lại hao phí xuống dưới như vậy xem ra dạng này quy tắc đối với trước mắt khai mạch cảnh tám nặng tu sĩ hoặc là vừa đạp vào chín trọng đệ tử mới là có lợi nhất thì như sở bàn tử như thế kim tiểu xuyên cảm thấy mình xem như bị thua thiện bây giờ chính mình chỉ kém sáu đầu ầ n mạch liền có thể đại viên mãn mà trong đăng điển trên cây táo đoá hoa vàng đã tiểu diễm nói không chừng dù cho không đến cung điện này chỉ cần hấp thu hết sau cùng mấy cái quả cầu năng lượng làm theo cũng có một dạng hiệu quả nghĩ đến quả cầu năng lượng liền nhớ lại vừa rồi sở b à n tử cách làm lại hướng phía trên bậc thang sở b à n tử hung hăng chừng đi qua trên bậc thang sở b à n tử vừa rồi chính cẩn thận từng ly từng tí quan sát tiểu xuyên sư đệ phản ứng nhìn thấy kim tiểu xuyên nhìn qua vội vàng thu hồi ánh mắt giả bộ như tại chỉnh lý chính mình áo bảo kim tiểu xuyên trong lòng hư một tiếng nhìn sau khi rời khỏi nơi đây t a sẽ l à o n g trong i môn này đại sư minh vị trí tràn ngập nguy hiểm tốt các ngươi riêng phần mình tại trên bậc thang ngồi xếp bằng những này tiểu thú sẽ cung cấp cho ngươi bọn họ đầy đủ linh lực trên mái hiên trong tay người kia từng đạo pháp quyết đánh vào cái kia mấy cái quái thú trên thân trong chốc lát cái này mấy cái quái thú trong miệng toàn bộ dâng trào ra đại lượng màu ngà sữa linh lực đem toàn bộ bậc thang khu vực t o à những bộ c e đậy đứng lên. n h tông môn đệ tử này cấp tốc ngồi xếp bằng xuống từng cái vận chuyển tự thân công pháp toàn lực hấp thu kim tiểu xuyên xếp bằng ở dựa vào dưới vị trí hắn hướng bên người nhìn lại cách rất gần giang tu đức thân thể lại có chút mơ hồ những linh lực này cực kỳ nồng hậu dày đặc sương mù màu trắng bừng bừng mặc dù không bằng bọn hắn trước đó hấp thu huyết hà tông đệ tử quả cầu năng lượng nồng độ cũng kém không được quá nhiều cũng may nơi này số lượng nhiều nha thật nhiều tông môn đệ tử âm thầm mừng rỡ may mắn lần này đi theo xuống nếu là cùng thượng tầm trong địa cung vậy lưu dưới một nghìn năm trăm tên đệ tử bình thường cơ hội này liền đã mất đi n g u y ô n lai đây mới là địa cung tri hành cơ duyên chân chính chỗ không có người nói chuyện hiện trường hoàn toàn yên tĩnh kim tiểu xuyên công pháp vận chuyển cảm nhận được đại lượng linh lực tràn vào trong cơ thể của mình căn bản cũng không cần đan đ i ể n cây táo chuyển hóa trực tiếp liền bắt đầu trùng kích chưa mở ấ n mạch thân thể hoàn toàn thư thái trên mái hiên cái kia trung niên nửa nằm đúng đưa n i t lên bắp chân trong miệng khẽ hát thư chính là cái gì ai cũng nghe không rõ bất quá trong lòng hắn là thật là đẹp ha ha rốt cục có người biết ta là xếp hạng thiên hạ đệ nhị ta đã sớm nói chỉ là mấy tên kia không thừa nhận thôi nghĩ một lát mà uống một hớt rượu con mắt thỉnh thoảng lại quét mắt một vòng trên bậc thang một canh giờ trôi qua trên bậc thang một tên khai mạch cảnh tám nặng tông môn đệ tử trên mặt lộ ra m ỉ m cười tốc độ thật nhanh nha lại có hai đầu vẩn mạch là hắn có thể trực tiếp đạp vào khai mạch cảnh chín nặng hàng ngũ giống như hắn chung quanh mỗi người trên mặt đều là vẻ mặt giống như nhau dù cho bây giờ còn không có có thành công m ở ra cũng biết khoảng cách thành công đã đến gần vô hạn hai canh giờ đằng sau đã có càng ngày càng nhiều tông môn đệ tử tại lúc này giải khai một đầu v ẩ mạch tiểu sư mội mặc mặc trên mặt như hoa nàng cũng giải khai khai mạch cảnh sáu nặng sau đầu thứ hai không nóng nảy, dù sao người này đã đáp ứng ta lần này ta muốn cùng kim sư h i n h sở sư h i n h một dạng không có khả năng bị bọn hắn ở trên cảnh giới cho rơi xuống chờ ta về sau tấn thăng khải linh cảnh ta liền về nhà để lao cha cũng mở ra hắn cái kia mắt to nhìn xem liền hắn giáo sư kia đệ tử phương thức không phải là bất cứ cái gì bất quá không nghĩ tới trên mái hiên lão gia h ỏ a này cùng lao cha một dạng đ ề u ưa thích nghe lời định ngọn sau ba cách giờ sở bàn tử vặn vẹo một chút mông lớn ngồi hơi m ệ t chút còn tốt lại mở ra đến một đầu hắn hướng phía dưới nhìn thoáng qua tiểu xuyên sư đệ đáng tiếc cái gì cũng nhìn không thấy t o khai khai sở ban tử đương nhiên cũng rõ ràng đoán chừng ra hỏa này lúc đầu cũng liền kém một đầu ẩn mạch sự tình nếu không căn bản không có khả năng nhanh chóng như vậy sau bốn canh giờ hoa ung dung giải khai thứ bảy mươi tám đầu ẩn mạch khoảng cách một đầu cuối cùng cách chỉ một bước nàng hướng đối diện nhìn lại giang thu đức ngay tại cái tia vị trí bên trên vất quá mặc dù cách xa nhau rất gần nhưng lại nhìn không rõ cũng không biết giang tu đức như thế nào sau năm cách giờ vương phi hồng hoạt động một chút thân thể lần này thế mà còn đứng thời gian dài đều có chút mệt mỏi cũng may vừa rồi hắn cũng thành công giải khai thứ bảy mươi tám đầu ẩn mạch chính mình cái này lôi vân tông đại đệ tử khoảng cách khải linh cảnh càng ngày càng gần hắn muốn nhìn một chút cách không xa y ế n xuân thủy cùng cực nhọc chính cái k i ứ hai cái bệnh tâm thần không biết có thể hay không đã xông mở một đầu cuối cùng ẩn mạch đáng tiếc nhìn không thấy bất quá cũng không quan trọng dù cho các ngươi hiện tại nhanh hơn ta như vậy từ n g kia lại có thể thế nào ở chỗ này đi ra kết quả chính là mọi người đều như thế mỗi người đều là khai mạch cảnh đại viên mãn về sau liều chính là ai mới có thể tạ trích tinh trên đài câu thông thiên địa tinh thần trí lực n ư ơ n g tụ gia phẩm giai tốt hơn linh thể tên nam tử trung nhân kia đã ôm hồ lô rượu ngủ thiếp đi trong lúc ngủ mơ khoe miệng chảy ra mấy giọt tự dịch hắn chép miệng đi một chút bờ môi trong miệng thì thảo nói ra không sai ta chính là thứ hai chính là thứ hai không thể nói thứ nhất ai muốn nói ta không phải thứ hai ta liền đánh hắn sau bảy canh giờ kim tiểu xuyên cảm giác được trong đan đ i ệ n trên cây táo những cái kia đoá hoa màu vàng bắt đầu rơi xuống từng mai từng mai trái cây xuất hiện đồng thời trưởng thành tốc độ rất nhanh đáng chừng lại có bảy tám cái canh giờ liền nên thành thục đi giờ phút này hắn cảm dẫn đến không chỉ có là trái cây đang trưởng thành đồng thời trong cơ thể hắn linh lực cũng đang nhanh chóng tăng lên không biết ta đại viên mãn đằng sau lực lượng có thể đến bao nhiêu trước đó cùng huyết hà tông tên kia khải linh cảnh một nặng đánh nhau song phương lực lượng không kém bao nhiêu đáng tiếc người ta nếu là triệu hồi r a huyết ma linh thể ta vẫn là hơi có chút yếu đi chỉ mong lần này sau khi tăng lên về sau gặp được phổ thông khải linh cảnh một nặng cũng đừng t r ê n l ệ n h quá đại tài tốt chính mình toàn bằng thanh này còn lực lượng vạn nhất người ta dùng đao dùng kiếm chính mình liền choáng nếu là có một bộ có thể làm cho ta cấp tốc nắm giữ kiếm pháp liền tốt nếu không trong chiếc nhẫn cái này mới chăm trôi linh khí trường kiếm chẳng phải là hồn công có lẽ quyền k i a t r ư ờ n g thanh kiếm pháp có sai không thích hợp ta tu luyện sau tám canh giờ mặt mặc tiểu sư muội lần nữa xông mở một đầu ẩ n mạch đây là khai mạch cảnh sáu nặng đầu thứ ba phiên quà ả tu luyện thật vất vả đã ngồi ở chỗ này không động này lâu như vậy nếu là dựa theo tốc độ này ta tính toán hết t hệ còn có ba mươi ba đầu ẩ n mạch cần mở quá khó khăn bụng còn có chút đói nàng từ trong chiếc nhẫn lấy ra một cây miếng thịt nhét vào trong mồm nàng lơ mờ có thể cảm giác được sở sư minh liền cách nàng không xa sở sư minh trong chiếc nhẫn đồ ăn ngon nhất định so với chính mình nhiều muốn hay không tìm hắn đi làm một chút đến nhưng vào lúc này bên cạnh nàng tên kia cống hiến bút bê vải nữ tu trên thân lại có biến hóa khí thức trên thân từ khai mạch cảnh tám nặng trực tiếp liền vọt tới khai mạch cảnh chín nặng mặt mặc tiểu sư muội lập tức cảm thấy nhận lấy đả k í c h thân gần nhất liền tu luyện lần này chờ ta vọt tới khai mạch cảnh đại viên mãn đằng sau nhất định phải hảo hảo mà chơi bên trên hai năm mỗi ngày trừ ăn ra chính là chơi các loại triệt để chơi chán lại nói cái gì khải linh cảnh sự tình mà tại nấc thang hai bên tám cái quay thú trong miệng một khắc càng không ngừng phun linh lực giữa bọn chúng cũng tại giao lưu chỉ là loại này giao lưu tông môn đệ tử là không nghe được a i n h a các ngươi nhìn hải lao tứ lại ngủ thiết đi hắn ngủ không phải rất bình thường thôi chứ uống rượu sẽ chỉ đi ngủ suy đ ừ n g để hắn nghe thấy sợ cái gì nếu là hắn muốn cầm chúng ta xuất khí chúng ta đem hắn vừa rồi khoác lác sự tỉnh nói cho mấy người kia n g ư ơ i thật là quá tàn nhẫn hắn sẽ bị đánh chết bất quá hắn cũng quá dám nói lại còn nói chính mình thiên hạ đệ nhị đúng vậy a nếu như bị sở lão nhị nghe được sẽ đuổi theo hắn đánh lên ba ngày ba đêm không sai trên a muốn hơn mấy hơn t ă năm m không nghĩ ràng, nhị nhanh như vậy đâu. Ngay cả chúng không Trưng đều độ, đâu. đều đuổi không kịp. 227. Đột phá, đột đột kịp. thể chạy phá, phá, hay là đột phá có tốc có cả rõ là vì vậy sao sở ta láo b trong? Trưng đột phá, đột phá, hay là đột phá bên trong? Trên bậc ê Trên n trong? b thang những đệ tử tông môn kia đang kéo dài hấp thu linh lực bậc thang hai bên tám chỉ quái thú nói thầm lấy sự tỉnh của riêng mình thẳng đến trên mái hiên trung nhiên nam nhân kia lật ra cả người tựa hồ muốn tỉnh lại cái này mấy cái quái thú liền không lại nhiều lời sợ bị người kia nghe thấy tại trong toàn bộ quá trình này bọn chúng thể nội tựa hồ có vô tận linh lực không ngừng tuân ra đã thời gian dài như thế trên bậc thang cái kia linh lực đậm đặc độ không có giảm bất chút nào mà theo thời gian kéo dài trên bậc thang tông môn đệ tử thu hoạch càng lúc càng lớn cũng chỉ là bởi vì đậm đặc linh lực đem đây hết thể che giấu đi kỳ thật mỗi một k h ắ c luôn có người trên thân khí tức xuất hiện biến hóa dù sao cũng là một nghìn ba trăm người quy mô đây là một lần tập thể đột phá tập thể quân hoan đặt ở bất kỳ một tông môn nào hoặc là thế lực đều khó có khả năng xảy ra chuyện như vậy đồng dạng những tông môn đệ tử này cũng mười phần chân quý kỳ ngộ như thế không dám mảy may lười biếng nội tâm mỗi người đều rất rõ ràng có lẽ cả đời ở trong chỉ có thể đụng tới như thế một lần về phần ở cấp trên lưu thủ một nghìn năm trăm danh tông cửa đệ tử căn bản cũng không có người sẽ nhớ ký đến dòng giã sau mười hai canh giờ yến xuân thủy khép hờ hai mắt chậm chạp mở ra con mắt xuyên thấu linh lực mê vụ một mảnh thanh minh trên người thứ tám mươi mốt đầu ẩn mạch đã triệt để bị sông mở đại lượng linh lực để toàn thân tất cả cái này tám mươi mốt đầu đòn mạch tràn đầy đứng lên hắn cảm giác đến lực lượng vô tận tại thể nội bành trướng nâng tay phải lên nắm thật chặt một chút n ắ m đấm cảm thụ được nguồn lực lượng này biến hóa đây chính là khai mạch cảnh đại viên mãn lực lượng sao hắn bắt đầu nếm thử tiếp tục hấp thu linh lực quả nhiên giống trên mái hiên người kia nói một dạng mặc dù đang hấp thu đáng tiếc thể nội lại dung không được ai vẫn còn có chút lòng tham dạng này liền đã rất khá yến xuân thủy đứng dậy nội tâm bình tĩnh hướng trên mái hiên cái kia đ ạ ô n hồ lô rượu ngủ say thân h n h có chút không mình hành lễ ngược lại trực tiếp xuống bậc thang lần nữa đặt mình vào trong quảng trường y ế n xuân thủy cảm thấy hết thệ đều cùng hôn qua khác biệt trên quảng trường chỉ có một mình hắn cũng liền mang ý nghĩa hắn là tất cả tông môn đệ tử bên trong cái thứ nhất tấn t h ă n g đại viên mãn hắn nhìn về phía bậc thang trên bậc thang có chút đệ tử tựa hồ đã cảm giác được biến hóa của hắn cũng rõ ràng người này đã tại khai mạch cảnh cảnh giới bên trong đặt đến cao nhất đ ỉ n h phong không khỏi lại nắm chặt thời gian hấp thu để cho mình cũng có thể mau chóng đạt thành mong muốn trên mái hiên nam tử trung niên kia cũng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại lại lật cái thân con mắt mở ra l i ế c thấy lối thoát lẹ loi trơ trọi ngồi xếp bằng y ai bọn g i a hỏa này tốc độ quá chậm nếu là có thể có ta lúc đầu một nửa tốc độ tu luyện bốn cầm rượu lên hồ lô lại đi trong miệng rót hai cái lần nữa t i ế p đi sau ba cách giờ tân chính tại trên bậc thang đứng dậy ánh mắt như điện hắn nhìn chung quanh b ố n phía thấy được lối thoát ngồi xếp bằng yến xuân thủy quả nhiên yến sư m i n h so với chính mình tư chất vẫn là phải rất nhiều hắn cũng đồng dạng mở ra đến sau cùng một đầu h ầ n mạch trở thành đại viên mãn nếu không phải ở chỗ này sợ là còn phải đợi thật lâu thời gian mới có cơ hội hắn rất cảm kích trên mái hiên tiền bối đồng dạng cũng là có chút phong mình hành lễ đi xuống bậc thang Cùng yến xuân thủy song song ngồi cực nhọc sư đệ chúc mừng yến sư huynh ngươi quả nhiên là đời chúng ta người thứ nhất trên đời này nơi nào có thứ nhất đâu các loại kỳ ngộ khác biệt thôi sư huynh nói chính là các vùng cung chi hành kết thúc chúng ta liền có thể trực tiếp đạp vào trích tinh đài đúng vậy a không biết sư huynh có thể nghĩ ngưng tụ ra loại nào linh thể yến xuân thủy mỉm cười lắc đầu bây giờ nói những này gắn liền với thời gian còn sớm chắc hẳn bạn không bờ đại trưởng lão sẽ cho chúng ta hào hào giảng giải một phen vô luận như thế nào ta đều tin tưởng yến sư huynh ngưng tụ ra linh thể nhất định là phẩm gia phi thường cao nói không chừng có thể đi thẳng đến t h á n h cấp thần cấp ha ha truyền thuyết linh thể phẩm cấp một phạm hai hùng tam bá tứ linh ngũ vương sáu thánh thất thần tám â m dương chín h ố n đột thiên hạ to lớn thiên hạ tu sĩ nhiều không khỏi hy vọng linh thể của mình phẩm giai cao hơn thế nhưng là cho dù là ngũ phẩm vương cấp lại có mấy người có thể đạt tới đâu ta xem trọng yến sư huynh tốt vậy liền nhìn người ta huynh đệ tạo hóa yến xuân thủy cùng tần chính không có độc lập rời đi một phương diện bọn hắn còn phải đợi lấy tông môn những đệ tử khác một mặt khác cũng nghĩ nhìn xem ở sau đó khải linh cảnh tấn thăng bên trong cái này hai p h ụ đệ tử tinh anh có ai sẽ sớm thể hiện ra tốt hơn trạng thái lại qua ba c a n h giờ võ khiếu thiên tử trên bậc thang đứng người lên bây giờ lại hấp thu linh lực với hắn mà nói cũng đã không có chút ý nghĩa nào hắn nhìn thấy lối thoát hai bóng người có chút kỳ quái vốn cho rằng phượng khánh phủ tống càn cùng ngọc minh nguyệt sẽ là trong mọi người nhanh nhất đạt tới đại viên mãn ai biết lại là yến xuân t h ủ y cùng tân chính yến xuân t h ủ y còn tốt lý giải dù sao cũng là tà dương tông đại đệ tử có thể tân chính chẳng qua là tà dương tông một tên đệ tử bình thường mà thôi k ế theo quả giống n a u chiến lược tới nói kim tiểu xuyên cũng hẳn là tấn thăng đến khai mạch cảnh đại viên man m i đối làm sao còn không có động tính đâu võ khiếu thiên tâm bên trong hầu nghi nhưng tương tự cũng hướng trên mái hiên sau khi hành lễ quay người đi xuống bậc thang cùng yến xuân thủy hai người hơi giữ vững một chút khoảng cách đối với hai người kia hắn nhìn không thấu kế hắn đằng sau ở sau đó mấy canh giờ bên trong tống càn ngọc minh nguyệt chu linh nhao nhao đi xuống bậc thang đều không ngoại lệ những người này toàn bộ tấn thăng đến cảnh giới đại viên mãn bây giờ lối thoát ngồi xếp bằng những người này sau khi trở về chỉ còn chờ đạp vào trích tinh đài liệt tốt cho nên trên mặt của mỗi người đều có như vậy một tia nụ cười nhẹ nhõm mấy người này sau khi xuống tới đều lựa chọn cùng võ khiếu thiên ngồi cùng một chỗ theo bọn hắn nghĩ võ khiếu thiên khả năng lại càng dễ kết giao bằng hữu ngọc minh、nguyệt、hỏi thăm tống càn người nói kim tiểu xuyên cùng giang tu đức hai người ai sẽ trước đạt tới cảnh giới đại viên mãn tống càn không cần nghĩ ngợi vậy còn phải hỏi nhất định là kim tiểu xuyên chu linh ở bên cạnh hiếu kỳ nói vì sao chắc chắn như thế tống càn nói giang tu đức bất quá là một tên tư chất không tệ tu sĩ mà thôi cùng chúng ta đều như thế đoán chừng cũng là màu đỏ tư c h ấ t có thể các ngươi nhìn xem kim tiểu xuyên đó còn là người bình thường sao nghe chút hắn lời này những người khác n h a o n h a o gật đầu không sai trong địa cung ngắn ngủi gần hai tháng t ừ khai mạch cảnh năm nặng vượt qua đến chín nặng bây giờ cơ hồ có thể khẳng định ngay sau đó là đại viên mãn liền hỏi còn có ai chỉ sợ hai p h ụ đệ tử bên trong không còn có người có thể so sánh được giang thu đức cùng kim tiểu xuyên so ra hại hay là đường dựng lên không cách nào so sánh được không chỉ có kim tiểu xuyên như vậy cái kia sở bản tử cũng là như thế lần này được cơ duyên cũng sẽ trực tiếp thành t i ể u đại viên mãn liền ngay cả chín tầng lâu nhỏ nhất tiểu sư muội cái kia khai mạch cảnh sáu nặng yên lặng tiểu cô lương lần này cũng đem trên mái hiên tiền bối kia cao thủ cho đập cao hứng cho đặc thủ chiều cố ngươi nói cái này chín tầng lâu đến tột cùng là cái dạng gì tâm môn đối với chín tầng lâu tâm môn võ khiếu thiên cùng chu linh thế nhưng là rất h i u kỳ c ân chi chi ngô, người, sư sư, sư, người, người nữ nhân này làm sao nói đâu chu linh nói tiếp nói như vậy ta liền trở về thuyết phục tông môn đại trưởng lão Để nàng trên ự bậc n k i thang i Xuyên i bọn hắn một mực tại đàm luận kim tiểu xuyên giờ phút này chú ý chính mình đan điển biến hóa trái cây trên cây càng lúc càng lớn đã bắt đầu hởn ẩn, ẩn có màu sắc biến hóa nếu như một khắc càng không ngừng hấp thu linh lực nói không chừng chỉ cần lại có một ngày liền có thể triệt để thành thục rơi xuống đến lúc đó trên người toàn bộ ẩn m ạ c h liền sẽ bỗng nhiên còn thông hắn hướng phía trên bậc thang nhìn lại có những người khác cách trở lại có nặng nề linh lực che chắn căn bản thấy không rõ lắm thời gian rất nhanh liền đi vào ngày thứ ba đã có càng ngày càng nhiều vốn chính là khai mạch cảnh chính trọng cảnh giới đệ tử nao n h a u đi xuống bậc thang tại một ngày này vương phi hồng c ũ n g từ trên bậc thang xuống tới hắn đi thẳng đến yến xuân thủy cùng tân chính bên cạnh tòa hạ tuy nói hai cái này là bệnh tâm thần có thể chung quanh những người khác c lúc này đã đạt tới khai mạch cảnh đại viên mãn vượt qua một trăm người ánh mắt của hắn tại những cái kia ý nguyên hấp thu linh lực nhân thân bên trên rừng lại chốc lát sau đó ánh mắt co giục lại cánh tay vung lên một đạo cương phong trực tiếp hướng một tên ngay tại ngồi xếp bằng khai mạch cảnh chín nặng tông môn đệ tử quét tới a đệ tử kia thân thể trực tiếp kêu thảm bay lên trọn vẹn bay ra ngoài bốn năm mươi triệu mới nặng nề g h mà rơi vào trên quảng trường tiền bối tiền bối sau khi rơi xuống đất đệ tử kia tựa hồ không phục một ngụm máu phân ra hướng phía trên cung điện không ngừng la lên chỉ là khoảng cách quá xa đám người nghe không rõ ràng mọi người cũng không rõ ràng cho lắm một hồi nhìn xem cái kia kêu, kêu thảm không ngừng trở về bỏ sát đệ tử một hồi ngẩng đầu nhìn một chút trên mái hiên trên mái hiên một thanh âm truyền đến ngay cả quy củ đều không tuân thủ người có tư cách gì thu hoạch được tài nguyên nói xong để cho ngươi tăng lên một trọng cảnh giới sau khi tăng lên còn muốn nhiều chiếm tiện nghi coi ta nhìn không ra hiện tại cho ngươi một cái trừng phạt nhỏ, nhỏ. lúc đầu ngươi là khai mạch cảnh bảy nặng hậu kỳ bây giờ đến chín nặng liền phạt ngươi một lần nữa trở lại khai mạch cảnh ba nặng đi đám người giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra ngươi lai、like, tên đệ tử này khai thông ẩn mạch tốc độ vậy mà rất nhanh từ bảy nặng đi thẳng tới chín nặng sơ kỳ cùng trên mái hiên tiền bối hứa nặc cho hắn đã có trên lệ n h bởi như vậy không còn có người dám trong lòng còn có ý nghĩ thế này đừng nhìn vị tiền bối này một mực ôm hồ lô r i ệ u đi ngủ có thể nhất cử nhất động ai cũng đừng nghĩ giấu diếm đi qua tên kia trở về bỏ sát đệ tử đã sớm trên mặt không có huyết sắc mọi người ở đây trong ánh mắt trên người hắn linh lực ba động từ khai mạch cảnh chín nặng một lát sau hạ xuống đến tám nặng tiếp theo bảy nặng sáu nặng năm nặng bốn nặng ba nặng tại khai mạch cảnh ba nặng trên cảnh d ư ớ i rốt c ụ c không còn rơi xuống phía dưới chương hai trăm hai mươi tám đột phá đột phá hay là đột phá bên dưới chương hai trăm hai mươi tám đột phá đột phá hay là đột phá bên dưới giữa sân đột nhiên xuất hiện biến cố để trên bậc thang bây giờ còn tại đ i ề n cồn g hấp thu linh lực người toàn bộ đều khẩn trương lên bọn hắn trơ mắt nhìn một tên lúc đầu vừa rồi đã tấn thăng khai mạch cảnh chín nặng người thế mà thời gian một cái nháy mắt cảnh giới này tầng tầng lại ngã trở về khai mạch cảnh ba nặng đi qua chỉ nghe nói qua cảnh giới có thể tăng lên chưa từng có nghĩ tới cảnh giới còn có thể để người ta cho t ấ c đoạn lại nhìn về phía tên kia một bên trở về bò một bên trong miệng ra bên ngoài ói một đám bọt máu tông môn đệ tử không có ai đi thương hại hắn đáng thương không dùng trình độ nào đó mà nói đây là hắn tự tìm hiện trường trên bậc thang còn thừa lại hơn một ngàn đệ tử không thiếu cũng có chút người thông minh trong lòng cất cùng người kia một dạng suy nghĩ giờ phút này suy nghĩ kết như là một cây ngọn lửa nhỏ bị mưa to tầm tã cho triệt để tới tắt bọn hắn cũng không muốn cùng người kia một dạng cho ũ nên tại ngày thứ ba này hết thể có vượt qua hai trăm linh người kết thúc chính mình lần này cơ duyên sợ bàn tử không có phương diện này lo lắng chỉ là cảm giác giờ phút này trong cơ thể hắn mỗi mở một đầu ẩn mạnh cần linh lực so trước đó trở nên nhiều hơn khoảng cách khai mạch cảnh đại viên mãn còn có khoảng cách không nhỏ hắn vặn vẹo một chút có chút chua xót bả vai cùng cái mông hướng bên cạnh m ặ c m ặ c tiểu sư muội nhìn lại m ặ c m ặ c tiểu sư muội lúc này là khai mạch cảnh b ả y trọng cảnh d ư ớ i cách t á m nặng hẳn là còn cần chút thời gian không thể không nói nơi này linh lực thật sự là quá sung túc đang yên lặng tiểu sư muội bên cạnh tên kia kính d â n bút bê v à i n ư ớ tu giờ phút này đã là khai mạch cảnh c h í nặng n sắc mặt của nàng hồng nhuận vân tớt chắc là đối với mình trước mắt tiến độ hết sức hài lòng mà ngay từ đầu cống hiến diệu ngon đệ tử đồng dạng tại khai mạch cảnh tắm nặng trên con đường một đường lao vụt sợ bàn từ vặn vẹo cổ nhưng phía dưới lít nha lít nhít quá nhiều người hắn dội giải vốn là không giải cổ miễn cưỡng nhìn thấy kim tiểu xuyên nửa gương mặt cắt tiểu xuyên sư đệ dùng ba ngày thời gian thế mà còn không có sông mở cái kia còn lại mấy đầu h ầ n mạch đích thật là quá chậm thời gian đi vào ngày thứ tư tại một ngày này ở trong không ngừng có người đi xuống bậc thang giờ phút này y nguyên có thể tại trên bậc thang hấp thu linh lực còn có bảy trăm nhiều người những n à y đại bộ phận đều thuộc về hấp thu linh lực tương đối c h ậ m người lối thoát ngọc minh nguyệt mười phân một mực không nên nha theo đạo lý kim tiểu xuyên đã sớm hẳn là đại viên mãn làm sao còn không xuống triệu nhất minh nói đúng vậy à ngươi nhìn giang sư h i n h đều xuống tới thời gian dài bao lâu hắn làm sao như vậy chậm giang tu đức chừng mắt liếc hắn một cái ngươi có ý tứ gì có phải hay không nhìn ta so kim tiểu xuyên còn muốn đ ẩn t r u n g quanh tống càn ngọc minh nguyệt chu linh võ khiếu tiên h hoa u n g d u n g triệu nhất minh đều trầm mặc cái này còn phải nói sao so với người ta đến ngươi thật giống như đần trích lệ n h không phải một chút nửa chút tuy nói mấy người này công nhận kim tiểu xuyên so giang tu đức lợi hại nhiều thế nhưng là mắt thấy bốn ngày thời gian đều đã qua kim tiểu xuyên vì sao còn không có động tĩnh l i ê n tại bọn hắn suy đoán kim tiểu xuyên thời điểm kim tiểu xuyên chính nên đón thời kỳ mấu chốt sự chú ý của hắn toàn bộ đặt ở trong đan điển của mình trong đan điển cái k i a mấy chục khỏa trái cây đã chín mọng đang không ngừng linh lực ra chỉ bên dưới lung lay sắp đổ hắn liếc qua lối thoát phương đã là một mảnh đen kịt nhìn ra có hơn năm trăm người nhiều người như vậy tại bốn ngày ở trong đều thành công tăng lên một trọng cảnh giới đương nhiên thật nhiều vốn chính là khai mạch cảnh trí nặng chỉ kém như vậy hai ba đầu ẩn mạch không có súng mở cần thời gian đương nhiên sẽ ngắn một chút hắn thấy được rất nhiều người quen thấy được yến xuân thủy cực ngọc chính vương phi hồng thấy được tống cản ngọc minh nguyệt võ khiếu thiên chu linh đồng dạng cũng nhìn thấy giang tô đức triệu nhất minh hoa h n g dùng mãng bình an thậm chí liền ngay cả hùng viễn đồ đều trong đám người tình huống không đúng nha ta làm sao có thể chỉ còn lại sáu đầu ẩn mạch so hùng viễn đồ tấn thăng nhất trọng cảnh giới còn muốn chấm đâu hắn đem ánh mắt thu hồi lần nữa nhìn về phía bậc thang trên cùng ý gì anh nguyên nhìn không rõ lắm mặc dù lúc này trên bậc thang linh lực đậm đặc độ so ngày thứ nhất thời gian kém không ít nhưng là cách người hay là quá nhiều thấy không rõ lắm sở bản tử cùng tiểu sư mội cảnh giới trước mắt kim tiểu xuyên thu hồi tâm thần lần nữa nín hơi ngưng thần sau hai cách giờ trong đan đ i ể n những cái kia đã chín m ù i trái cây rốt cục rơi xuống oanh thể nội xuất hiện lần nữa đệ tâm hắn động không ngừng tiếng oanh minh thứ bảy mươi sáu đầu ẩn mạch bị s u n g kích mở ngay sau đó theo trái cây không đứt rời rơi trong cơ thể của hắn tiếng oanh minh càng thêm kịch liệt oanh chỉ còn lại có một đầu cuối cùng ẩn mạch lúc này trong cơ thể hắn cái kia một bức ầ n mạch hình vẽ lần nữa hiện hiện Kim Tiểu u x y ê nhưng t ậ m một chí có ít đều đ tiếc. xưa nay không có quan tâm qua luôn cho là cách mình còn xa nhưng là lúc này đã không xa thậm chí có thể nói cấp tốc tại lông mày và lông mi đến lúc cuối cùng một viên trái cây rơi xuống anh một tiếng càng lớn tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ thân thể Kim tiểu u x y ê những t người, là, là người. Người, người kia đều là rất bình tĩnh tấn thăng xong trực tiếp hành lễ liền xuống đi vì sao đến thế ta còn muốn làm một màn như thế loại này thân thể lắc lư kéo dài trọn vẹn mười mấy phút cuối cùng đầu kia ẩn m ạ n h vậy mà dị thường kiên cố phảng phất l à hấp thu linh lực cùng một đầu cuối cùng ẩn mạch đang tiến hành một trận vật lộn mà vật lộn chiến trường chính là kim tiểu xuyên thân thể trên mái hiên cái kia ôm hồ lô rượu ngủ trung niên mở hai mắt ra nhìn thoáng qua trong run dậy kim tiểu xuyên bệnh tâm thần không phải liền là mở ra thứ tám mươi mốt đầu ẩn mạch ra không đến mức hưng phấn như thế đi hắn r ơ i lên trong tay hồ lô rượu uống một ngụm vào trong bụng sau đó lại liếc nhìn một chút trên bậc thang những người khác cuối cùng ánh mắt dừng lại tại cao nhất một đoạn hàng này bên trên là hắn thích nhất bốn người đối với mình đã tốt tính lại biết nói chuyện đáng giá bồi dưỡng bất quá nhìn cảnh giới kia rác rưởi nhất tiểu cô lương lúc này còn tại bảy trọng cảnh giới cần thêm chút sức nếu không còn phải đợi bao nhiêu ngày bàn tay của hắn vung lên trên bậc thang một cỗ đậm đặc linh lực hình thành một cái vòng xoáy trực tiếp bao trùm mặc mặc tiểu sư mội Cứ như vậy, mặc mặc như sư vậy, mội tiểu bên người linh lực liền thành toàn bộ trên bậc thang dày nặng nhất thậm chí so ngày thứ nhất thời điểm còn muốn dễ dàng hấp thu một màn này xem ở trên bậc thang bên dưới tất cả mọi người trong mắt trong lòng ghen tung bốc lên cái này cùng con gái ruột khác nhau ở chỗ nào một cái lúc đầu chỉ là khai mạch cảnh sáu nặng đ ồ rắt r ư ỡ i liền rưỡi vào miệng nhỏ ba một trận v ố t mương ngựa vậy mà đạt được tiền bối như vậy yêu mến để cho chúng ta sau này như thế nào đối mặt xã hội này cũng liền vào lúc này thân thể một mực run r ậ y kim tiểu xuyên rốt cục xem như dừng lại ngay sau đó thể nội bước kia ẩn mạch trên địa đồ trong nháy mắt toàn bộ lõe sáng đứng lên đại lượng linh lực toàn bộ tuân hướng thứ tám mươi mốt đầu ẩn mạch điên c u ồ n g bổ khuyết bên trong hư không kim tiểu xuyên rốt cục yên tâm lại có thể tính kết thúc từ giờ trở đi ta kim tiểu xuyên chính là tông môn cái thứ nhất tấn thăng đến khai mạch cảnh đại viên mãng người hoàn toàn xứng đáng tông môn đại sư h ì n h tuy nói rất có thể mấy ngày sau sở sư đệ cùng mặc mặc tiểu sư muội đồng dạng cũng là khai mạch cảnh đại viên mãn nhưng này thì như thế nào ta thế nhưng là người thứ nhất hoặc là chúng ta liền khoa tay một chút n ắ m đấm kim tiểu xuyên nắm chặt n ắ m đấm của mình cảm thụ được lại tăng lên rất nhiều linh lực hiện tại cái này lực lượng nếu là gặp lại kia cái gì huyết hà tông khải linh cảnh một nặng đệ tử ha ha chỉ cần n g ạ i quyền là có thể đem bọn hắn đánh cho tới trên tường khi tranh gián tường đương nhiên hết thệ là muốn xây dựng ở đối phương không cần ngự kiếm phi hành không cần minh khí không cần phụ lục không sử dụng linh thể tình h u ố n g dưới kim tiểu x u y ê nghĩ n như vậy nếu như người ta cái gì cũng không thể dùng giống như chính mình cũng không tính là gì đại b ả n sự thân thể tự do hướng thứ tám mươi mốt đầu ẩn mạch bên trong bổ sung linh lực hắn đoán chừng quá trình này đại khái còn muốn khoảng một canh giờ lối thoát mặt chu linh mở miệng nói các ngươi nhìn kim sư đệ rốt cục xem như cũng đạt tới cảnh giới đại viên mãn tống càn gật đầu chúng ta mở thứ tám mươi mốt đầu ẩn mạch sau cũng là cần bổ sung linh lực quá trình này có lẽ cần một hai canh giờ giang tu đức thở dài lúc đầu tại tông môn tiểu viện từ kia ta còn tưởng rằng cảnh giới của ta một mực là cao nhất nhưng là bây giờ ngươi lại nhìn hắn đ ế m trên đầu ngón tay tính trừ ta ra còn có kim sư đệ sở sư đệ mặc mặc tiểu sư muội đều là đại viên mãn cũng chỉ có triệu nhất minh vẫn chỉ là c h í nặng n triệu nhất minh không vui làm sao chỉ là ta ngươi đừng quên còn có tần ánh tuyết tần ánh hồng cùng cái kia đ ồ rác rưởi đâu đồ rác rưởi tự nhiên chỉ là hồ giang bảo mấy người cười cười nói nói đều đang đợi lấy kim tiểu xuyên tử trên bậc thang xuống tới võ khiếu thiên vấn lên bọn hắn tiểu việt tử lúc này mới rõ ràng nguyên lai chính đạo các tu luyện như vậy lỏng lẻo đối với chính đạo các lỏng lẻo chín tầng lâu cũng chỉ có thể nói không có bất luận cái gì tu luyện có thể nói trong việc kia một cái duy nhất mỗi ngày kiên trì tu luyện thế mà chính là đám người trong miệng đồ rát rưởi có thể thấy được tư chất so cố gắng trọng yếu nhiều lắm một lúc lâu sau trên bậc thang kim tiểu xuyên cảm nhận được chính mình một đầu cuối cùng bẩn mạch đã triệt để bị dư thừa linh lực lấp đầy vừa dự định đứng dậy chỉ nghe thấy thể nội lần nữa một trận tiếng oanh minh chuyển đến oanh oanh oanh thanh âm này so vừa rồi càng thêm vang dội toàn thân của hắn lại khống chế không nổi run dày lên chương hai trăm hai mươi chín cuối cùng ở nơi nào bên trên chương hai trăm hai mươi chín cuối cùng ở nơi nào bên trên kim tiểu xuyên trơ mắt nhìn thể nội một đầu cuối cùng ẩn mạch bị linh lực lấp đầy mừng rỡ trong lòng từ giờ phút này hắn mới xem như một tên chân c h â n chính chính khai mạch cảnh đại viên mãn tu sĩ nên còn hắn chính là khải linh cảnh vô tận quang minh ngay tại hắn muốn đứng người lên cùng những người kia một dạng đi xuống bậc thang thời điểm thể nội tiếng oanh minh lần nữa truyền đến đồng thời lần này thanh âm manh liệt hơn kéo theo lấy thân thể của hắn lại một lần nữa không bị khống chế run dày lên đây là tình huống gì không phải là linh lực hấp thu nhiều xuất hiện tác dụng phụ đi kim tiểu xuyên không có chút nào loại kinh nghiệm này đối với hắn loại phản ứng này chung quanh những người khác thế nhưng là không rõ ràng con tưởng rằng kim tiểu xuyên tấn thăng đến đại viên mãn sau hưng phấn mà trang bức từng cái trong mắt lộ ra vẻ khinh thường dưới đài đang chờ hắn đi xuống giang tu đức mấy người cũng mộng tiểu từ này đến tột cùng muốn làm gì vừa rồi dặn này hiện tại lại tới không phải là bị bệnh đi nói đùa cái gì đều khai mạch cảnh đại viên mãn trừ thu thương chỗ nào sẽ còn nhiễm bệnh một bên khác vương phi hồng cũng đang nhìn trên bậc thang kim tiểu xuyên đối với kim tiểu xuyên hận ý hắn đ ờ i này khẳng định không cách nào biến mất nhìn thấy trên đài kim tiểu xuyên run dậy không ngừng thân thể trong miệng nhẹ nhàng phun ra ba c h ữ bệnh tâm thần tân chính hướng hắn n h ì n qua vương p h i hồng vội và nói g n ta nói là kim tiểu xuyên không phải nói hai n g ư ờ i mặc dù hắn cũng rất muốn nói tân chính cùng yến xuân thủy thế nhưng là hiện tại không dám sự thật chứng minh yến xuân thủy cùng tân chính hắn cả cái gì một người đều không đối phó được tân chính cũng không thèm để ý ngược lại tiếp tục cùng yến xuân thủy nói ra yến sư minh ngươi nói cái này phòng trả cùng trồng rau ở giữa chúng ta phải làm thế nào tìm tới cộng đồng c h â đâu yến xuân thủy nói tân sư đệ ngươi có thể như thế đến xem vô luận là phẩm t r à hay là trồng rau trước muốn tìm tới ban sơ nguyên điểm a sư m i n h xin mời nói rõ chi tiết đến ta đến hỏi ngươi tân sư đệ coi ngươi cầm trong tay đến một hạt đồ ăn trùng khắc thứ nhất nghĩ đến là tương lai rau quả hay là khai khẩn đất hoang cũng hoặc là tưới nước bón phân tân chính trầm tư một lát sư m i n h coi ta cầm lấy một hạt giống thời điểm trong lòng một mảnh thanh minh không nghĩ rau quả không nghĩ tới nước bón phân thậm chí không có suy nghĩ tương lai bọn chúng sẽ hay không trưởng thành chỉ là đơn thuần cầm lên động tác này mà thôi tiến xuân thủy cười nói sư lệ quả nhiên lợi hại ta tại phẩm t r à thời điểm cũng là như vậy chỉ là đơn thuần một động tác mà thôi sẽ không nghĩ tới đây là cái gì t r à dùng cái gì nước tân chính giật mình không sai chính là như vậy chúng ta chỗ tương đồng chính là một phần này thanh minh trong lòng không có bất kỳ cái gì khái niệm không có tốt xấu không có đúng sai tiến xuân thủy mỉm cười bên cạnh vương phi hồng thực sự không muốn nghe tiếp nữa hai cái này bệnh tâm thần tăng thêm kim tiểu xuyên nơi này có ba cái bệnh tâm thần trên mái hiên người kia cũng không giới để ý tới quản ngươi uống trả chẳng lẽ không phải bởi vì khát nước trên mái hiên thiên tiên nam nhân trung niên lại liếc qua kim tiểu xuyên ra hỏa này có chút làm cho người ta chắn ghét làm sao còn run đến run đi không dứt hận không thể xuống dưới tự mình quất hắn một bàn tay nghĩ nghĩ thôi được rồi tại trên mái hiên uống rượu đi ngủ mới là chính sự có bản lĩnh ngươi vẫn dạng này run run đến trên bậc thang cái tiết sáu nặng tiểu cô nương từ khai mạch cảnh sáu nặng tấn thăng đến đại viên mãn mới thôi nhìn j u n không chết ngươi mà lúc này kim tiểu xuyên cũng không muốn j u n á thật sự là bởi vì khống chế không nổi thể nội kịch liệt oanh minh liền một khắc không có ý dừng lại ngay từ đầu kim tiểu xuyên còn muốn người vì đi khống chế kết quả thử một cái mao dụng cũng không có dứt khoát từ bỏ cố gắng tuy ý nó phát triển chỉ cần j u n không chết chính mình liền theo hắn đi thôi hắn vừa từ bỏ này thân thể liền trở nên mềm mại xuống tới thể nội cái kêu một bức ẩn mạch hình vẽ trở nên càng thêm sáng trói chẳng lẽ vấn đề xuất hiện tại ẩn mạch bên trên kim tiểu xuyên suy đoán lung tung ngay một k h ắ c này c á i tiêu một b ư ớ c hoàn chỉnh ẩn mạch trên địa đồ đồng dạng xuất hiện kịch liệt lắc lư ngay tại kim tiểu xuyên ánh mắt nhìn soi mói một cây đại thụ trực tiếp liền điệp ra tại trên bản đồ đồng thời cùng tất cả ẩn mạch tương liên hòa làm một thể đây là đan điền ta bên trong cây táo kim tiểu xuyên xem xét đan điền của mình đan điền cây táo vẫn như c ũ n h ư cùng đi ngày điên cùng thay hắn thu hoạch ngoại giới linh lực mà ẩn mạch bên trên được ra có vẻ như chỉ là cây này một đạo hư ảnh đạo hư ảnh này hóa thành trong cơ thể hắn ẩn mạch một bộ phận từ đó đem tất cả tám mươi mốt đầu ẩn mạch liên thông cùng một chỗ giang khắp nơi cứ như vậy lúc đầu đã thành công mở ra tám mươi mốt đầu ẩn mạch bằng không hình bên trong thêm ra đến rất nhiều thân cây cùng nhánh cây những thân cây này cùng nhánh cây cũng tương tự làm kim tiểu xuyên ẩn mạch tồn tại lúc này liên còn g hướng bên trong bổ sung linh lực kim tiểu xuyên giờ khác này mới rốt cuộc hiểu được nguyên lai ta ẩn mạch cùng người khác khác biệt người khác là tám mươi mốt một đầu ta là tám mươi mốt đầu về phần tăng bao nhiêu vậy liên nhìn dùng bao nhiêu linh lực có thể đem những khe hở này cho lấp kín tuy nói hiện tại còn không rõ lắm những này ẩn mạch liên thông đứng lên đối với mình có như thế nào c h ố tốt nhưng có thể suy tính ra bởi vì thể nội có càng nhiều linh lực dự trữ lực lượng kia phương diện vẫn là phải tăng lên trên diện rộng đương nhiên cũng có bất hảo địa phương đó chính là chính mình bây giờ có tính không là khai mạch cảnh đại viên mãn nếu là tính trong lòng của hắn còn có thể bình tĩnh trở lại bởi vì chỉ cần lớn đến đại viên mãn là hắn có thể đạp vào trích tinh n à i nếu là không tính hắn sẽ phải khóc ai biết còn cần bao lâu mới có thể đem những chi nhánh này lấp đầy đâu nếu không thể lần này cơ duyên bên trong đạt được mong muốn đây chẳng phải là s ợ bản tử cùng tiểu sư muội đều đem chính mình cho so không bằng còn mặt mũi nào làm tông môn đại sư hưng đâu ai thán vô í c lần này kim tiểu xuyên trong lòng hài lòng xem ra địa cung chi hành phụ chủ chuẩn bị cho mình lễ vật coi là thật không nhỏ đâu vô luận như thế nào sau khi ra ngoài đều muốn ở trước mặt cảm tạ đi qua coi là lôi kéo chu c h ấ n đại trưởng lao tiến đến là được rồi bây giờ nhìn lại còn muốn xin hoa thiên phó tông chủ cùng đi dạng này mới có thể thể hiện chính mình đối với hắn cảm kích cùng k í n ngưỡng kim tiểu xuyên bên này chủ động vận công hấp thu linh lực trực tiếp mang tới kết quả là ở bên cạnh hắn tự động bắt đầu hình thành một cái linh lực luồn g khí xoáy cái này luồn g khí xoáy không có bậc thang chỗ càng cao hơn t i ê n lặng tiểu sư mỗi bên người càng lớn nhưng tương tự cũng là mắt trần có thể thấy thế là tại toàn bộ trên bậc thang liền tạo thành hai cái linh lực luồn khí xoáy một cái là trên mái hiên nam nhân trung niên làm ra một cái là kim tiểu xuyên chính mình làm ra mà cùng kim tiểu xuyên khoảng cách đến gần những đệ tử tông môn kia rõ ràng cảm giác mình bên người linh lực không đủ dùng bởi vì tranh đoạt bất quá kim tiểu xuyên nhao nhao n h ư mày nhưng cũng không dám mở miệng quát lớn đến một lần bọn hắn không dám t r e o c h o kim tiểu xuyên g i a hỏa này so h u n g thú còn hung t à n thứ hai bọn hắn sợ trên mái hiên trung niên không cao hứng đem chính mình đánh rơi xuống đi cho nên những người này bắt đầu lựa chọn né tránh cách kim tiểu xuyên càng xa càng tốt kim tiểu xuyên đi đâu quản bọn họ ý nghĩ tập trung tinh thần muốn đem ẩn mạch bên trên gốc cây kia chi chi x tám cái quái thú lần nữa c h â u đầu ghé hai các ngươi phát hiện sao g i a hỏa kia giống như không đúng lắm ta vừa rồi liền phát hiện rõ ràng đã mở tích tám mươi mốt đầu ẩn mạch vì sao còn có thể hấp thu linh lực đâu có phải hay không là hắn một đầu cuối cùng ẩn mạch tương đối thô cần linh lực nhiều ai biết được trong thiên đ ị a n à y luôn có chút tên kỳ quái nói không chừng hắn có thể hấp thu đến ngày mai lần này hắn xem như được đại tiện nghi các ngươi đoán lần này cung điện bại lộ đằng sau lần tiếp theo chúng ta sẽ xuất hiện ở nơi nào không có người nào có thể đoán được mỗi lần không đều là ngẫu như sao ta tính toán khoảng cách lần trước chúng ta bị người phát hiện đã qua hơn 500 năm trăm n ă m đi đúng vậy có năm trăm tám mươi năm thời gian trôi qua thật nhanh cũng không biết chúng ta cung điện một mực muốn bí ẩn tới khi nào nghĩ những thứ này nhiều mệt mỏi nha các ngươi nhìn trên bậc thang còn thừa lại nhiều như vậy tiểu ra hòa đâu sợ là còn muốn sáu bảy ngày mới có thể toàn bộ kết thúc người khác đều tốt xử lý kém nhất chính là tiểu cô nương kia nàng còn chưa tới khai mạch cảnh tắm nặng ta đoán ít nhất cũng phải mời trời không biết không thấy được vừa rồi hải lao tư cho nàng gian lận thôi nhiều nhất sáu ngày cũng liền đủ bốn bọn chúng nói chuyện những đệ tử kia nghe không được thỉnh thoảng có người đạt thành khai mạch cảnh đại viên mãn đi xuống bậc thang cũng có từ bảy nặng tấn thăng đến tám nặng hoặc là tám nặng tấn thăng đến chín nặng người cũng tương tự đi xuống bậc thang những người này toàn bộ không có c h ọ n rời đi thứ nhất là không biết sau đó trên mái hiên nam nhân trung niên có thể hay không lại cho ra cơ duyên gì bằng vào mượn chút điểm này đã làm cho đi chờ đợi lại có mỗi người bọn họ đều có tông môn đồng môn còn tại trên bậc thang không có xuống tới muốn đi cũng là cùng đi lúc trước xuống tới cùng thượng tầng những cái tia đồ hèn nhát ước định cẩn thận chính là thời gian nửa tháng hiện tại vừa mới qua đi bốn ngày thời gian còn sớm tất cả mọi người nghĩ như vậy nhưng là không có người sẽ nghĩ lên muốn đi bọn hắn xuống địa phương thông chi phía trên những người kia nơi này có cơ duyên tồn tại ngày thứ năm trên bậc thang còn có bốn trăm n g ư ờ i tới đối đầu đã thành công thu hoạch được cơ duyên đã có chín trăm n g ư ờ i những người này ở đây trên quảng trường làm thành từng cái vòng tròn trên cơ bản đều theo chiếu tông môn tạo thành cũng có mấy cái ngày thường quan hệ không tệ tông môn tụ tập cùng nhau ánh mắt mọi người đều nhìn c h ầ m c h ầ m trên bậc thang nhìn xem cuối cùng đến tột cùng sẽ là một cái dạng gì kết quả trên mái hiên trung n i ê n nam nhân kia tỉnh lại lần nữa hướng phía dưới quét mắt một vòng phát hiện kim tiểu xuyên như cũ tại hấp thu linh lực cảm thấy có chút khó tin g i a hỏa này không phải hôm qua liền đã mở ra tám mươi mốt đầu đoạn mạch đã đến rồi sao vì sao bây giờ còn đang nơi đây chẳng lẽ suy nghĩ nhiều hấp thu linh lực không nên nha đại viên mãn đằng sau liền không cách nào lại hấp thu chỉ có thể chờ đợi đạp vào trích tinh đ à i lại nghĩ biện pháp đây là chuyện gì xảy ra chứ ánh mắt của hắn tại kim tiểu xuyên trên thân dừng lại thật lâu muốn nhìn một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đáng tiếc cái gì cũng nhìn không ra đến kim tiểu xuyên chẳng thái hắn thấy chính là đã mở ra tám mươi mốt đầu ẩn mạch nhưng là ngay tại hướng một đầu cuối cùng ẩn mạch bên trong bổ sung linh lực theo hắn đi thôi dù sao trên bậc thang còn có nhiều người như vậy đâu chương hai trăm ba mươi cuối cùng ở đâu bên trong chương hai trăm ba mươi cuối cùng ở đâu bên trong dưới địa cung mặt một tầng đã là ngày thứ sáu trên bậc thang vẹn vẹn còn lại hai trăm n g ư ờ i mặt khác tất cả một nghìn một trăm n người lúc này toàn bộ tụ tập tại lối thoát mặt trên mái hiên nam nhân trung niên không nói gì bọn hắn cũng không dám đi húng chi bọn hắn cũng không muốn đi nghĩ đến có thể các loại trên bậc thang tất cả mọi người toàn bộ sau khi kết thúc còn có vòng thứ hai cơ duyên xuất hiện những người này trừ một cái ngoại lệ tất cả những người khác trải qua mấy ngày nay không phải tăng lên một trọng cảnh giới chính là đã đạt thành khai mạch cảnh đại viên mãn cái này khiến trên mặt mỗi người biểu lộ đều viết đầy vui sướng tưởng tượng lấy chính mình đạp vào trích tinh đài câu thông thiên địa tinh thần chi lực ngưng tụ ra một cái n h ư bức linh thể sau đó đại sát tứ phương linh thạch quần c u ộ n vang danh thiên hạ về phần lối thoát duy nhất ngoại lệ cảnh giới hạ xuống ba nặng g i a hỏa lúc này đã nuốt không ít năng ư ợ n trong miệng đã sớm không còn phún ra ngoài máu chỉ là trung quanh hắn phương viên trong vòng một trượng không người nào dám tới gần liền ngay cả bọn hắn tông môn nội bộ sư huynh đệ cũng là như thế chủ yếu là sợ trên mái hiên người kia không cao hứng nói không chừng liên lụy chính mình đem thu vi cảnh giới của mình cũng cho t ấ c đoạt thứ yếu là sau này cùng tên này khai mạch cảnh ba nặng ra hỏa sát xuất lớn rất ít gặp lại có gặp nhau đúng à chúng ta lập tức chính là khải linh cảnh trưởng lão hắn một cái khai mạch cảnh ba nặng không giữ chữ tín dắt r ư còn có cái gì tư cách cùng chúng ta xưng huynh gọi đệ tại một đám đại đệ từ bên trong giang t u đức có chút không giữ được bình tĩnh kim sư đệ chẳng lẽ là xuất hiện ngoài ý muốn gì nếu không không có đạo lý không số nha chung quanh những người khác cũng tất cả đều không rõ ràng cho lắm chu linh suy đoán nói có phải hay không kim sư đệ sau cùng mấy đầu ẩn mạch dị thường kiên cố khó mà x u n g mở ngọc minh nguyệt gật đầu không phải là không có khả năng này ngươi nhìn hôm trước tiểu xuyên đệ đệ toàn thân đều đang phát run chắc là gặp được phiền thoái võ khiếu thiên nói nếu là như thế kim sư đệ liền khó qua lúc đầu lấy chiến lược của hắn tại chúng ta bây giờ trong hàng đệ tử đời thứ nhất xem như là thứ nhất người đáng tiếc đáng tiếc cái gì hắn không có nói đi xuống nhưng là t r u n g quanh tất cả mọi người minh bạch như kim tiểu xuyên không cách nào thành công mở cuối cùng mấy đầu ẩn mạch liền sẽ dứt lại phía sau mọi người quá nhiều mặc dù bây giờ kim tiểu xuyên chiến lược trong chúng nhân riêng một mọn cờ thế nhưng là trong khi người khác bước vào khải linh c ả n h đầu người còn thế nào so người ta ở trên phi kiếm tới lui tự nhiên n g ư ờ i dưới đất chạy cùng tựa như thỏ cũng đuổi không kịp đương nhiên trừ phi sở bản tử cái kia tao ra hỏa con kim tiểu xuyên cùng một chỗ nhớ tới sở bản tử ánh mắt của bọn hắn liền nhìn về phía n ư c thang trên cùng phía trên nhất hàng thứ nhất vẫn như cũng là bốn tên đệ tử chư sở ban tử mặc mặc tiểu sư muội bên ngoài còn có một nam một nữ lúc này tên nữ tu kia vừa lúc đứng dậy trên thân cũng không tiếp tục là khai mạch cảnh tám nặng tu vi mà là đại viên mãn nữ tu cũng hướng trên mái hiên không mình hành lễ sau đó đi xuống bậc thang trực tiếp chạy chu linh liền đi tới chu linh sư tỷ chúc mừng sư muội vượt qua đến đại viên mãn sau khi trở về các trưởng lao nhất định trả sẽ đối với ngươi ban thưởng nữ tu kia thì càng cao hưng cái này toàn ý vào vị tiền bối kia yêu mến chu linh lời nói xoay chuyển đúng rồi đi ngang qua thời điểm ngươi nhìn sở sư đệ cùng kim sư đệ trước mắt trạng thái như thế nào nữ tu suy tư một lát chắc hẳn sợ s ư đệ hẳn là cũng không sai biệt lắm chính là cái này một hai ngày sự t ì n h về phần kim s ư đệ ta không có phát hiện tình huống khác giống như chính là bình thường đang hấp thu linh lực hắn biểu lộ còn thống khổ không có a nhìn hắn rất nhẹ nhàng dáng vẻ đ á n g người thì càng không rõ ràng xảy ra chuyện gì tình huống l i ê n tại bọn hắn thảo luận kim tiểu xuyên thời điểm trên mái hiên trung n i ê n nhìn lướt qua trên bậc thang lần nữa nhữ mày đến làm sao tiểu t ử kia hấp thu khởi linh lực đến không dứt thân hình hắn khé động trực tiếp liền xuất hiện tại kim tiểu xuyên bên người dọa kim tiểu xuyên kêu to một tiếng ngay cả trái tim đều ngưng đập mấy giây đây là nam nhân trung niên mấy ngày qua lần thứ nhất từ trên mái hiên xuống tới hiện trường ánh mắt mọi người đều tại trung niên nhân trên thân kim tiểu xuyên cách gần nhất c ả m thủ cũng s â u nhất quả nhiên giống tiểu sư m ộ i nói một dạng người này hẳn là một cái linh thể hư hảo chân thân không biết ở nơi nào nhưng dù cho như thế một cái linh thể hắn cũng mảy may nhìn không ra tu vi của đối phương bao nhiêu bất quá từ một nhà một trưởng liền có thể đem một tên khai mạch cảnh chín nặng đệ tử cho đánh dứt thành ba làm lại nhìn thực lực tuyệt đối là hắn không thể tưởng tượng ra tới nói không chừng sư phụ của mình sư thúc sư cô tất cả nơi này đều đánh không lại người ta một bàn tay cái kia trung niên đem một cái hư hảo bàn tay đặt ở kim tiểu xuyên trên bờ vai đến lúc này kim tiểu xuyên càng sợ hãi thân thể đều có chút run r u dậy cái kia trung niên lường hắn một cái ngươi sợ sệt cái bóng ta lại không giết ngươi run cái gì run nghe không giết chính mình lời này kim tiểu xuyên hơi yên tâm chỉ là lối thoát vương phi hồng thầm nghĩ đáng tiếc vừa rồi coi là trung niên nhân một trưởng có thể đem kim tiểu xuyên đánh thành một mịn cũng không cần chính mình lại tìm cơ hội độc thủ trung niên giống như tại cảm giác kim tiểu xuyên thể nội kim tiểu xuyên giờ phút này sợ nhất chính là người ta sẽ phát hiện hắn trong đan điền dị thường hoặc là phát hiện hắn ẩn mạch có chút gian lận hiểm nghi c h ọ n vẹn qua một phút đồng hồ cái này một phút đồng hồ có vẻ hơi dài dàn g dặc trung nhiên nhân trên mặt biểu lộ càng thêm kỳ quái trên môi hai nhỏ t ố m dâu đỏ đi theo bắp thịt trên mặt tại chuyển động sau đó liền đem bàn tay lần nữa lấy ra kỳ quái quả thật là đang hấp thu một đầu cuối cùng ẩn mạch linh lực bất quá giống như đã đại viên mãn nha dâu đỏ chuyển động đen lông mày đồng thời đi theo chuyển bất quá cũng không có nói thêm cái gì tại trong sự lý giải của hắn mặc dù kim tiểu xuyên đã là đại viên mãn nhưng là một đầu cuối cùng ẩn mạch linh lực còn không có bổ sung đầy không coi là, là làm l à trái quy tắc không thấy hắn bất luận cái gì thả người động tác trước mắt n h ó á n g một cái đám người chỉ thấy hắn lại đến mặc mặc tiểu sư muội bên người có chút thưởng thức mà nhìn xem tiểu cô nương mặc mặc tiểu sư muội hai cái đáng yêu ngây thơ mắt to cười nhìn trước mắt trung niên tiền bối quả nhiên là lợi hại nhất thế mà có thể có loại này thần kỳ thao tác đồng thời để nhiều như vậy sư huynh sư tỷ tấn thăng ta cho tới bây giờ đều không có nghe người ta nói qua có người lợi hại như vậy trung niên tâm tình cực kỳ vui mừng ha ha tiểu cô nương không sai không sai hảo hảo tu luyện triệu a xem xét n g ư l nhất minh g tốt. Dưới đài, vô số đệ tử trên mặt mặc dù gì, lòng, âm lắm, điểm, nói, này, mắt, bối, mặt thầm ô cảm thán tại trong sân nhỏ làm sao lại không có phát hiện mặt mặt tiểu cô nương như vậy có thể nương vớt mông ngựa đâu không đối nếu như nàng sẽ không vớt mông ngựa vì sao cô cô ta nhìn nàng cùng con gái ruột giống như nhìn ta ngược lại giống cựu nhân chẳng lẽ mặc mặc tiểu sư muội tại cô cô trước mặt nói xấu ta lúc này mặc mặc tiểu cô nương tiếp tục nói ta tin tưởng tiền bối nhất định sẽ không nhìn l ầ m người ta phải thật tốt cố gắng tranh thủ sớm ngày cưới trên tám trọng tu vi mọi người dưới đài nghe chút khá lắm mặt khác phần lớn người đều đại viên mãn ngươi còn phải cố gắng đạp vào tám nặng liền nghe trên bậc thang nam nhân trung niên nói kỳ thật đi cái này tu luyện tôi cũng rất đơn giản tỉ như ngươi vừa rồi loại này hấp thu linh lực phương thức có chút chậm chạp ta tới giút ngươi một chút chỉ gặp nam tử trung niên hai bàn tay ở chung quanh tung bay trong lúc nhất thời bốn phía linh lực toàn bộ đôi chiều mặc mặc tiểu sư m g ộ i trên thân đọng lại mà đến mặc mặc tiểu sư m g ộ i chỉ cảm thấy hầu như không cần chính mình hấp thu những cái k i a linh lực liền hướng trong thân thể của mình cứng rắn chui không chỉ có tiến vào thân thể mà lại tiến vào thân thể sau trực tiếp liền ai vào c h ỗ đ ấy bổ sung tại đã mở tốt ẩn mạch bên trong trong cơ thể của nàng chấn động kịch liệt trong khoảng thời gian ngắn tại trung niên nam tử trợ giúp bên dưới từng đầu ẩn mạch đống nhiên còn thông không đến một nén nhang công phu ở trên đài hai trăm tên đệ tử dưới đài một nghìn một trăm linh tên đệ tử trận mắt hốc mồm bên trong mặt mặc tiểu cô nương khí tức trên thân tăng vọt trực tiếp liền đi tới khai mạch cảnh tắm nặng vô số đệ tử trong lòng rất sảng khoái khá lắm tiền bối ngươi đây là cưỡng ép cho ăn cơm nha tiểu cô nương này hẳn là lớn lên giống ngươi đã từng tình nhân xem ở tống càn mấy người bọn hắn trong mắt đồng dạng cũng là như vậy biểu lộ chín tầng lâu tông môn đây là m u ố n lịch thiên a tiểu cô nương này ban đầu ở phượng khánh phủ quảng t r à n g vẫn là chúng ta nhìn xem chính mình mạnh sinh nhất định phải tiến vào chín tầng lâu vốn cho rằng tiến vào chín tầng lâu lại không có sư phụ giảng dạy công pháp tối đa cũng chính là chơi lấy vui vẻ về phần tu luyện cái gì đơn thuần nói vậy thế nhưng là ngươi xem một chút người ta căn bản cũng không cần tu luyện nha vốn chính là mọi người cơ duyên kết quả người ta tiểu sư hội không chỉ là có cơ duyên mà lại cơ duyên bản thân cưỡng ép tăng lên cảnh giới của nàng ngươi nói làm sao có thể so sánh không nói sau khi tấn thăng mặc mặc tiểu cô nương chiến l ự c của mình tăng cường bao nhiêu bằng vào nàng trong chấp nhận những cái kia loạn thất bát tao đồ vật cùng cảnh giới bên trong muốn gặp được chút nguy hiểm đều khó khăn ngược lại những cái kia gặp được tiểu sư mọi người mới có thể chân chính cảm giác được nguy hiểm đi trên bậc thang trung niên nhân trợ giúp mặc mặc tiểu sư mội tăng lên tới khai mạch cảnh tám nặng còn không tính xong đại lượng linh lực tiếp tục hướng tiểu cô nương trên thân dũng mánh lao tới lại qua một hồi lâu trung niên nhân rốt cục dừng lại động tác t r u n g quanh bình tĩnh lại mặc mặc cười cảm tạ tiền b ố i bá bá thật tốt chờ ta sau khi trở về nhất định sẽ tìm người vẽ ra bá bá dung mạo treo ở trong phòng khách mỗi ngày là bá bá cầu phúc nói thanh em rất lớn kim tiểu xuyên ở phía dưới đều nghe được trong lòng đối với tiểu sư mội lại là một trận xem thường ngươi liền một gian phòng ngủ có cái cái dám phòng khách ngươi mỗi sáng sớm đều không rời giường các loại lúc ăn cơm đều là giữa trưa còn thay người nhà cầu phúc ta làm ộ t chữ cũng không tin hắn không tin không quan trọng dù sao cái kia trung n h i ê n tin c ư ờ i ha ha t ố t khó được ngươi có một m ả n h tâm hôm nay ngươi tăng lên quá nhiều cũng không tốt đợi ngày mai ta lại đến thay ngươi mở ẩn mạch nói xong liếc nhìn chung quanh còn lại mấy cái bên kia ngu ngơ tông môn đệ tử cả giận nói nhìn cái gì vậy nếu là không muốn hút thu linh lực chân quý cơ hội liền tất cả đều cút xuống cho ta đám người vội vàng thu hồi ánh mắt ngươi cái này có lệnh có hướng đơn giản thái thanh giản không phải liền là vài câu vớt mông ngựa lời nói sao kỳ thật chúng ta cũng sẽ nói dù sao mỗi ngày tại trong tông môn cũng luyện tập nhưng là ngay từ đầu không nghĩ tới ai ai rõ ràng n g ư ỡ n như thế một cái cao nhân tiền bối cũng ưa thích một bộ này đâu nếu không n g ư ỡ n một lần nữa cho chúng ta một cái cơ hội chúng ta khẳng định nói so tiểu cô nương này tốt hơn tại mọi người xoắn suýt cảm xúc bên trong trung n h i ê n nhân đã lần nữa biến mất không thấy lần này cũng không có xuất hiện tại trên mái hiên mà là thật biến mất chương hai trăm ba mươi mốt cuối cùng ở đâu bên dưới chương hai trăm ba mươi mốt cuối cùng ở đâu bên dưới ngày thứ bảy trên bậc thang còn thở lại một trăm người tầng cao nhất tên kia đưa r ư ợ u chiếm được trung niên nhân niềm vui tông môn nam đệ tử đã thành công bước lên khai mạch cảnh trí nặng kim tiểu xuyên y nguyên không biết mệt mỏi liên cùng hướng chính mình nhận mạch bên trong bổ sung linh lực lúc này trong thân thể của hắn ẩ n mạch trên địa đồ một cây đại thụ hình dạng chi chi xoa xoa ở giữa bất quá ngẫu nhiên có thể nhìn thấy có linh lực ba đ ộ khoảng cách l ớ p đầy còn có cách xa và g i ả m một ngày này thời gian trên mái hiên tên nam tử trung niên kia vẫn luôn chưa từng xuất hiện hắn không tại lối thoát những đệ tử tông môn kia lẫn nhau ở giữa liền dám nói chuyện n h o nhau suy đoán cung điện dưới đất này đến tột cùng bắt n mà cái này thần bí trung nhân nhân lại là loại nhân vật nào đồng thời hiện tại vẫn chỉ là tại phía ngoài cung điện bọn hắn thế nhưng là thấy rất rõ ràng cung điện này hết t hệ có tăng trọng cái này đệ nhất c h ọ g cửa cũng còn không có tiền đâu tất cả mọi người liền thu được loại cơ duyên này nếu là có thể tiến vào trong đại điện nói không chừng sẽ có lợi hại hơn thu hoạch tại dĩ vãng trong truyền thuyết những cái kia thu hoạch được cơ duyên người so trước mắt bọn hắn loại này có thể lợi hại hơn nhiều nếu không phải là thực lực nhất phi trung tiên hoặc là chính là thu hoạch được vô thượng thần binh lợi nhận k i n h thường thường cung còn có đạt được truyền kỳ công pháp trong h ự lực c tiến t i nhanh một vòng nhỏ tiến xuân thủy bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía trên bậc thang còn lại không nhiều người không nghĩ tới kim tiểu xuyên thế mà còn tại phía trên tân chính nói không chỉ có là hắn cái kia sở nhị thập tứ cùng bọn hắn tiểu sư muội cũng đều không có xuống tới một bên vương phi hường nghe trong lòng cảm giác khó chịu chen miệng nói nói không chừng kim tiểu xuyên tạp tại một đầu cuối cùng ẩn mạch bên trên cả đời này cũng không thể đạp vào trích tinh đài tiến xuân thủy lại lắc đầu mặc dù ta thấy không rõ nhưng là có thể cảm giác được hắn đã mở xong tám mươi một đầu ẩn mạch Tân ta thể tâm trong, chính cũng gần đầu, ta cũng có thể cảm giác được, hắn đang dùng tâm hướng ẩn mạch bên trong, bổ sung có cảm giác được, mạch lực. linh đầu, bổ vương phi hồng không tin nếu là như vậy hắn sao có thể bổ sung vài ngày đơn giản không có đạo lý tiến xuân thủy nói ha ha hắn tại khai mạch cảnh năm nặng liền có thể đánh bại chúng ta lại có đạo lý gì có thể g i ả n g vương phi hồng liền nhục trí người ta nói không sai nhưng là vì sao các ngươi có thể cảm giác được kim tiểu xuyên đã mở xong ta liền không cảm giác được đâu hai cái bệnh tâm thần mọi người ở đây trong tiếng nghị luận trung n i ê n nhân kia rốt c u c xuất hiện lần này cầm trong tay một cái q u y ề n chủ, hồ lô rượu bị hắn thắt ở bên hông tất cả mọi người trong ánh mắt đều thoáng hiện tinh quang q u y ề n chủ, c ô n g pháp không sai công pháp trong truyền thuyết chính là bộ dáng này khó trách người này một ngày đều không có xuất hiện nguyên lai、like、là lấy công pháp quả nhiên không có ở chỗ này không công chờ đợi vòng tiếp theo cơ duyên rốt cục muốn xuất hiện nhưng này t r u n g n h â n nhân cũng không có trực tiếp dừng lại tại mái hiên mà là trợt l ấ y người đi vào trên bậc thang dừng lại đang yên lặng tiểu sư mọi bên người đến đến ta vì ngươi tiếp tục đả thông vận mạch giút ngươi đạp vào chín trọng cảnh giới tất cả tông môn đệ tử không còn gì để nói t i ê n bối ngươi ngược lại là trước tiên đem công pháp truyền cho chúng ta n h a làm sao vừa lên đến liền cho tiểu cô nương đi đả thông ẩn m ạ c h đi trong lòng cảm xúc ngàn v ạ n t r ù n g thương tâm ghen ghét hâm mộ hối hận ảo não bi hay khát vọng bất lực trở mong tại bọn hắn nhiều như vậy cảm xúc bên trong mặc mặc tiểu cô nương cười hưởng thụ lấy giờ khắc này giống giống như hôm qua nam tử trung niên dùng gần hai nén nhang thời gian để chung quanh linh lực toàn bộ hướng bên người tập trung tất cả mọi người đều có thể mắt thường cảm nhận được mặc mặc tiểu cô nương khí tức trên thân tiếp tục biến hóa không ngừng tăng lên kim tiểu xuyên không ngừng hâm mộ tiểu sư mội này có thể không nghĩ tới đi vào địa cung đằng sau cơ duyên lớn nhất lại là nàng rốt cục tại kim tiểu xuyên trong ánh mắt mặc mặt tiểu sư mội khí tức đột nhiên biến đổi tấn thăng đến khai mạch cảnh chín nặng đa tạ tiền bối ba bá mặc mặt tiểu sư mội đứng người lên không mình hành lễ vị tiền bối này rất lợi hại nhìn so với nàng cha còn muốn lợi hại hơn nhiều ân không sai ngươi tăng lên rất nhanh mấy ngày ngắn ngủi đã đến chín trọng cảnh giới kim tiểu xuyên không còn gì để nói ta thừa nhận tiểu sư mội giờ phút này chín trọng cảnh giới vấn đề là đây là chính nàng tăng lên a chẳng lẽ không phải ngươi cưỡng ép cho ăn cơm nguyên nhân đương nhiên hiện trường vô luận trên bậc thang bên liên ớ i tất cả tông môn đệ tử toàn bộ đều là cùng k i m tiểu xuyên một cái ý nghĩ nhưng là ý nghĩ của bọn hắn phức tạp hơn một chút trong lòng chờ đợi cái kia trung niên nhanh lên đem công pháp truyền thụ cho đám người tốt nhất chỉ truyền cho mình khiến người khác chỉ có hâm mộ phần tại tất cả mọi người chờ mong trong ánh mắt trung niên nhân kia rốt cục cầm lên quyển trụ kia đến hôm qua ngươi nói muốn đem chân dung của ta treo móc ở trong phòng khách ta nghĩ nghĩ ngươi tìm họa sĩ chưa hẳn có thể đem ta vẽ xong cho nên ta đi tìm người chuyên môn vẽ lên một bức dạng này ngươi cũng không cần trở về tìm người có thể đem này tấm trực tiếp treo trên tường ngoa tạo tất cả mọi người m ộ c q u y ể n cái này không phải là công pháp sao làm sao một ngày thời gian không thấy ngươi ra ngoài làm một bức họa trở về mặc mặc tiểu sư muội đem bức kia quần trục hai tay nhẹ nhàng n h ậ n lấy tại chỗ liền triển khai đến lúc này tất cả mọi người liền đều có thể thấy rõ quả nhiên là một bức họa nếu như nhìn kỹ vẫn thật sự cùng cái này trung niên có chút tương tự vì sao nói phải cẩn thận nhìn đâu từ quần áo hình thể hồ lỗ rượu dâu đỏ mấy cái này đặc điểm đến xem Đích thật là người này. Có c thật thể h là này. người ân dung người, rõ ràng càng cao cao rõ tất h ê m tuần n t cả mọi người ngây người người tiểu cô nương này có phải hay không lơ mơ người ta vừa vì ngươi đà thông ẩn mạch ngươi liền nói lời khó nghe như vậy như đội thành chúng ta nhất định sẽ thật to tán dương một phen mới là liền ngay cả cái k i a trung niên cũng là biến sắc mặc mặc tiểu sư mội tiếp tục nói họa sĩ hoàn toàn chính xác không được giống tiền bối có rất nhiều ưu điểm hắn căn bản cũng không có thể hiện đi ra tỷ như ánh mắt tiền bối ba ba ánh mắt đó là hiền lành bên trong lộ ra trí tuệ trí tuệ bên trong lại có thâm thúy phảng phất trong hư không vô t ậ n nhất là loé sáng tinh thần mà bức tranh này chỉ có hình dạng mà thần vận kém chút triệu nhất minh tại lối thoát nghe như có điều suy nghĩ có phải hay không về sau cùng cô cô nói chuyện cũng muốn học bên trên một chút kỹ xảo nói không chừng cô cô liền sẽ ưa thích chính mình kim tiểu xuyên trong lòng cho mặc mặc tiểu sư m g ồ i một cái to lớn n g o n cái khá lắm chín tầng trên lầu bên dưới luận khoác Tiểu luôn luôn、so、ân không sai ta tin tưởng ngươi theo ngươi thiên tư nhất định sẽ rất có thành tựu tất cả mọi người khinh thường đương nhiên chỉ dám biểu lộ ở trong lòng thiên tư cái rắm coi như nàng tư chất không tệ cũng không có ngươi nói tốt như vậy nhưng nếu là ngươi cưỡng ép tăng lên cảnh giới của nàng chúng ta cũng không lời nói yên tâm ngươi không cần lo lắng ta ngày mai lại đến cho ngươi đả thông mặt khác c ẩ n mạnh nhưng là một đầu cuối cùng cũng chính là thứ tám mươi mốt đầu hay là cần chính ngươi để hoàn thành biết không t a ơn tiền bối ba bá trung nhiên nhân rất hài lòng đang muốn thả người bay đến trên mái hiên sau đó nhìn thấy t r u n g quanh những người kia cũng còn nhìn xem chính mình cùng tiểu cô nương trong ánh mắt để lộ ra mê hoặc cả giận nói chuyện gì xảy ra lại nhìn đem các ngươi tròng mắt móc ra do đến chúng đệ tử lập tức đem đầu thấp kém kim tiểu xuyên thở dài ai trên lệch làm sao lớn như vậy chứ trong n y mắt cũng cảm giác trung niên nhân ánh mắt lại hướng hắn nhìn qua còn có người hấp thu nhanh lên một chút cũng bao nhiêu ngày một đầu hận mạch linh lực còn lấp không đ ấ y kim tiểu xuyên tranh thủ thời gian dừng tâm thần không có cách nào hiện tại trừ tiểu sư muội người ta là xem ai đều không vừa mắt đợi trung niên phi thân đến trên mái hiên đi uống rượu đi ngủ hắn liếc qua sở bản tử phát hiện sở bản tử cũng là một mặt bất đắc dĩ trung niên vào xem lấy cho tiểu sư muội tăng lên cảnh giới đem sở bản tử bên người linh lực toàn bộ đều làm hỏng gia hỏa này cũng không dám nói chuyện nhìn thấy sở bàn tử như vậy bị khinh bị bộ dáng kim tiểu xuyên rốt cục trong lòng t h ă n g bằng chút ngày thứ tám trên bậc thang người càng ngày càng ít chỉ có mười mấy người chính hôm đó buổi sáng sở bàn tử rốt cục đứng dậy nhìn xem còn tại hấp thu linh lực kim tiểu xuyên tâm tình một trận thoải mái ha ha ta mới là chín tầng lâu cái thứ nhất tấn thăng khai mạch cảnh đại viên mãn người ta không phải đại sư h ì n h còn có thể là ai về phần tiểu xuyên sứ đệ ha ha còn tại liệu mạng hấp thu linh lực đâu bên cạnh tiểu sư muội ha ha còn đang chờ người ta từ trên nóc nhà nhảy xuống cho ăn cơm đâu hắn luôn c u ồ n g tiếu vài tiếng phát hiện kim tiểu xuyên một đôi mắt đang theo dõi hắn trong nháy mắt cái kia cố hào hùng liền hành quân lặng lẽ tính toán nơi đây không thích hợp đắc ý thật vất vả đến đại viên mãn vạn nhất đem trên nóc nhà người làm p h á t b ự c đem chính mình một lần nữa đánh về đến ba nặng liền được không bù mất hắn xuống thang l ắ c l ắ c nung lớn cố ý đi rất chậm làm cho tất cả mọi người đều có thể thấy rõ ràng còn kém đem ta là tông môn đại sư m i n h mấy chữ viết lên mặt chỉ là đi đến kim tiểu xuyên trước mặt thời điểm gấp đi mấy bước cấp tốc vượt qua sợ tiểu xuyên sư đệ giống thường ngày thừa dịm chính mình không chú ý đặt cho một ước coi như mất mặt. lại qua hai cách giờ lại có hai người kết thúc tu luyện đi xuống bậc thang hiện tại tính toán đâu ra đấy trên bậc thang hết thể còn có m ộ ư ơ i hai người trong đó liền bao quát chín tầng lâu hai người trung nhiên nhân quả nhiên lần nữa đi vào phía dưới tự mình đ ộ n g thủ cho mặc mặc tiểu sư muội mở ẩn mạch hai nén nhang thời gian qua đi mặc mặc tiểu sư muội rốt cục trên mặt tươi cười ha ha trong cơ thể nàng dòng d ã tám mươi đầu ẩn mạch đều bị x u n g kích ra bất quá thật là phiền nha một đầu cuối cùng ẩn mạch cần chính mình tự mình đến mở rất mệt mỏi chương hai trăm ba mươi hai đi ra địa cung bên trên Trước trên.、Ngày、thứ 9. Hiện tại ra như cung đi địa hiện nếu bên Ngày lúc ạ lại i điện người. người, Tiểu Mội, hiến nhìn toàn bộ cung điện trên bậc thang, cũng còn nhất nam nữ. cùng cống ngon phong lòng chỉ Chỗ Theo thứ phụ tự trước tử. cao là bộ bậc có Mạc Mạc rượu đó đệ l Sư này mặc mặc tiểu sư muội ngay tại trùng kích một đầu cuối cùng vận mạch không có cách nào trên mái hiên tiền bối kia nói cái khác vận mạch đều có thể hỗ trợ chỉ có cuối cùng này một đầu là vô luận như thế nào cũng phải cần chính nàng mở ra tới còn bên cạnh tên lệ t ử kia giờ phút này cùng nàng tiến độ giống nhau như lúc cũng tương tự chỉ còn lại có một đầu cuối cùng trừ bọn hắn tầng này bên ngoài nguyên bản ban sơ lít nha lít nhít ngồi xếp bằng hơn một ngàn danh tông cửa đệ tử cái kia rất nhiều tầng rộng lớn trên bậc thang chỉ còn lại có lẽ loi c h ơ i trọi một bóng người không sai chính là một mực không ngừng hướng chính mình cái kia rắc rối phức tạp ẩn mạnh bên trong điên cùng hấp thu linh lực kim tiểu xuyên hắn vốn cho rằng bằng vào chính mình hấp thu tốc độ không cần hai ba ngày cũng liền nên lấp đầy thế nhưng là đều đã đi qua đã mấy ngày đại thụ kia giống như ẩn mạch chỉ có thể nhìn thấy chút hơi biến hóa chứng minh bên trong đích thật là có linh lực tồn tại chỉ là linh lực này ít đến thương cảm hắn trừ một khắc càng không ngừng hấp thu bên ngoài còn có thể làm sao đâu dù sao ở nơi này linh lực lại không tốn tiền cũng không cần phí hết tâm tư đi tìm huyết hà tông đệ tử cướp đoạt trên người bọn họ quả cầu năng lượng cùng trên bậc thang mấy đạo thân ảnh cô đơn so sánh dưới đài trên quảng trường liền áo n h i ệ t nhiều lắm tuy nói có trên mái hiên trung niên nhân kia tại những tông môn đệ tử này không dám lớn tiếng ồn ào có thể giữa lẫn nhau giao lưu nhất định là không thiếu được thật nhiều người cũng đã mất kiên trì nhưng là lại không dám tự tiện hành động nhìn xem trên đài ba người chỉ muốn mắng chửi người cũng đã lâu các ngươi còn x o n g không x o n g việc không sai biệt lắm liền phải tranh thủ thời gian xuống tới để cho chúng ta nhìn một cái có cơ hội hay không tiến vào đại điện ở bên ngoài liền có thể tăng lên một trọng cảnh giới nói không chừng ở bên trong có thể thu được không ít cao giai công pháp và đang ăn dược giang tu đ ứ c xích lại gần sở nhị thập tứ sở sư đệ cái này kim sư đệ đến tột cùng đang làm cái gì đâu thế nào còn không xuống sở bàn tử bông tay ta làm sao biết đoán chừng là đại viên mãn còn không viên mãn đi dù sao hắn tư chất tu luyện cùng ta là không có cách nào so sánh hắn lời nói này để chung q a n h mấy tên quan hệ đi được gần đại đệ tử bọn họ đều rất kỳ quái giống như tại sở bản tử trong miệng kim tiểu xuyên tư chất rất là bình thường không có gì lớn sở bản tử gặp tống c à n ngọc minh n g u y ệ t chu linh b ọ n người đều nhìn về chính mình có chút đắc ý các ngươi chắc hẳn không biết sư phụ ta bạch dương truyền thụ cho ta hai công pháp thời điểm thế nhưng là cùng một ngày kết quả đây ta đều khai mạch cảnh ban nặng hắn ngay cả một nặng công lực đều không có hơi kém để sư phụ chuyên môn an bài cho hắn đầu bếp sống giang tu đức biết đến cũng không ít thuận miệng hỏi cái kia về sau vì sao kim sư đệ ở trên cảnh giới lại đem ngươi cho vượt qua sở bản tử không quá muốn nói chuyện này này Ta lời này là không sai tất cả mọi người nhìn ở trong mắt liền ngay cả kim tiểu xuyên nữa thích một lần nhảy lưỡng trọng cảnh giới giang tu đức mấy người cũng là biết đến thứ không nặng đến hai nặng thứ năm nặng đến bảy nặng từ bảy nặng đến chín nặng mỗi lần đều là dạng này nhưng là hiện tại lại để cho sở bản tử cho đi đầu chu linh mấy cái đối với chín tầng lâu hưng thú là càng lúc càng lớn một cái rất hiếm thấy tô n môn cũng không nhiều chiêu thu đệ tử liền mấy người này nhưng là mỗi người đều không giống bình thường người phía dưới đang nghị luận trên bậc thang tám tôn quái thú cũng giống như thế tiểu gia hỏa này kỳ quái A, như thế hấp thu làm sao cũng không thấy cho ăn bề bụng nói không chừng thể chất đ ặ c thù chúng ta nhiều năm như vậy cũng không phải chưa từng g ặ p qua chính là không rõ ràng đến tiểu cô nương kia mở một đầu cuối cùng ẩn mạch sau tiểu tử này có thể hay không dừng lại nói lên tiểu cô nương ngươi nhìn mông ngựa kia đập đến hải lao tứ cũng không biết họ gì ha <cười> hải lao tứ chưa từng có nhìn thấy qua có người đem hắn chiến lược xếp thành thứ nhất đương nhiên cao hứng chờ đợi xem trong khoảng thời gian này s ợ lão nhị không tại nếu là hắn trở về nhất định có trò hay để nhìn chưa hẳn nói không chừng hai ngày này những tiểu gia hỏa này liền toàn bộ rời đi đến lúc đó chúng ta cung điện sẽ một lần nữa hạ xuống cái nào một vùng khu vực còn không biết đâu kim tiểu xuyên nghe không được lời của bọn hắn thân thể ngồi xếp bằng lâu có chút m ệ t mỏi đứng dậy hoạt động một chút hắn vừa đứng lên tống càn bọn hắn liền phát hiện nhìn kim sư đệ rốt cục muốn xuống vừa dứt lời kim tiểu xuyên lại lần nữa ngồi xuống ngày thứ một ư ơ i trên bậc thang tên kia cống hiến rượu ngon đệ tử khí tức trên thân tăng vọt rốt c ụ c giải khai sau cùng một đầu v ầ n mạch thứ đây hắn cũng là một tên khai mạch cảnh đại viên mãn đệ tử ngẫm lại chính mình vừa tới địa cung thời điểm bất quá khai mạch cảnh bậy nặng mà ngắn ngủi gần hai tháng cũng đã là đại viên mãn giống như tại tông môn trong lịch sử cho tới bây giờ chưa từng xảy ra chuyện như vậy đợi sau khi trở về nhất định phải đi cái kia q u á n rượu nhiều mua chút rượu ngon thường xuyên đặt ở trong chiếp nhẫn hắn đứng dậy thay đổi quá mức hướng trên mái hiên cái kia đạo ngủ say thân ảnh không người một cái thật sâu hành lệ ở phía dưới một nghìn ba trăm người trong ánh mắt nện bước kiên định bộ pháp đi xuống trên bậc thang rốt cục cũng chỉ còn lại có mặt mặt tiểu sư mội cùng kim tiểu xuyên hai người kim tiểu xuyên mở mắt ra nhìn một chút tiểu sư mội đồng dạng tiểu sư mội cũng đang kỳ quái vì sao đại sư huynh còn không được ta đều lập tức đại viên mãn hắn làm sao còn trùng kích không ra một đầu cuối cùng có phải hay không kẹt tại chỗ nào nếu là đại sư huynh không có cách nào mở ra một đầu cuối cùng m n t mạch như vậy ta tại trong tông môn vị trí có hay không có thể hướng phía trước sắp xếp một đoạn sau hai cách giờ trên mái hiên trung niên không nhiên tiên bay xuống đầu tiên là nhìn một chút mặc mặc tiểu ư ơ n có m m thụ ộ chút nào lo lắng người này dò xét trung nhiên nhân dò xét trọn vẹn năm phút đồng hồ cái gì cũng không có phát hiện chỉ là trong lòng hiếu kỳ tiểu tử này cuối cùng một cây ẩn mạch vậy mà như thế có thể giả bộ trong thời gian này trên mái hiên cái tia trung niên cũng chỉ là nhìn lướt qua cũng không có ngăn cản thậm chí ánh mắt của hắn còn ở lại chỗ này chút đệ tử lấy ra đồ ăn bên trên từng cái nào qua sau đó trên mặt lộ ra khinh thường trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ rắc rưởi không chỉ hắn cảm thấy rắc rưởi liền ngay cả cái kia tám chỉ quái thú khi nhìn đến đám người trong tay đồ ăn sau đều không có bất kỳ dục vọng còn nhao nhao đem đầu lố néo đi qua ngày thứ mười hai tình huống vẫn như cũ s ở ban tử buồn bực ngắn ngẩm đã bắt đầu cùng những tông môn đệ tử này biết nhau đương nhiên nhận biết cũng không trọng yếu trọng yếu là hắn muốn trao đổi càng nhiều khinh thân công pháp không nghĩ tới thật đúng là có thu hoạch trong tay hắn các loại công pháp không ít nhất là những cái kia huyết hà tông trên người đệ tử mang theo công pháp đối với đại đa số người mà nói thế nhưng là hiếm có đồ vật có người nghĩ đến đổi một bản trở về giao cho tông môn đại trưởng lão hoặc là phó tông chủ nói không chừng có thể cho mình nhiều chút điểm cống h i ế n m à cho nên sở bàn tử trong tay những công pháp khác không có trào hàng ra ngoài bao nhiêu ngược lại là từ huyết hà tông đệ tử trong tay tịch thu được những món kiếm mã để hắn thành công đổi được hai mươi ba bản khinh thân công pháp đồng thời còn cần mấy quả thu được tới x ư ơ n g đ ộ c đan cùng một chút linh khí đao kiếm đổi lấy một chút màu sắc rực rỡ tập tranh mọi người riêng phần mình tất cả đều vui vẻ sở bàn tử một cao hứng liền dễ dàng đắc ý v ê n báo hắn nhìn thấy cái này hơn một ngàn đệ tử bên trong có hơn một trăm người đều là nữ tu có thể làm cho hắn thấy vừa mắt cũng có hơn mười người cái này đều là khai mạch cảnh đại viên mặn a đợi không được bao lâu chính là k h a i linh cảnh nếu là có thể thuyết phục các nàng dấn thân vào thanh lâu sự nghiệp thật là tốt bao nhiêu có thể từng cái đến hỏi tóm lại là không tiện lắm thế là sở bàn tử tìm chu linh cùng ngọc minh n g u y ệ n hỗ trợ ngươi muốn mở thanh lâu hai cái nữ tu giật này mình sở bàn tử đến tột cùng là điên rồi hay là nói đùa nhìn hắn biểu lộ không quá giống nói đùa đâu ngươi một cái công nhận tu luyện kỳ tài không hảo hảo nghĩ đến làm sao tăng cao tu vi luôn muốn mở thanh lâu tính chuyện gì xảy ra ngọc minh nguyệt còn tưởng là hắn có ý khác nói nhỏ sở sư đệ nếu là ngươi nói khác khó nhịn thì tỷ cũng có thể giúp ngươi tìm một hai người bảo đảm ngươi hài lòng sở ban từ lắc đầu ngọc sư tỷ ta là chăm chú hiện tại ta có tiền các loại tấn thăng khải linh cành sau liền sẽ tại phượng khánh phủ mua một miếng đất đóng một tòa thật to thanh lâu yên tâm ta sẽ cho các cô nương tốt nhất chia tỷ lệ để mọi người ăn ngon ở tốt chơi tốt còn co bo lớn linh thạch có thể kiếm ngọc minh nguyệt gặp hắn nói đến trịnh trong việc không phân rõ thật giả dứt khoát không để ý tới hắn nói đùa cái gì ngẫu nhiên chơi đùa không được sao nếu là muốn trung thân vùi đầu vào thanh lâu ở trong vậy thì có cái gì ý tứ còn không bằng bình thường làm nhiều chút phấn nộn sư đệ tới chơi chơi đúng à, ta lập tức chính là khải linh cảnh trưởng lão tại trong t ô n g môn nhiều chọn mấy cái tuổi trẻ sư đệ phục thị chính mình tổng không có vấn đề đi ngày thứ mười ba lối thoát mặt những người này cơ hồ không có người lại chú ý kim tiểu xuyên cùng mặc mặc tiểu sư muội hai người yêu lúc nào xuống tới liền lúc nào xuống tới không xuống chết đói tại trên bậc thang cũng không có gì ghê bớm thậm chết mái hiên kia trung yên đều không có xuống tới g i xét chỉ là con mắt nhìn lướt qua lúc đầu trong tông môn hắn cái thứ nhất xuống tới lúc trước còn cao hứng vừng mừng làm tông môn người thứ nhất làm sao có thể không cao hứng có thể đợi tới lợi lui hai tên gia hoặc kia đều lã vọng vừng cần lần này tương đương hắn đều thành sắc bị vứt bỏ một cái đúng vào lúc này trước mắt của hắn sáng lên mặc mặc tiểu sư muội khí tức trên thân rốt cục xuất hiện biến hóa lên cao không ngừng rốt cục toàn thân tản mát ra đại viên mãn linh lực ba đậu tại cùng một thời khắc trên mái hiên cái k i a trung niên hai mắt mở ra thân thể trực tiếp rơi vào trên bậc thang chương hai trăm ba mươi ba đi ra địa cung bên dưới chương hai trăm ba mươi ba đi ra địa cung bên dưới hiện trường giờ phút này ánh mắt mọi người toàn bộ đều nhìn về bậc thang không dễ dàng a tốn thời gian mười bốn trời mặc mặc tiểu cô nương rốt cục tại trên mái hiên cái k i a thần bí trung niên nhân trợ giúp bên dưới giải khai thứ tám mươi một đầu ẩn mạch lần này dù sao cũng nên kết thúc đi bất quá khi mọi người ánh mắt nhìn về phía kim tiểu xuyên lúc lại bắt đầu không xác định không biết cái này ra hỏa còn không xuống đi chẳng lẽ cứ như vậy để cho chúng ta một n g h n ba trăm người chờ lấy hắn một cái m ặ c m ặ c tiểu sư mội mở hai mắt ra cảm thụ một chút toàn thân khí tức chính mình thật là lợi hại nha vậy mà đã đến đại viên mãn tại chín tầng lâu t ớ i nói gần với sở sư huynh so kim sư huynh phải nhanh hơn nếu như là trong nhà mình nhà thiếu thư trông thấy cảnh giới của mình cũng sẽ giật n ả y cả mình đi về phần còn lại những tên i kia tỷ như hồ thiên thu tả thiên hữu mọi người cùng chính mình liền không có bất kỳ khả năng so sánh không sai tiến bộ rất nhanh như vậy nho nhỏ n ê n kỳ lập tức liền là khải lính cảnh cho dù ở một ít đại gia tộc cũng không thấy nhiều trung nhiên nhân một trận tán dương tán dương thanh âm cũng không nhỏ tối thiểu nhất trên toàn bộ quảng trường tông môn đệ tử nếu như không phải vờ ngủ lời nói toàn bộ đều có thể nghe thấy nhưng là lời này không có bất kỳ cái gì tin phục lực dù sao nơi này ngươi lợi hại nhất thích nói cái gì chính là cái gì chúng ta cũng chính là nghe một chút liền tốt cũng không dám phản đối đa tạ tiền bồi bà bá sau khi trở về ta sẽ mỗi ngày đều nhìn chân dùng đem ngài lợi hại nhất sự tỉnh nói cho tất cả mọi người trung niên nhân cười ha ha cũng không cần nói cho tất cả mọi người người khác hỏi tới n g ư ờ i như nói thật chính là nhớ kỹ sức chiến đấu của ta cũng vẹn vẹn có thể xếp tới người thứ hai nhớ kỹ mặc mặc tiểu sư muội suy đoán cái này trung niên nhất định có nội tâm phi thường sợ sệt người nếu không sẽ không năm lần bảy lượt nói người thứ hai lời nói đột nhiên một thanh â m từ phương xa mơ hồ chuyển đến a ta nghe nói có người tự xưng chiến lược thứ hai để cho ta xem đến tột cùng là ai thanh â m này xuất hiện đột ngột trong hiện trường tất cả tông môn đệ tử giật nảy mình bốn phía nhìn quanh chỗ nào có thể nhìn thấy bất kỳ thân ảnh kim tiểu xuyên tại trên bậc thang cũng nghe được rõ ràng thanh âm này không giống như là tại phụ cận phát ra tới khoảng cách hẳn là rất xa giống như là một loại truyền âm hắn nhìn về phía hai p h ế t dâu đỏ trung niên trung niên đang nghe thanh âm kia đằng sau vốn là còn chút trên mặt đỏ thắm vậy mà bắt đầu biến trắng ánh mắt càng là g i a o động không chừng tiền bối b á bá trung niên nhân hòa hóa lại lấy tay vô nhẹ nhẹ v ô ngực để cho mình chấn tĩnh lại hai mặt nhìn nhau cái này trở nên cũng quá nhanh trước một giây chính ngươi còn nói sao lúc này liền không thừa nhận còn có ngay từ đầu mặt mặc tiểu cô nương nói hắn thiên hạ đệ nhất người này tự xưng là thứ hai mọi người còn tưởng rằng trong lòng của hắn có tôn kính hoặc là e ngại người nói thứ hai cũng là một loại khiêm tốn thế nhưng là nghe được hiện tại có vẻ như cái này thứ hai cũng là mười phần không đáng tin cậy đâu trung niên hô xong đằng sau nghiêm hai lắng nghe một hồi lâu không có âm thanh lại chuyển đến tâm tình bình tĩnh rất nhiều c ò tốt khoảng cách rất xa không biết vì sao sở lão nhị lỗ thai tốt như vậy làm Ta ở chỗ này nói, hắn đều có thể biết. Lại nhìn về phía ở chỗ có hắn nhìn này nói, Lại đều về mặc mặc tiểu cô n ư ơ n mọi trọng trọng ta gật đầu đơn trung niên nhân nhìn xem mặc mặc tiểu cô nương đi xuống bậc thang sau đó thân thể loay lên xuất hiện tại kim tiểu xuyên trước mặt tiểu tử ngươi còn có hết hay không kim tiểu xuyên trong lòng tự đủ làm sao thái độ này chuyển biến nhanh như vậy không khỏi hiếu kỳ cái này kim tiểu xuyên sông mở một đầu cuối cùng ẩn mạch còn có thể hấp thu một mươi ngày linh lực đơn giản không thể tưởng tượng chúng ta đều là sông mở ẩn mạch sau nhiều nhất một cái canh giờ liền xuống tới kim tiểu xuyên trong lòng cũng không có nền tảng tiền bối mặc dù ta một đầu cuối cùng ẩn mạch làm mở thế nhưng là linh lực bên trong một mực cũng không có lấp đầy nha dạng này sợ là không viên mãn đi lan đừng muốn r ô n g dài lại không xuống dưới ta mẹ nó đều nhanh muốn viên mãn kim tiểu xuyên tê cả ra đầu người này làm sao nói càng ngày càng thô lỗ chắc là cùng vừa rồi âm thanh kia có quan hệ không dám làm tức giận người này vội vàng đứng dậy tiền bối không biết dạng này ta có thể hay không đạp vào trích tinh đài trung nhiên nhân không kiên nhẫn có thể có thể ngày mai liền có thể đạp vào trích tinh đài tuất cút nhanh lên ta phải dọn nhà kim tiểu xuyên cơ hồ là bị người này đánh rơi xuống nấc thang vội vàng gấp đi mấy bước đi vào sở bàn từ trước mặt bọn hắn tại trong ánh mắt của mọi người trên u n n g i vung lên ống tay háo, một cô linh lực giải tại chỗ. Trên giải lực tay một tại áo, cô chỗ. bậc thang lúc đầu những g a y tại p u quay nhau quay Sau n linh thân cùng người. lần n ra lực cái thú, thể khắc, một a khôi khắp phục lại ạ đá t r thái. Giống như gần đây nửa tháng, như hắn Giống gần nửa bọn đây cái h h í n là bộ kia lợi rất lâu tông môn đệ tử rốt cục có người cao giọng mở miệng tiền bối ngài để cho chúng ta tấn thăng nhất trọng cảnh giới chúng ta cảm kích và phần chúng ta có thể hay không tiến vào đại điện đi tìm cơ duyên đâu đây cũng là hơn một ngàn tên đệ tử cộng đồng tiếng lòng trên bậc thang cái kia trung niên ánh mắt trực tiếp bắn về phía đặt câu hỏi tên đệ tử kia đệ tử kia lập tức hai chân như nụn l n ra hối hận chính mình nhất thời lắm miệng hẳn là chờ đến những người khác đặt câu hỏi a chính mình ra cái gì danh tiếng trên bậc thang trung niên nhân cái mũi h ừ một tiếng tiến vào đại điện các ngươi không xứng dù cho dung tinh cảnh đi vào cũng chưa chắc có thể giữ được tính mạng các ngươi vững tin muốn thử một lần lần này không có người nói chuyện d u n g tinh cảnh còn không gánh nổi tính mệnh thật có lỗi chúng ta vẫn chỉ là khai mạch cảnh tông môn đại trưởng lão đều không phải là dung tinh cảnh đi đằng sau đoán chừng là không sống nổi trung niên ánh mắt lần nữa liếc nhìn tại chỗ đã có mấy ngày nay duyên phận các ngươi cũng hẳn là thỏa mãn tại sau này trên đường tu hành cũng y nguyên như vậy chớ có bị nhất thời dục vọng hạ i tính mệnh nói đến thế thôi các ngươi trở về đi nói đi hai tay bấm n i ệ m p h á p quyết không ngừng mà hướng cung điện đánh ra chỉ trong chốc lát cái kia vài tòa cung điện trở nên mơ hồ một mảnh cuối cùng trước mặt mọi người quan g mang loại lên vài tòa đại điện thế mà biến mất không thấy gì nữa liền ngay cả cái kia trung niên cùng tám chỉ q u a y thú nấc thang kia cũng chẳng biết đi đâu tiền bối ba bá ta sẽ treo chân d ù n mặc mặc tiểu sư mội hô to ha ha, ha. ta hải lão nhị chính là thiên hạ đệ nhị trong hư vô phản phất một đạo hồi âm vang lên cái này một phẩy ba không không danh tông cửa đệ tử lại hướng trước mắt nhìn lại chỉ có chùi l ù i một tòa quảng trường đương nhiên nguyên lai ba tòa cung điện vị trí bên trên còn có thể rõ ràng nhận ra đại điện đã từng tọa lạc ở đây vết tích cứ như vậy không có thật bất khả t ư nghị người đi ta có thể hiểu được có thể đại điện này cũng bị mất sẽ đi làm sao một đám đệ tử nhao nhao đến vài tòa đại điện đã từng vị trí bên trên từng cái con mắt nhìn trên mặt đất muốn tìm kiếm nhìn xem có cái gì đánh mất xuống bảo vật đáng tiếc cái gì cũng tìm không thấy ngay cả một gốc cỏ dại đều không có trở về đi nghĩ đến phía trên trong địa c u n g người cũng nên chờ sốt ruột có người nhắc nhở mọi người mới nhớ tới đúng à phía trên một tầng còn có một nghìn năm trăm người đâu đã nói xong chờ đợi mười lăm ngày hiện tại cũng đã qua mười bốn ngày cũng nên trở về sớm có người đem chung quanh quảng trường thăm dò một lần cái gì cũng không có phát hiện xem ra tầng này cũng chỉ có như thế vài tòa cung điện mà lại giờ phút này cung điện còn bay mất ô ô ô trong đám người chuyển đến một trận tiếng khóc ta vốn còn muốn để tiền bối lúc gần đi thay ta khôi phục cảnh giới ai biết cái này đi được cũng quá nhanh ô ô ô kim tiểu xuyên nghe chút liền biết đây là một cái duy nhất cảnh giới không tăng mà lại giảm đi đệ tử cũng nên hắn không may bị người ta phát hiện hơn một ngàn người à n n g bên trong trừ tên đệ tử này mỗi người đều là thu hoạch tràn đầy hiện trường tối thiểu nhất có gần một nửa người thời khắc này tu vi toàn bộ đều là khai mạch cảnh đại viên mãn nên đón bọn hắn chạm tiếp theo chính là trích tinh đài đám người chậm rãi mặt lối về tiến lên sở ban tử đi tại kim tiểu xuyên bên cạnh tiểu xuyên s ư đệ nhìn thấy ngươi một mực không có ở trên bậc thang xuống tới sư m i n h của ngươi trong lòng ta rất là lo lắng nha kim tiểu xuyên căn bản không tin nói sau đó thì sao bây giờ thấy ta cũng tấn thăng có phải hay không rất thất vọng làm sao có thể chứ ta cao hứng còn không k ị p có đúng không đương nhiên bất quá chúng ta nhưng là muốn thừa nhận cái thứ nhất đến khai mạch cảnh đại viên mãn là ta không sai đi kim tiểu xuyên kỳ thật ta ngày đầu tiên liền đại viên mãn chỉ bất quá không có xuống tới c h ờ các ngươi sở ban tử đồng dạng không tin cắt ta có thể đã sớm xuống tới chở ngươi đã mấy ngày vậy ta là chờ lấy tiểu sư muội m ặ c mặt ở một bên do dự một chút rốt cục mở miệng cái kia cái kia ta hiện tại cũng là đại viên mãn kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử đồng thời nhìn về phía tiểu sư muội muốn nghe xem nàng sau đó phải nói cái gì kỳ thật ta căn bản không muốn làm đại sư tỷ kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử đều nghiêng đầu đi nha đầu phiến tử này suy nghĩ nhiều chính đạo các từ trước đến nay kim tiểu xuyên bọn hắn đi cùng một chỗ bây giờ mọi người thực lực tăng lên tâm tình tự nhiên không sai lần này chính đạo các có thể nói là các nhà trong tâm môn thu hoạch nhiều nhất một cái tới thời điểm ba mươi bảy tên đệ tử địa cung này chi hành đều kết thúc đến bây giờ còn có ba mươi lăm tên đệ tử cái này sinh tồn tỷ lệ tương đương cao không thấy được những tông môn khác sao tới thời điểm hai phủ hết thệ vượt qua sáu tên đệ tử mà hai tháng sau hôm nay chỉ có hai tám trăm n g ư ờ i đương nhiên sinh tồn tỷ lệ cao nhất thuộc về chín tầng lâu tới ba cái hiện tại hay là ba cái mà lại ba người này toàn bộ đều là khai mạch cảnh đại viên mãn mấy canh giờ sau c h i đội ngũ này rốt cục đi tới lúc trước xuống cửa thông đạo đợi đến bọn hắn bay người lên đi đằng sau phát hiện thượng tầng chờ lấy bọn hắn những tông môn khác đệ tử ngay tại thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi đâu bất quá khi những người kia nhìn thấy vẹn vẹn thời gian nửa tháng tiến vào tầng dưới những người này mỗi người khí tức trên thân đều phát sinh cải biến lập tức cảm thấy chính mình vứt bỏ một kiện vật quý giá nhất trong địa cung xâm nhập tầng tiếp theo tất cả một ba trăm linh danh tông cửa đệ tử toàn bộ trở lại tầng trên mỗi người trên người linh lực ba động biến hóa để trước đó ở chỗ này chờ những người kia tâm động không thôi tỉ mỉ quan sát một phen trừ một cái thằng xui xẻo thành tam trọng cảnh giới bên ngoài mặt khác ít nhất đều tăng lên một trọng cảnh giới cái này vừa mới không đến thời gian nửa tháng cái gì là cơ duyên đây chính là cơ duyên một trọng cảnh giới mặc dù n g h ẹ không nhiều ha ha nếu là mới vừa tiến vào một nặng hai nặng nói không chừng cảnh giới tăng lên sẽ hơi mau một chút có thể càng gần đến mức cuối tiến độ liền càng chậm bởi vì tiêu hao tài nguyên cùng muốn hấp thu linh lực thì càng nhiều liền lấy hiện trường những đại tông môn này đại đệ tử mà nói tài nguyên cũng không thiếu đi đi ngươi nhìn tông cản võ khiếu tiên t ế n xuân thủy bọn hắn người nào tại khai mạch cảnh chính trọng cảnh giới bên trên không phải đều đã một hai năm thời gian cũng chính là lần này cơ duyên cho bọn hắn trợ lực nếu không làm từng bước tu hành nói không trừng tiếp qua một năm không có chủng kích ra thứ tám mươi mốt đầu đẩn mạch cũng có thể trong địa cung hỗn loạn thương mừng không có đi người than thở đi trở về có thu hoạch tự nhiên vui mừng hớn hở có chút đồng tông cửa những cái kia không có xuống dưới thăm dò hoán trách mặt khác đi người nếu phía dưới có cơ duyên vì sao không trở lại nói cho một tiếng những người kia trước đó đã sớm nghĩ kỹ việc c ớ ai các sư huynh sư đệ nhà không phải ta không muốn tới thông tri các người ta bao giờ cũng đều nhớ ngươi bọn họ a làm sao cung điện bên kia cái k i a dâu đỏ trung niên thực sự trông coi quá lợi hại một khác chưa từng rời đi chúng ta nào dám động đâu nhìn thấy cái k i a khai mạch cảnh ba nặng gia hòa không có còn không có như thế nào đây liền bị người ta trực tiếp cho quyền phi đi ra dù sao là vô luận nói như thế nào kết quả đã không cách nào cải biến những người kia một phương diện đoán trách vận mệnh không tốt một phương diện đoán trách chính mình trước đó cẩn thận quá mức cẩn thận có ít người sinh động như thật nói về phía dưới hấp thu linh lực quá trình giảm đến tám chỉ quái thú đột nhiên s ố n lại giảm đến cái kia không có gì sánh kịp linh lực rằng đến có ít người dựa vào đưa rượu vớt mông ngựa thu được thu hoạch lớn hơn rằng đến vài tòa cung điện không cánh mà bay không có đi xuống những cái k i a người nghe trong lòng thì càng là hảo não không phải liền là vớt mông ngựa sao cái này ta lành nghề a nói người ta thiên hạ đệ nhất liền có thể đưa một cái khai mạch cảnh đại viên mãn ta nói so tiểu cô nương k i a còn muốn đ ặ t s ắ p gấp trăm lần có phải hay không trực tiếp liền khai linh cảnh thành cựu tại những thảo luận này âm thanh bên trong có mấy cái xét đánh bất động nhân vật chính tỷ như yến xuân thủy cực nhọc chính bọn hắn là nhóm đầu tiên đạt tới khai mạch cảnh đại viên mãn n g i bởi vậy có thể thấy được thực lực không phải bình thường trong địa cung tất cả mọi người đã kết thúc lần này toàn bộ sứ mệnh chung chung điệp điệp đội ngũ xếp thành thật dài một hàng liền hướng ngoài địa cung đi đến lúc này địa cung trên lối đi không còn có trận pháp gì trở ngại cho nên chỉ dùng một ngày thời gian bọn hắn liền đi tới lối ra ngoài địa cung đạo phong ấn kia trận pháp tại nửa tháng trước liền đã tại r i ệ t tán để l o n Một mực chờ đ ợ ở chỗ này, hai phủ h này ế trong thể tên kết thúc. t khải linh cảnh, chi hành, hẳn bốn liền đoán, lần này cùng lúc là đó địa suy lúc này lại tới hai người hai tên mưa do các người một người lệ thuộc phong long phủ một tên lệ thuộc phượng khánh phủ đối với hắn hai đến cái này bốn tên quan phủ khải linh cảnh không có bất kỳ cái gì nói rằng người ta các loại tin tức đều có thể t h a m dò đến giờ phút này lại tới đây cũng k hôm n chuyện g gì phải cái ớ i mẻ, nay g dáng ư ư ợ c còn lại biết định nọt rất đều vẻ m gió các cảnh thiên, nhưng đến làm sao cái nghịch nhưng cùng bối tiên, cái tiên lại tới các cảnh pháp đến nghịch tuột từ xưa làm là sao a chưa từng có ai biết. Hôm ai nay, từng biết. sáu tiên khải linh cảnh tu sĩ ở bên ngoài đang uống rượu uống hết đi không ít chỉ gặp đạo kia cửa đá bên trong đi ra một người ngay sau đó chính là một cái tiếp theo một cái chờ đợi ở đây mấy người liền biết tất cả mọi người hẳn là đều kết thúc hành động lần này lúc này cũng không uống đặt chén rượu xuống tiến lên hỏi thăm trong địa cung đi thẳng đi ra hai tám trăm nhiều người sau liền rốt cuộc không có người đi ra tốt đã các ngươi đã đi ra hai phủ đệ tử nhao nhao dựa theo tông môn làm đơn vị dựng liều vải chuẩn bị nấu cơm nghỉ ngơi có chút tông môn tương đối đáng thương tới thời điểm có hai mươi cá nhân hiện tại chỉ còn lại có lẽ loi trơ trọi hai ba cái ngay cả tông môn đại đệ tử cũng bị mất cũng chỉ có thể cùng thể n may t h ư ờ rất lớn một bộ phận người đều đã là cảnh giới đại viên mãn san dết lên một giai hung thủ đến thành thạo điêu luyện dây núi chỗ sâu bọn hắn cũng là không dám đi cũng không lâu lắm kề bên này từng đạo khói bếp dâng lên tại trong toàn bộ quá trình hai tên mưa gió các người liền không có rảnh rỗi mặc dù uống chút rượu nhưng là làm việc không thể nào quên hai người xuyên thẳng qua tại các tông môn lều vải ở giữa mỗi người một cái xách nhỏ một cây bút ở phía trên tô tô vẽ vẽ đem các tông nhân số cảnh giới bây giờ toàn bộ đều ghi chép lại trọn vẹn bận rộn mấy canh giờ hai người lần nữa tập hợp một chỗ lần này tin tức quá nhiều chúng ta như thế nào báo cáo cái này còn không đơn giản người muốn từ nơi này vô luận muốn đi phượng khánh phủ hay là phong long phủ đều cần bốn ngày thời gian chúng ta muốn đem tin tức cách đi ra nói so hiện nay trời một hồi chúng ta liền lên báo các đệ tử đi ra kỹ càng không cần nhiều viết đợi đến ngày mai chúng ta lại viết các tông còn lại bao nhiêu đệ tử đều là cảnh giới gì thứ bậc ba ngày chúng ta lại đến báo hai ngày này hiểu rõ đến trong địa cung tình huống còn có các tông ở giữa xuất hiện mâu thuẫn gì dạng này chúng ta đoạn đường này trở về cũng sẽ không không có tin tức truyền lại ngươi cứ nói đi lời ấy rất tốt trên đường trở về hai ta cũng muốn giữ liên lạc bù đắp nhau khó tránh khỏi có chút tình huống hiểu do khác biệt chính phải như vậy hai tên mưa do các người cấp tốc đem đầu thứ nhất tin tức phát ra hôm nay phượng khánh phủ phong long phủ đi địa cung tìm kiếm cơ duyên đệ tử đã đi ra tình huống t ặ n kẽ ngày mai tuyên bố bọn hắn biết tin tức này vào ngày mai trước kia sẽ xuất hiện tại hai phủ k h ó i tấn ở trong mà nhìn thấy tin tức này các nhà t ô n g môn nhất định sẽ chú ý tiếp xuống tin tức chú ý tin tức càng nhiều người chứng minh nhiệm vụ của bọn hắn hoàn thành càng tốt về sau thu hoạch được lên t r ư ớ c thu hoạch được ban t h ư ở n g cơ hội thì càng nhiều dòng dã một ngày thời gian ngoài địa cung đều rất náo nhiệt mặc dù lều vải dựng là các tông phụ trách thế nhưng là tại hai tháng địa cung chi hành có chút lúc đầu không phải người rất quen thuộc thành bằng hữu mắt thấy liền muốn tách rời lúc này càng là tập hợp một chỗ uống rượu Thì như tống càn cùng võ khiếu thiên ngọc minh n g u y ệ t cùng chu linh cùng giang tu đức kim tiểu xuyên bọn hắn kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử đều không uống rượu chỉ tham dự nói chuyện t i ế m võ khiếu thiên các loại một đám phong long phủ lệ tử mời tống càn kim tiểu xuyên bọn người nhất định phải đi phong long phủ làm khách đám người tự nhiên đáp ứng hai phủ giao giới tự nhiên là có cơ hội đi nhưng là càng có thể có thể chính là bọn hắn sẽ ở tấn t h ă n g khải linh cảnh sau lại đi khi đó vô l u ậ n là ngự kiếm phi hành hay là cưỡi phi thuyền đều sẽ an toàn nhiều tông môn mới có thể yên tâm để bọn hắn bốn chỗ sông sáo phượng khánh phủ mưa gió các phân bộ tin tức kia vừa mới chuyển tới liền bị người phụ trách nhìn thấy ân đi ra tính toán thời gian cũng qua hai tháng nhưng vì cái gì chỉ có như vậy một đầu tin tức đâu một lát sau liền nghĩ minh bạch hẳn là đệ tử nhân số quá nhiều chắc hẳn tất cả tin tức còn chưa kịp trải vớt tin tưởng ở sau đó bọn hắn phải biết tin tức liền sẽ liên tục không ngừng chuyển đến đem tin tức này khắc b ạ n vào ngày mai khoái tấn bên trên vị trí bắt mắt chút cứ dựa theo tiêu đề này liền tốt người phía dưới đáp ứng phong long phủ mưa gió cát đồng dạng cũng là loại thao tác này sáng sớm hôm sau khi kim tiểu xuyên mọi người vừa mới thu thập xong vật phẩm tùy thân chuẩn bị đạp vào đường về chi lộ thời điểm một thời kỳ mới k h ó i tấn đã bày ra đến hai phủ nha môn cùng các tông môn đại trưởng lao trên mặt bàn tà dương tông đại trưởng lão vạn không mở nhìn xem đứng hàng bản thứ nhất cái này bắt mắt tin tức lần nữa nghĩ tới đúng à chúng ta tông môn cũng là do hiến xuân thủy mang theo bốn mươi tên đệ tử đi tìm cơ duyên giống như lúc trước bàn giao cho hắn cùng vương phi hồng nhất định phải liên hợp lại xử lý những tông môn khác thai hoàng ẩ m nhất là xử lý kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ cũng không biết thành công không có hắn đem hôm nay tất cả k h o i tấn trang địa đều lật ra một lần không lộ một một đạo tông đại trưởng lão lôi dần dần hồng cũng giống như thế nhẹ nhàng bông xuống trong tay tin tức trải qua lần này cơ duyên tin tưởng tống càn đứa nhỏ này khoảng cách đại viên mãn thì càng tới gần đi từ hà tông mộ thanh nhìn ngoài cửa sổ đoá kia tiểu hồng hoa hai mươi tên đệ tử lần này cũng không biết gặp được bao nhiêu nguy hiểm chỉ mong có thể đủ số trở về khoảng cách năm nay trích tinh này còn có một đoạn thời gian ngắn hy vọng ngọc minh n g u y ệ n các nàng có thể lợi dụng thời gian còn lại thật tốt t r ù n g k í c h một chút lôi vân tông ha ha ha trương tiên ban g cười to đi ra tốt tốt chúng ta năm mươi cá nhân tăng thêm tả dương tông bốn mươi cá nhân chín mươi người ở trong địa cung đây còn không phải là đại sát tứ phương từ giờ trở đi ta lôi vân tông sẽ dần dần thay thế ngộ đạo tông tại phượng khánh phủ vị trí người tới truyền mệnh lệnh của ta hai ngày này chuẩn bị một chút làm chút đồ ăn ngon cho chúng ta những tiểu gia hỏa này đón tiếp chương hai trăm ba mươi lăm cảm tạ nhiếp khiếu phủ chủ bên trong t r ư ơ n g hai trăm ba mươi lăm cảm tạ nhiếp khiếu phủ chủ bên trong chính đạo các chu chấn đại trưởng lão trong phòng xoay quanh trên mặt bàn để đó hôm nay k h o á i tấn chỉ có đơn giản một cái tiêu đề mặt khác có quan hệ nội dung cái gì cũng không biết chính mình đi ba mươi bảy tên đệ tử tăng thêm chín tầng lâu ba cái dòng g ã bốn mươi cá nhân không có cái gì chỗ sơ s u ấ t đi không nhìn thấy tin tức này thời điểm hắn ngược lại không lo lắng nhưng nhìn thấy đầu này không có bất kỳ cái gì nội dung tiêu đề trong lòng ngược lại nhiều rất nhiều suy đoán phanh phanh cửa bị gõ không đợi chu chấn đáp ứng liền bị lời ra bản t ô n g môn nhất hiếm thấy đệ tử h ạ tâm vừa mới dựa vào đại trưởng lão cùng phó tông chủ hai người ngạnh xinh xinh đã thông đầu thứ nhất tẩn mạch đệ tử hồ giang bảo liền tiến đến chu c h ấ n mỹ mắt nhảy một cái tiểu tử này bình thường tới không có gì chuyện tốt lại nói những tông môn khác đệ tử thậm chí bao gồm hắn những cái kiêng nghĩa tử nghĩa nữ bọn họ cũng không dám tùy ý xông tới đại trưởng lão ta nghe được tin tức nói giang sư m i n h kim sư m i n h bọn hắn liền muốn trở về người n g h e a i nói triệu trưởng lão nơi đó có khoái tấn a ta đương nhiên thấy được ân là có chuyện như vậy vậy chúng ta hẳn là đi phụ thành đón hắn bọn họ nha việc này không cần ngươi quan tâm nhanh đi tu luyện bọn hắn còn có vài ngày mới có thể đến đâu ta chính là tiến đến nhắc nhở ngài một chút đừng quên đi là thời điểm kêu lên ta cùng một chỗ chu trấn chắp tay sau lưng muốn nói một cái l ă n chữ lời đến khoe miệng liền thay đổi ngươi suy tính rất chú đáo nhanh đi tiểu viện tu luyện đi thôi đúng rồi nhắc nhở ngươi một chút gần nhất không cần đi mặt khác đệ tử nội môn trước mặt khoe khoang ngươi đã tấn thăng một trọng cảnh giới ảnh hưởng không tốt nhìn xem hồ giang bảo rời đi chu trấn thở dài tiểu từ này ngay cả hai đầu g n mạch còn chưa mở thích liền thao ta cái này đại trưởng lao nên thao tâm phượng khánh phủ chủ làm việc công địa phương địa cung chi hành kết thúc tin tức là lạc ý ý ý thì h ã nói cho nhất thiếu nhất thiếu chính bồi tiếp phó châu mục đại nhân đang uống t r à chỗ trò chuyện nội dung là thường châu châu thành sự tỉnh nghe được lạc ý ý ý thì tiến đến báo cáo nhất thiếu nhữ m à y h a trở về bao nhiêu người phủ chủ đại nhân tin tức là mưa gió c á c chuyển đến chúng ta người tin tức không có bọn hắn nhanh t ố t biết đi tới đi chuyện này để nhất thiếu gần nhất rất nổi nóng nghe nói hiện tại trong tông môn của mình thân cung trưởng lão đem trách nhiệm toàn bộ đều đẩy lên trên người mình hắn không có cách nào đành phải vận dụng quan hệ chống lại Về p h â nếu phượng khánh phủ các tông môn các tử, đệ đ n cùng n tột trở về bao h i ê như g ư ờ i ắ Hắn n không quan quan kiện chính trong tông môn, để chuyện này chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nếu n là là hà chỉ huyết hóa hóa h quá tâm. tâm một tại sự đó để có thể đem một ngụm h k q u a vứt cho thân cung bồi dưỡng đệ tử trưởng lao trên người đó là tốt nhất kém nhất kết quả cũng phải đem trách nhiệm của mình hái ra ngoài quyết không thể cho đối phương lưu lại bất kỳ nhược điểm lạc y dù ý n g ề báo cáo chuyện này thời điểm phó châu mục ngay tại bên cạnh a tới chuyến này làm sao cũng phải cho ngươi người phụ chủ này dài chút mặt mũi kỳ thật nhất khiếu ba không được hắn mau chóng rời đi ngươi cũng tới bao nhiêu ngày rồi thí sự không có mỗi ngày ăn ngon uống sướng thú vị cái gì cũng không làm hiện tại rốt cục muốn làm chuyện vẫn là phải gặp phượng khánh p h ụ tông môn đệ tử có cần thiết này sao trong đó chính ta đều không muốn gặp bọn hắn nhưng lại khó mà nói chỉ có thể tiếp nhận nhất khiếu phiền lòng đích thật là có nguyên nhân vì lần này địa cung đệ tử tấn thăng huyết hà tông thân cung phụ trách việc này tăng bách trượng trưởng lão giờ phút này liền đứng tại tông môn hình phạt đường trong đại sành khóc lóc om sòm các vị sư minh ta đã giảng nhiều như vậy các ngươi chẳng lẽ còn nghe không hiểu chuyện lần này cho nên toàn bộ đều là nhiếp khiếu một tay tạo thành đáng thương ta thân cung một trăm tên tấn thăng khải linh cảnh đệ tử cứ như vậy bị hắn cho h ã m hại nếu là không có khả năng chặt chẽ trừng phạt nhiếp khiếu tặc này chúng ta như thế nào hướng các vị tông chủ tất cả các cung thủ tịch trưởng lão cùng tất cả môn hạ đệ tử bàn giao đâu hắn đã ở chỗ này ba ba nói mấy cách giờ lấy lý hiệu lấy tình động đại sành chung quanh phân ngồi tám tên hình phạt đường trưởng lão hình phạt đường nói đến địa vị cùng mười hai cũng là giống nhau thế nhưng là bởi vì khống chế quyền lực quá lớn cho nên giống như càng siêu nhiên một chút những n à y hình phạt đường trưởng lão cảnh giới cũng đều không thấp hiện trường mấy người bên trong cao nhất dung tinh cảnh trí nặng thấp nhất cũng có bảy nặng tăng trưởng lão tâm tình của ngươi ta hiểu nhưng chúng ta cũng không thể bằng ngươi một phen liền đem nhiếp khiếu cho bắt trở lại chặt đầu đi tăng bách trượng có chút tức giận chặt đầu đây chẳng phải là tiện nghi hắn nhất định phải đem hắn trên người quả cầu năng lượng đánh ra đến để cho ta thân cung đệ tử hấp thu mới được mấy cái này trưởng lão lẫn nhau đối mặt để người ta quả cầu năng lượng lấy ra các ngươi còn muốn hấp thu ngươi là đang nằm mơ hay là ngu ngốc tốt xấu người ta cũng là tông môn phái đi ra đến phiên ngươi thân cùng cầm ý kiến a thật muốn hấp thu dung tinh cảnh quả cầu năng lượng cũng không tới phiên các người đi không chờ bọn họ phát biểu ý kiến liền nghe bên ngoài một thanh â m truyền đến ha ha chính mình bồi dưỡng đệ tử không có bản sự thế mà để một đám chất dinh dưỡng cho bưng còn không biết xấu hổ tìm ta nhiệm vụ đường người phiên phước đơn giản trò cười theo thanh â m tiến đến một người đồng dạng là dung tinh cảnh chín trọng cảnh giới b ạ c h hồ t ử trường dài hai thước ngồi ở chung q u n h trên ghế mấy tên trưởng lão nhau nhau đứng dậy nguyên lai、like、là chân đường chủ người đến là nhiệm vụ đường chân phó đường chủ có người cho hắn nhường c h â ngồi chân phó đường chủ nhưng không có ngồi tại hình phạt đường ta nào dám ngồi bất quá nghe nói có người ở chỗ này đối với ta thuộc hạ b ị a đặt hãm hại việc này nói thế nào tăng bách trượng bình thường khẳng định không thể cùng người ta phó đường chủ chống lại nhưng lúc này hắn nhất định phải tìm tới một cái đệm lưng mới được lại nói nhiệm vụ đường cũng tốt hình phạt đường cũng được đường chủ cùng bọn hắn thủ tọa trưởng lão là cung cấp cho nên dưới mắt hắn cũng không phải quá e ngại cái này phó đường chủ trần đường chủ bịa đặt một từ sợ là không ổn ta cũng chỉ là luận sự tại chúng ta tô môn chưa từng có một lần tấn thăng các đệ tử toàn quân bị diệt x ả ra chuyện như vậy nếu nói nhiếp khiếu không có trách nhiệm sợ là không có khả năng phục chúng chân phó đường chủ ha ha cười lạnh ta đã từng hỏi qua nhiếp khiếu tự mình phát tin tức cho chúng ta nói hắn lần này làm đi chất dinh dưỡng đều không ngoại lệ toàn bộ đều là khai mạch cảnh chính là sợ các ngươi đệ tử có khó khăn cho nên tìm đều là sáu nặng đến chín nặng chất dinh dưỡng mà lại sợ những n à y chất dinh dưỡng chạy mất còn chuyên môn bố trí trận pháp ha ha đáng tiếc là các ngươi đệ tử thế mà khiến cái này rác rưởi cho xử lý nói ra cũng không sợ tông chủ c h t ộ i ném đi chúng ta huyết hà tông người, người, người, cái gì người? c h â n đường chủ nói không sai ta cũng biết qua việc này một đạo tiếng nói vang lên lần nữa lại tiến đến một trung niên nam nhân đồng dạng dung tinh cảnh c h í n trọng tu vi sau khi đi vào trong miệng còn không có ý dừng lại làm sao tăng trưởng lão có phải hay không nhìn thấy ta dần cung đi ra người dễ ư ớ c hiếp không sai đang ngồi đều rõ ràng nhất khiếu hiện tại là thuộc về nhiệm vụ đường người thế nhưng là hắn nguyên bản xuất thân là dần cung dần cung cùng thân c u n g người trời sinh liền không đối phó tăng bách trượng cổ h ư ớ n một cái làm sao các người dần cung cũng nghĩ nhúng tay việc này người kia nói chúng ta đương nhiên không nhúng tay vào hình phạt đường sự tỉnh nhưng là có người muốn hướng trên người chúng ta r ộ i nước bẩn đó là tuyệt đối không được ngay sau đó người tới hướng hình phạt đường đám người liền ôm quyền các vị trưởng lão ta hoài nghi thân cung chung phụ trách bồi dưỡng đệ tử người không có tận tâm tận lực để cho ta tông môn bị tổn thất bị mất mặt còn xin hào hào cha một chút lần này trang diện cũng có chút hỗn loạn tăng bách t r ư ở n g cảm thấy bằng vào chính mình sức lực của một người hoàn toàn chính xác khó mà chống lại trừ phi tìm thủ tọa trưởng lão mới có thể dựa theo lộ trình kim tiểu xuyên bọn hắn cần đi đến gần bốn ngày thời gian mọi người tầm tình cũng không tệ cũng không cần vội vã đi đường dù cho tốc độ tăng lên nhanh lên nửa ngày lại có thể thế nào hai tên quan phủ nha môn khải linh cảnh tu sĩ cũng bất thôi gấp rút trên đường đi tất cả mọi người rất nhẹ nhàng mệt thì nghỉ ngơi khắt liền uống nước đói bụng liền nấu cơm trong địa cung liên tục hơn hai tháng thế nhưng là một chút ăn ngon đều không có mỗi ngày chỉ có thể gặm thịt khô hiện tại rốt cục có cơ hội từng cái ăn đó là ăn như hồ đói kim tiểu xuyên bên này chỉ cần một nấu cơm nồi lớn t r u n g quanh liền b u đầy người lúc đầu coi là chỉ cần làm chính đạo các cùng mình ba cái thức ăn liền tốt kết quả nộ đạo tông từ hà tông n h o nhao chủ động cung cấp không ít nguyên liệu nấu ăn ý nghĩ a đó căn bản cũng không cần đi đoán kim tiểu xuyên không có cách nào khá lắm mấy cái này tông môn cộng lại vượt qua sáu mươi người đồ ăn một trận tối thiểu nhất liền có m ộ ư ơ i nồi lớn tiến h lên trên đường bận rộn nhất ngược lại là mưa gió các người h ã n qua lại mỗi một cái tông môn ở giữa đem tất cả tông môn đệ tử tính danh cùng tu vi toàn bộ đều ghi chép lại sau đó không ngừng mà cùng người nói chuyện h i ế m bộ lấy trong địa cung tin tức cặp kẽ những đệ tử này cũng không có cần thiết g i ấ u g i ế m ngươi không nói tự nhiên có người nói tất cả những tài liệu này dần dần bị mưa do các người hiểu rõ ngay sau đó đầu thứ hai tin tức lại chuyển về phân bộ địa cung chi hành các tông đệ tử xếp hạng xuất hiện biến hóa to lớn tin tức này liền tương đối kỹ cảng đem hiện tại các tông còn dư lại nhân số mỗi người cảnh giới tu vi toàn bộ liệt kê ra đến về phần càng thêm kỹ cảng trong địa cung gặp được tình huống đó là ngày mai muốn chuyển trở về tin tức phần này tin tức chuyển đến phân bộ đằng sau người phụ trách cầm ở trong tay tin tức xác thực rất kỹ cảng không nghĩ tới à lần này phượng khánh phủ đi ra vượt qua ba nghìn người kết quả chỉ còn lại có một nghìn năm trăm n g ư ờ i hao tổn một nửa đây chính là cái đại sự sau đó hắn để cho thủ h ạ người đem tin tức này phá giải phân tích các b ạ n vào ngày mai muốn mua bán khoái tấn bên trên khi các tông nhìn thấy tin tức này thời điểm đã là kim tiểu xuyên bọn hắn đi ra địa cung ngày thứ ba lôi vân tông trương tiên h bang luốt vớt chính mình mộng q u y ề n hai mắt thật hay giả lôi vân tông tổn thất hơn phân nửa mà người không phải đã nói cùng tà dương tông liên thủ đại sát tứ phương a kết quả để người ta đối thủ đại sát tứ phương tin tức tốt duy nhất chính là những n à y trở về đệ tử đều không ngoại lệ toàn bộ đều tăng lên cảnh giới lấy vương phi hồng cầm đầu một nhóm đệ tử toàn bộ tăng lên tới khai mạnh cảnh đại viên mãn đây là ngoài dự liệu của hắn Sau đó, hắn nhìn về phía tà dương tông tin tức không sai tà dương tông đồng dạng tổn thất nặng nề dạng này ta tâm tình liền cân bằng một chút ân tiến xuân thủy bọn người tấn thăng đến khai mạch cảnh đại viên mãn cũng hợp tình hợp lý dù sao người ta trước đó liền so vương phi hồng lợi hại hơn một chút thế nhưng là theo ánh mắt của hắn nhìn xuống một mực nhìn thấy nhân số ít nhất một cái kia tông m ô n đùng phần này khoái tấn bị hắn ngã tại trên bàn dựa vào cái gì nhiều người như vậy đều không có xử lý kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ thậm chí liền ngay cả người ta một vị tiểu cô nương đều không có xử lý còn mẹ nó để người ta đều tấn thăng đến đại viên mãn một đám thùng cơm chờ chút giống như không đối hắn một lần nữa trên mặt đất nhặt lên phần tài liệu kia kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ trước đó không phải khai mạch cảnh nam nặng sao dựa vào cái gì có thể đại viên mãn xuất hiện tình huống như thế nào chương hai trăm ba mươi sáu cảm tạ nhiếp khiếu phủ chủ bên dưới chương hai trăm ba mươi sáu cảm tạ nhiếp khiếu phủ chủ bên dưới mưa gió các thiên thứ hai liên quan tới hai phủ các tông đệ tử đi ra liệu cùng đã bắt đầu trở về phủ thành tin tức giống như tại trong hồ nước yên ổn đầu nhập vào một khối nặng đến m ư ơ i tấn cự thạch khiến cái này thời gian một mực không có cái gì đại sự phượng khánh phủ các tông môn trong nháy mắt t ỉ n h trợ mắt hôm nay tin tức so hôm qua cái tia đơn thuần tiêu đề nội dung có thể phong phú nhiều mưa gió các hôm nay phượng khánh phủ bán khoái tấn bên trên lưu loát dùng một nửa độ dài giới thiệu từ trong địa cung đi ra đệ tử tình huống bao quát các tông từ trong địa cung đi ra nhân số bao quát mỗi một cái tông môn đệ tử cảnh giới trước mắt nhất là đối với thành đàn xuất hiện khai mạch cảnh đại viên mãn đệ tử làm ra đủ loại lợi bình thật nhiều đồ vật đều là mưa do các lợi bình viết lách đi suốt đêm chế ra đương nhiên mưa gió các người sẽ ở ngày thứ ba thời gian bắt đầu tường thuật trong địa cung tình huống cho nên hiện tại tất cả thông môn đều chỉ biết kết quả mà không biết quá trình bất quá kết quả này cũng có chút dọa người đều rõ ràng cơ duyên và nguy hiểm cùng tồn tại rất nhiều thông môn tại phái đệ tử trước khi đi liền đã làm xong hao tổn một chút đệ tử chuẩn bị nhưng lần này phượng khánh phủ hết thể đi ba nghìn hai trăm n g ư ờ i trở về một nghìn năm trăm n g ư ờ i hao tổn tỷ lệ vượt qua một nửa hay là vượt qua thật nhiều người đó trước mà để cho người ta càng cảm thấy ngạc n h ư là cái này một nghìn năm trăm n g ư ờ i bên trong lại có vượt qua năm trăm n người đều tấn thăng đến khai mạch cảnh đại viên mãn cái này rất đáng sợ dĩ vãng phượng khánh phủ giống như chưa từng có tại một lần đơn nhất hành động bên trong hoặc là tại cùng một cái đoạn thời gian tấn thăng nhiều như vậy cảnh giới đại viên mãn các tông nhao nhao suy đoán có liên quan tin tức phượng khánh phủ những cái kia vệ thành các nhà tông môn nhao nhao phái ra t r ư ở n g lão cùng ngày liền đổi tới phụ thành một mặt là muốn nên đón tông môn của mình đệ tử một mặt khác là muốn đánh nghe được càng nhiều trong tin tức màn tà dương tông vạn vô nhai nhìn xem khoái tấn bên trên thật dài một chuỗi danh sách trong ánh mắt hầu n h i không chừng hắn đếm nhiều lần tà dương tông nhân số đều là m ư ơ i bảy cái phái đi ra bốn mươi người hao tổn hai mươi ba cái cái này đến xuân thủy cũng quá bao cỏ giống như tại trong tất cả tông môn tông môn của mình hao tổn tỷ lệ đều xem như cao đừng quên chúng ta thế nhưng là phượng khánh phủ đại tông môn xếp hạng vị trí thứ bốn đương nhiên lôi vân tông có vẻ như thảm hại hơn một chút để vạn vô nhai cao hứng chính là tại cái này mười bảy cái còn lại đệ tử bên trong khai mạch cảnh đại viên mãn lại có mười hai cá nhân ha ha một lần liền xuất hiện mười hai cái đại viên mãn cũng liền mang ý nghĩa qua một đoạn thời gian tông môn ta bên trong đồng thời sẽ tấn thăng mười hai tên khải linh cảnh nghĩ tới đây tâm tình của hắn lại thoải mái chút xem hết lôi vân tông tình huống tâm tình của hắn không sai xem hết ngộ đạo tông cùng t ử hà tông tình h u ố n g ân tống càn cùng ngọc minh nguyện b ọ n người tấn thăng đại viên mãn cũng không tính ngoài ý muốn lại nhìn vượng khánh phủ thứ nhất cựu địch chính đạo cát hắn lúc đầu vừa vận chuyển tâm tình liền vừa trầm luân x u ố n g dưới thứ gì chính đạo cát đi ba mươi bảy cá nhân thế mà còn sống trở về ba mươi năm cái còn có thiên lý hay không chẳng lẽ chúng ta tà dương tông đệ tử còn làm bất quá chính đạo các đám kia đổ rác rưởi yến xuân thủy cùng vương phi hồng đến tột cùng là làm ăn gì giờ phút này vạn vô nhai lên cơn giận dữ sau đó con mắt thoáng nhìn quét đến chín tầng lâu l ử a giận này đã không phải là bên trong n ố t đi trực tiếp một đám lửa lẻn đến đỉnh đầu khó thở mà cười ha ha nhìn một cái người ta hết thể liền đi ba cá nhân trở về một đôi lửa mỗi người đều là đại viên mãn ha ha từ khai mạch cảnh năm nặng đi thẳng đến đại viên mãn dùng hơn hai tháng thời gian mưa gió cắt cũng học được gạt người sao chính đạo các chu chấn、Sĩ、sỉ sỉ run lẩy bẩy cầm phần này tin tức đi tìm hoa thiên đẩy ra hoa thiên môn viện đã nhìn thấy hoa thiên phó tông chủ ở trong sân xoay quanh trong tay đồng dạng cũng là một phần khoái tấn hoa tôn g chủ ngài cũng nhìn thấy chúng ta tông môn đệ tử tin tức chúc mừng a hoa thiên mặt mũi tràn đầy vui mừng vì sao chúc mừng ta nếu là không có hoa thiên tông chủ chính xác lãnh đạo chúng ta làm sao có thể lấy được thành tích như vậy ha ha ha nói ra tốt bất quá đây đều là tất cả tông môn trưởng lão cố gắng kết quả nhất là ngươi cái này đại trưởng lão không thể bỏ qua công lao nha hai người lẫn nhau nói k h o á t một phen như tin tức này cuối cùng được chứng thực như vậy chính đạo các địa vị đem lại một lần nữa đạt được tăng lên â n chúng ta phải nắm chặt sắp xếp thời gian lại có một ngày rưỡi những đệ tử này liền có thể đến phụ thành sớm phái trưởng lao đi chờ đợi nên đón mặt khác đi tìm mưa do các dù là hoa chút linh thạch nhìn xem có hay không càng toàn diện tin tức hai người vội vàng đi sắp xếp người chuẩn bị bọn hắn đầu tiên muốn xác nhận tin tức độ chuẩn xác như hết thể là thật đối với chính đạo các mà nói thế nhưng là thiên đại sự tỉnh cùng một thời gian nhiều đệ tử như vậy tấn t h ă n g đại viên mãn những đệ tử khác c h ỉ ít đều tăng lên một trọng cảnh giới liền ngay cả rác rưởi nhất hùng biến đồ đều thành khai mạch cảnh t á n nặng để cho người ta không thể tin được đâu còn có tại tông môn ở nhờ kim tiểu xuyên bọn hắn thế mà cũng cùng giang tu đức một dạng thành đại viên mãn cái này về sau còn có tông môn nào đệ tử dám tìm bọn hắn khiêu chiến đâu tính toán giống như cũng không có tất yếu khiêu chiến sau đó bọn hắn đều hẳn là chuẩn bị làm đạp vào trích tinh đại sự tỉnh khi lạc y d ư y ở trên giường thuận miệng đem tin tức này nói cho nhiếp khiếu phụ chủ thời điểm nhiếp khiếu không quá quan tâm hắn quan tâm làm một chuyện khác tối hôm qua tông môn cho mình truyền lại tin tức vì mình sự tỉnh hiện tại thân cung cùng nhiệm vụ đường cùng dần cùng đối trọi gây gắt hắn chỉ mong lấy lần này có thể thành công vứt nổi tuyệt đối đừng để hỏa m i ê u tiêu h đốt đến trên người mình cái k i ê u tăng bách trượng lao thất phu thật cho là chính mình không có hậu trường không có hậu trường ta có thể được bổ nhiệm đến trên vị trí này a nếu bọn hắn nói mình lừa tông môn ta liền muốn biểu hiện tốt một chút không thể để cho bọn hắn bắt được được điểm lần này phượng khánh p h ụ tông môn đệ tử trở về ta tốt nhất là không xuất hiện thế nhưng là phó châu mục còn tại hẳn là làm sao cân bằng đâu hắn biết nếu như tông môn muốn biết phượng khánh p h ụ phát sinh hết thảy chỉ cần cho mưa gió cắt dao một ít linh thạch như vậy buổi tối chính mình cùng nữ nhân nào đi ngủ tông môn đều có thể biết những n à y mưa gió cắt d a hỏa thật không có có phẩm đức nghề nghiệp biên cảnh chiến trường bạch dương thiêu thu vũ phạm chính nhậm thúy nhi bốn người là từ dưới chiến trường đến sau mới thu đến một ngày trước khoái tấn không có cách nào nơi này điều kiện không cho phép nhận được tốc độ muốn chậm một chút bọn hắn rửa sạch trên người vết máu tại cái khác tông môn tu sĩ trong ánh mắt hâm mộ lần nữa tại trên mô đất diên phần mình bận rộn hôm nay một trận chiến so hôm qua càng thêm hung hiểm bọn hắn cái này một trăm người tiểu đội trực tiếp vẫn là hai mươi lăm cá nhân vừa vặn một phần tư liền ngay cả luôn luôn không có thụ thương bọn hắn lúc này trừ nhậm thúy nhi cùng bạch dương bên ngoài Mặt không á cái, sáng c có dược, chắc hẳn sáng mai, cũng hai thân thương. hẳn h Bang đan miệng giản, mai, liền trên vết nuốt tốt. đơn đều bó vào k biết đêm nay quân doanh lại sẽ đem cái nào thẳng xuôi xẻo bổ sung tiến đội ngũ đến hai cái sư chất có tin tức phạm chính l ầ n xem tin tức thấy được đầu kia các tông đệ tử đi ra địa cung chỉ là một cái đơn giản tiêu đề liên đệ chín tầng lâu bốn người kích động lên tiêu thụ vũ luyện đang t u ổ i lửa còn không có hoàn toàn nhóm lửa liên đ ệ xuống công việc trong tay lại gần tin tức khác có hay không không có cứ như vậy một câu cái kia có cái dám dùng vì sao mưa gió các tin tức như thế không đáng tin cậy chắc hẳn đây là trước tiên phát ra tới chờ đến ngày mai liền biết tình huống cụ thể nói chính là không biết tiểu xuyên sư chất cùng béo sư chất thụ không bị thương nhậm thúy nhi bất mãn nói có biết nói chuyện hay không hai cái sư chất âm hiểm như thế làm sao có thể thụ thương chính là cái kia chúng ta chưa thấy qua tiểu c ô u ư ờ n g không biết có thể hay không sống sót cái này không quan trọng dù sao chúng ta cũng không có gặp qua không có gì tình cảm lại nói chúng ta tông môn đệ tử trừ hai cái sư chất bên ngoài chết mất không phải rất bình thường à mấy người k h á c liền không nói bảo không sai bọn hắn môn hạ đệ tử không chết mới không bình thường cho tới bây giờ nhanh m ộ ư ơ i năm chỉ xuất hiện kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ hai cái này không bình thường đệ tử n h ớ kỹ ngày mai tin tức muốn trước tiên nắm bắt tới tay ta suy đoán hai tiểu gia hòa này đều đã là khai mạch cảnh sáu nặng ân các sư chất tiến bộ nhanh chúng ta cũng phải nỗ lực đúng rồi hôm nay tịch thu được chiến lợi phẩm nên phân đi mấy người cấp tốc quyên đề tài mới vừa rồi đem hôm nay chiến đấu lấy được bốn cái nhận lấy ra bên trong vật tư toàn bộ tiến hành chia đệ ề u Liên tại bọn hắn h p â ựa c h n g ũ n g liền đến phượng khánh phủ thành bởi vì người còn sống sót rất nhiều đều là từ địa cung chi hành được chỗ tốt thế là trong đội ngũ có người liền đề nghị nói là lần này cơ duyên hoàn toàn là tân nhiệm phụ chủ cho chúng ta cung cấp là một cái người tu hành không thể nào quên đội ơ n đi chúng ta là không phải muốn đối với nhiếp khiếu phụ chủ bày tỏ một chút đề nghị này đạt được tuyệt đại đa số người tán đồng thậm chí bao gồm cái k i a hai tên quan phủ nha môn khải linh cảnh ở bên trong những đệ tử này muốn đối với phụ chủ ngỏ ý cảm ơn đương nhiên được à nói do chúng ta tại quản lý cùng dẫn đạo bên trên cũng có công lao nha thế nhưng là người ta là một m tên phụ chủ muốn linh thạch có linh thạch muốn đan dược có đan dược muốn bảo vật có bảo vật như thế nào c ả m tạng mới có thể lộ ra trên mặt mũi từng có phải đi để nhất khiếu phụ chủ còn có thể vui vẻ đâu tối thiểu nhất cũng muốn biết chúng ta một phen tâm ý mọi người trầm tư suy nghĩ tìm không thấy tốt phương thức kim tiểu xuyên sớm đã có qua ý nghĩ vốn nghĩ trở lại chính đạo cát lôi kéo chu chấn đại trưởng lão cùng hoa thiên phó t ô n g chủ cùng đi bãi kiến t ô n g chủ giờ phút này nhìn thấy nhiều người như vậy cũng có loại suy nghĩ này dứt khoát ta cũng đừng quá mức khắc loại hay là cùng mọi người cùng nhau hành động đi về phần làm sao c à n t ạ còn không cần bỏ ra bao nhiêu linh thạch đơn giản a ta trong đầu tối thiểu nhất có chín mươi chín chủng biện pháp thế là kim tiểu xuyên đứng dậy cảm tạ phụ chủ là hẳn là không chỉ có muốn để phụ chủ bản nhân biết còn muốn cho phụ thành tất cả mọi người biết chúng ta phụ chủ công lao không đ ố i không chỉ có là phụ thành dọc theo con đường này tất cả trải qua địa phương đều muốn biết chúng ta muốn đem phụ chủ triệt để tuyên dương ra ngoài tất cả mọi người tới hào hứng đúng a chúng ta chính là muốn loại hiệu quả này tốt nhất còn không tốn tiền loại kia đáng tiếc không biết như thế nào đi làm a liền ngay cả hai tên khải linh cảnh cũng lại gần nghe một bên mưa do các người sách nhỏ sớm đã lấy ra trở lấy ghi chép kim tiểu xuyên trực tiếp nhảy đến ven đường trên một tảng đá lớn nhìn trước mắt hơn 1.500 n g ư ờ i ta có một ý kiến chương 237. nhức khiếu phủ chủ trái tim tan nát rồi bên trên chương 237, nhức khiếu phủ chủ trái tim tan nát rồi bên trên kim tiểu xuyên đứng tại trên đá lớn đối mặt hơn 1.000 c á c tông đệ tử r ó n g dạc lý niệm của hắn rất đơn giản hoàn toàn chính là dập khuôn trong trí nhớ đồ vật các loại vớt mông ngựa biện pháp nói ra không ít cuối cùng nhất trí quyết định muốn tại dọc theo con đường này tạo nên bầu không khí đến như thế nào kiến tạo bầu không khí đương nhiên là các loại cờ màu các loại tranh chữ tất cả đều dùng tới đây không tính là xong vì biểu đạt tâm tình mỗi người đều muốn tại trên tranh chữ ký tên không chỉ đại biểu chính mình ký tên còn muốn đại biểu tông môn phương thế giới này chưa từng có qua loại này vớt mông ngựa biện pháp đám người nghe vào trong hai bội phục ở trong lòng đúng a chiêu này không sai không hổ là chín tầng lâu tông môn đi ra một cái tiểu sư muội đang quay mông ngựa bên trên liền đãng nghị tiên hiện tại lại đi ra như thế một cái so tiểu cô nương kia chỉ có hơn chứ không kém lại nhìn về phía kim tiểu xuyên thần sắc liền thay đổi chẳng lẽ nói cảnh giới này tăng lên nhanh chậm hòa hội sẽ không vớt mức ngựa có quan hệ trực tiếp nếu không vì sao chín tầng lâu người đều là vượt cấp tăng lên đâu l i ê n ngay cả hai tên khải linh cảnh tu sĩ cũng là bội p h ụ c rất một bên mưa do các người ý nghĩ càng nhiều chuyên môn đem kim tiểu xuyên nói tới nội dung toàn bộ ghi chép ở trên giấy một chữ đều không rơi xuống hắn ẩn ẩn cảm thấy một chiêu này không chỉ có thể lần này sử dụng về sau nói không chừng rất nhiều tràng cảnh đều có thể dùng tới đối với muốn đem những tài liệu này chỉnh lý tốt báo cáo cho toàn bộ nói không chừng lại là một cái đến tiền phương thức cho có nhu cầu người cung cấp loại phục vụ này đối với kim tiểu xuyên đề nghị mọi người hoàn toàn tiếp thu lại không cần bỏ ra tiền liền xem như phải bỏ tiền hết thẻ cũng không dùng đến năm cái linh thạch liền giải quyết cho nên từ kim tiểu xuyên nhảy xuống cự thạch một khắp này đám người liền hành động đi lên dù sao mọi người trong tay c h ấ p nhẫn đồ vật bên trong không hề thiếu l a màu vải đỏ kim h â u cái gì cần có đều có tại kim tiểu xuyên chỉ đạo bên dưới từng mặt cờ màu đón gió phấp phới mười đầu to lớn hành o p h i hấp dẫn ánh mắt còn có hai mươi mặt cờ thưởng hiện lộ rõ ràng ra lần này chúng đệ tử lòng cảm kích chỉ dùng hai canh giờ những vật này liền toàn bộ làm tốt kim tiểu xuyên nhìn xem trước mặt những này mỗi một đầu đều có hai mươi mét dài tranh chữ liên tiếp gật đầu không sai không sai phượng khánh phủ các tông đệ tử toàn tâm toàn ý cảm tạ nhiếp khiếu phụ chủ chém huyết hà dương nhiệt lộ ra phượng khánh chi huy phượng khánh nhiếp khiếu phụ chủ huyết hà yêu ma k h ắ c tinh tông môn thi thố tài năng đệ tử toàn viên tấn thăng đúng rồi còn muốn mỗi người ký tên cái này không thể thiếu kim tiểu xuyên vung tay lên những đệ tử tông môn kia liền nao nhau tại trên tranh chữ ký tên của mình danh từ phía trước nhất định phải mang lên tông môn của mình danh xưng thì như chính đạo các giang tu đức lôi vân tông vương phi hồng khi mỗi người đều đem tên của mình ký xong hai tên khải linh cảnh người đi tới cái kia nếu tất cả mọi người ký tên vậy chúng ta cũng không tốt kéo xuống đi thế là tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói hai người tại mỗi một từng cái từng cái bức bắt mắt nhất vị trí bên trên ký lên một cái to lớn danh tự bọn hắn đại biểu quan phủ nha môn tốt như vậy v ố t mông ngựa phương thức sao có thể không có bọn hắn đâu hết thể chuẩn bị thỏa đáng những người này tiếp tục lên đường hiện tại cũng không cần chuyên môn chọn khe suối đi, đi. mà là nơi nào có thành trấn nơi nào có thôn trang lộ tuyến của bọn hắn ngay tại chỗ nào những nơi đi qua chỉ cần nơi có người đều ngừng chân quan sát cho tới bây giờ còn không có gặp qua loại phương thức này nhiếp khiếu phụ chủ rất được dân tâm a liền cả trên trời những cái kia thỉnh thoảng bay tới bay lui trên phi kiếm khải linh cảnh nhìn thấy trên đất một màn này cũng là hiếu kỳ tâm nổi lên cho dù là có việc gấp đi đường cũng sẽ hạ xuống đi nhìn một chút đến tột u cùng là chuyện gì xảy ra dưới loại tình huống này những nơi đi qua không ai không biết nhiếp khiếu phụ chủ đại danh tăng thêm những tông môn đệ tử này thêm mắm thêm mối đem phụ chủ như thế nào bắt huyết hà ma tông đệ tử cho trong phụ tông môn đệ tử tu luyện tăng cao tu vi nói đến thiên hoa luận truy thật sự thật đúng là thế là ngày thứ ba một phần kỹ l ư ợ n g hơn tình báo từ mưa do các nhân thủ bên trong truyền đi phượng khánh phủ mưa do các phân bộ người phụ trách cầm trong tay cái này thật dạy tình báo như nhặt được trí bảo phần tình báo này phân lượng cảm giác mười phần a tổng cộng chia làm thành hai cái bộ phận thứ nhất cặn kẽ nhất đem những đệ tử này địa cung chi hành chứng kiến hết thể toàn bộ đều viết đi ra thứ hai đáng t i ế n nhất đem kim tiểu xuyên như thế nào n g h ị kê n g h ị biện pháp thanh thế to lớn vì nhất khiếu p h ụ chủ sướng bài hát ca tụng cách làm từng cái hàng minh người phụ trách tâm hoa nội phóng dạng này một phần tin tức giá trị là lớn ha ha có thật nhiều có thể tuyên truyền đồ vật tỉ như huyết hà tông vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở địa cung bên trong tỉ như địa cung phía dưới còn có một tầng chân chính địa cung tỉ như cái kêu ba tòa cung điện lại đột nhiên bay đến phương nào tỉ như cái này kêu cái gì tranh chữ cùng cờ thường v ố t mông ngựa phương thức có thể hay không tại địa phương khác đạt được ích lợi hắn cảm thấy trong đầu có thể viết đồ vật nhiều lắm người tới bọn thủ hạ đi tới bản này tin tức cấp tốc tổ chức người phân tích viết nhiều ra chút nội dung đơn bán、Tốt. mặt khác đem liên quan tới tranh chữ cùng cờ mỏ bộ phận tải lên tổng bộ viết còn có cho truyền lại tin tức người ghi lại một lần công hiến dựa theo dị vãng tiêu chuẩn đơn độc phát một phần b ằ n thưởng thủ hạ đáp ứng rời đi chuyên mục tại ngày thứ ba liền đã ơn phát xuất đến tất cả nghĩ muốn hiểu rõ tin tức người không thể không tại mua khoái tấn đằng sau lần nữa mua sắm một phần chuyên mục quá mẹ nó đen mưa gió c á c đây là nghèo đến điên liền rồi bất quá đại tông môn cũng không quan trọng chỉ là vạn vô nhai đại trưởng lão không quen nhìn mưa gió các cách làm này người bán tin tức liền bán tin tức mỗi ngày làm những ngày loại lẹt hắn mở ra chuyên mục ngay sau đó đã cảm thấy cái này chuyên mục đáng giá mua trong địa cung thế mà xuất hiện những nơi khác ma tông đệ tử mà lại những n à y huyết hà tông đệ tử không cần đạp vào trích tinh đài liền có thể tấn thăng khải linh cảnh cái kia phải thật tốt nghiên cứu một chút cả một cái buổi sáng vạn vô nhai đều đang nghiên cứu bên trong còn để tông môn chấp sự đi tìm tương ứng thư tịch tư liệu nhìn xem có thể hay không tìm tới có quan hệ huyết hà tông nội dung một mực nghiên cứu đến xế chiều cũng không có nghiên cứu minh bạch đầu hắn bất tỉnh hoa mắt đi ra sân nhỏ liết thấy gặp hắn duy nhất một tên nghĩa tử sở nhị thập cử ở tiểu việt tử. Mẹ. sở nhị thập tứ đều khai mạch cảnh đại viên mãn cái này sở nhị thập cựu con mẹ nó chỉ mở ra một đầu h ầ n mạch đến không đi cũng được lần trước vừa muốn đem hắn đuổi ra tòa viện này một mực cũng không có tìm tới cơ hội hôm nay không có khả năng n h ì nữa n vạn vô nhai dự định vô luận như thế nào hôm nay cũng muốn để tiểu t ử này và ở ký túc xá tập thể vẫn chưa đi đến tiểu viện kia cửa ra vào chỉ thấy bên cạnh tới mấy người xem xét n g u y ê n lai、like、là mặt khác mấy cái tông môn trường lão tới bãi phòng hắn vạn trường lão chúng ta đến đây bãi phòng có việc thương lượng vạn vô nhai đành phải đem sở nhị thập cựu sự tình tạm thời thả một chút hắn là muốn thả một chút thế nhưng là sở nhị thập c ử u c ử a chính mình liền mở ra bên trong đi ra một mặt vui mừng sở nhị thập c ử u b á i kiến chăn u ô i b á i kiến các vị tiền bối dị thường có lễ phép cái k h ê m mấy tên trường lão trước đó liền đã từng tới sở nhị thập c ử u còn để cử qua nhà mình thanh lâu đâu nguyên lai phụ tử các ngươi đều tại hai mươi chín lao phu nhìn ngươi gần nhất tiến bộ nhanh chóng nha vạn vô nhai muốn mắng người ngươi con mắt nào nhìn hắn tiến bộ nhanh chóng nữa nha ta không để ý giúp ngươi đem con mắt k i ệ cho móc xuống đi có thể sở nhị thập cựu trả lời tiền bối quá khen ta cảm thấy nhiều nhất mai kia liền có thể mở ra đầu thứ hai ẩn mạch đến chan ôi các vị tiền bối xin mời trong viện ngồi ta cho các ngươi pha t r à mấy vị kia tông môn trường lão trực tiếp liền tiến vào sở nhị thập cựu sân nhỏ vạn vô nhai bất đắc dĩ đành phải đi vào theo trong lòng còn tại tính toán cái này mẹ nó đều bao lâu ngươi còn phải đợi đến mai kia mới có thể mở tích đầu thứ hai ẩn mạch n g ư ơ i cái kia cùng cha khác mẹ ca ca đều muốn tấn thăng khải linh cảnh ngươi biết không biết trên mô đất phạm chính cầm một phần khoái tấn có chút t r o n váng tin tức của hắn trở một ngày chỉ lấy được phượng khánh phủ các tông đệ tử bây giờ cảnh giới nội dung n h â m thúy nhi gặp phạm chính biểu lộ khát thường giật nảy mình một cỗ không tốt tâm tình xông lên đầu tam sư minh thế nào nhìn thấy tin tức tại sao không nói chuyện chẳng lẽ tiểu xuyên sư chất xảy ra chuyện nàng l ờ i nói này bạch dương cùng tiêu thu vũ cũng cùng nhau nhìn qua trong ánh mắt tràn đầy lo lắng phạm chính lúc này mới chợt hiểu xảy ra chuyện ngược lại là không có xảy ra việc gì chỉ là có chút tình huống bạch dương quát lớn ngơi ư chừng nào thì trở nên như vậy l ệ i mề chậm c h ạ m mau nói phạm chính tâm hớn ta thế nào nói sao vắt hết k ó c mở miệng nói lần này phượng khánh p h ụ các tông đệ tử từ trong địa cung đi ra cái này chúng ta hôn qua liền biết nói rằng một câu câu tiếp theo chính là lần này đi ba nhiều người phượng khánh p h ụ trở về một năm trăm n g ư ờ i bạch dương gật đầu nói tỷ lệ tử vong một nửa nói tiếp đi chúng ta ba tên đệ tử đều sống tiếp được mọi người nhất thời một trận nhẹ nhõm chỉ cần bọn h ắ n đệ tử bà bối không có xảy ra chuyện chính là thiên đại h ỷ sự không còn có cái gì lo lắng chúng ta ở chỗ này mỗi ngày chém chém giết g i ế t cũng có thể sống đến bây giờ môn hạ đệ tử ở trong địa cung tại tỷ lệ tử vong một nửa tình môn dưới cũng có thể còn sống nói rõ chúng ta tông môn phong thủy sửa lại nha mệnh đều dài ra tiêu t h ù vũ truy vẫn vậy có hay không viết cảnh giới mau nói có phải là bọn hắn hay không đều tấn thăng đến sáu nặng phạm chính nói lần này trên cơ bản còn sống trở về tông môn đệ tử đều tăng lên một trọng cảnh giới mấy người khác lập tức b u ô n g xuống trong tay công việc có chút giật mình nói như vậy thật đúng là để bọn hắn cho tìm tới cơ duyên phạm chính gật đầu ta muốn có lẽ vậy phía trên không có nói rõ đoán chừng là trang đ ị a không đủ có thể sẽ ngày mai viết ra、ừ. Mưa g bạch dương t nói, nói nếu như ta không truyền thụ công pháp bọn hắn có thể có hôm nay phạm chính nói đã ngươi truyền thụ cho công pháp ngươi đến đoán một chút ngươi hai tên đệ tử bây giờ là cảnh giới gì bạch dương chừng mắt liếc hắn một cái cái này còn cần đoán đương nhiên là sáu nặng Vừa nói xong, liền ý t h ứ chương c h nếu hai ô trăm ba mươi tám nhức khiếu phủ chủ trái tim tan nát rồi bên trong chương hai trăm ba mươi tám n h ứ p khiếu phủ chủ trái tim tan nát rồi bên trong bạch dương t h i ế u thu vũ nhậm thúy nhi ba cái đầu cùng tiến tới sáu con mắt nhìn chằm chằm phần tài liệu kia khai mạch cảnh đại viên mãn làm sao có thể chứ mưa gió c ắ t chẳng lẽ viết sai hẳn là sẽ không lần này tấn thăng đại viên mãn đệ tử thật sự là nhiều lắm tại nhiều như vậy đệ tử tấn thăng điều kiện tiên quyết bên dưới chúng ta đệ tử cũng tương tự tấn thăng không phải rất bình thường thôi bình thường cái dám a người khác đều là từ khai mạch cảnh chín nặng tấn thăng đến đại viên mãn chúng ta mấy đệ tử này trực tiếp từ năm nặng tấn thăng không đối giống như tiểu cô nương kia tiến vào tông môn thời điểm là bốn làm lại lấy mấy người thật sự là không tưởng tượng ra được địa cung chi hành đến tột cùng xuất hiện sự t ì n h gì hiện tại có một vấn đề mới xuất hiện bạch dương nhìn xem tiêu thu vũ cùng phạm chính ta đã sớm thuyết phục qua hai người tu vi phương diện cần cố gắng các ngươi nhìn làm sao bây giờ bạch dương ý tứ rất đơn giản môn hạ ba cái đệ tử đều là đại viên mãn nhiều nhất lại có mấy tháng đợi đến năm nay trích tinh đài mở ra thời điểm liền có thể tấn thăng đến khải linh cảnh một nặng hai n g ư ờ i cái này làm sư thúc có thể hay không quá mất mặt phạm chính cùng tiêu thu vũ ẩn ẩn cái chán suất mồ hôi hai người bọn họ thể coi như mỗi ngày ở trên chiến trường đều không có giờ phút này hốt hoảng như vậy hai cái đệ tử cũng quá mẹ nó không phải thứ gì các ngươi từ nhập tông môn trở thành đệ tử nội môn bắt đầu tính đến bây giờ chỉ có thời gian một năm rưỡi đi nhà ai tông môn đệ tử là như vậy một chút thể diện cũng không cho sư thúc lưu tiêu thù vũ trầm ngâm một lát các ngươi cũng biết ta chủ yếu tu chính là luyện đàn một môn không đợi hắn nói xong ba người khác liền l ư ờ n hắn một cái ngươi còn không biết xấu hổ nói luyện đan phóng nhãn toàn bộ lớn canh vương triều sợ là cũng tìm không được nữa một cái ngay cả đan hỏa đều ngưng tụ không ra được luyện đan sư một thanh cây có rách mỗi ngày tại dưới đan lô châm n g o i thổi gió phạm chính nói kỳ thật cũng không có gì thật lo lắng cho nói không chừng tại trích tinh trên đài mấy tiểu gia hỏa này không có khả năng ngưng tụ ra linh thể đến đâu lần này liền xem như tiêu thu vũ đô triều hắn cười lạnh chỉ cần đạp vào trích tinh đài liền có chín mươi chín phần trăm hy vọng ngưng tụ linh thể chỉ là không rõ ràng linh thể phẩm cấp thôi liền chúng ta tô n g môn mấy cái đệ tử tại năm mươi phần trăm tỷ lệ sống s ó t tình hùng dưới đều có thể bình yên vô sự ngươi nhất định phải cược bọn hắn tại trích tinh trên đài cái kia một phần trăm khả năng sợ là suy nghĩ nhiều mấy người than thở không biết muốn thế nào cấp tốc tăng lên cảnh giới của mình từ khi bọn hắn sư phụ sau khi đi trên cơ bản sẽ rất khó lại để thăng cảnh giới nhất định là công pháp xuất hiện vấn đề có thể bạch dương đã tìm nhiều năm nguyên nhân còn không có tìm tới đáp án chờ đến ngày thứ tư phượng khánh p h ủ thành mười hai cái vệ thành cơ hồ mỗi một cái tông môn đều có trưởng lao đi vào trong lúc nhất thời trong p h ủ thành khách sạn giá cả lần nữa tiêu thăng ba lần những người này đều là sớm tới đón tiếp tông môn của mình đệ tử theo này suy tính và hôm nay chạm vào tối từ đ ệ u cung đi ra những người này liền đem trở lại phụ thành bởi vì đạt được mưa gió các tin tức trong phủ thành không chỉ có những tông môn này liền đến ngay những người khác cơ hồ cũng đều biết lần này mới phụ chủ an bài địa cung tìm kiếm cơ duyên dứt bỏ tỷ lệ tử vong không nói lời nói có thể nói lấy được rất lớn thành công đương nhiên giờ phút này tất cả phủ thành người cũng còn không rõ ràng tại đầu kia thông hướng phủ thành trên q u a n đạo hơn một ngàn người à n n g chính đại dương cờ chống dơ cao thải kỳ đánh lấy hoành phi con cơ thưởng chính hướng phủ thành chạy đến không phải đi theo mưa gió các người không muốn đem cái này hiện trường tình cảnh miêu tả đi ra mà là Hắn như thế nào viết, giống như cũng không thể hoàn hảo thể hiện ra cảnh luận nào giống cũng tượng này. Cùng vô viết, l ậ ra phó lờ nước đôi, còn đôi, k ô không n bằng không viết đến g viết đ lúc đó, để châu á c tông môn trải môn n g i loại ệ m dung động này. Phó h c mục ngồi tại chủ vị một bên nhiếp khiếu phủ chủ cùng đi hắn đã thuyết phục phó châu mục một cách giờ không cần tự mình tiếp kiến những tông môn đệ từ này phó châu mục nơi nào chịu nghe lại tới đây thời gian dài như vậy trước khi đi luôn luôn muốn làm chút chỉ có bề ngoài nếu không trở lại thương châu vạn nhất có người hỏi tới phó châu mục đại nhân lâu như vậy không gặp đi nơi nào là hắn có thể lưỡn ngực thân nói đi p ư ợ n g khánh phủ tuần tra nhìn ta còn tự thân tiếp kiến các tông môn đệ tử l i ê n hỏi có mấy cái châu mục cấp nhân vật có thể tiếp kiến tông môn đệ tử đâu dạng này cũng có thể thể hiện ra bản thân hào qua n một mặt hắn khăng khăng như vậy nhiếp khiếu không thể làm gì thở dài thở ngắn phó châu mục cười nói không cần dầu diếm tin tức ta đều thấy được ngươi tiền nhiệm chuyện thứ nhất chính là cho tông môn đệ tử an bài t ấ n thăng cơ duyên đây chính là một chuyện tốt còn sợ ta biết nhiếp khiếu vội nói đối với người khác có lẽ là đại sự nhưng là đối với châu mục đại nhân tới nói không có ý nghĩa phó châu mục cười cười ngươi yên tâm lần này tới người an bài rất tốt ta nghe nói lần này phượng khánh phủ tông môn có rất nhiều đều tấn thăng khai mạch cảnh đại viên mãn cái này tại toàn bộ thương châu cảnh nội cũng không nhiều gặp chuyện lớn như vậy ta nhất định sẽ báo cáo cho châu mục không chỉ có như vậy vạn nhất về sau dưới triều đ ỉ n h người tới ta cũng sẽ nhấc lên nhấc khiếu nhau mắt trong lòng tự n ủ ta hiện tại phiền nhất chính là chuyện này chúng ta tông môn đệ tử tấn thăng hoạt động kết quả thành phượng khánh phủ tông môn đệ tử tấn thăng cồn hoan ta làm sao có thể không đau lòng ngay tại dưới loại tình huống này thời gian một chút xíu tiến lên b u ổ chiều giờ dậu p h ư ợ n g Khánh Phủ nhiên cái trên đường cái đột nhiên liền đột t r u y ề n đến tại i nói có người kia, liền thời, nhiệt. nhiệt. nhiều nhiệt. n những đệ tử tông môn kia, lập tức liền muốn nhập thành đồng náo náo náo ngược tức, thấy tử tức rất Rất Ta có được, đệ Đều lập là l muốn xem xem. n giới a y t ạ d ư loại tâm lý này vô số người tụ tập tại con đường hai bên muốn nó g ngó trong miệng người khác náo nhiệt đến tột cùng là thế nào mưa gió cắt sớm được tin tức chỉ nửa canh giờ nữa những đệ tử này liền đem chính thức vào thành đồng thời vào thành sau cũng sẽ không giải tán mà là trực tiếp đi quan phủ nha môn phải ngay mặt cảm tạ n h i ế khiếu phụ chủ cái này có văn chương có thể viết mưa gió các người phụ trách lập tức đem thủ hạ nhân mã toàn bộ phái ra ngoài bố trí tại khu phố cùng quan phủ nha môn trước muốn đem cái này vừa hiện trận hoàn toàn ghi chép lại giờ k h ắ c này liền ngay cả những cái kia đến đây nên đón đệ từ bản môn các trưởng lão cũng tính trẻ con nổi lên nhao nhao tụ lại tại quan phủ nha môn trước trong nháy mắt quan phủ nha môn trước chật ních chở lấy người xem náo nhiệt hồ giang bảo đi theo chu chấn đại trưởng l ã o đến đây lúc đầu đứng ở hàng trước thấy thật tốt kết quả theo người càng ngày càng nhiều liền bị chen lấn ngã trái ngã phải hắn kích cỡ không cao cảnh giới lại rất rời rốt cuộc không nhìn thấy trước mặt lập tức cảm giác nổi nóng Ta đi chúng í xít n luyện tháng, như khinh còn đến mức nào? Dùng lực xuyên qua đám người bên ngoài, nhìn nha an, hắn liền thân người. Nha đang muốn nổi giận, trong lòng tự nhủ nha, như vậy ngang ngược. h khổ khi thấy dịch cho dịch h đạo đám đây tại các mức lực có trực của các c kia, tâm tu trở trì trị tiếp tới ta mấy mà làm mỹ sau qua duy siêu là vậy vậy ấy, vậy ai về, bị bị, tự ta bộ quần áo này đem tới tay cũng không có thiếu tốn sức nhìn kỹ hơi kém không nhận ra được nguyên lai là hồ thiếu gia cái này không thể trêu vào thiếu gia chúng ta y phục này lại không tốt nhìn hồ giang bảo không kiên nhẫn nhanh đừng nói nhảm nếu không ta để cho ta cha để cho ngươi c ở i thân y phục này liền rốt cuộc không cần xuyên qua nha dịch kia giật này mình còn có thể nói cái gì liền tranh thủ hồ giang bảo kéo đến bên cạnh phòng nhỏ lấy ra chính mình mới nhất một bộ y phục đưa lên các loại hồ giang bảo trở ra thời điểm trên thân liền đổi lại nha dịch y phục chỉ là y phục này có chút lớn nghiêng nghiêng ngả ngả bất quá không quan trọng có thân này người khác liền rốt cuộc không dám trên hắn hắn xen lẫn trong nha dịch trong đội ngũ cũng không làm việc cũng không duy trì trị an liền vì nhìn càng thêm rõ ràng chút hắn thấy được đám người hàng trước nhất chu chấn đại trưởng lão tại chu chấn đại trưởng lão không xa chính là lúc trước đem hắn lừa dối đến chính đạo các liều vải tà dương tông đại trưởng lão vạn vô nhai tại vạn vô nhai bên cạnh là cái k i a gọi trương thiên bang lôi vân tông đại trưởng lão đột nhiên nhớ tới ban đầu ở mới vừa tiến vào tông môn thời điểm giống như đi lôi vân tông cửa hàng nhập hàng bọn hắn đóng cửa không được lần này cần bù lại nếu không chu c h ấ n đại trưởng lão tổng cầm giúp mình mở ra một đầu h ậ n mạch nói sự tình ta cũng là có thể vì tông môn làm c ô n g hiến người đáng giá tông môn toàn lực bồi dưỡng thời gian không dài liền nghe tại khu phố đầu kia đám người ồn ào đứng lên đám người liền rõ ràng đây chính là những đệ tử t ô n g môn kia trở、lại. mọi người trông mong quan sát còn không có nhìn thấy người liền thấy từng mặt thải kỳ đón gió phấp p h ố i hô hô l ạ p lạp khí thế rất đủ thải kỳ còn chưa tới liền thấy nguyên một sắp xếp chừng mười cái tông môn đệ tử cộng đồng cầm trong tay một đầu đỏ thâm bố đi đầu đi tới độ rộng vừa vặn ngang qua cả con đường vạn vô nhai trí nhớ không tốt nhưng ánh mắt không sai cầm trong tay đầu này đỏ thấp bảy đúng là bọn họ tả dương tông đệ tử ân không sai vô luận như thế nào chúng ta tả dương tông đệ tử hàng t r ư ớ nhất lại xem xét vải đỏ đầu bên trên chữ viết phượng khánh phủ các tông đệ tử toàn tâm toàn ý cảm tạ n h i ế khiếu phủ chủ â n rất tốt đi địa được một chuyến địa cùng, học lúc o vào náo nhao nhao né tránh đem không gian cho ạ i đi liền người nhiệt gian tà tông tử, tranh trước mặt, một tránh nhà dương dơ môn né bên, những né không bọn hắn. đệ đem qua kìa, chữ xem lưu l này trải qua thông báo nhà môn chỗ sâu nhất đi tới hai người mỗi người trên thân đều tản ra dung tình cảnh huy áp người xem náo nhiệt cũng không khỏi lòng sinh kính sợ không tự chủ được lại trở về lui ra ngoài mấy bước người tới chính là phó châu mục cùng nhiếp khiếu phụ chủ hai người ra cửa lớn đứng tại cao cao trên bậc thang nhìn xuống dưới khá lắm người ta tấp nập n h i ế khiếu ánh mắt quét vào đầu kia bức phía trên mỹ mắt phải d ạ o dực các ngươi đây là làm cái q u ỷ gì không phải nói chẳng qua là khi mặt đến cảm tạ một chút liền rời đi a làm sao còn khoác lụa hồng mang lục lại nhìn trên tranh chữ chữ cũng không có gì cảm tạ cũng liền cảm tạ đi ta cũng nhận phó châu mục ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên khá lắm hơn một ngàn người mặc dù không nhiều thế nhưng là khí thế kia đủ đủ không phải những đệ tử này tu vi tu vi của bọn hắn chính là rất rưỡi mà là cái này kiến tạo bầu không khí rất đủ người xem một chút t h ạ c kỳ vải đỏ đầu phía sau còn có mặt khác cũng nhanh thấy được nhưng vào lúc này lôi vân tông đệ tử chỉnh chỉnh tề tề một loạt giơ cái thứ hai tranh chữ đến gần trương tiên bang nhìn ở trong mắt vui ở trong lòng đầu thứ hai bên trên chữ viết càng có sức t u y ế t phục phượng khánh nhiếp khiếu phụ chủ huyết hà yêu ma khắc tinh tông môn thi thố tài năng đệ tử toàn viên tấn thăng hắn là cao hứng thế nhưng là không có người chú ý tới nhiếp khiếu phụ chủ khi nhìn đến đầu này chữ viết đằng sau hơi kém trái tim đều quên nhảy mẹ thiên vương bắt đản nào nghĩ ra được từ cái này nếu để cho tông mới biết tăng bách trượng cái thẳng kia nhất định sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình không biết muốn thế nào h ã n hại ta trong lòng n ộ khí bốc lên Phó chương â hai trăm ba mươi chín nhức hiếu phủ chủ trái tim tan nát rồi bên h dưới chương này hai ế trăm ba mươi chín nhức hiếu phủ chủ trái tim tan nát rồi bên dưới nhức hiếu phủ, phủ chủ cưỡng chế lựa dẫn trong lòng có phó châu mục ở đây hắn không có khả năng quá phận Hắn bất n o quá hắn cầm mưa do cắt cũng là không thể làm gì đừng nhìn người ta mặt ngoài tại phượng khánh phủ chính là một tên khải linh cảnh chủ sự tỉnh có thể phía sau thực lực chân chính không phải hắn có thể đoán đừng nói là hắn liền xem như tông môn của mình đã đầy đủ ngư khí đi nhưng tại ai trong miệng nghe nói qua dám đi tìm mưa gió các phiền phức đúng lúc này nộ đạo tông một đám đệ tử giơ đầu thứ ba hoành phi đi tới chém huyết hà dương nhiệt g lộ ra phượng khánh chi uy nhất khiếu mồ hôi đều xuống các ngươi đây là muốn đem ta đặt ở trên lửa nướng ai trái tim b ị c h b ị c h của loạn đã không có cái gì tiết tấu cùng vi luật phó châu mục quét mắt nhìn hắn một cái ai đừng nhìn đã là dung tinh cảnh còn như thế không giữ được bình tĩnh nhìn hắn kích động bộ dáng lúc này nhất khiếu đã trong đầu phát họa g a tăng bách trượng nhìn thấy tin tức này tại thân cung trong đại điện mừng như điên bộ dáng đây không phải rõ ràng nhược điểm t r ộ p vào trong tay người ta sao hai mắt của hắn cũng bắt đầu hoảng hốt sau đó hắn thấy được đầu thứ tư đầu thứ năm bốn mãi cho đến đầu thứ mười lần này dù sao cũng nên là không có đi trong quá trình này ánh mắt của hắn không ngừng thứ quét về phía những cái kia mưa gió các người hy vọng nhiều những tên kia không có như vậy chuyên nghiệp đâu không sai cái này mười cái tranh chữ sự t ì n h xem như đi qua bất quá cái này khiến tất cả người vây xem ăn no thỏa mãn không nghĩ tới nhức khiếu phụ chủ vẹn vẹn dùng một trận địa cung cơ duyên ngay tại đông đảo tông môn đệ tử trong suy nghĩ lưu lại tốt đẹp như thế hình tượng còn có không ít tông môn trường lão trong mắt đổi tới đổi lui luôn muốn tương lai có phải hay không cũng có thể dùng dạng này hình thức tới làm chút mặt khác hoạt động dù sao tính đi tính lại đều không hao p h í mấy cái linh thạch nói như vậy hai mươi cái linh thạch đủ tông môn chơi nguyên một năm tranh chữ đằng sau những cái k i a cờ màu đăng tràng cái này không có gì dễ nói tất cả cờ màu đều dựng đứng tại tranh chữ phía sau ngay sau đó hai mươi danh thủ nâng cầm kỳ tông môn đệ tử đăng tràng những này có thể tay nâng cầm kỳ đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra đến một lần muốn tại đệ tử bên trong có hy vọng thứ hai thực lực bản thân muốn đủ cho nên làm phía sau màn bày ra hạng nhất tay nâng cầm kỳ người chính là kim tiểu xuyên chỉ gặp kim tiểu xuyên trong tay bưng lấy một mặt cầm kỳ hướng trên bậc thang đi trong đám người mỗi người đều có thể thấy rõ trên cờ thường chữ viết bắt sống huyết hạ yêu ma giúp ta phượng khánh tông môn c ờ thường này càng ngày càng gần càng gần một bước dung tinh cảnh nhiếp khiếu trong lòng liền càng sợ sệt kim tiểu xuyên mới bước bước lên bậc thang không mình hành lễ cảm tạ phủ chủ cho chúng ta tông môn đệ tử cung cấp cơ duyên nhất cử tiêu diệt huyết hà đệ tử tăng lên thực lực bản thân mong ước phủ chủ đại nhân từng bước cao thăng hy vọng về sau còn có thể tiếp tục đạt được cơ hội như vậy nói đi đem c ẩ m kỳ hai tay nâng bên trên không có người có kinh nghiệm b ư ớ c kế tiếp nên làm như thế nào nhất khiếu không muốn nhận lấy đây coi là chuyện gì xảy ra đâu treo ở gian phòng của mình mỗi ngày nhìn xem bắt sống huyết hà yêu ma mấy chữ ta sợ ngủ không được cá hay là bên cạnh tới một tên người hầu đem c ẩ m kỳ tiếp tới kim tiểu xuyên xuống bậc thang lẳng lặng đứng ở một bên sau đó sợ bàn tử liền bưng lấy mặt thứ hai trên cờ thường đi kim tiểu xuyên đã cảm thấy bên người tới một tên n h à dịch kim sư minh ân n h à dịch hiện tại như thế bình dị gần gũi sao gặp mặt liền chào hỏi sư minh quay đầu nhìn lại n h à dịch tốt quen mặt r a cỏ đây không phải hồ giang bảo tôi h tiểu tử này không tại tông môn tu luyện chạy đến nơi đây tới làm n h à dịch hồ giang bảo nhìn thấy kim tiểu xuyên cũng rất thân dù sao tất cả mọi người là thuộc về loại kia tu luyện kỳ tài chính mình gần nhất một người ở trong sân tu luyện thực sự rất nhàm chán các loại trên bậc thang sở bàn tử xuống tới ngay sau đó những người còn lại từng cái đi lên giang tu đức tống càn ngọc min nguyện vương p i hồng tiến xuân thủy mọi người đều có mặt dù sao đây là một cái có thể khoảng cách gần cùng phủ chủ đại nhân cơ hội gặp mặt đều muốn tranh thủ một chút toàn bộ quá trình một mực kéo dài gần một c a n h giờ t ô n g môn đệ tử lòng biết ơn mới tính biểu đạt không sai biệt lắm cuối cùng tất cả tông môn đệ tử tại tống càn dẫn đầu xuống cùng kêu lên hô to cảm tạ phủ chủ đại nhân cảm tạ phủ chủ đại nhân cảm tạ phủ chủ đại nhân hết t h ầ ba tiếng mỗi hô một tiếng nhắc khiếu phủ chủ trên khuôn mặt liền trắng bên trên một phần đợi đến tất cả mọi người hô xong hắn đã không biết nên nói cái gì trong lòng nghĩ đều là như thế nào mới có thể để cho mình t ô n g môn không biết chuyện đã xảy ra hôm nay hắn không nói lời nào bên cạnh phó châu mục nhưng là muốn nói hắn coi là nhiếp khiếu kích động nói không nên lời cho nên hay là chính mình thay thế đi cho nên phó châu mục đứng tại đại cục xuất phát lưu loát đối với đông đảo t ô n g môn đệ tử nói gần một canh giờ một mực nói đến sắc trời hoàn toàn tối xuống còn không muốn kết thúc vẫn là có người nhắc nhở nói đã chuẩn bị kỹ càng cơm hắn mới kết thúc kết thúc đương nhiên phải kết thúc n g ự phượng khánh phủ tất cả t ô n g môn tất cả t ô n g môn đệ tử có thể xem lại các ngươi cùng n h i ế khiếu phụ chủ trung đụng như vậy hòa hợp Ta đại biểu thương châu tất cả quan viên đều rất cao hứng các ngươi yên tâm sự tình hôm nay cũng tương tự cho ta rung động rất lớn cùng dẫn dắt các ngươi làm rất tốt ta nhất định sẽ đem chuyện này tại toàn thương châu tuyên truyền ra ngoài đồng thời làm tân nhiệm phụ chủ nhất p h ụ chủ liền có thể cho các ngươi sáng tạo cơ hội như vậy để cho các ngươi tại quét dọn huyết hà ma tông đệ tử đồng thời còn có thể tăng lên thực lực bản thân mặt khác p h ụ thành cũng muốn tham khảo ở phương diện này chúng ta sẽ khiêm tốn hướng n h i ế khiếu phủ chủ tỉnh giáo mong ước tất cả tông môn đệ tử tương lai đều có thể trở thành ta lớn canh vương triều nhân tài trụ cột phó châu mục lời nói kể xong Tất cả mọi người nhìn về phía nhất thiếu, giống như hôm người hiếu, giống nhìn nhức như nay, hắn phía về kết h như không đối. Có thể nhức h ô n nói g có Có vài đối. i vẻ câu, u nơi nào còn có â đâu. m mà tư thể khoát nói chuyện、đâu. Không phải sẽ không nói, không nói. Hắn phải sẽ là quả cái thứ hai tên theo đội khải linh cảnh tu sĩ thấy vậy cao giọng hô phủ chủ thật cao hứng cũng rất kích động n ô n n g ự a đã không cách nào biểu đạt hôm nay cảm t ạ liền đến này kết thúc các tông trưởng lão phụ trách đem tông môn của mình đệ tử mang về trong n y mắt quan phủ nha môn trước liền náo nhiệt lên tất cả trưởng lão vội vàng thu nạp tông môn của mình đệ tử bản thân ngay tại phủ chủ tô n g môn tự nhiên riêng phần mình trở lại tô n g môn là những đệ tử này bảy tiệc mời khách sau đó sẽ thật tốt tìm hiểu một chút lần này địa cung phát sinh tình huống mặc dù có mưa gió các tin tức nhưng là những đệ tử này biết đến mới là rõ ràng nhất đối với một ư ơ i hai tòa vệ thành hôm nay đều trở về không được cũng may những trưởng lão này đã sớm đã đặt xong khách sạn đêm nay có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút khiến cái này đệ tử ăn tốt hơn thuận tiện nói một chút kiến thức chính đạo các chu chấn đại trưởng lão cũng không có dự định trở về khi hắn đem chính đạo các cấp đệ tử tụ lại cùng một chỗ tâm tình cũng là tốt đẹp đi ba mươi bảy cái trở về ba mươi năm cái mặc dù nói có hai tên đệ tử vẫn lạc nhưng đối với con đường tu luyện so sánh với những tông môn khác tổn thất nặng nề đã là tốt quá nhiều kim tiểu xuyên sở ban tử mặc mặc tiểu sư muội tự nhiên cũng là cùng chính đạo cấp cùng một chỗ phí tổn toàn bộ đều là chu chấn đại trường lao g á n h chịu bọn hắn định phủ thành xa hoa nhất khách sạn để khách sạn tỉ mỉ chuẩn bị tốt nhất mỹ thực có thể nói đêm nay không chỉ có bọn hắn nơi này mà là tất cả khách sạn cùng từ lâu đều lâm vào cồn hoan bên trong không nói trước cảnh giới tăng lên bao nhiêu sự tình chính là có thể còn sống trở về liền cần triệt để thư giãn một tí tiệc rượu ở giữa nghe đông đảo đệ tử nói trong địa cung từ n g màn chu trấn cũng là cảm xúc bành trướng nhất là nghe được giang tu đức hoa ung dung bọn hắn tất cả mọi người đều bị người ta huyết hà tông đệ tử trói lại bắt sống thời khắc là kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ mặc mặc tiểu cô nương ba người đem mọi người giải cứu ra chu trấn càng là trong lòng thoải mái đây chính là người tốt có hảo báo a lúc trước chứa chấp chín tầng lâu đệ tử nhìn cái này không trở về báo tới rồi sao lúc này để một đám đệ tử cho kim tiểu xuyên bọn hắn để rượu đ n tiếc chín tầng lâu đệ tử liền không có một cái có thể uống rượu. Xem ra, nhầm thúy nhi nữ nhân kia đem chín tầng lâu một cái tông môn tử lượng thu sạch nạp tại tự mình một người trên thân v ố n rượu giang t u đức các loại một đám đ ã tấn thăng đại viên mãn đệ tử liền bắt đầu hỏi thăm chu trấn đại trưởng lão như thế nào mới có thể cấp tốc tấn thăng khải linh cảnh chu trấn k h o á t k h o á tay hôm nay khẳng định rằng không hết chờ trở, trở lại tông môn cùng đi nói tại những tông môn này trưởng lão nhao n h a u cùng đệ tử tìm hiểu tình hình thời điểm mưa gió các phân bộ ngay tại tăng giờ làm việc n h a n lên ngươi thiên kêu bản thảo như thế nào tranh thủ thời gian viết ra sáng a i liền muốn bán đúng rồi những nội dung này không chỉ có liên lụy đến vượng khánh phủ cùng phong long phủ quan g huyết hà tông sự t ì n h liền quan hệ quá lớn mặt khác lại viết một tiên đem nhiếp khiếu phủ chủ an bài địa cung chi hành cùng huyết hà tông xuất hiện sự tình viết xong nhìn chút phạm vi lớn truyền bá tin tưởng có mặt khác vương triều hoặc là châu phủ cũng có đối với huyết hà dạng này tông môn cảm thấy hứng thú đến lúc đó liền có thể tìm chúng ta trực tiếp mua tình báo đúng rồi còn có đem hôm nay đông đảo đệ tử cảm tạ phủ chủ nội dung tranh thủ thời gian vẽ ra đến hình ảnh đẹp mắt chút đừng quên đem vải đỏ đầu bên trên chữ viết cũng viết lên các loại an bài tốt đây hết thầy người phụ trách rốt cục nhẹ nhàng th mưa gió các làm việc luôn luôn bận rộn như vậy cũng may không có cái gì phong hiểm đãi nộ cũng không tệ so sánh với những người khác còn hoan nhất nóng này không ai qua được nhất thiếu hắn c ố nén bồi tiếp phó châu mục ăn một bữa cơm tối lại đem chính mình trong viện một tên cô nương tự mình đưa đến đối phương phòng ngủ mới rốt cục có thể rời đi trở lại sân nhỏ của mình đem so với trước thiếu đi hai tên cô nương lúc này tất cả phó châu mục phòng ngủ cái này đều không trọng yếu cô nương có là chỉ cần có nhu cầu ngày mai sẽ đến càng xinh đẹp đêm đã khuya hắn nằm tại sân nhỏ trên ghế nằm đếm sao trước mặt mấy cái nữ hải cố ý mặc sa mỏng ở trước mặt hắn lúc cần lúc hiện hắn căn bản bất vi sở động thế nào ta phủ chủ đại nhân lạc y duy ý chậm rãi đi tới mang đến một trận làn gió thơm ngồi quỳ chân tại nhếp khiếu ghế nằm bên cạnh thế nhưng là có cái gì sự tình phiền lòng nhếp khiếu trong lòng hơi động đúng à trước mắt cái này một cái không chỉ có là nữ nhân của mình mà lại là phượng khánh phó tổng q u ả n h à một cái tay của hắn rơi vào lạc y duy ý trên khuôn mặt sau đó sôi dòng xuống lạc y duy chính là tốt như vậy rất hiểu phối hợp thân thể hốn qua hốn lại trong miệm các loại thanh âm nhếp khiếu lại dừng lại ngày mai người đi giúp ta tra một chút nhìn hôm nay cái này cảm tạ chủ ý của ta là cái nào nghĩ ra được chương hai trăm bốn mươi chu trấn đại trưởng lão truyền thụ trích tinh đại tâm đắc bên trên chương hai trăm bốn mươi chu trấn đại trưởng lão truyền thụ trích tinh đại tâm đắc bên trên tại kinh lịch thanh thế thật lớn cảm tạ đằng sau nhất khiếu p h ủ chủ toàn thân đều giống như bị rút sạch nơi nào còn có tâm tư cùng lạc y dùy thì hãy chơi đ ù a chỉ cần nhớ tới chuyện đã xảy ra hôm nay trái tim của hắn liền sẽ quên mẹ lên quả thực là không hiểu đấu chính mình tập trung tinh thần muốn tại tông môn đẻ xuống việc này vì thế bỏ ra giá tiền rất lớn xin mời nhiệm vụ đường phó đường chủ cùng dần cung trường lão vì chính mình giải vây hiện tại ngược lại tốt tối thiểu nhất tại phượng khánh phủ chuyện này đã xôn xao chỉ bằng ngượn mưa gió c á c dĩ v ã n g tác phong làm việc không cần đoán liền biết đám kia vương bắt đạn sau đó sẽ làm như thế nào cơ bản nhất thao tác tại toàn bộ thương châu cảnh nội cũng sẽ làm cho mọi người đều biết phải biết huyết hà tông cũng không phải ăn cơ khô cũng có tin tức của mình nơi phát ra vạn nhất việc này bị tông m ô n người h ư u tâm đạt được đối với mình c h ă m hại mà không một lợi hắn để lạc ý ý ý ý ý ý thăm dò đến tội cùng là ai nghĩ ra như thế cái chủ ý ngu ngốc đến hắn không để ý để người này biến mất vô tung vô ảnh tuy nói không có khả năng hoàn toàn hóa giải mối hận trong lòng tối thiểu nhất cũng có thể hơi ra một hơi lạc y duy ý ý ý ý được chỉ thị ngày thứ hai liền đi hỏi thăm chuyện này ngoài ý liệu tốt nghe ngóng tùy tiện hỏi một người liền hỏi ra sau đó lại tìm lôi vân tông mấy cái địa cung trở về đệ tử mấy tên đệ tử kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng để lạc y d ý k ý, ý ký ức sâu hơn bất quá khi mấy tên đệ tử kia cắn răng nói ra kim tiểu xuyên danh từ tới thời điểm lạc y d ý, ý liền đoán rằng nhất định là bọn hắn tại kim tiểu xuyên nơi đó bị、tức. bây giờ mọi người thân phận khác biệt nàng cũng không phải là lôi vân tông phổ thông trường lão không có suy nghĩ nhiều cầm tới kim tiểu xuyên danh tự liền trở lại báo cáo nhất khiếu phủ chủ vừa mới đưa tiễn phó châu mục phó châu mục tại hắn nơi này vô duyên vô cớ ở lâu như vậy duy nhất là một sự kiện chính là hôm qua tại tông môn đám đệ từ trước làm một canh giờ diễn thuyết đơn giản để cho người ta đoán không ra đưa tiễn phó châu mục hắn cũng b ô n g lòng nhìn thấy trước mặt mình lạc ý d ì ý nhi hiệp khiếu trong miệng lẩm bẩm cái tên xa lạ này kim tiểu xuyên một tên đệ tử bình thường vì sao có thể ra loại chủ ý ngu ngốc này chín tầng lâu vì sao ta không chút nghe nói qua đâu ta tiền nhiệm thời điểm tặng lễ mời khách có bọn hắn sao thằng đến lạc y duy thì cho hắn ký càng giảng hắn mới hiểu được một cái hiện tại ngay cả tông môn trụ sở đều không có tông môn chỉ có ba tên đệ tử sống nhờ tại chính đạo cát đây coi là cái gì hắn tại sao muốn hại ta lạc y duy y cười giải thích chắc là cái này trẻ tuổi kim tiểu xuyên muốn tại phủ chủ đại nhân ngài trước mặt lộ một chút mặt tương lai cũng tốt có cái tương lai dù sao tông môn sư phụ sư thúc đều lên chiến trường chắc hẳn sống sót hy vọng không lớn tại dạng này một cái tông môn đệ tử muốn khác mưu được ra cũng có thể lý giải nếu không hôm qua liền sẽ không là kim tiểu xuyên cái thứ nhất bưng lấy trên cờ thưởng đến kính hiến k h á c n h ư u được ra cái thứ nhất cho ta đưa cờ thưởng người nhất thiếu thực sự nhớ không nổi hôm qua cái thứ nhất cho mình đưa cờ người dáng dấp bộ dáng gì lúc đó hắn tâm tư hoàn toàn không ở trên đây ha ha hố ta một thanh còn muốn tiến bộ muốn một tốt đ ư ờ n g ra n g ư ơ i mẹ nó nằm mơ đi thôi ta hiện tại liền an bài cho ngươi một tốt đ ư ờ n g ra vĩnh viễn đ ư ờ n g ra rốt cuộc về không được một loại kia hắn để lạc y dùy thì xoay người lại ngồi tại trên đùi của hắn lạc ý dùy t h y vốn cho rằng phủ chủ đại nhân lại muốn ban ngày gây sự trên mặt liền lại có chút đỏ ứng dù sao nơi này chính là nha môn làm việc nơi trốn không phải phủ chủ đại nhân tư nhân trạch viện đương nhiên ở chỗ này cũng không phải không có khoái hoặc qua không chỉ có hơn nữa còn có một phen đặc biệt n i ệ m vui thú bất quá nàng mặc dù ngồi tại nhiếp khiếu trên đùi lại phát hiện đối phương không có tiến một bước động tác ta lạc phó tổng quản g ta đột nhiên đối với cái này gọi kim tiểu xuyên phi thường không thích n g ư ơ i minh bạch lạc ý dùy ý ở xứ sở không thích phi thường không thích n h i ế khiếu giống như sau khi lại tới đây cho tới bây giờ chưa từng dùng qua dạng này một cái tử nàng suy nghĩ rất nhiều càng lớn khả năng là bởi vì kim tiểu xuyên ra cái chủ ý này có thể hay không để phó châu mục đối với nhiếp khiếu có cái nhìn nhất định là như vậy nếu phi thường không thích như vậy người này cũng không cần tồn tại nàng nhẹ nhàng gật đầu ta biết nên làm như thế nào một cái khai mạch cảnh đại viên mãn đệ tử mà thôi không tính là gì còn có lần này dẫn đầu tông môn đệ tử đi địa cung hai tên khải l i n h cảnh cho bọn hắn đổi một vị trí lạc y vì y trong h ì t lòng hơi động phụ chủ đại nhân muốn cho bọn hắn thăng chức thăng chức nghĩ hay lắm ta muốn đem bọn hắn đánh vào địa ngục sau đó lại cho hấp thu hết thăng chức cũng không cần trực tiếp để bọn hắn đi g á c cửa lạc y lụy ý ý mặc dù không có khả năng lý giải nhưng vẫn là gật gật đầu lực chấp hành phương diện nàng là không có vấn đề n h ế p k h i ế u thật cao hứng lạc y lụy ý ý đang nghe lời làm theo phương diện này rất tốt so kia cái gì phù long phi mạnh gấp trăm lần cái kia phù long phi hiện tại cả ngày không nhìn thấy bóng người như là biến mất bình thường không đáng trọng dụng về sau tìm một cơ hội đem hắn vị trí cho lột xuống dưới thay đổi lạc y lụy ý ý ý gặp nhất thiếu phủ chủ ở trên hành động không có hạ văn liền rất ngoán hiệu chuyện nhẹ nhàng đ đi ra ngoài vừa tới đến chính mình ngày thường xử lý sự vụ gian phòng liền có thuộc hạ đến báo tổng quản đại nhân hoa dương thành triệu dương tông dương phó tông chủ cầu kiến lạc y duy trong trí nhớ không có cái này dương phó tông chủ ấn tượng bất quá tới đây tìm chính mình nhất định là có chuyện muốn nhờ để hắn vào đi lạc y duy ở trên vị trí ngồi xuống cả người trở nên uy nghiêm đứng lên như là một vị thiết diện vô tư thanh quan hình tượng một lát sau một tên bốn mươi lăm bốn mươi sáu tuổi nam tử trung niên mặc lam bảo tại người hầu dẫn đầu xuống đi đến lạc y duy chú ý tới người này tiến đến vô cùng cẩn thận rất có lễ phép p h ò n g đoán đây chính là t r i ề u dương tông phó tông chủ chỉ là một thân tu vi vậy mà cũng giống như mình đồng dạng là khải linh cảnh một nặng ai tại vệ thành loại địa phương nhỏ kia chính là như vậy khải linh cảnh một nặng liền có thể ngồi vào phó tông chủ vị trí bên trên không giống tại phủ thành hơi lớn một chút tông môn phó tông chủ đều là khải linh cảnh chín lại bắt đầu bước tông chủ bản nhân càng là có thể đạp vào dung tinh cảnh về phần những n à y khải linh cảnh một nặng h a i nặng chỉ có thể làm phổ thông tông môn chấp sự hoặc là trưởng lão lạc ý vì ý thì là a hiệu đối phương tòa h ạ dương phó tông chủ coi chừng tòa h ạ vô tình hay cố ý nhìn thoán qua người hầu lạc y d ụ y yi ra hiệu người hầu tạm thời né tránh nhìn thấy người hầu ra gian phòng dương phó tông chủ liền lấy ra một chiếc nhẫn nhẹ nhàng đặt lên b à n giao cho lạc y d ụ y yi ở đây là chúng ta tông m ô n một chút tấm lòng nhỏ xin mời tổng quản đại nhân nhận lấy loại sự tình này lạc y d ụ y yi không có thiếu gặp được nhận lấy đương nhiên dễ dàng thế nhưng là cũng phải cho người ta làm việc nàng nhẹ nhàng cầm qua chiếc nhẫn kia nhìn như bóp tại đầu ngón tay thưởng thức trên thực tế sớm đã thăm dò đến trong chiếc nhẫn đồ vật một nghìn không mai linh thạch đối với nàng mà nói nói nhiều không nhiều nói thiếu cũng không ít chắc hẳn cái số này đối với vệ thành một cái môn phái nhỏ mà nói cũng không ít đi. lạc y dùy y hè mỉm cười dương phó tông chủ có lời gì cứ nói đi dương phó tông chủ gặp lạc y dùy y cầm lấy chiếc nhẫn hoàn toàn yên tâm lạc tổng quản là như vậy chúng ta tông môn trước mắt tại hoa dương thành địa bản nhiều năm như vậy đều không có phát triển bây giờ theo đệ tử gia tăng ngay cả gian phòng đều không đủ dùng ngài nhìn có phải hay không có thể hỗ trợ cho trả lời một khối lạc y dùy y hè liền biết không có đơn giản như vậy a loại sự tình này tựa như là về các ngươi hoa dương thành chính mình còn đi là như thế này tổng quản đại nhân hoa dương thành phụ trách việc này con viên từ khi bị rời đằng sau nha môn đã hơn nửa năm không có người phụ trách chuyện này huống hồ lân cận tông môn ta liền có một chỗ để đó không dùng thổ địa diện tích cũng không lớn chỉ có hơn một n g à n mẫu ta m u n lạc y d ì ý kia liền hiểu có chút quan phủ nha môn vị trí hoàn toàn chính xác sẽ xuất hiện trong chỗ không phải là không có người nguyện ý đi mà là muốn đi quá nhiều người làm sao bây giờ đâu thường thấy nhất một loại phương thức chính là tạm thời gác lại tại gác lại trong quá trình nhìn xem a i thành ý càng đầy hoặc là cái nào có quan hệ thật sự là muốn cân nhắc mới có thể sắp xếp người xuống dưới xem ra chiều dương tông chính là gặp chuyện như vậy lạc y duy ý ý đột nhiên nhớ tới chín tầng lâu đến đó không phải là đến từ hoa dương thành sao nếu dương phó tông chủ nói ta liền muốn nghĩ biện pháp đi dương phó tông chủ đ ạ i hỉ chuyên n g ô n không sai chỉ cần lạc phó tổng quản thu tiền liền nhất định làm việc bất quá lạc y duy tiếp tục nói không biết dương phó tổng quản đối với chín tầng lâu còn hiểu rõ dương phó tổng quản xứ sở đương nhiên hiểu một chút đồng thời hai tông còn tính là có thủ đúng vậy rõ ràng đối phương vì sao sẽ hỏi như vậy không hiểu rõ tình huống thời điểm liền không thể nói nhiều có biết một hay bọn hắn thân là ma tông nay thường không ở trong thành lạc y duy ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý đối phương đối với chín tầng lâu không có cái gì ấn tượng tốt nàng cười cười ta chỗ này có chuyện nhìn xem dương phó tông chủ có thể hay không xử lý tổng quản mời nói ta có một tên con cháu không biết vì sao bị bọn hắn tông môn một cái kim tiểu xuyên cho giết làm p h ụ thành tổng quản ta không tiện lâm chính mình tiến đến hỏi thăm cho nên kim tiểu xuyên cái tên này dương phó tông chủ quen thuộc ca giống như cũng đã giết tông môn của mình không ít đệ tử không nghĩ tới l à gan lớn như vậy liên lạc phó tổng quản con cháu đều giết nhìn đối phương ý tứ này nàng không tiện xuất thủ là để cho mình sắp xếp người a hơi một do dự nói thay tổng quản đại nhân phân ư u ta nghĩa bất dung tử chỉ là ta nghe nói cái kia kim tiểu xuyên đã khai mạch cảnh trí nặng phổ thông khai mạch cảnh đệ tử ba năm người sợ là bắt hắn không xuống mà phủ thành nha môn lại có quy định khải linh cảnh không được đối với khai mạch cảnh đệ tử xuất thủ cho nên lạc y dư ý y lại cười phủ thành quy định có quy định này sao ta mới vừa lên đảm nhiệm không lâu giống như không chút nghe qua đâu dương phó tông chủ trong nháy mắt liền hiểu lập tức đứng dậy chuyện này nhất định phải xử lý mà lại muốn làm tốt xin mời tổng quản đại nhân yên tâm ta cái này chuẩn bị chỉ là nghe nói chín tầng đệ tử lâu trước m ắ tan thân tại chính đạo các bên trong khả bất luận như thế nào về công vệ tư lần này dương phó tông chủ đều muốn nghĩ biện pháp đem kim tiểu xuyên giết chết không phải liền là khai mạch cảnh đại viên mà thôi đối mặt khải linh cảnh ngươi có thể làm sao có lạc y dù y để chỗ dựa cũng không có quy củ đất thúc nhìn thấy hắn ra ngoài lạc y ví y y ai đem trước nhất kia thu nhập không gian của mình lúc đầu lần này xử lý kim tiểu xuyên sự t ì n h nàng muốn đi tìm lôi vân tông có thể vừa lúc triệu dương tông xuất hiện dứt khoát liền để bọn hắn đi thôi nếu là dương phó tông chủ minh bạch thậm chí sẽ đích thân ra tay chu sát kim tiểu xuyên có khải linh cảnh xuất thủ mặc cho hắn mấy cái khai mạch cảnh đại viên mãn cũng đều là đợi làm thịt cứu non chương hai trăm bốn mươi một chu t r ấ n đại trưởng lão truyền thụ trích tinh đ à i tâm đắc bên trong triều dương tông dương phó tông chủ nhận được lạc ý lý y chỉ thị sau bắt đầu mưu đồ xử lý kim tiểu xuyên sự tình tại dương phó tông chủ trong ý thức muốn xử lý kim tiểu xuyên trước hết đem kim tiểu xuyên cho dẫn xuất chính đạo các nếu không bằng vào bọn hắn triều dương tông còn không có bản sự dám xông vào tiến chính đạo các c á c người hắn sở dĩ đáp ứng rất sung sướng cũng là bởi vì ở sau đó thời kỳ kim tiểu xuyên nhất định sẽ tấp nập xuất hiện bởi vì hắn đã rõ ràng lần này kim tiểu xuyên cũng tấn thang đại viên mãn xuống một bước chính là muốn đạp vào trích tinh đài thế nhưng là tại đạp vào trích tinh đài trước mỗi một người đệ tử đều có cộng đồng thói quen đây cũng là hắn cơ hội xuất thủ trải qua một đêm c u n g hoan sáng sớm hôm sau chu trấn đại trưởng lão muốn dẫn đội trực tiếp về t ô n g môn hồ giang bảo khăng khăng muốn đi tiến chút hàng chu trấn bất đắc dĩ nhìn thấy còn có chút đệ tử rất m ỏ i mệt liền đáp ứng đến xế chiều lại trở về hồ giang bảo trên thân còn mặc cái k i a thân rộng lớn nha môn áo bảo nghiêng nghiêng ngả ngả hắn cũng không để ý cùng hình tượng cùng chu trấn muốn mười cái linh thạch lôi kéo sở bản tử liền ra cửa không có đi những địa phương khác trực tiếp tìm tới lôi vân tông cửa hàng lần này tốt cửa hàng không đóng cửa trừng quỹ đến nhập hàng nói, sai, một lần nữa nói trưởng quỹ mua đan dược và linh khí vừa tiến vào cửa hàng cửa hồ giang bảo liền trách trách hô hô đem mười mai linh thạch thả trên quầy vừa để xuống chỉ vào trên kệ hàng cái kia từng rẽ cái này cái này còn có cái này bên kia mấy chục bình đều cho ta b ọ c lại trưởng quỹ lúc này mới đi tới liếc mắt một cái liền nhận ra hắn dù sao hồ giang bảo hình tượng đã xâm nhập lòng người mà lại bên cạnh còn đi theo một người đại mập mạng trừ sở nhị thập tứ còn có thể là ai ha ha nguyên lai là hồ công tử vừa rồi ta không nghe rõ ngài muốn mua chút cái gì hồ giang bảo cũng cảm giác không đúng trưởng quỹ này thái độ có vấn đề a ta muốn cái kia hai hàng đồ vật còn có bên cạnh một hàng kia bình đan dược trưởng quỹ y nguyên cười mua đồ dễ nói bất quá linh thạch này thế nhưng là không đủ nha hồ giang bảo giật ra phía ngoài nha dịch di phục lộ ra bên trong hai hàng chữ trưởng quỹ ngươi nhìn không chỉ trưởng quỹ cửa hàng tất cả tiểu nhị còn có mua hàng người đều thấy được trưởng quỹ có chút khinh thường không cần nhìn ta biết ngươi là ai vậy ngươi còn không bán cho ta thật có l ỗ i không bán ngươi cái này mười cái linh thạch nhiều nhất mua ba viên linh lực đan hồ giang bảo k h â phục ta có thể nói cho cha ta biết đi trưởng quỹ tùy ý khoát tay đi thôi đi thôi đi tìm cha ngươi trước tốt nhất đánh trước nghe rõ ràng bây giờ tổng quản phụ ai nói mới tính lập tức hồ giang bảo mồ hôi liền xuống tới hắn cũng là quan tâm đại sự người làm sao đem vấn đề này cho không để ý đến lạc y ý ý thì chính là xuất thân lôi vân tông sợ là lao cha cũng đấu không lại người ta hắn là cái có thể dỗi có thể khuất người đã các ngươi không bán ta liền đi cửa hàng khác nóng đó nó. hồ giang bảo lôi kéo sở bàn tử ra lôi vân tông cửa hàng còn có thể nghe được bên trong chuyển đến tiếng cười nhạo trên mặt có chút không nhịn được sở sư minh chúng ta đi tả dương tông cửa hàng sợ bàn tử còn muốn khuyên một chút có thể tiểu tử này cố chấp dứt một chút thời gian đi tới tà dương tông cửa hàng rất rõ ràng tà dương tông cửa hàng không có lôi vân tông lực lượng bất quá hồ giang bảo cũng thu l i ế m chút không có công phu sư tử ngoạm chỉ bất quá bỏ ra mười cái linh thạch mua hai trăm cái linh thạch hàng hóa người ta tà dương tông trường quỹ cũng không có cùng hắn so đo rất thẳng thắn cho đồ vật cái này khiến hồ giang bảo một lần nữa tìm về chút tự tin đến để hắn như thế một chậm trễ chu chấn đại trường lao dẫn đầu đám người trở lại chính đạo các thời điểm đã đến buổi chiều giờ, giờ. lúc này còn có thể làm gì chỉ có thể ăn cơm hoa thiên phó tông chủ tự mình cho những n à y trở về đệ tử đón tiếp cổ vũ về phần chưa có trở về hai tên đệ tử kia cũng không có biện pháp để kim tiểu xuyên cho siêu độ đã sớm tại huyết hà tông đệ tử khí huyết hấp thu bên dưới biến thành khô quắt túi r a không tìm được đối với tông môn đồng thời xuất hiện nhiều như vậy khai mạch cảnh đại viên mãn hoa thiên tông chủ rất thẳng thắn an bài đại trưởng lão tự mình cho mọi người giảng giải như thế nào mới có thể đạp vào khải linh cảnh cùng đạp vào khải linh cảnh trước đến t ộ t cùng muốn làm cái nào chuẩn bị chúng đệ tử tất cả đều mừng rỡ chu trấn đáp ứng sáng ngày thứ hai sẽ chuyên môn cho những n à y khai mạch cảnh đại viên mãn đệ tử tiến hành giảng giải. các loại kim tiểu xuyên sở bàn tử mặc mặc tiểu sư mội bọn hắn một lần nữa trở lại chính mình ở lại sân nhỏ trong nháy mắt cảm thấy thân thiết triệu thiên thiên trưởng lão còn chưa ngủ giống như đang chờ bọn hắn tần ánh tuyết tần ánh hồng hai tỷ bội tả hữu phục thị kim tiểu xuyên cũng là người hiểu chuyện từ trong chiếc nhẫn lấy ra mấy chục gốc nhất phẩm nhị phẩm linh thảo đến nói là ở trong địa cung có được cái này khiến triệu thiên thiên rất là hài lòng sở bàn tử học theo cũng đem chính mình trong chiếc nhẫn linh thảo xuất ra vài cọn đến đưa lên bất quá mặc, mặc tiểu sư mội liền lợi hại hơn nhiều lấy ra một bình đan dược đưa lên kim tiểu xuyên vốn còn muốn trò cười tiểu sư muội nói triệu trưởng lao chính là phượng khánh phủ mưu nhất khí luyện đan sư ngươi thế mà còn đưa thứ này n g ư ơ i cái kia công phu nịnh hót làm sao không thấy thời điểm không nghĩ tới triệu thiên tiên mở ra bình đan dược đổ ra ba hạt tròn vo đan dược đến kim tiểu xuyên nhìn không ra cái gì khác biệt nhưng là triệu thiên tiên lại là sắc mặt biến hóa một tay lấy mặc mặc tiểu sư muội ôm vào trong ngực thân mật không ngừng giống như đây là nàng con gái ruột mọi người ở đây kinh ngạc không thôi đoán xem mấy viên đan dược kia đến tột cùng ra sao phẩm cấp thời điểm triệu thiên, thiên ngầm đầu trông thấy chung q a n h giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì cũng không có tặng quà dự định giang tu đức triệu nhất minh lập tức có chút tức giận nàng không tốt nói thẳng giang tu đức chỉ vào triệu nhất minh quát ngươi nhìn cái gì vậy không thấy được mặc mặc cô nương đều mệt mỏi thành gì đi đốt nước rửa chân triệu nhất minh vô tội chịu mắng một chập cũng không dám thoát ra mảy may bất mãn vốn còn nghĩ tại cô cô trước mặt khoe khoan g một chút bây giờ ngươi chất nhi ta cũng là khai mạch cảnh trí nặng đồng thời khoảng cách đại viên mãn cũng bất quá ba đầu gần mạch mà thôi kết quả tán dương thân mật yêu mến đều không có trở đến đổi lấy là để hắn đi cho mặc mặc tiểu s ư muội đốt nước rửa chân hắn cũng rất mệt mỏi có được hay không tần ra tỷ m ộ i rất là hâm mộ bọn hắn những n à y đi địa cung người ngẫm lại hơn hai tháng trước khu nhà nhỏ này bên trong chỉ có giang tu đức đại sư minh một người là khai mạch cảnh trí nặng mà lúc này giang tu đức kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ mặc mặc tiểu sư m ộ i đều thành đại viên mãn chỉ thiếu chút nữa l i ề n có thể đạp vào trích tinh n à i trở thành khải linh cảnh liền ngay cả triệu nhất minh sư minh đều là trí nặng mà thôi đại trưởng lão cùng phó tông chủ lúc đó bàn giao cho mình tỷ m ộ i nhiệm vụ còn có thể hoàn thành sao kim tiểu xuyên có phải hay không càng trướng mắt chính mình nha coi như cái kia sở bàn tử cũng coi thường đi tên kia sẽ chỉ cùng chính mình tỉ m ộ i dạng gái lầu xanh các loại chỗ tốt nhưng chúng ta cũng không muốn đi loại địa phương k i a n h a sáng sớm hôm sau kim tiểu xuyên không có ngủ rất thẳng nếu trở về hắn liền y nguyên cùng đi qua một dạng đảm nhiệm tiểu viện từ đầu bếp nhân vật chờ hắn lúc ra cửa đã nhìn thấy tần g i a tỉ muội ngay tại nhóm lửa dựa vào tường một bên hồ giang bảo ngay tại ngồi xếp bằng luyện công kim tiểu xuyên cẩn thận quan sát hồ giang bảo đích thật là bước vào khai mạch cảnh một nặng nhưng là vì sao lúc này tu luyện thân thể xung quanh y nguyên linh khí m ỏ n g manh c ũ n g không có khác nhau cũng không lớn xem ra đứa nhỏ này nếu là không có cực kỳ đặc thù nhân duyên sợ là khó mà đạp vào hai trọng cảnh giới như vậy cũng tốt trải qua lần lượt chiến đấu kim tiểu xuyên biết ở trên con đường này tỷ lệ tử vong cao bao nhiêu chỉ là đáng t i ế c hồ giang bảo phần này kiên trì điểm tâm làm quen triệu trưởng lao để tần ánh tuyết gọi mặc mặc tiểu cô nương rời giường ăn cơm kim tiểu xuyên lập tức cảm thấy mặc mặc tiểu sư mội quả nhiên không tầm thường vô luận ở đâu cũng có thể làm cho lợi hại nhất một cái kia đối với nàng nhìn với con mắt khác nếu là hôm nay ngủ nướng đội thành triệu nhất minh nói không chừng lúc này triệu trưởng lão đều có thể đem hắn nóc nhà cho nhấc lên sau khi ăn xong dựa theo ngày hôm qua kế hoạch giang tu đức kim tiểu xuyên sở b ả n tử mặc mặc bốn người liền trực tiếp đi tàng kinh c á t tàng kinh các nơi này kim tiểu xuyên cho tới bây giờ chưa có tới bởi vì bọn họ điểm chiến lược không có khả năng hối đoái chính đạo các c ô n g pháp không có việc gì hướng nơi này đến làm gì bất quá về sau không có chuyện cũng không trở lại hiện tại đã rất rõ ràng muốn tìm được thích hợp c ô n g pháp có một chỗ so với nơi này tốt hơn đó chính là vạn vào đường công pháp bên trong là toàn bộ p ư ợ n g khánh phủ đầy đủ nhất chỉ cần ngươi có linh thạch dù cho những châu phủ khác tông môn công pháp cũng có thể cho ngươi làm ra khi kim tiểu xuyên mấy người đổi tới tàng kinh c á t hoa ung dung bọn người đã sớm ngang lợi tàng kinh c á t không chỉ có công pháp tàng thư mà lại ở trong sân còn có mấy gian chuyên môn phòng học xem ra chính là chuyên môn cho các đệ tử truyền thụ công pháp dùng chu chấn đại trưởng lão còn chưa tới chắc là đi ra ngoài mấy ngày vừa mới trở về những cái kiêm nghĩa tử nghĩa nữ bọn họ lại đi cho hắn tỉnh an hắn nhìn thoáng qua không tính chín tầng lâu ba người bọn họ lúc này khai mạch cảnh đại viên mãn hết thể tới mười bảy cái thừa dịp người không chú ý kim tiểu xuyên lấy ra một viên thu được huyết hà tông trên người đệ tử sương ngập đan nhét vào trong miệng cửa vào trừ đ á g chát chính là cây độc một chút cảm giác đều không có rất khó ă n phi kim tiểu xuyên lập tức phun ra ném đến trong đống rác mẹ nó quá khó ăn một lần nữa đổi một viên chính đạo các chính mình sản xuất đối với chính là cái này vị mới tốt không có chờ bao lâu chu trấn đại trưởng lão xuất hiện đem những người này tập trung ở một gian hơi nhỏ chuyển công thất rất hài lòng mà nhìn xem xếp bằng ở chung quanh một vòng các đệ tử ân chín tầng lâu ba cái đệ tử cũng tại hiện tại hai nhà tông môn càng phát ra không thể tách rời tất cả mọi người mong đợi ánh mắt nhìn về phía chu trấn chu trấn kiểm sát thái vui mừng bình tĩnh mở miệng các ngươi tiến vào khai mạch cảnh đại viên mãn có thể nói đang tu luyện một đường bên trong cơ sở nhất vừa đóng xem như thông qua được mà chân chính tu luyện hoặc là nói có thể làm cho các ngươi thoát thai hoặc cốt lại là từ khải linh cảnh bắt đầu mọi người nghe được chăm chú quan hệ đến tương lai mình phát triển còn có người xuất gia cuốn vợ tới làm bút ký làm bút ký người không nhiều lắm dâu quay nón mãng bình an chính là bên trong một cái chu trấn tiếp tục nói như vậy các ngươi có biết cái gì gọi là khải linh sao hắn nhìn về phía những đệ tử này hoa ung dung mở miệng đáp tu sĩ đạp vào trích tinh đài câu thông tiên đ ị a tinh thần tri lực triệu hồi gia thuộc về mình linh thể coi như làm khải linh chu trấn nói ngươi nói như vậy mặc dù không có khả năng tính sai nhưng cũng chỉ là mặt ngoài đồ vật các ngươi nếu biết tại trích tinh đài bên trên có thể câu thông ra bản thân linh thể như vậy những này linh thể từ đâu mà đến đâu hoặc là nói những này linh thể tại không có bị các ngươi câu thông ra trước đó bọn chúng là cái d ặ n gì lần này tất cả mọi người không biết bất quá kim tiểu xuyên trong đầu lại tại tính toán mình tại địa cung thời điểm rõ ràng nhìn thấy những cái tiêu huyết hà tông đệ tử Bọn hắn là không là chương ầ n đạp vào t r í c hai trăm bốn mươi hai chu chấn đại trưởng lão truyền thụ trích tinh đài tâm đắc bên dưới chương hai trăm bốn mươi hai chu chấn đại trưởng lão truyền thụ trích tinh đài tâm đắc bên dưới chu chấn đại trưởng lão hỏi thăm các đệ tử linh thể đến tột cùng bị c â u thông ngưng tụ ra trước đó là như thế nào đ ạ n sinh tất cả mọi người không biết chu chấn đoán được như vậy người nói trong đó tại các ngươi chưa từng ngưng tụ ra linh thể trước đó những linh thể kia căn bản chính là không tồn tại hoa ung dung n u ồ n bực đại trưởng lão nói như thế những này linh thể vẫn luôn là hư ả o không thật sao chu trấn nói cũng không thể hoàn toàn nói như vậy kỳ thật các người câu thông linh thể đều là các người thẩm n g h ị muốn nó xuất hiện bộ dáng nói cách khác cơ hội không có hai người linh thể là giống nhau như lúc giang tu đức hỏi đại trưởng lão trên đ ờ i này tu sĩ đâu chỉ ước vạn chẳng lẽ liền chưa từng có một dạng linh thể sao chu trấn đương nhiên không có kim tiểu xuyên đột nhiên xen vào đại trưởng lão ở trong địa c u n g ta nhìn thấy những cái kêu huyết hà tông đệ tử mỗi người ngưng tụ ra huyết ma linh thể vì sao đều là giống nhau đây này chu trấn từ trước tới nay chưa từng gặp qua huyết hà tông đệ tử cũng không rõ ràng bọn hắn ngưng tụ ra huyết ma linh thể là cái dạng gì hắn hay là từ những đệ tử này trong m ộ m biết đến chuyện này sự tình có chút vượt qua hắn nhận biết ta phỏng đoán các ngươi nhìn thấy cũng bất quá là bề ngoài cùng loại mà những này huyết ma linh thể nhất định tại chi tiết là có tranh lệch đương nhiên đây cũng là suy đoán của ta có lẽ là bọn hắn cái này t à môn tâm môn công pháp đặc thù đưa đến kim tiểu xuyên cũng không hỏi nữa chu trấn tiếp tục nói cứ như vậy tới nói đi trước đó các ngươi nhìn thấy khải linh cảnh linh thể của bọn hắn là vật gì chúng đệ tử nhao nhao đáp ta gặp qua hắc hưng rất lớn loại kia cánh triển khai chừng hai trượng còn có đại mãng hình thể khổng lồ có thể phun vân thổ vụ tông môn vương trưởng lão linh thể là một con báo ba cái r ă n g lộ ở bên ngoài hứa trưởng lão linh thể tựa như là một con gấu phía trước đen phía sau lưng trắng còn c ó ta gặp qua màu trắng đại hồ kim tiểu xuyên nhớ tới trước đó thấy qua phủ lòng phi linh thể đó là một đầu hắc long nhưng hắc long dung mạo ra sao lại là không nhớ nổi dù sao người ta ở trên không hắn nhìn không cẩn thận chu c h ấ n k h ẽ gật đầu tốt đã các ngươi nhìn thấy qua nhiều như vậy linh thể cái k i a có nghĩ tới không những này linh thể các ngươi tại trong hiện thực có thể t ư ờ n g gặp chúng đệ từ bắt đầu hồi ư ớ đại hồ màu trắng ta đương nhiên gặp qua bất quá cùng cái này linh thể lại có khác nhau giống như cái này linh thể bạch hổ nhìn hình thể lớn hơn một chút mà lại con mắt làm à u xanh lá còn có hứa trưởng lão đại hùng trong hiện thực nơi nào có phía sau lưng màu trắng phía trước màu đen gấu đâu những đệ tử này nghĩ tới nghĩ lui phát hiện khải linh cảnh ngưng tụ ra tới linh thể cùng trong hiện thực luôn luôn có t r a n l ệ n h chu trấn tổng kết nói không cần suy nghĩ muốn cũng sẽ không có trừ phi đạp vào trích tinh đại tu sĩ này không có tự thân ý nghĩ nếu không tuyệt đối sẽ không ngưng tụ ra cùng hiện thực giống nhau như lúc linh thể đi ra kim tiểu xuyên hỏi đại trưởng lão nói như vậy những n à y linh thể là chính chúng ta tưởng tượng ra tới ân ngươi nói như vậy cũng chỉ có thể tính đúng p h â n n ử a mà nói chính xác tự thân ngưng tụ ra linh thể là chính các ngươi tưởng tượng cùng trong hiện thực kết hợp sinh ra ngay sau đó liền đem tự mình biết cùng các đệ tử từng cái nói ra kim tiểu xuyên b ọ n người giờ phút này mới hoàn toàn minh bạch chuyện gì xảy ra ngươi lai、like, mỗi một cái khải linh cảnh tu sĩ c h â u ngưng tụ thành linh thể một mặt là quan sát trong hiện thực vốn có một ít gì đó sau đó lại trải qua chính mình ý thức gia công hoặc là nói là tạo hình để linh thể trở nên càng thêm lợi hại từ đó tại thiên đ i ệ tinh thần chi lực tác dụng dưới đạn sinh ra linh thể tại góc độ này tới nói mỗi một cái linh thể đều hẳn là độc nhất vô nhị kim tiểu xuyên liền suy đoán huyết hà đệ tử những cái kêu huyết ma linh thể thoạt nhìn là giống nhau thế nhưng là nếu như cẩn thận phân biệt lời nói nói không chừng cũng có khác biệt m ã n g bình an hỏi đại trưởng lão nếu như là dạng này như vậy tất cả tu sĩ đều ngưng tụ ra lợi hại nhất linh thể không được sao cái kia đến lúc đó đánh nhau ai cũng không so với ai khác càng h u n g á c chu chấn nhìn hắn một cái ngươi muốn ngưng tụ ra lợi hại nhất linh thể người tu sĩ nào không muốn đâu có thể ngươi cũng phải có năng lực ngưng tụ ra mới được tỉ như Ta không cần hắn hỏi gia tu đức liền thay hắn hỏi đại trưởng lão chu trấn cười ha ha linh lực chỉ là bên trong một cái phương diện trích tinh đài bên trên thể hiện chính là thiên điệu ý chí ngươi nghĩ linh thể chưa hẳn có thể tại trích tinh đài bên trên ngưng tụ ra sở ban từ đột nhiên hỏi đại trưởng lão chẳng lẽ thật sự có thể ngưng tụ ra thiên thần đến chu trấn nói tại chúng ta phượng khánh phủ tối thiểu nhất ta không có tận mắt thấy qua nhưng là các loại c h i ế n sách có ghi chép các loại kỳ quái linh thể các ngươi đều có thể tham khảo bên dưới sở bàn tử lung lay đầu nếu là có thể ta muốn làm một cái rất n h ư bức thiên thần đi ra chú trấn ngươi giờ phút này nói chưa chắc là trong lòng ngươi suy nghĩ thiên điệu tinh thần chi lực có thể cảm giác được đồng thời sẽ vốn nắn cách làm của ngươi t ỷ như chúng ta tông môn mạnh trưởng lão hắn ban sơ ý nghĩ là muốn ngưng tụ ra một tôn kim giáp thần đến kết quả tại trích tinh đài bên trên thử bốn lần cũng không thể thành công cuối cùng bất đắc dĩ ngưng tụ ra một con sói sám linh thể có đệ tử kinh ngạc đại trưởng lão chẳng lẽ tại trích tinh đài bên trên có thể ngưng tụ nhiều lần c h u trấn đương nhiên nếu là một lần ngưng tụ không thành công liền có thể nếm thử lần thứ hai ngay sau đó lần thứ ba nếu là lần thứ tư vẫn không được công cũng chỉ có thể dùng một cơ hội cuối cùng ngưng tụ một cái đơn giản nhất linh thể đi ra nếu không cái này khải linh cảnh cũng liền kết thúc đương nhiên thời gian một tháng tối đa cũng liền có thể để cho ngươi nếm thử như thế mấy lần mà mỗi một lần trích tinh đài thời gian đều là thời gian một tháng như tại trong thời gian này ngưng tụ thành công cũng liền không quan trọng phía sau mấy lần mọi người xem như nghe rõ đơn giản tới nói linh thể chính là hiện thực cùng giả lập kết hợp thể sau đó tại đệ tử truy vấn bên dưới chu c h ấ n cũng không có mảy may dầu diếm đem biết đến đều nói rồi đi ra kim tiểu xuyên ghi ở trong lòng có mấy cái điểm mấu chốt không thể nào quên một cái là cái này trích tinh đài hàng năm sẽ mở ra một lần làm v ư ợ n g c á n h phủ cũng không có mình chuyên môn trích tinh đài mà là cùng chung quanh mấy cái phụ thành dùng được một cái nhưng là hàng năm trích tinh đài thiết chí vị trí cũng không giống nhau đều là phía trên người tới sớm dò xét tốt thích hợp nhất vị trí sau đó bố trí xuống trích tinh đ à i phát xuống thông chi để các phủ các tông khai mạch cảnh đại viên mãn đệ tử tại cùng một cái thời gian tiến vào bên trong nghe nói cái gọi là người ở phía trên thuộc về siêu nhiên tồn tại ngay cả lớn canh vương triều hoàng đế đều không để vào mắt nhưng hàng năm một lần trích tinh đ à i cũng từng xuất hiện qua chỗ sơ xuất ngay tại mười mấy năm trước đến đây phượng khánh phủ bố trí trích tinh đ à i người không biết trên nửa đường bị ai đánh kết quả người ta dưới cơn nóng giận liên tục ba năm đều không có đến đây để phượng khánh phủ các loại chúng quanh mấy cái phủ thành liên tục mấy năm những cái kia đạt tới khai m ạ c cảnh đại viên mãn người đều chỉ có thể trèo non lội suối đi xa xôi mặt khắc trích tinh đ à i không chỉ có lộ trình xa bởi vì còn không thuộc về người ta cái chỗ kia cho nên còn phải đưa lễ mua được người ta các loại hết lời ngon ngọt mới có thể bất quá ba năm sau lại bắt đầu khôi phục bình thường kim tiểu xuyên bọn hắn âm thầm cầu nguyện năm nay cũng đừng lại đâm lâu tử cũng không biết là ai lá gan lớn như vậy bố liên tiếp đưa trích tinh đài người cũng giảm đánh cái thứ hai phải nhớ ghi chép chính là từ giờ trở đi liền muốn làm tiền kỳ chuẩn bị như thế nào chuẩn bị đương nhiên là muốn quan sát các loại hung thủ tập tính tại trong đầu trước hết nghĩ ra một cái đại khái phương hướng đến biện pháp tốt nhất chính là đi dãy núi chỗ sâu cùng những hung thú kia liên hệ dễ dàng nhất biện pháp chính là tốn linh thạch đi tìm phong vũ cát bởi vì phong vũ cát ghi chép vô số linh thể hình tượng đây đều là trong hiện thực những này khải linh cảnh tu sĩ chân thực ngừng tụ ra đều bị phong vũ cát thu nhận sử dụng xuống tới sau đó làm thành các loại góc độ hình ảnh thậm chí còn có chút có linh thể công kích đặc tính cùng nói rõ nói đến phong vũ cát chu chấn thở dài nói quan sát phong vũ các linh thể hình ảnh thế nhưng là không rẻ mãng bình an ỉ vào chính mình trong chiếc nhẫn còn có không ít linh thạch chẳng hề để ý phong vũ các còn có thể muốn bao nhiêu tiền nhiều nhất một trăm linh thạch không dạy nổi chu trấn giống nhìn t h ằ n g n ố c một dạng nhìn xem hắn ngươi biết phong vũ các hết thể cất bao nhiêu linh thể hình ảnh nói như vậy ngươi không ăn không uống mỗi ngày đều nhìn đủ ngươi nhìn mấy chục năm mãng bình an các loại chúng đệ tử nhao n h a u lũ lưỡi nhiều như vậy linh thể đây chính là phải thật tốt tham khảo một chút mới có thể chu trấn tiếp tục nói muốn nhìn những n à y linh thể hình ảnh cũng đơn giản chính là giao linh thạch mà thôi bất quá mỗi nhìn một cái linh thể hình ảnh chỗ hoa linh thạch cũng không nhiều bình thường、nhất. chỉ cần mười cái linh thạch mà thôi nhưng là ta nhắc nhở các ngươi bình thường muốn ngưng tụ ra có chính mình đặc tính linh thể bình thường muốn quan sát mấy trăm hoặc là hơn ngàn cái hình ảnh mấy trăm hoặc là hơn ngàn s ở bàn tử vạch lên chính mình mập mạp ngón tay tính sổ sách nhìn một cái phải tốn mười cái linh thạch nhìn hai cái liền muốn hoa hai mươi cái linh thạch nhìn ba cái bốn hắn tính sổ sách rất chậm dựa theo loại phép tính này sợ là muốn tháng sau mới có thể tính minh bạch điều kiện tiên quyết quá trình này không có khả năng tính sai kim tiểu xuyên chỗ nào giống sợ bàn tử đần như vậy một nghìn cái sao mười nghìn linh thạch tuy nói không ít giống như đối với mình bây giờ thân ra cũng không phải cái gì không có khả năng tiếp nhận sự tỉnh nhưng là muốn thả đến chính đạo các chiến thần cũng có chút thịt đau đây cũng là chu c h ấ n chỗ xoắn suýt nguyên nhân cuối cùng chu c h ấ n cho ra ý kiến của mình đó chính là một phương diện đi p h ò n g vũ các xem xét tương quan hình ảnh một phương diện khác chính là đi dãy núi chỗ sâu hiểu rõ bên dưới hung t h ú sinh hoạt tập tính chỉ có dạng này mới có thể đem linh thể hoàn mỹ ngưng tụ ra kim tiểu x u y ê nghĩ đến tại tử dương dãy núi chính mình thế nhưng là không có thiếu cùng hung thú liên hệ chẳng lẽ như thế còn không được còn muốn đi quan sát cuộc sống của bọn hắn tập tính vạn nhất tìm không thấy hung thú làm sao bây giờ sau đó chu chấn lại cho ra đáp án nếu là không muốn đi dãy núi mạo hiểm đồng dạng có thể tốn linh thạch thương châu quan phủ chuyên môn có một chỗ nuôi dưỡng hung thú căn cứ có thể cung cấp cho những này muốn ngưng tụ linh thể đệ tử c a m đoan an toàn điều kiện tiên quyết mỗi ngày cần giao nạp không sai biệt lắm một trăm cái tạ hữu linh thạch dưới tình huống bình thường coi trọng mấy ngày cũng liền không sai biệt lắm kim tiểu xuyên lập tức cảm thấy tu chân giới này không có linh thạch thật đúng là không được xử lý chuyện gì đều phải tốn tiền